Ý gì?、Đại、năng ngươi cũng Đại ca, kỳ h phải chúng thần khí A. Vũ trụ đại năng chân đức tuấn, có thể hay không không muốn chúng ta thổ dân A. Mọi người lúc này coi như có chút không hiểu hắn ô n muốn nói muốn năng Trân Tuấn, muốn dân người này Trân Tuấn muốn liền g gì, lường đổi đi. Mới đại Mọi coi làm kêu tốt đưa Đức Đức ý vừa Vũ ta A. ta A. có có trụ lúc k gạt. rõ sợ bị hắn bị lường gạt. Kỳ thật vị này chân đức tuấn ánh mắt cũng không được hắn nhìn không ra chu nam vũ thiên cùng thần ma người chơi khác biệt từ khi khôi phục trí nhớ về sau t ư thái một mực rất cao nếu không phải xem ở có chỗ tốt lại đánh không lại hắn phân thượng chu nam vũ thiên cùng thâm hại ma thần bọn người xem chừng muốn đánh hắn một trận lại nói cái khác t r â n đức tuấn ôm lấy hai tay một mặt ngang tàng mà nói cái này năm tấm thẻ bài không phải để các ngươi chia mà chính là mỗi người một bộ mỗi người một bộ biết hay không cái gì mỗi người một bộ ca ta sai bên ta mới trách văn ngươi ngươi là người tốt không hổ là vũ trụ đại năng đủ ngang tàng mỗi người một bộ ta quá cảm động cái này coi như kiếm bụi mọi người lúc này đều cùng chúng số số vạn vạn không nghĩ đến trân đức tuấn bản sự mạnh như vậy thế mà muốn mỗi người phát một bộ thẻ bài cái này còn phải giá hỏa này chế tác thẻ bài không có chi phí sao chu nam lòng có ao ước hắn hiện tại không hiểu vì cái gì chân đức tuấn có thể đ ố n g dưng chế tạo ra mạnh như vậy thẻ bài nếu là mình có hắn bản lãnh này vậy coi như quá kích thích còn cần lấy tốn sức đi thu thập thẻ bài hợp thành thẻ bài sao chân đức tuấn cũng không có nốt lời đặt chỗ ấy một mực xoa tay trưởng trọn vẹn xoa ra năm mươi tấm thẻ bài chia mười tổ không bao lâu chu nam liền lĩnh được chân đức tuấn chế tạo bộ này thẻ bài cũng chính là thần kiếm giang nhai điện lãng ma thương ám diễm đồ lê thần kiếm long hống ma phiên lạc dạ quân vương ma cầm ngạo lai ngũ thập quốc hắn lúc này liền đem những n à y thẻ bài sử dụng, lần lượt thâm h ả i ma thần mấy người cũng là như thế liền ngay cả vũ thiên cũng không ngoại lệ một hàng mười người liền đặt cùng một chỗ múa kiếm múa thương đánh đàn chơi đến quên cả trời đất đối mỗi kiện binh khí đều rất thích chỉ tiếc chúng nó trong cái này tất cả cũng không có công dụng liền giống như đồ chơi đại khái muốn rời khỏi nơi này mới có thể chân chính khi thẻ bài đến dùng ta trước tiên cần phải tuyên bố t r â n đức tuấn đột nhiên lại nói những n à y thẻ bài chỉ ở các người hư không thế giới hữu dụng rời đi các ngươi chỗ thế giới thiên đạo phát tắc chúng nó sẽ hư không tiêu thất cho dù là tại các người hư không thế giới bên trong một ít đặc thù lục địa vực tỉ như ta nghĩa v i ể n vông ra tiểu thế giới này cái này năm tấm thẻ bài cũng không có hiệu quả chúng nó chỉ là ta tặng cho các n g ư ờ i đồ chơi nhỏ không nên quá ủy lại được rồi minh bạch cảm tạ đại ca đại ca yên tâm thâm hải ma thần bọn người liên tục đáp lại chân đức tuấn hải lòng gật đầu lại nói chúng ta vậy liền coi là là nhận biết các ngươi nếu là gặp được thời không người xuyên việt nhất định muốn giúp đỡ chút nghị trăm phương ngàn kế để bọn hắn tới vớt ta đến lúc đó ta còn có thâm tạng danh h à o của ta còn có thể bình thường thời không người xuyên việt đoán chừng đều biết ta Các n g ư ơ i trực tiếp báo danh hiệu ta là được rồi được rồi đại ca đại ca y ê n tâm nếu như ta gặp được thời không người xuyên việt liền nói cho hắn vũ trụ đại năng chân đến tuấn ở đây nhất định sẽ làm cho bọn họ tới cứu ngươi đại ca ngươi bản sự như thế lớn mình không có cách nào rời đi ạ mọi người tụ tại chân đ ứ c tuấn chung quanh cùng hắn nói chuyện phiếm vị này vũ trụ đại năng tựa hồ cũng là buồn bực đến phát chán rất nhanh liền cùng thâm hải ma thần các loại nói chuyện lửa nóng song phương đều có hỏi thăm vấn đề chân đến tuấn đối với hắn cái gọi là vùng hư không này cũng là có chút điểm hiếu kỳ hỏi không ít vấn đề biết được hạch tâm tồn tại thâm h ả i ma thần các loại thần ma nở tờ cờ thì đối đầu long đế quốc long đằng đại lục thời không xuyên việt ba hồn bảy vía loại hình tràn ngập hiếu kỳ về phần chu nam hắn tỏ mỏ nhất đ ỗ n g dưng chế tạo thẻ bài nguyên lý cùng thủ đoạn trong lòng suy nghĩ mình nếu là học được bản lãnh này liền lợi hại trân đức tuấn tùy ý trả lời hai câu liền nói mình là vũ trụ đại năng cho nên có thể nghĩa viện vông thành thẻ mà chu nam cũng là hư không thổ dân muốn nghĩa viện vông thành thẻ vô cùng khó khăn bởi vì hắn vĩ độ không đủ ba hồn không được đầy đủ chỉ có thiên hồn mà lại tự thân thực lực cũng không đủ không nhìn thấy hư không phát t á c không cảm giác được thiên đạo vận chuyển cái này rất giống là trong trò chơi nở cờ không cách nào cải biến trò chơi đồng dạng mà nhảy ra trò chơi bên ngoài lập trình viên lại có thể sửa đổi nội dung trò chơi trò chơi thiết lập trở. tóm lại muốn nghĩ a viển vông thành thể trước được có thể cảm nhận được nghĩ a viển vông thế giới phát t á c có thể cảm nhận được hạch tâm lực lượng sau này lại thuận thế nghĩ a viển vông thành thể t r â n đức tuấn có thể nhìn thấy nghĩ a viển vông thế giới phát t á c cũng có thể cảm ứng được hạch tâm vận chuyển cho nên có thể nghĩ viển vông thành thể chu nam khoảng cách cảnh giới này còn kém xa lắm cũng không biết như thế nào mới có thể làm được ngược lại là thâm hải ma thần bọn người tựa hồ hiểu biết nghĩ a viện vông thành thẻ còn nói bọn họ thẻ bài chính là mình nghĩ a viện vông chế tác t ỷ như thâm hải ma thần cơ giáp thẻ bài không bằng huyền kiếm không chu tiên tứ kiếm thẻ bài t ỷ như thất cách đại đế đinh ba thẻ bài v â n v â n v â vân. n vân vân vân. bọn họ thẻ bài mạnh y ế u cùng chúng nó thực lực bản thân có quan hệ thực lực hạn định bọn họ thẻ bài năng lực mặt khác nghĩ a viện vông thành thẻ cũng không phải tùy tiện cái gì tấm thẻ đều có thể nghĩ viện vông ra cần phải có lý luận căn cứ cần tự cân đối nó hệ thống sức mạnh hiểu biết mới được chu nam hay là kiến thức nửa đời thầm nói là không bởi vì bọn gia hỏa này đều là không việc làm cho nên có thể nghĩa v i ệ n vông thành thể đây là không việc làm chuyên trúc gần tàng chức nghiệp thiên phú ta muốn hay không tìm người chuẩn bị như vậy nghề nghiệp của ta cũng liền biến thành không việc làm nhìn xem có thể hay không nghĩa v i ệ n vông thành thể chu nam chính như thế suy nghĩ bên cạnh vũ thiên hai tay nhất t r à sát đột nhiên liền xoa ra một chương màu trắng thẻ bài cái gì chu nam thấy cảnh này con mắt đều t r ợ n tròn vũ thiên l ã o sư ngươi đây là nghĩa v i ệ n vông thành thể chu nam đầy cõi lòng a o rớt mà hỏi vũ thiên nói tựa như là nghe các ngươi nói ta thử một chút đột nhiên liền thật nghĩ viển vông ra thẻ bài còn rất có thú hắn đem tấm thẻ bài kêu biểu hiện ra cho chu n a m nhìn n à y vẹn vẹn chỉ là nhất tinh thẻ trắng mà thôi thẻ bài tên khí công bí tịch luyện khí thung pháp lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên chương bốn trăm năm mươi chín thành anh em c t bái vũ tiên h không phải phạm nhân hắn là viên vũ lao tổ thiên cổ truyền kỳ nguyên bản liền thần thông q u ò n g đại có thể thể hồ quán đ ỉ n h trực tiếp đem công pháp lạc ấn vào nhập người khác náo hải bây giờ nghĩ viển vông s i n thẻ nhìn xem huyền bí nhưng liền huyền ảo trình độ mà nói chưa hẳn so ra mà vượt này thể hồ u a n đ ỉ n h chỉ có thể nói một thân chính xác là thiên phú kinh người thoáng nếm thử liền liền nắm giữ nghĩa viễn v ò n g sinh thẻ tinh túy cái này khiến chu nam mười phần áo ước cũng làm cho thâm h ả i ma thần bọn người c h ấ n kinh liền ngay cả vị kia chân đ ứ c tuấn cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghĩ không ra nơi này còn có một cao thủ không tệ không tệ ta nhìn nhầm ngươi không phải hư không thổ dân chân đ ứ c tuấn ánh mắt sáng lên quan sát tỉ mỉ vũ thiên một phen nói ra gặp nhau là duyên nếu không ngươi bãi ta làm thầy đi ta thu ngươi làm đệ tử chờ ta thoát h ố n mang vũ thiên t lắc đầu thân là viên vũ lao tổ hắn sát mặt hiền hòa kỳ thật tâm cao khí ngạo như thế nào bái chân đức tuấn vi sư tuy nhiên chân đức tuấn biểu hiện ra hắn thân thể cường đại nói mình lai lịch nhưng vũ thiên cũng không cảm thấy hắn mạnh hơn chính mình hắn tính cách cũng là không được tất nhiên cũng chưa hết giận công vũ thiên cảm thấy mình nếu là muốn giết hắn cũng là có thể làm đến về phần cái gì cải tạo thân thể trở thành cơ giới sinh mệnh thể cái này lại có tiền vũ thiên cũng sẽ không đi làm ta đ ố i các hạ nói tới long đằng đại lục cùng hư thần giới cảm thấy rất hứng thú ngược lại là muốn đi du lịch du lịch chỉ là bây giờ các hạ còn bị nốt tự thân khó cứu cần thời không người xuyên việt việt thủ sợ là thời gian ngắn bên trong ta ở chỗ này cũng là vô dụng nói xong vũ thiên hướng thâm hải ma t h ầ n bọn người chắp tay nói ra việc nơi này lưu lại vô ý chư vị vũ thiên như vậy tất quay qua chúng ta hữu duyên gặp lại hắn lại nhìn về phía chu nam nói ra không muốn chỉ hoãn quá lâu thời gian ta trong lòng nguyện thành c h ờ n g ư ơ i sau ba ngày theo ta tiếp tục thí luyện được rồi lao sư chu nam chắp tay nhưng cũng nhịn không được hiếu kỳ mắt thấy vũ thiên liền muốn rời khỏi gấp hướng hắn hỏi vũ thiên lao sư có thể hay không cho học sinh giải h o ạ c vũ thiên nghe vậy thu hồi liền muốn phóng ra bước chân hỏi n g ư ơ i có gì nghi hoặc chu nam gọn gàng làm nói học sinh muốn biết như thế nào mới có thể nghĩ viển vông sinh thẻ n g ư ơ i nghĩ nghĩ viển vông thành thẻ đương nhiên ta một thân tài hoa không thể nghĩ viển vông thành thẻ há lãng phí còn mời lao sư chỉ điểm sai lầm chu nam trong lòng tự đủ ai không muốn đâu có bản lãnh này mình đ ố n g dưng tạo thẻ vậy liền vô địch vũ thiên nói chỉ dựa vào bên ta mới cảm thụ mà nói ngươi tốt nhất đi trước gặp một lần hạch tâm sau đó hợp lý nghĩ viền vông đại khái liền có thể ngưng tụ làm thẻ đi gặp hạch tâm chu nam sắc mặt s ư ớ n g sở chơi đâu hạch tâm là muốn gặp liền có thể gặp sao liền ngay cả văn minh chủ thần gặp qua hạch tâm bản thể đoán chừng cũng không có mấy cái nghe đồn vũ thiên từng từng tiến vào thần ma nghị hội đồng thời nhìn thấy qua hạch tâm bản thể nhưng đây cũng là chỉ là nghe đồn chân tướng chỉ có người trong cuộc biết được bây giờ nghe vũ thiên nói như vậy chu nam đ o á n chừng hắn thật sự gặp qua hạch tâm bản thể hạch tâm là có thể giao lưu mà lại phi thường có kiên nhẫn đợi lần luyện tập này kết thúc ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng minh tâm c h ư ơ n g tri các loại đi gặp một lần hạch tâm đến lúc đó các ngươi với cái thế giới này sẽ có khắc sâu hơn nhận biết mặt khác vũ thiên lấy ra mình trước đó lấy nghĩ a viện vông sinh ra thẻ bài đối chu nam nói ngươi muốn nghĩ a viện vông sinh thẻ nhất định phải chuyên tâm tu luyện khí công đem cảnh giới nhấc lên chỉ có như vậy ngươi có đầy đủ tích lũy mới có thể nghĩa viện vông thành thể nói rõ ràng một chút ta sở dĩ có thể nghĩa viện vông thành thể là bởi vì chính ta có năng lực thực hiện tấm thẻ này bài công năng chẳng qua là hạch tâm vì ta cung cấp t o á n lực giúp ta nhanh chóng thành thẻ mà thôi là thế này phải không chu nam nghe vậy có chút hiểu được chân đức tuấn lúc này lại đánh giá đến chu nam nói ra à ngươi cũng không phải hư không thổ dân sao ngươi là được tới mặc dù là thiên hồn hình thái nhưng địa hồn cùng mệnh hồn có vẻ như vẫn còn cái này không phải liền là người chơi sao t i ể u gia hỏa chúng ta kỳ thật không sai biệt lắm a có hưng thu hay không cùng ta hốn ở bên cạnh ta làm cái tùy tùng cái gì ngày khác ta thoát hốn có thể mang ngươi cùng rời đi về sau đi theo ta tả hữu hưởng hết vinh d i ệ u đứng ở trên vạn vạn người lại đem ngươi cải tạo thành cơ giới sinh mệnh thể để ngươi bất hủ chu nam nói đa tạo vũ trụ đại năng thương yêu nhưng vẫn là quên đi ta mang nhà mang người có lao bà có huynh đệ tục sự quấn thân nhưng không cách nào truyền tâm cho ngài khi tiểu đệ c h â n đức tuấn lắc đầu thở dài nói quá đáng tiếc ngươi bỏ lỡ một phần khó được cơ duyên tạo hóa phải biết ta thế nhưng là vũ trụ đại năng thôi các ngươi đi thôi nhanh đi giúp ta tìm kiếm thời không người xuyên việt vậy chúng ta liền cáo tử cáo tử hẹn gặp lại mọi người nhao nhao cáo tử không bao lâu liền tất cả đều rời đi chân đức tuấn tiểu thế giới vũ thiên bay thẳng không biến mất không biết là lấy ai khí định vị truyền t ố n g đi chu nam bọn người thì như cũng ngồi thâm hải ma thần hoàng kim du thuyền đợi ra tiểu thế giới rời đi này tinh không cự thú xào huyệt thời không lô sâu chu nam cùng thâm hải ma thần bọn người không chịu được lại trò chuyện lên thu hoạch mỗi người năm tấm siêu cấp thẻ bài cái này hích lợi tuyệt đối không nhỏ hiện tại đã rời đi chân đức tuấn tiểu thế giới này năm tấm thẻ bài có thể sử dụng đi hẳn là có thể có cái này năm tấm thẻ bài tại về sau chúng ta mười cái vậy liền có thể tung hoành vô địch chúng ta kết cái minh đi kết minh không bằng thành anh em kết bái về sau cùng nhau trông coi tốt bao nhiêu ý kiến hay vậy liền thành anh em kết bái khó được mã siêu tiền đều nói chuyện g i a hỏa này cũng là kỳ hoa mang theo trong người l ư u hương còn có b ộ đoàn bàn bông bắt nước lớn rượu các loại ngay tại hoàng kim du thuyền bồng tàu đem thành anh em kết bái sân bãi bố trí ra sau cùng lại đem mình pho tượng rời ra ngoài liền bay ở trên bàn bông nói thành anh em k ế t bái bái nhị gia hảo huynh đệ muốn học đ à o viên tam kết nghĩa chớ học n g o a cương một lò hương chúng ta cùng một chỗ huống m u a n thể hoặc đại ca ngươi đây là làm cái gì nể g gia hỏa này chuyện này còn rất toàn ngươi đây là đem mình pho tượng khi nhị già pho tượng lại nói các ngươi đều nhận ra nhị ra đi đây là tự nhiên tất cả mọi người là người trí thức mọi người một phen nói nhăng nói c hội bầu không khí hòa hợp chu nam trong lòng tự nhủ đây đều là một đám người gì cũng quá kéo cũng bởi vì đều có chân nước tuấn cho thẻ bài liền thành anh em tết bái bất quá hắn xem xét tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ c n g nói là thành anh em kết bái vậy liền b á i đi mơ mơ hồ hồ một phen nghi thức về sau thanh này tử liền b á i xong chu nam cảm thấy mình có chút ăn thiệt t h i hắn là lao tiểu thấy ai cũng đến hô c a hoặc hô tỷ đương nhiên nói là mười người thành anh em kết bái kỳ thật chỉ có chín người bái vũ thiên không tại nhưng mọi người cũng đem hắn toán tiền đến đồng thời bởi vì năm ngày có hơn bảy ngàn tuổi hắn cũng là lao đại ca sau đó thất cách đại đế chu phái cổ là nhị ca thâm hải ma thần là tam ca thiên nga nữ thần là tứ tỷ Mễ Tàn là Niên Ngũ c a Ca, Mã Siêu Tiền là Lục h u y ề n Kiếm k h ô n g là là Thất Tiến không Ca, Đẳng bốn Tỉ, t g Phong Kinh Chuyện là Cựu Ca. sáu n thiên về lực lượng cá nhân. g tác, cá lực c về â ủng hộ. c h ư ơ n g 460, k h ô n g việc làm yêu ảo tưởng thật sự là mơ mơ hồ hồ thành anh em kết b á i a chu nam cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng đã biết ngắm đ ề u b á i về sau tự ra huynh đ ệ có thể hô bang hỗ trợ vậy liền hô bang hỗ trợ chí ít không thể lẫn nhau phá đi kỳ thật chu nam đối chân đức tuấn chế tạo ra ma thương ám dạ đổ lê các loại thẻ bài vẫn là rất có chút kiến kỵ đ o á nói c h lên cái đế, này chất i m nước tuấn cũng thật sự là không tầm thường hắn làm sao liền có thể bông dưng chế tạo ra mạnh như vậy thẻ bài đâu một ta các loại cũng có thể lấy nghĩ viễn vông chế tác thẻ bài có thể cái kia tồn sức à cũng đừng sách ta lấy cỡ nào nằm sửa xe kinh nghiệm mới nghĩ viễn vông ra một bộ trương thánh nhân cơ giáp lao tam ngươi được ca sửa xe tích lũy kinh nghiệm nghĩa viển vông lái cơ giáp tu xe đạp xe điện cùng lái cơ giáp có nửa xu quan hệ cái này cũng có thể nghĩa viển vông thành thẻ sửa xe cũng là cơ giới sư tại trên bản chất cùng lái cơ giáp cơ giới sư không có bao nhiêu khác nhau một đám thần ma người chơi liền thâm hải ma thần chủ chiến thẻ bài nghị l u ậ n lên hãn tấm thẻ bài kia phiên dịch là tiếng phổ thông tên là biển sâu cơ giáp trương thánh nhân đây là thâm hải ma thần đem mình bản mệnh thẻ bài cải tạo cụ thể trình tự không rõ nhưng trong đó vận dụng nghĩa viển vông tri lực kỳ thật mấy vị khác chủ chiến thẻ bài cũng là như thế đến tỉ như thất cách đại đế thất cách thần binh đinh bá huyền kiếm không tiên thiên linh bảo chu tiên tứ kiếm trở mấy vị này có vẻ như đều có bất p h à n g chỗ chỉ là bọn hắn vận dụng nghĩa viển vông chi lực đối thẻ bài cải tạo biên độ tương đối nhỏ quá trình của nó có điểm giống đem thẻ bài biến l ế n dị không có thành anh em kết bái trước đó mấy vị này thần ma người chơi che giấu đến chỗ mấu chốt nói chuyện luôn luôn nói một nửa lưu một nửa hiện tại thành anh em kết bái cũng liền bắt đầu chia sẻ trò chơi tâm đắc cùng kinh nghiệm trải nghiệm ngay bọn họ trò chuyện chu nam rốt cục đại triệt đại ngộ hắn hiểu được nghĩa viển vông thành thẻ là chuyện gì xảy ra nói t r ắ n g ra thẻ bài vẫn như cũng là hạch tâm hệ thống sáng tạo chỉ là những thần ma này người chơi có thể c â u thông hạch tâm hệ thống hướng hắn cung cấp thẻ bài tiền tố tên hậu tố tên cùng một chút cơ bản thiết lập tin tức sau đó hạch tâm liền sẽ cung cấp toán lực tiếp theo suy tính dựa theo thần ma người chơi cung cấp tiền tố tên hậu tố tên cùng cơ bản thiết lập có thể hình thành như thế nào thẻ bài hạch tâm toán lực tất nhiên là thập phần cường đại cụ thể mạnh bao nhiêu không ai nói rõ được nhưng vô địch mạnh liền đúng dưới tình huống bình thường hạch tâm đều sẽ tính toán ra thẻ bài thuộc tính tin tức cái này tính toán càng giống là một loại thôi diễn nghĩ viển vông bên trong cho ra thẻ bài tên cùng thiết lập giống như là tính toán điều kiện cùng tính toán công thức nếu như cho thiết lập thực tế không đáng tin cậy lúc đó tính toán sai lầm hoặc là tính toán thất bại thẻ bài cũng liền chế tác thất bại trân đức tuấn nghĩ viển vông thành thẻ đại khái cũng cùng loại hạn hướng hệ thống cung cấp thẻ bài tiền tố tên hậu tố tên cùng một chút cơ bản thiết lập tin tức mà phía sau tạo thành thẻ bài nó cụ thể năng lực là hạch tâm tính toán ra đến trên cơ bản cùng nguyên bản thiết lập tin tức không tương xứng chu nam suy nghĩ cái này nghĩ viển vông thành thẻ chẳng phải là thiết lập mạnh thẻ bài liền mạnh mình cho cái đột phá chân trời thiết lập chẳng phải là liền có thể giang lịch thiên thần thẻ sự thật tình huống thì không phải như thế bởi vì hệ thống vì nghĩa viển vông cung cấp toán lực điều kiện tiên quyết là đọc đến nghĩa viển vông cái này nghĩa viển vông phải dựa vào phổ cung cấp nghĩa viển vông người tự thân phải có nhất định lý luận căn cứ hạch tâm mới có thể cung cấp toán lực tiến hành thôi diễn tỷ như vũ tiên h hắn lấy nghĩa viển vông bỗng dưng chế tạo thẻ bài đó chính là khí công loại thẻ bài tương đương với hạch tâm cung cấp toán lực giúp hắn thôi diễn hoàn thiện công pháp v ậ phần thâm hải ma thần dùng hắn sửa xe kinh nghiệm nghĩa viển vông ra cơ giáp thẻ、bài. Đại khái là nếu như bản thân cái gì cũng không hiểu liền muốn nghĩa viển vông chế tạo phi thuyền vũ trụ vậy khẳng định không thực tế gặp được loại tình huống này hạch tâm hơn dẫn đầu sẽ không cung cấp toán lực tính toán cung cấp tính toán điều kiện đoán chừng cũng không đủ nghĩa viển vông thành thẻ cũng liền không thể nào nói đến chu nam nội địa ấy lại cảm giác phiền muộn lấy hắn bây giờ bàn sự căn bản liền không khả năng nghĩa viễn vông xuất siêu cấp thẻ bài mặt khác hạch tâm cũng sẽ không vì hắn cung cấp toán lực bởi vì hắn cùng hạch tâm còn không quen bây giờ có thể để hạch tâm cung cấp toán lực đoán c h ừ n g trừ thần ma người chơi về sau không có mấy cái chu nam còn không tại hắn liệt xem ra thật muốn đợi đến vũ thiên lão sư dẫn ta đi gặp hạch tâm về sau suy nghĩ tiếp cái gì nghĩa viễn vông thành thẻ chu nam nói thầm một câu lúc này mễ tản nhiên đi vào bên cạnh hắn nói ra lão tiểu nhân đã chúng ta đều thành anh em kết bái có một số việc ca ca ta cũng liền không dối gạt ngươi người cái này hát tạp hát tạp hoàng đế chuẩn bị đi cái gì ngũ ca ngài lời này có thể hay không nói rõ một chút chu nam không hiểu hỏi có chức nghiệp không bằng không nghề nghiệp hát tạp hoàng đế không bằng không việc làm mễ tàn như nói không việc làm có thể tự mình nghĩa viển vông thành thẻ hát tạp hoàng đế cũng không thể tất cả thần ma người chơi rời đi thần ma nghị hội về sau đều là không việc làm tại hôn độn hư không xây dựng chức nghiệp cũng là không việc làm không việc làm mới tự do thế nhưng là không làm hát tạp hoàng đế không có chức nghiệp kỹ năng không có chức nghiệp thiên phú ta còn chơi cái gì à chu nam lắc đầu chí ít tại thần công đại thành trước đó hắn là không thể từ bỏ hát tạp hoàng đế cái nghề nghiệp này tuy nhiên mễ tản niên lời này cũng giáo chu nam xác định thật chỉ có k h ô n g việc làm mới có thể nghĩ viển vông thành thể đại khái đều không nghề nghiệp cũng không liền phải dựa vào h ảo tưởng a có thời gian lại có điều kiện a một lát sau chu nam cái này một đám đem h u n h đệ riêng phần mình rời đi đều là dẫm lên thần kiếm giang nhai điệt lãng đi chu nam cũng mới dẫm lên thần kiếm giang nhai điệt lãng thể nghiệm một thanh hư không ngưng kiếm hành tại hỗn độn tinh không bên trong tùy tiện tuyện phương hướng bay một hồi lâu đạp kiếm hư không làm được tốc độ là cực nhanh cụ thể có bao nhanh chu nam cảm thụ không rõ rệt nhưng khẳng định phải so thâm h ả i ma thần hoàng kim du thuyền phải nhanh tuy nhiên bởi vì chu nam không biết được tâm nguyện thành phương hướng thần kiếm giang nhai điệt lãng bên trong cũng không có lưu giữ t o a độ nhất thời hưng khởi đạp kiếm hư không làm được hậu quả chính là lạc đường giờ này khắc này đối mặt tinh không mịt mùng chu nam dẫm lên giang nhai điệt lãng thần kiếm một mặt mở mịt hắn đã thí nghiệm dùng tín điệp đưa tin đáng tiếc không được tín hiệu không tốt tín điệp không bay ngươi nói làm giật không chu nam còn ý đồ triệu hoán hát sơn thành cũng không được nhà mình thành lớn đều không thể quay về thật sự là quan loa hiện tại nhưng như thế nào là tốt chu nam có chút phiền muộn đành phải lại dẫm lên thần kiếm hư không đi một lát sau chu nam đi vào một tòa hư không đảo có đảo liền dễ làm có đảo liền có thể xây thành trì liền có thể xây cầm tinh thủ hộ thần cung điện thấy thành liền có tín hiệu liền có thể trở về chu nam chính như thế suy nghĩ đột nhiên liền phát hiện này hư không đảo t r u n g b à n ngồi lấy một đầu cự mãng nay cự mãng đem thân thể bàn như là một ngọn núi hình thể to đến có chút không hợp t h o i thường nhìn ra thân thể đường kính có thể vượt qua trăm mét nếu là đem hắn thân thể kéo thẳng sợ là có hơn vạn mét dài không hề nghi ngờ đây là một đầu tinh không cự thú cùng cái khác tinh không cự thú khác biệt chính là cái này cự mãng dưới thân có cái thất thải đại bảo dương liền tựa như này cự mãng đang thủ hộ này bảo dương đồng dạng chương 461, vũ xà gặp được một cái siêu cấp giã quái cứ điểm chu nam trong lòng tự nhủ vừa vặn thí nghiệm một chút vũ trụ đại năng chân đức tuấn tặng cho thẻ bài uy lực kỳ thật chân đức tuấn đưa tặng năm tấm thẻ bài bên trong có thể cung cấp trực tiếp tổn thương chỉ có ma cẩm não lai ngũ thập quốc cái khác bốn tờ thẻ bài có đều là phụ trợ tác dụng ma t h ư ơ n g ám diễm đồ lê có thể dùng tại chiến đấu hắn mạnh nhất chỗ ở chỗ có thể làm mục tiêu lâm vào chiều sâu đâm mù nhìn thẻ bài thuộc tính tin tức cái này chiều sâu đâm mù không phải bình thường mục tiêu một khi chúng c h i ề u đem không cách nào di động không cách nào phản kháng tuy nhiên muốn phát huy cái này đặc hiệu chu nam liền phải trang bị bên trên ám diễm đồ lê tự thân lên trận đồng thời dùng này m à thương kích thương tổn mục tiêu hắn lợi hại hơn đặc hiệu là đánh giết người chơi sau có thể để người chơi trực tiếp xoắn ít cái này càng khó khăn đại khái muốn dùng ma súng bắn ra một cách cuối cùng mới được mà trang bị long hồng kiếm có thể triệu hoán tám đầu đại uy thiên long đại uy thiên long chiến đấu lực không biết như thế nào nhìn thẻ bài thuộc tính mạnh hơn phục sinh về phần ma phiên lạc dạ quân vương đó chính là khuynh ê ư ớ n g giải trí tính đạo cụ sử dụng cái này mấy chương thẻ bài cần không ít mp đánh giá sử dụng hết cái này nhất ba ta mp cũng liền làm đến về gia tộc danh o địa bổ sung chu nam hơi chút suy nghĩ ngang nhiên tiến vào lập tức tòa kia hư không đ ả o khi xuyên qua hư không đ ả o phòng hộ lồng ánh sáng này quận tại hư không đạo trung ương cự mãng liền có cảm ứng bỗng nhiên đem đầu lâu nâng lên hai con đường kính mấy chục mét to lớn x à nhãn nhìn về phía chu nam từ trong đó lộ ra mắt trần có thể thấy cô ánh sáng màu xanh đậm lúc này chu nam cũng nhìn thấy hắn thuộc tính tin tức vũ x à tinh không cự thú sinh mệnh giá trị ba nghìn ức lớn nhất lực công kích ba mươi ức hộ giáp chín nghìn chín trăm chín mươi chín ma kháng chín trăm chín mươi chín miễn thương tổn chín mươi tám bốn có được kỹ năng đánh chết rơi đặc thù thiết lập vũ x à lại xưng không gian chi x à nó cùng thời gian chi x à chính là vũ trụ đại đế xuất hành lúc kéo xe tinh không cự thú bởi vì không biết nguyên nhân bản thân bị trọng thương ở chỗ này tính d ư ỡ n g mang theo đặc thù đạo cụ có thể ở đây phát động nội dung nhiệm vụ khá lắm ba n ư ớ c sinh mệnh giá trị ba tỷ lực công kích còn có chín mươi tám bốn siêu cao miễn thương tổn cho vũ trụ đại đế kéo xe vũ trụ đại đế lại là cái gì tồn tại cái này bột có chút mánh ta sẽ không đánh không lại đi chu nam đột nhiên có điểm tâm hư nhìn vũ xà thuộc tính tin tức g i a hỏa này vẫn là cái nhiệm vụ nở bờ cờ, cờ mang theo đặc thù đạo cụ liền có thể thông qua nó phát động nội dung nhiệm vụ chu nam nhưng không có này đặc thù đạo cụ chu động nội nam g n h cái g trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao nhưng hắn lúc này đã tiến vào vũ xà cảnh giới pha vi nay vũ trụ đầu đưa qua đến chậm dại há miệng rõ ràng như muốn một ngụm nuốt vào nay huyết bùn đại khẩu đừng nói nuốt vào chân mũi chu nam đoán chừng liền xem như cái sân bóng cũng có thể cho gặm cái không sai biệt lắm chu nam không kịp nghĩ nhiều bỏ qua một bên trang phục phòng hộ kiếm đ i ệ phụ p thể một cái ma kiếm lưu t r ố n xa đồng thời run tay cũng là dùng ra thẻ bài gan lớn chết no gan nhỏ chết đói liền đánh hắn một trận đánh thắng phát tài đánh không thắng liền chạy ta sợ cái gì chu nam xì một ngụm lấy tạp bài phi tiêu thủ pháp mỗi lần dùng ra năm tấm thẻ bài thiên vương cái địa hổ tứ đại hùng m i ê u tiên thái cổ long huyền quy thiên lôi bạo phá thủ bàn tay chiến thần tầng chín bảo tháp ngân giác đại vương nhất điều long lao long vương long thái tử các loại nhao nhao ra sơn cảnh tượng này thật giống như chu nam tại một đầu cự mãng trước mặt triệu hồi ra một đám con mũi nhỏ thiên vương cái địa hổ bọn họ tại vũ xá trước mặt vừa so sánh thực tế là không đáng chú ý chu nam còn phóng ra ánh sáng diễm kim luân mình người mặc hoàng kim thánh ý ý có miệng tử kim bài tay trái nắm lấy ma thương ám diễm đồ lê tay phải ôm ma đản ngạo lai ngũ t h ậ p quốc t â m hắn nghiệm khẽ động long khiếu t r ậ t trận t á m thanh long hồng kiếm phi không mà lên cấp tốc biến thành tám đầu vàng lóng ánh đại uy t h i long vòng quanh chu nam đại bộ đội phi hành nói thì trầm mã xả x chiến đấu lập tức liền bộc phát vậy mà là lao long vương ngạo hộ pháp cầm tiên cơ hắn đi đầu triển khai long cung thẻ tổ đặc hiệu vừa hóa thành bốn tứ phương long vương xuất hiện tập thể lấy đ ộ n pháp thắng h i ệ n từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh trúng vũ Sa cổ rắn đánh ra bốn cái thận kích đặc hiệu nay vũ Sa bị đánh cho mắt trận trắng thiên vương cái địa hồ hoán đổi chân thực công kích thừa cơ xuất thủ ngân giác đại vương triển khai trừng mắt thần công long thái tử nga o nguyên b á hóa ra bạch long chấn thân triển khai vô hạn hỏa lực hình thức trong miệm của t ổ b à truy hùng miêu thi tiên phan thanh bạch lúc này mới đọc diễn cảm hiệp khắc hành trong lúc nhất thời n à y vũ rắn trên đỉnh đầu bị đánh cồn u g bốc lên tổn thương sổ tự ba trăm l i n vô cực liệt h ỏ a kiếm phá giáp vỡ nát nhóm lửa ba trăm l i n vô cực địa thư kiếm kiếm khí bạo phá sáu triệu thẩm phán chi kiếm cấm liệu ba mươi hàn băng b à o hao đóng băng ba mươi tiểu lượm một v n tấn tám mươi nghìn sắp chết nhìn chăm chú vũ xả cái đầu dù lớn cũng may cũng không thể miễn dịch vô cực liệt h ỏ a kiếm hộ giáp cùng ma kháng vừa lên đến liền bị thanh không trên đầu toát ra rất nhiều kết xù tổn thương sổ tự nó ngược lại là có thể miễn dịch vô cực địa thứ kiếm các kỹ năng khống chế hiệu quả sẽ không bị đánh cho lơ lửng cũng có thể có thể miễn dịch viễn cổ giã nhân vương gió lốc súng kích trở tia đại khái cũng là cái đầu lớn chỗ tốt đột nhiên một cái cự đại tổn thương sổ tự từ vũ xà trên đỉnh đầu xuất hiện một năm mươi triệu thần phạt đây là long thái tử ngao nguyên bá phát huy long thái tử thuộc tính toàn diện tăng lên bây giờ tuy nhiên chỉ có tam tinh lực công kích cũng có ba vạn tại vô hạn hỏa lực hình thức hạn phi truy hô khiếu kỹ năng có thể một mực dùng mỗi giây vừa bay truy tổn thương làm cơ sở lực công kích gấp năm lần cũng chính là mười lăm vạn lại phát động thần phạt tiền bối bạo kích chính là một cái bố một trăm triệu ngàn vạn vạn tổn thương cái này chuyển vận chính xác là nổ tung nhìn chu nam tâm thần chấn động đáng t i ế p thần phạt có bên trong đưa thời gian của tao một phút đồng hồ nhiều nhất phát động một lần long thái tử ngao nguyên bá thần khí như thế một chút tiếp xuống cũng là chuyển vận thường thường cơ sở gt i ờ s cũng chính là mười lăm vạn tại hùng miêu thi tiên thơ cổ vũ h ạ có thể có tam phúc chuyển vận cao lại ổn định tay chân còn phải là thiên vương cái địa hồ cùng bàn tay chiến thần chu nam suy nghĩ Ta cũng tới đi, dùng ma thương đâm nó một chút ma cũng dùng nó đi, đâm lúc i kiếm tiếng, liền giáp, thái chiều ề n thành. Hắn hành động, dựa vào ma kiếm lưu cận thân vũ xà, âm vang một tiếng, một ma thương liền đâm thủng lân giáp, này vũ xà trên đỉnh trạng văn nên ngủ. tốc một một tức toát tự, vào xà, cấp lập đâm đầu gây dựa ma ma ra vũ vũ âm lưu l sâu xà đầu vũ xà đã thoát khỏi lão long vương thận kích hiệu quả miệng lớn mở ra có vẻ như muốn phóng thích kỹ năng kết quả lập tức bất động liền sưng sờ định tại nguyên chỗ con mắt đều nhắm lại cái này ma thương rất tốt làm a không biết cái này chiều sâu đâm mù có thể tiếp tục bao lâu chu nam trong lòng vui mừng thừa dịp vũ xà bị chiều sâu đâm mù Bật hết hỏa l ự c ngay cả h à n g l ơ n g trong lòng b à n t a hóa y Huyền Phục Thiên huyền Hoàng, cựu tạo lân dùng đến. đều h ô m nay có s ự tình, canh mươi hai đánh chết vũ xà chu nam nhất trưởng phục thiên huyền hoàng đại thủ h ấn từ trên trời giáng xuống rơi xuống vũ xà trên đỉnh đầu đã có thể đánh ra hơn chín điểm thương tổn về phần hàng long cựu trưởng tức thứ hai cựu lân tạo hóa chu nam dùng còn không thuần thục nhất t r ư ở n g ra năng lượng hạt nhân chân khí có thể hóa ra chín mảnh kim sắc vải rồng nay chín mảnh vải rồng hẳn là đều có huyền rượu có thể triển khai một chút phức tạp biến hóa có thể chu nam hiện tại chỉ có thể đưa chúng nó đi thẳng về thẳng đánh đi ra tổn thương cũng không phải là rất cao mỗi chiếc vẩy rồng đại khái đều có thể đ ố i vũ xà tạo thành một ngàn điểm tổn thương giá trị chu nam thấy mình cái này công phu nhỏ ba chân cũng giúp không được gấp cái gì vung mười mấy trưởng về sau cũng sẽ không cần hãn tiêu hao chín nghìn chín trăm chín mươi chín điểm mp bày ra ma đàn ngạo lai ngũ thập quốc thử bung ra do xét ma đàn hơi có chút t ổ n sức này ma đàn dây đàn liền cùng tơ thép cứng rắn không để khí lực căn bản phát bất động cũng may kích thích dây đàn về sau tự động có tinh quang từ trên trời giang xuống tia t sáng này gọi diệt tuyệt tinh quang ma đàn ngạo lai ngũ thập quốc có năm mươi cái dây đàn đại khái có thể dẫn động năm mươi đạo diệt tuyệt tinh quang kích thích dây đàn cũng là dẫn động tinh quang đến tiếp sau đánh đàn đại khái cũng là khống chế tinh quang chu nam nhưng không có cái gì cầm kỹ tốn nhiều sức lực đem năm mươi đạo diệt tuyệt tinh quang toàn bộ dẫn động ra lại loạn bắt đàn này năm mươi đạo diệt tuyệt tinh quang ngay tại chung quanh hắn du tàu rất rõ ràng đây là quần thương vũ khí hẳn là rất mạnh đáng tiếc tại dưới mắt trường hợp này không quá áp dụng chu nam lắc đầu hắn đem ma đàn thu hồi lại thay đổi ma thương thỉnh thoảng tiến lên đâm vũ xà một chút vũ xà lớn như vậy khổ người đứng bất động nhắm mắt bị đánh toàn do ma thương ám diễm đổ lê chiều sâu đâm mù có thể máu của nó quá dày coi như bị hộ giáp cùng ma kháng bị vô cực liệt hỏa kiếm về không số không miễn thương tổn tất cả tổn thương toàn ăn cũng vẫn như cũ lộ già siêu cừng rắn ba nước sinh mệnh giá trị tự nhiên hồi máu tốc độ không kém nếu không phải nó hộ giáp về không tại tăng thêm thời gian ngắn cấm liệu sợ là muốn đánh tới sông cạn đá mòn chu nam yên lặng tính toán giả thiết long thái tử không phát động thần phạt vô cực hùng miêu kiếm tiên bản thiết quyền không phát động bạo kích thiên vương cái địa h ổ không ra phấn toái công kích hùng miêu thi tiên phan thanh bạch không nhận thơ chu nam cái này đại bộ đội bật hết hỏa lực đối vũ xà giờ tờ s đoán chừng cũng chỉ có năm sáu trăm vạn năm sáu trăm vạn giờ tờ s nếu muốn đánh tử sinh mệnh giá trị ba nghìn nước vũ xà chí ít cũng phải tiếp tục chuyển vận mười mấy tiếng mà trên thực tế long thái tử thần phạt trên cơ bản hơn một phút đồng hồ liền có thể đánh ra một lần lần thứ nhất đánh ra một trăm năm mươi triệu mức thương tổn đằng sau hùng miêu thi tiên phan thanh bạch đọc xong hiệp khách hành một cái thần phạt cũng là ba trăm triệu tổn thương hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền bạo kích liên tiếp gấp m ộ ư ơ i gấp hai mươi lần bạo kích liên tiếp xuất hiện tại hiệp khách hành gia trì hạng giờ ts dễ dàng có thể đạt tới hai trăm vạn thiên vương cái địa h ổ liền mạnh hơn hắn có thể cùng hùng miêu băng tiên phan tú thuần đánh ra liên kích phan tú thuần năng lực tăng cường h ắ n băng bảo hao có thể tiếp tục thi triển nhất định có thể đánh ra đóng băng đặc hiệu thiên vương cái địa hồ trên cơ bản liền có thể duy trì phấn t h á i công kích lực vũ xà nơi nào bị đóng băng hắn liền đánh nơi nào một cái liên kích chí ít mấy trăm vạn tổn thương cao đến có thể đạt tới ba bốn ngàn vạn bàn tay chiến thần tại hiệp khách hành r a t r ì hạ cơ sở lực công kích tăng lên tới một trăm tám mươi vạn đối mặt cọc gỗ giống như vũ xà dùng r a chiến thần liên kích một mình hắn giờ tờ s liền có thể có thể đạt tới năm trăm bốn mươi vạn lại thêm thiên lôi bạo phá thủ ngân giác đại vương một đám giã nhân vương năm đầu kiếm long các loại chu nam chi này đại bộ đội đối vũ xà bình quân thực tế dở tờ s có thể đạt tới ba ngàn vạn thậm chí đi lên chu nam nhìn ra vũ xà thanh mò biến hóa trong lòng có chút chờ mong hắn cảm giác nếu là có thể như thế ổn định đánh xuống hai đến ba giờ thời gian hẳn là có thể đem vũ xà đánh ngã đến lúc đó còn không xuất siêu cấp đ ạ i bảo cứ như vậy bắn nổ chuyển vận còn muốn đánh hai đến ba giờ thời gian đây cũng chính là ta đổi lại người chơi khác đối mặt cái này vũ xà tuyệt đối không thể làm gì chính nam đang ta bành trướng thời điểm nay vũ xà đột nhiên mở to mắt ám diễm đổ lê chiều sâu đâm mù đặc hiệu giải trừ chu nam trong lòng hoảng hốt lúc trước hắn không rõ ràng chiều sâu đâm mù có thể tiếp tục bao lâu nhìn vũ xà một mực nhắm mắt bất động còn tưởng rằng có thể vĩnh cự đâu xem ra là sai trên thực tế vũ xà đã bị chiều sâu đâm mù ba mươi phút n à y chiều sâu đâm mù là có bên trong đưa cd chu nam tiến lên lại bùn một thương cũng là vô dụng vũ xà thức tỉnh gào thét một tiếng trên thân n ở rộ quan g mang toàn bộ hư không đảo đều chấn động lúc này lão long vương điểm h u y ệ t thận kích đều không có nhận bên trên c u a tướng kiềm đại lôi đình một kích cũng không có phát động chu nam tranh thủ thời gian hô một tiếng kéo hô mình cái chức dùng mà kiếm lưu chạy sau một khắc chu nam chỉ cảm thấy phía sau quan mang l o ạ lên có c ù n phong x u kích hắn quay đầu quan sát liền thấy t i ê n vương cái đ i ệ hồ tứ đ、so、ạ bị... chu ù n g i nam một đ con mắt nhiều không khỏi trận tròn tại trong tầm mắt của hắn mình thẻ bài bộ đội chỉ còn lại mèo con hai ba con chủ lực toàn treo ngược lại là tầng chín bảo tháp bị đánh nát thiên hạ bờ sông yêu quái xuất hiện thân thể đang hướng vũ xà phun ra k i ế m khí cái này còn chơi cái đắc lật xe chu nam trong lòng tự nhủ lạnh có thể ngay sau đó hắn liền nghe được lòng khiếu thanh âm tám đầu đại uy tiên long tại bốn phía xoay quanh theo bọn chúng tiếng gạo không ngừng có kim quang t ừ trên trời r á n xuống hóa thành thiên vương cái địa hồ hóa thành long thái tử nga o nguyên bá hóa thành hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền trong nháy mắt tám cái chủ lực chiến đấu đơn vị vậy mà tái hiện chiến trường đây là bị phục sinh mà lại là đầy trạng thái phục sinh tám đầu thần long tiếp tục phi vũ tựa hồ còn có thể tiếp tục thi triển p h ụ học thuật đột nhiên Phục sinh trở về lão long vương ngao hộ pháp một cái đội pháp thoáng hiện đến vũ xà cổ r ắ n phụ cận một đầu ngón tay gật đầu đánh ra điểm h u y ệ t đặc hiệu vũ xà tê minh một tiếng thần dũng bộ g á n g không cách nào duy trì lập tức sủi lơ thiên vương cái địa hồ các loại không cần chu nam mệnh lệnh tự hành chiến đấu trong khoảnh khắc lại là bật hết hỏa lực chu nam cắn răng một cái lấy ra ma thương sách trên tay cũng xông về phía trước rất nhanh một mâu đâm vào sủi lơ vũ xà trên thân vậy mà lần nữa đánh ra chiều sâu đầm mù a chiều sâu đầm mù bên trong đưa thời gian cột đao ngắn như vậy như vậy cũng tốt xử lý phối hợp thêm vương đạo thần kiếm long hống cái này vũ xà có thể g i ế t chu nam tinh thần chấn động lần này chân chính cảm giác có thể đánh chết vũ xà lại sau này hắn liền chuyên tâm nhìn chằm chằm vũ xà trạng thái hao phí ba giờ rốt cục đem vũ xà đánh cho chỉ còn lại một k i a tí máu cuối cùng này một kích liệu cho ta chu nam hô lớn một tiếng hắn liền đứng tại nhắm mắt lại vũ xà phụ cận nhất trưởng phục thiên huyền hoàng đánh ra đánh cho một tiếng vũ xà triệt để không máu nó vẫn còn chiều sâu đâm mù trạng thái vô thanh vô tức chậm rãi sủi lơ tới đất bên trên tùy theo có đại lượng đồ vật rơi ra ngoài Chương Thủy diệt ma thú. ma đinh hệ h t ố ngày nhắc nhở, đánh giết đặc giã quái tinh không thù thú đặc cử quái giết giã vũ x đặt điểm thanh tàng thành kiệu, ban thưởng điểm, kỹ năng 20, thần tiến tệ trò tích thú thăng nhận nghị hội tiến vào bằng chứng, 24h, chơi tích phân 10 vạn, kim cương 1, nghìn, ma thú chứng ban ma ma năng bằng vạn, vạn, cương cựu, u kim kim kỹ vào cấp q ề n thu đ i n ngài t h hoạch được đặc thù xương h à o vũ xà kẻ hủy d i ệ t nên xương h à o từ thu hoạch được về sau người chữ a vật ba lô chữ a vật cách gia tăng một vạn đeo này xương h à o lúc ngài đối một ít tinh không cự thú đem có được uy hiếp lực sinh mệnh giá trị t r ụ c tỷ trở xuống tinh không c ử thú không ra dám chủ động đối với ngài phát động công kích đinh hành động của ngài ảnh hưởng bộ phận nội dung nhiệm vụ thiết lập ngài thu hoạch được một ít không biết tồn tại độ thiệt cảm nhưng cũng thu hoạch được một ít không biết tồn tại c ử u hận giá trị đinh bởi vì bộ phận nội dung cốt t r u y ệ n thiết lập bị ngài đánh giết tinh không c ử thú vũ xà hắn thi thể tạm thời sẽ không đổi mới biến mất đợi hoàn thành một ít nội dung cốt t r u y ệ n quá độ về sau hắn thân thể mới có thể biến mất thu hắn ảnh hưởng ngài tạm thời không cách nào thu hoạch được một ít xuất từ vũ xà thân thể bên trên tài liệu khi nội dung cốt chuyện quá độ về sau tương quan tài vật tự quan động liệu đồ vật sẽ tự động hệ thống t i nhắc n n h o nhở g à i i đ n Vũ Xà, c liên tiếp không ngừng vang lên tuy nhiên đại bộ phận đều là vô dụng tin tức chu nam chỉ đối thành tựu ban thường cảm thấy hứng thú hắn không có đi thu thập vũ xà rơi xuống chiến lợi phẩm cũng không nóng nảy đi thăm dò nhìn vũ xà bảo vệ thất thải đại bảo dương trước đứng tại châu nghiên cứu thành tựu i ban thưởng nói thực ra chỉ dựa vào cảm giác chu nam cảm thấy đánh g i ế t vũ xà cường đại như vậy tinh không cự thú hệ thống cho ban thưởng có chút keo k i ệ t quả thật thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng điểm kỹ năng trò chơi tích phân xưng ơ h à o kim cương các loại là đồ tốt nhưng những phần thưởng này tới tay kích phát không tầm t h ư ờ n g chu nam loại kia đánh g i ế t siêu cấp bột cảm giác thành tựu i tuy nhiên cẩn thận xem xét thu hoạch về sau chu nam lại cảm thấy cũng không tệ lắm để hắn cải biến ý nghĩ chính là ma thu chứng cùng thăng cấp q u n chủ chu nam trước đó từng thu được thần thu chứng đồng thời đem ấp chứng xuất thần thu côn thần thú côn là thủ hộ thần thú yêu bám đôi u mỗi ngày ở gia tộc lãnh địa bên trong tuần tra xem như cái linh vật đương nhiên năng lực cũng là mười phần không sai chu nam lần này đạt được ma thú chứng lại có chút khác biệt sử dụng về sau có thể gấp chứng một đầu có được trưởng thành tính hủy diệt ma thú hủy diệt ma thú có được bố trí đẳng cấp được hưởng bộ phận người chơi quyền hạn cùng thủ hộ thần thú khác biệt hủy diệt ma thú bình thường có được cường đại cá thể chiến lược có thể rời khỏi gia tộc doanh địa yêu thích chiến tranh cùng hủy diệt chu nam lúc này liền đem cái này ma thú chứng sử dụng đinh đến một tiếng một đầu tiểu ô quy liền xuất hiện ở trước mặt hắn nay tiểu ô quy toàn thân đen nhánh cái đầu rất nhỏ cũng liền nắp bình lớn như vậy tính danh chân hạp bá chủng tộc tinh không c ự thú có thể tại hỗn độn hư không bên trong hành động có được không nhìn lực hút năng lực phi hành chức nghiệp hủy diệt ma thú đẳng cấp một sinh mệnh giá trị năm ư c mỗi lần thăng một cấp tăng trưởng năm ư c cơ sở lực công kích một năm vạn mỗi thăng một kích lớn nhất lực công kích hạn mức cao nhất tăng lên năm vạn hộ giáp m ư ơ i mỗi lần thăng một cấp gia tăng m ư ơ i ma kháng m ư ơ i mỗi lần thăng một cấp ra tăng mười tính cách thiết lập rất thích tàn nhẫn tranh đấu h ộ chủ tham ăn t r ư ớ c nghiệp kỹ năng cựu hận cảm giác chân hắc ba có được phức tạp cựu hận giá trị thiết lập có thể cảm giác uy hiếp tiềm ẩn phân rõ uy hiếp tính hành vi đồng thời có thể chủ động phát động công kích chân hắc ba có được nhất định phạm vi cảm giác lĩnh vực đồng thời có thể làm ra đối địch tiêu ký phàm là xuất hiện tại hắn cảm giác trong lĩnh vực lại bị hắn nhận định là đối địch có lẽ có uy hiếp tính đơn vị đều sẽ bị hắn lập tức cảm giác cũng làm ra đặc thù tiêu ký tiến về tiêu diện bị chân hắc ba tiêu ký đối địch đơn vị ở gia t ộ chiến người c ơ tầm mắt b đấu, đấu, đấu kỹ năng xoay tròn va chạm chân h ba đem rất thân thể nhanh chóng xoay tròn cũng va chạm mục tiêu đối nó tạo thành to lớn tổn thương cùng một ít vật lý đả kích đặc hiệu chiến đấu năng lực tiếp tục khan rộng chân h ba dùng cắn mục tiêu không thả cũng nhanh chóng đong đưa đầu đâu đối mục tiêu tạo thành kéo dài kết s ụ tổn thương cùng vật lý đà kích đặc hiệu đặc thù thiết lập chân hát ba có thể tự hành trưởng thành thăng cấp thăng cấp phương thức vì ăn thăng cấp nó có được cực tốt khẩu vị cùng không thể tưởng tượng nổi hệ tiêu hóa cơ hồ có thể đem bất kỳ cái gì sự vật coi như thực vật ăn sau hoàn thành tiêu hóa chân hát ba có thể thu hoạch được nhất định điểm kinh nghiệm hán đẳng cấp càng cao hình thể càng lớn có thể giải khóa càng đánh nữa hơn đấu k ỹ có thể chân hát ba đẳng cấp sau khi tăng lên sức ăn cũng sẽ gia tăng thích nhất thực vật là tinh không cự giải vương các loại tinh không cự thú chân hát ba có thể tự hành tìm kiếm thực vật hoàn thành ăn sau có thể thu hoạch được nhất định điểm kinh nghiệm đẳng cấp càng cao hình thể càng lớn khi nó trưởng thành là tinh không cự thú về sau có thể nuốt hư không đảo hư không đại lục các loại cụ thể m ờ i người chơi tự hành thăm dò cái này không hợp thói thường nắp bình như thế lớn sinh mệnh giá trị năm ứ c chu nam dùng một ngón tay đem chân hắc bán â n g lên da hỏa này cái đầu tuy nhiên không lớn nhưng dáng dấp rất tinh xảo hai con mắt nhỏ đen nhánh tỏa sáng toàn bộ thân thể rất tròn cả phía sau l ư n g giáp s ắ t bên trên mọc ra rất nhiều tiểu gai nhọn lại nói ngươi có thể ăn cái gì đấy ăn đất được không Nam chỉ chỉ mặt đất. Tại chân h chỉ ba thuộc tính trong tin tức nâng lên nó sau khi lớn lên là có thể ăn hư không n à o vậy liền rất cho lực hiện tại từ nhỏ giáo dục nó ăn đất chân h ba tựa hồ có thể nghe hiệu chu nam nó từ chu nam trên đầu ngón tay nhảy xuống tới mình biết bay rất nhanh liền rơi xuống mặt đất túi đầu ăn đất lại ôm lấy một viên hòn đá nhỏ vui sướng g ặ m đứng lên chu nam hướng bên cạnh n h ư ờ n g một chút liền sợ không cẩn thận đem tiểu g i a hỏa này đạp cho chết thật đúng là có thể ăn đất t cái này cần ăn bao nhiêu mới có thể thăng cấp chu nam trong lòng tự nhủ có ý tứ hắn ngồi s ố n xuống, xuống. cùng nho nhỏ chân hắc bá thêm hào hữu mặc nó tự do ăn lại xem xét lên thăng cấp quyền trục thuộc tính tin tức thăng cấp quyền trục đặc t h u đạo cụ sử dụng sau nhưng trực tiếp tăng lên một cấp thu hoạch được đủ số điểm kinh nghiệm nhưng xin chú ý sử dụng nên quyền trục cao nhất có thể thăng cấp đến cấp 60. t r ư ơ c n g này quyền trục tuyệt đối là độ tốt bởi vì sử dụng nó tối cao chỉ có thể lên tới cấp 60, cho nên đạo này cụ tại cấp 50 lúc sử dụng thích hợp nhất có thể trực tiếp vượt qua cấp 51 cái này lại khảm tương đương với một trăm m ư ơ i triệu điểm kinh nghiệm như thế hải lượng điểm kinh nghiệm nếu là thông qua thông thường đường tắt góp nhặt nhất định tốn thời gian phí sức cho dù là đến săn g i ế t tinh không cự thú săn g i ế t một đầu phổ thông cũng chỉ có thể đạt được một chương một hai trăm vạn điểm kinh nghiệm kinh nghiệm quyển trục mà cái này thăng cấp q u y ề n trục vũ đắp được loại kia kinh nghiệm q u y ề n trục một trăm tấm đúng đầu này vũ xả đã cũng là tinh không cự thú quen thuộc ba kiện bộ hẳn là sẽ có rơi xuống đi nói không chừng lần này có thể trực tiếp lên tới cấp năm mươi mốt chu nam lúc này mới đi thu thập mặt đất rơi xuống chiến lợi phẩm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trong đó tất nhiên có hư không kết tinh kinh nghiệm quyển trục ù n g chuyên trúc kiến thành lệnh thiên về lực lượng cá nhân câu ủng hộ chương 464, t bốn tờ thẻ cam năm tấm thẻ tím tuy nhiên vũ x ả là nhiệm vụ bốt thân thể ấy liên quan lấy nội dung nhiệm vụ tạm thời sẽ không biến mất tương quan tài liệu chu nam trước mắt thu hoạch không nhưng nó rơi xuống đồ vật đã rất nhiều những vật phẩm này lấy tài liệu làm chủ có thần vũ c h ụ kim không gian bảo thạch ảo rượu bảo thạch kỳ tích kết tinh v v v hiện nhiên đều là mặt hàng cao cấp cũng có thẻ bài cùng trò chơi đạo cụ trong đó thẻ bài vì hai tấm ngẫu nhiên thẻ cam cùng năm tấm thẻ tím bảy cái thẻ bài thu hoạch lớn a đây là chu nam lần thứ nhất đánh ra thẻ cam trong lòng của hắn có chút chờ mong tại chỗ giám định hai tấm thẻ cam ra một trường tứ tinh thẻ cam thái dương thần câu t ỷ vạ cùng một t r ư ơ n g lục tinh thẻ cam quang minh thần thú t ỷ ở sổ cái này hai tấm thẻ cam thuộc tính đều rất là không tệ thái dương thần câu cùng quang minh thần thú đều có tọa kỵ thuộc tính có thể tại hỗn độn hư không bên trong phi hành tổng hợp đến xem cơ hồ có thể so sánh với chu nam ngân giác đại vương thiên lôi bạo phá thủ các loại xem như rất cường lực đáng tiếc chu nam mv không giàu có không thể làm trận đem thái dương thần câu cùng quang minh thần thú triệu h ắ n đi ra nhìn xem bộ dáng Còn khó đ tấm t h ẻ t í m c ũ n g là k h ô n g k é m t a đều l à ngũ t i n h t h ẻ p h â n b i ệ thất là t thải huyền điệu đạt lam, phi hồng chiến lưng ơ đ ị các h tiểu phượng hoang địch, long đắc h nhĩ hôn n ộ n long mã bè cộng cộng khó được chính là cái này năm tấm thẻ bài có thể triệu hoán ra thất thải huyền điệu phi hồng chiến lưng ơ các loại đều có tọa kỵ thuộc tính mà lại là đường đường chính chính phi thường ưu tú tọa kỵ bảy cái cực phẩm tọa kỵ thẻ đây coi như là rất không tệ đặt ở người chơi bình thường trong tay tuyệt đối có thể làm át chủ bài đáng tiếc với ta mà nói chúng nó ít nhiều có chút gần cả chu nam hơi chút suy nghĩ trước đem cái này bảy cái thẻ bài thu hồi lại nhìn nhặt đến trò chơi đạo cụ không ra chu nam đoán vũ xà đồng dạng rơi xuống một khối hư không kết tinh một chương kinh nghiệm quyển trục cùng một khối chuyên trúc kiến thành lệnh hư không kết tinh cùng chuyên trúc kiến thành lệnh không có cái gì đặc thù cùng chu nam trước đó đạt được không có bao nhiêu khác nhau nhưng l à n à y kinh nghiệm quyển trục lại là ngàn vạn kinh nghiệm quyển trục sử dụng về sau trực tiếp có thể đạt được một ngàn vạn điểm kinh nghiệm chu nam hiện tại đã cấp bốn mươi chín sử dụng chương này quyển t r ụ lập tức liền có thể lên tới năm mươi cấp sau đó lại sử dụng thăng cấp quyển t r ụ có thể đột phá cấp năm mươi một nhân loại người chơi bên trong có lên tới cấp 51 sao chu nam giờ phút này có chút kích động người chơi từ cấp 50 lên tới cấp 51 cần 110 t r i ệ u điểm kinh nghiệm đây là cái đại khảm có thể nói so người chơi từ cấp 1 lên tới cấp 50 còn hiếm có hơn nhiều đoán chừng muốn kẹp lại các người chơi cực kỳ lâu chu nam hiện tại hai tấm quyển t r ụ p nơi tay lại có thể nhẹ nhõm vượt qua hắn cũng không chậm trễ tại chỗ liền đem ngàn vạn kinh nghiệm quyển t r ụ p cùng thăng cấp quyển t r ụ p sử dụng trên thân kim quang ngay cả lượt tránh hệ thống nhắc nhở liền ngay tại hắn vang lên bên hai linh ngài đẳng cấp tăng lên tới cấp n ă sinh mệnh giá trị cùng mv hạn mức cao nhất tăng lên 1.600 điểm điểm kỹ năng thêm một đinh n g à i thăng cấp tăng lên tới cấp 51, sinh mệnh giá trị cùng mv hạn mức cao nhất tăng lên 3.200 điểm điểm kỹ năng thêm một đinh n g à i thu hoạch được một lần kỹ năng rút ra cơ hội mời tiến về thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận rút ra kỹ năng đinh chúc mừng n g à i hoàn thành cá nhân chuyên môn nhiệm vụ ban thưởng n g à i trò chơi tích phân 500, t r ò chơi kim tệ 500, n g ẫ u nhiên m à u cam thẻ bài một chương đinh ngày hoàn thành toàn bộ cá nhân chuyên môn nhiệm vụ ban thưởng ngày kim cương một n Ngẫu nhiên trường. màu cam thẻ bài cam một、chương. đinh ngài đẳng chinh ấ cấp p tăng lên tới lên t tạp hợp thành t hợp h p tăng thẻ cường, đơn lần h bài ợ phục t à n nhiều nhất h cho phép sử d n g á i bài. Đinh, ngài chinh thẻ phục kỹ năng tăng cường đối cao cấp quái vật chinh phục tỷ lệ tăng lên lại tới hai tấm thẻ cam chu nam chỉ cảm thấy toàn thân t ư thái đợi trên thân kim quan g tan hết hắn mở ra chữ vật ba lô lấy ra hoàn thành cá nhân chuyên môn nhiệm vụ mà thu được ngẫu nhiên hai tấm màu cam thẻ bài lại đến giám định đinh giám định thành công chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ tinh thẻ cam hoàng kim long trúc giáo đinh giám định thành công chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ tinh thể c a m mạn pháp yêu vương lê chủ chu nam nghe xong thẻ bài tên liền cảm giác tất nhiên không kém lại nhìn bọn chúng thuộc tính tin tức quả nhiên không tệ thẻ bài tên hoàng kim long trúc giáo đã trói chặt thẻ bài nhan sắc màu cam thẻ bài sao số ngũ tinh sử dụng đẳng cấp 50. sử dụng ma hao tổn 5.000. n ó i rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán hoàng kim long trúc giáo vì ngài chiến đấu hoàng kim long trúc giáo là có được cường đại lực phòng ngự thần lòng sinh mệnh giá trị thẻ bài sao số một vạn lực công kích không xác định c ô n g không kích tốc độ không xác định, hộ độ g i á p thẻ bài s a o số 100, ma k hai á n miễn dịch đại bộ phận g 999, m đại dịch bộ pháp h kỹ năng, am ể u sông p hoàng a chiến cận chiến chức phi hành đơn vị, cận thân chiến đấu, chức nghiệp thiết khiên thịt thánh Nói đơn đấu, đấu, lập là vị, kỵ sĩ. Nói do 2, hoàng kim long trúc giáo có được kỹ năng cứng c ỏ i vừng sáng bị động hiệu quả quanh thân ngàn mét bên trong tất cả quân đội bạn đơn vị gia tăng tấm thẻ sao số một vạn điểm sinh mệnh giá trị lại nhận tùy ý tổn thương cũng có tỷ lệ nháy mắt khôi phục một điểm sinh mệnh giá trị nói do ba hoàng kim long t r ú giáo có được kỹ năng siêu cấp hồi phục bị động hiệu quả h o à n g k i m l o năm i hoàng kim long mỗi giây có thể tự nhiên khôi phục 1 sinh mệnh giá trị. Nói d h o kim long c h ú c giáo có được kỹ năng s i ê u cấp p h â n t h â n chủ động kỹ năng thời gian cột đau ba phút phóng thích này kỹ năng hoàng kim long c h ú c giáo có thể nháy mắt phân ra sáu cái chân thực phân thân chân thực phân thân cũng có được cùng b ả n thể giống nhau thuộc tính số liệu cùng trừ siêu cấp phân thân bên ngoài tất cả kỹ năng bị động chủ động kỹ năng phân thân dài nhất liền tiếp tục thời gian sáu mươi giây nói do năm hoàng kim long trúc giáo có được kỹ năng kim sắc long hồn chủ động kỹ năng thời gian cột đau ba phút phóng thích này kỹ năng hoàng kim long có thể triệu hồi ra thẻ bài sao số một đầu kim sắc long hồn phụ trợ tác chiến kim sắc long hồn thiết lập là không thực thể pháp hệ đơn vị miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý cùng ma pháp tổn thương có thể phóng thích t i ể m điện công kích đối địch mục tiêu thẻ bài tên mặt pháp yêu vương lê chủ đã trói chặt thẻ bài nhan sắc màu cam thẻ bài sao số n g ũ tinh sử dụng đẳng cấp 50. sử dụng ma h a o tổn 5.000. n ó i rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán mặt pháp yêu vương lê chủ vì ngày chiến đấu mặt pháp yêu vương lê chủ sinh mệnh giá trị năm vạn lực công kích n vạn công kích tốc độ một h nói do hai mặt pháp yêu vương lê chủ có được kỹ năng đổi mới c ầ u bị động hiệu quả đối địch phương mục tiêu tạo thành tổn thương lúc có tỷ lệ phong ấn hắn chủ động kỹ năng đồng thời thành công hắn chủ động kỹ năng đồng thời thành công hắn g phương hiệu địch quả, mục tiêu t thẻ bài sao số càng cao phong ấn công kích tỷ lệ phát động càng cao mục tiêu bị phong ấn thời gian càng dài phong ấn công kích không bên trong đưa thời gian cột đao duy nhất mục tiêu có thể bị liên tục phong ấn cụ thể m ờ i người chơi tự hành thăm dò nói gió bốn mặt pháp yêu vương lê chủ có được kỹ năng pháp thuật bạo kích bị động hiệu quả mặt pháp yêu vương lê chủ phóng thích kỹ năng lúc có tỷ lệ làm kỹ năng bạo kích tối cao vì chín lần bạo kích thẻ bài sao số càng cao pháp thuật bạo kích tỷ lệ phát động càng cao nói g i năm mặt pháp yêu vương lê chủ có được kỹ năng yêu pháp chủ động kỹ năng thời gian cột đao ba mươi giây cận chiến p h ó n g thích đối duy nhất mục tiêu sử dụng khiến cho lập tức biến thành không có lực công kích không cách nào di động lại không hộ giáp ma kháng có gỗ tiếp tục trí ít một giây nhiều nhất mười lăm giây chuyện nhẹ nhàng hài hước một chút cầu lương cho người đọc chương bốn trăm sáu mươi lăm hoàn toàn mới lao long vương chu nam nhìn xong hoàng kim long trúc giáo cùng mạt pháp yêu vương lê chủ thuộc tính tin tức không khỏi tâm thần k h ẽ động hai tấm thẻ này bài không kém cứng cỏi v ầ ờ n sáng siêu cấp phân thân phong ấn công kích yêu pháp đều là tốt kỹ năng đáng tiếc bọn họ tự thân có chút nước không bằng dùng chúng nó đến để thăng một chút lão long vương chu nam trước đó dùng long thái tử ngao nguyên bá cùng giã long đại đế nạo g hồ thiên quân thần chi tử bá hạ lộc hợp thành đạt được hoàn toàn mới long thái tử ngao nguyên bá thuộc tính cùng năng lực toàn diện tăng lên hiện tại long thái tử ngao nguyên bá tuy nhiên còn không có lên tới đ ầ i tình nhưng đã là chu nam giới chướng mạnh nhất chuyển vận một trong chu nam hữu tâm dùng cùng loại phương pháp đem long cung thẻ tổ thẻ bài lần lượt thăng cấp mạnh lên hiện tại có cơ hội lợi dụng anh minh thần võ tiên đoán quậy tung góp chữ đại pháp trên lý luận có thể đem lão long vương ngao hộ pháp hoàng kim long trúc giáo cùng ma pháp yêu vương lê Chủ i ba hợp một đạt được hoàn toàn mới lao long vương thẻ bài lão long vương ngao hộ pháp là chu nam rất thích thẻ bài nếu như có thể mạnh lên chu nam là rất tình nguyện cứ như vậy quyết định bất quá bây giờ không được không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chung quanh không có người chơi khác kiên quyết không thể dùng anh minh tần võ chu nam ngăn chặn trong lòng xúc động dùng tay không chút do dự tái sử dụng chuyên trúc kiến thành lệnh đại địa chấn động địa hình bắt đầu biến hóa có cao sơn hở ra có hồ nước hội tụ có các loại thực vật đột ngột từ mặt đất mọc lên có giã quái cứ điểm đổi mới xuất hiện có tư nguyên điểm một cái tiếp một cái xuất hiện chu nam nhìn xem chuyên trúc kiến thành lệnh hiệu quả hơi có chút cảm giác thành cựu từ đánh giết con thứ nhất tinh không cự thú tại hỗn độn hư không bên trong sử dụng chuyên trúc kiến thành lệnh đến nay chu nam tại hỗn độn hư không bên trong lần lượt mở hỗn độn thành quảng hà n cung hảo vân thành thần đế thành còn chiếm trước một tòa ma nữ thành trước mắt tòa này mới thành kia là nhà mình tại hỗn độn hư không bên trong thứ sáu tòa thành tòa thanh lớn này lên tên là gì đâu phía trước đều thần đế thành danh tự này cũng không nổi đến cao đại thượng một chút chu nam nói thầm đứng lên hắn phát hiện vũ xà cái kia khổng lồ thân thể cũng không biến mất vẫn tại nguyên đ ị a liền b à y ở mình mới mở khu vực thành lớn trước cửa thành cùng cái cự hình mặt đất trang trí v ậ vũ xà vũ xà t ò a thành lớn này tên t i ể u vũ trụ thành tốt chu nam suy nghĩ khái động cấp tốc liền đem mới mở khu vực thành lớn đặt tên là vũ trụ thành rất nhanh vũ trụ thành bảng thông tin sinh ra chu nam thô sơ giản lược xem xét ở đây thành phạm vi lãnh địa bên trong hết thể có hai mươi hai tư nguyên điệm cùng mười tám cái g ã quái cứ điểm tư n quay y n cũng coi như phong coi phú. đầu để trầm thuyền lão tổ bọn họ nghiên cứu một chút đi tóm lại ta tại hỗn độn hư không chân hát sản nghiệp lại nhiều một phần hiện tại lãnh địa đã mở thành lớn đã có tín hiệu cũng liền có ta nên trở về nhà một chuyến chu nam hiện tại cũng không đi thăm dò vũ trụ thành trung quanh giã quái cứ điểm cùng tư nguyên điểm hắn lấy ra hoàng kim thập nhị cung kiến tạo b ả n vẽ tại vũ trụ thành đem vị dương cung kiến tạo ra được đi vào vị dương cung cùng vị dương thủ hộ thần trò chuyện trong một giây lát về sau chu nam liền vận dụng vị dương cung hậu phương truyền tống trận đi thẳng tới đại tuyết sơn tý thử cung lại chân đạp tín đ i ể m về gia tộc doanh điệp đáng nhắc tới chính là chân hắc ba cái này tiểu bất điểm không phải bình thường nó ăn được một hồi thổ đẳng cấp không có thăng kinh nghiệm t r ư ớ hai ba điểm hiện tại hay là quân cờ lớn như vậy có thể bị chu nam mang theo truyền tống、Đinh. Ngài trở về chân hắc gia tộc doanh gia trở tộc về hắc đinh có mới nở đỡ thất c i n thủ hộ thần thú hộ chân hắc côn đẳng c p ă n lên. Đinh, ngài g mới hòm có phẩm phẩm quan văn lam pháp sư sco e n cẩn trọng liêm khiết làm theo việc ông đã thông qua xét duyệt có thể tấn thăng làm lục phẩm quan văn đinh, đinh hoàn bản tin tức đã canh tân mời tự hành tiến về xem xét liên tiếp hệ thống nhắc nhở đi đầu tại chu nam vang lên bên hai chu nam thô sơ giản lược xem xét không có cái gì quá là quan trọng tin tức hắn đem quân cờ lớn nhỏ lại có năm trăm i triệu sinh mệnh giá trị chân hắc bá vứt qua một bên đi trước hoàng c u n g xác nhận một chút hoàng bảng tin tức hoàng trong bảng tin tức cũng không ít trên cơ bản tiến vào gia tộc hơi sớm nở t ở cờ thành viên hiện tại cũng có thể làm quan tuy nhiên làm quan cũng phải có thiên phú giống tư nguyên n h ư mặt l ị hệ thống tin nhắn quan nị r ổ hộ lâm viên hảo hữu diện hộ lâm viên hùng đại hùng nhị loại này hiệu phẩm quan vị trí ngồi vững vàng quan trưởng tư lịch gia tăng rất chậm muốn lên tới bát phẩm cũng không biết phải bao lâu mà lam pháp sư của e n liền tương đối sẽ làm làm quan tư lịch của hắn đã đầy đủ tấn thăng làm lục p h ẩ m quan ở gia tộc chúng nở tờ cờ bên trong thăng quan lớn nhất nhanh một đường xa xa dẫn trước so hắn lần một chút chính là chân hắc nhu bính chân hắc nhu bính cũng chính là hắc sơn yêu vương gia hỏa này cũng không có nhà nếu không phải là ở tại quan g phúc thế giới bách nhạc sơn khi yêu vương nếu không phải là hướng hỗn độn du lịch nhưng quan trường tư lịch tăng lên cũng rất cấp tốc hiện tại đã có thể tấn thăng làm thất p h ẩ m quan chu nam xác nhận lam pháp sư scổ e n cùng chân hắc nhu bính thăng quan tin tức cái trước nở t cờ lập tức trở thành lục phần quan sinh mệnh giá trị cùng mp tăng lên tới năm trăm vạn mỗi giây có thể tự động hồi ma năm trăm mỗi ngày bổng lộc tám mai k i m tệ không tệ không tệ chu nam mặc trang phục phòng hộ liền hướng pháp sư tháp mà đi hắn cần hảo hảo bổ sung một chút mp trên đường chu nam lại sinh nhìn một chút gia tộc bảng thông tin tại hắn không ở nhà tộc doanh địa trong khoảng thời gian này chúc mộng sư tiểu mỹ ly hôn lớn phổ đều có từ độ kim thành trợ đen mua nô lệ hiện trong gia tộc mới tăng hơn ba mươi nở tờ cờ thành viên tuy nhiên giống như cũng không có quá xuất sắc ly đại phổ bọn họ hiện tại có tiền chân hát truyền thống trận đích lợi có vẻ như rất không tệ chu nam hơi chút suy nghĩ hướng ly đại phổ phát đi trò chuyện cũng không sự t ì n h khác cũng là để hắn giúp mình thu thập một chút thẻ bài lưu lại chờ mình tại hỗn độn hư không bên trong hợp thành chơi một lát sau chu nam tại lam pháp sư sco nơi này bổ sung s o n g mp lại là gọi ra hát sân thành hướng ma thản l ằ n thế giới đi một chuyến hắn biến thân làm con nhím chiến thần che giấu tung tích tìm người ma thản l ằ n người chơi tương đối nhiều địa phương tay cầm thẻ bài lớn tiếng nói ta tiên đoán này ba tấm thẻ bài hợp thành đoạt được thẻ bài tiền tố tên là lao long vương rất nhanh Em h đinh, đinh tiên g n đoán h thành công chúc mừng ngài thu hoạch được lục tinh h ắ c tạp lão long vương ngao giáo chủ chuyện nhẹ nhàng hài hước một chút cầu lương cho người đọc chương bốn trăm sáu mươi sáu đánh cọc gỗ thẻ bài tên lão long vương ngao giáo chủ đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số lục tinh sử dụng đẳng cấp năm mươi sử dụng ma hao tổn năm nghìn nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán lao long vương ngao giáo chủ vì ngày chiến đấu l a o long vương ngao giáo chủ sinh mệnh giá trị thẻ bài sao số một nghìn vạ lực công kích không xác định công kích tốc độ không xác định hộ giáp sáu trăm ma kháng sáu trăm phi hành đơn vị có thể lơ lửng hành tẩu cận chiến công kích am hiểu một đối một chiến đấu công kích tổn thương bởi vì phương thức công kích khác biệt mà khác biệt chức nghiệp thiết lập là toàn năng chiến sĩ nói rõ hai lão long vương ngao giáo chủ có được kỹ năng đỉnh cấp tuyển thủ bị động hiệu quả lão long vương ngao giáo chủ nghiên cứu công lược tinh thông đối phó các loại địch nhân công lược quanh năm suốt tháng khổ luyện thao tác có được tinh xảo chiến đấu kỹ nghệ phóng thích kỹ năng thời cơ cùng vật lý công kích đà kích đặc hiệu thường thường sẽ vừa đúng tinh thông trượt sẻng lại lưu lạc ồ n đâm chân tiêu chỉ lý ngư đ ả đĩnh các loại đà kích chiêu số phương thức công kích nhiều mặt đòn công kích bình thường có thể đối đơn thể mục tiêu đánh ra thật kích điểm huyệt biến yêu định thân thể các loại đà kích đặc hiệu này đà kích đặc hiệu bên trong đưa cd nửa phút phóng thích chủ động kỹ năng thường có tỷ lệ thu hoạch được kỹ năng bạo kích, k h i ế nói cho lực tối cao huy thăng làm 9 lần. tối để n do ba lão long vương ngao giáo chủ có được kỹ năng siêu cấp đột phá chủ động kỹ năng thời gian cột đã cố định vì một giây lão long vương ngao giáo chủ sử dụng này kỹ năng có thể nhanh chóng thoáng hiện một khoảng cách lấy thực hiện truy kích cùng bỏ chạy đột phá cho phép lão long vương xuyên việt nham n thạch t h ổ địa dòng nước cây cối các loại chướng ngại vật lại phát động đột phá lúc lão long vương có thể tỉnh hóa rơi tự thân tất cả mặt trái trạng thái khôi phục vi lượng sinh mệnh giá trị một phần ngàn có tỷ lệ đổi mới tất cả kỹ năng thời gian cột đao b a quát đả kích đặc hiệu bên trong đưa cd nói do bốn lão long vương ngao giáo chủ có được kỹ năng cứng cỏi v ầ n g sáng bị động hiệu quả hắn quanh thân ngàn mét bên trong tất cả quân đội bạn đơn vị gia tăng thẻ bài sao số một vạn điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất lại nhận tùy ý tổn thương cũng có tỷ lệ nháy mắt khôi phục một ngàn điểm sinh mệnh giá trị nói do năm lão long vương ngao giáo chủ có được kỹ năng siêu cấp phân thân chủ động kỹ năng thời gian cột đao ba phút phóng thích này kỹ năng lão long vương ngao giáo chủ có thể nháy mắt phân ra sáu cái chân thực phân thân chân thực phân thân cũng có được cùng bản thể giống nhau hình dạng thuộc tính số liệu cùng trừ siêu cấp phân thân bên ngoài tất cả bị động chủ động kỹ năng phân thân tiếp tục thời gian 60 giây nói rõ sáu long cung thẻ tổ đặc hiệu tứ phương long vương góp đủ long cung thẻ tổ lão long vương ngao giáo chủ ra sân sau có thể phân thân vì tứ phương long vương mỗi một cái long vương phân thân đều có được cùng lão long vương giống nhau thuộc tính số liệu cùng kỹ năng phân thân trong lúc đó chỉ cần một phương lão long vương không chết lão long vương ngao giáo chủ liền sẽ không vẫn lạc tứ phương long vương tiếp tục thời gian 60 giây thời gian cuộn đao ba phút lão long vương thăng cấp làm giáo chủ kỹ năng này thật sự là hoàn mỹ dung hợp chu nam không chịu được mừng rỡ lão long vương ngao giáo chủ thuộc tính quá tốt tuy nhiên thiếu một cái yêu l o n g biến kỹ năng nhưng cái khác nên có tốt kỹ năng tất cả đều có có thể nói dùng hai tấm thẻ cam đến hợp thành một điểm không lỗ kiếm lời lớn này l ã o long vương không sai biệt lắm nên vô địch chu nam tại chỗ đem lão long vương ngao giáo chủ gọi ra tới gia hỏa này bộ dáng ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa thân cao vẫn như cũ chỉ có một m hai là một đầu hình người l o n g mặc rất phú quý rất vui mừng áo dài dáng người hơi có vẻ mập mạp lúc này chu nam bên người có không ít ma thần là người chơi những n à y ma thàn là người chơi đối chu nam thật tò mò ở bên cạnh chỉ trọ chu nam lúc này biến thân chính là con n h í m chiến thần không phải ma thàn là người chơi đại bộ phận ma thàn là người chơi đều cho là hắn là ngoại tộc người có kiến thức cho là hắn là thất cách ma thàn là người chơi phần lớn hiếu chiến lãnh địa ý thức cũng mạnh mắt thấy một cái ngoại tộc người ở đây có mấy cái ma thàn là người chơi cũng không phải là rất thoải mái xô xô đẩy đẩy tiến lên vây quanh chu nam trong miệng phát ra tt tt tiếng vang bọn họ đây là muốn cố ý tìm chu nam mạnh vụn trong miệng tt nói là ma thàn là n ữ đáng tiếc chu nam nghe không hiểu ma thàn là ngữ hắn tùy thật cũng không biết mình đi vào là địa phương nào cũng là tùy tiện tìm người nhiều chỗ ngồi đối chung quanh ma thàn là người chơi căn bản không thèm để ý giờ phút này ngắm nhìn bốn phía chu nam cảm thấy nơi này không giống khu vực thành lớn có chút g i ã ngoại doanh địa ý tứ đột nhiên hắn nhìn thấy một loạt cọc gỗ những cái kia cọc gỗ đại khái là dùng để tiến hành tổn thương khảo nghiệm mỗi cái ở giữa đại khái cách xa nhau năm mét tại nhân loại thẻ bài thế giới khu vực bên trong tòa thành lớn loại này tổn thương khảo thí cọc gỗ là rất thường gặp đạo cụ bình thường tại sân thi đấu các loại cửa ra vào đều sẽ có làm phiên nhường một chút ta đi đánh một chút có gỗ chu nam thuận miệng đối bên người chính hướng hắn khiêu khích ma thần l ằ người n chơi nói mấy cái k i a ma thần l ằ người n chơi cũng nghe không hiểu tiếng phổ thông v ẫ n t ạ i nguyên điệu tt ê ê lên tiếng không ngừng phun phân nhánh lưới đây là muốn làm cái gì chu nam không có sợ hãi giờ phút này dứt khoát đem l o n g cung thẻ tổ toàn phóng xuất hắn đây cũng là muốn nhìn một chút lão long vương hoàn chỉnh thực lực l o n g cung thẻ tổ mới ra chung q u n h ma thần là người chơi lập tức chạy hơn phân nửa thân cao một m hai lão long vương bề ngoài xấu xí nhìn xem không giống bao nhiêu lợi hại ma thần l ằ người n chơi không sợ nhưng c u a tướng long thái tử ngoại hình liền tương đối d o a n người nhất là c u a tướng cái này ngốc đại cá tử cái đầu cao dáng dấp lớn mạnh cầm cái vòng tròn lớn búa vẹn vẹn nhìn ngoại hình thỏa thỏa bộ tướng có thật nhiều ma thần l ằ người n chơi coi là chu nam muốn đánh nhau lấy binh khí ra liền nhìn chằm chằm c u a tướng kiềm đại một mặt đề phòng chu nam sẽ không ma thần l ằ ngữ cũng không nói chuyện nhanh chân mà đi liền hướng tổn thương khảo thí cọc gỗ bên kia đi đồng thời để long thái tử ngao nguyên bá hóa ra bạch long chấn thân giang giác, giang giác. Người chơi cho rằng chu ó nam g không dội quan tâm rất nhanh liền đi vào tổn thương khảo thí cọc gỗ phụ cận mình đi đầu nhất trưởng phục thiên huyền hoàng vừa qua chín n g h u n tám trăm hai mươi lăm tổn thương sổ tự từ này cọc gỗ phía trên xuất hiện phục thiên huyền hoàng tổn thương cũng không cố định tt này g c ma thần là người chơi đột nhiên ngửa đầu cười to sau đó hắn đem một r ư n g chương h lục sắc thể bài, bài rất nhanh biến mất mà ma thần l ằ người n chơi trên đỉnh đầu lại mọc ra một con sừng dài tt tt này ma thần l ằ người n chơi vô ngực một cái sau đó tăng tốc độ chạy lấy đà đụng đầu vào một cái tổn thương khảo thí trên mặt cọc gỗ vay một tiếng này trên mặt cọc gỗ phương toát ra tổn thương sổ tự một hai nghìn năm trăm ngay sau đó lại có một kim giác ma thần l ằ người n chơi dùng một thanh trường màu hung hăng đâm vào một cái k h á c tổn thương khảo thí trên mặt cọc gỗ một ba nghìn lại một cái vượt qua một vạn điểm tổn thương sổ tự xuất hiện mà đây chỉ là bắt đầu sau đó càng nhiều ma thần l ằ người n chơi xuất thủ cũng là đánh cọc gỗ tổn thương tất cả đều vượt qua chu nam tiện tay đánh ra phục thiên huyền hoàng có một người mặc kim giác hắc lân phiến ma thần là người chơi thậm chí đơn lần công kích đánh ra vượt qua ba vạn tổn thương s ố tự những n à y ma t h ầ n l ằ người n chơi còn rất đ ắ c ý cảm giác đã ngăn chặn trước mắt cái này ngoại tộc người có không ít xem náo nhiệt ma t h ầ n l ằ người n chơi đi theo nhảy cấm hoan hô đánh cái cọc gỗ mà thôi nhìn đem các ngươi kích động chu nam có thể cảm nhận được chung quanh ma t h ầ n l ằ người n chơi là đang dễ ốc c ầ n mình hắn lắc đầu không nhanh không chậm để con tôm của tướng quy thừa tướng thái tử long nữ lao long vương xếp thành một hàng để bọn hắn một nhân tuyển một cái tổn thương khảo thí cọc gỗ đánh lấy chơi chuyện nhẹ nhàng hài hước một chút cầu lương cho người đọc t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi bảy các ngươi đã bị lão long vương vây quanh sau một khắc binh tôn tướng của quy thừa tướng thái tử long nữ lao long vương tất cả đều xuất thủ này quân t ô m triệu hoán đồng bạn tập thể vung thương c u a tướng thân thể quân lam s ắ c t h i ể m điện tiến lên vung vẩy tròn búa quy thừa tướng tại bình thường chiến đấu bên trong căn bản sẽ không phát động công kích nhưng giờ phút này cũng dịch bước đến một cây tổn thương khảo thí cọc gỗ phụ cận há miệng liền cắn tiểu long nữ gọi ra bốn đầu thủy long điên quần vung băng l â n kiềm khí bốn vị này chuyển vận rất bình thường quy thừa tướng là kém nhất Mà Long thân á Bá giáo Thái Bá i coi lợi hại. Tử Tử Ngao Nguyên bá cùng、Lão、Long Vương Ngao giáo chủ coi như lợi hại. Long thái tử Ngao Nguyên Long hóa ra Lão bạch chủ Thân, thuộc tính g ấ phạt bội, trực tiếp trực mở vô n hỏa lực, sau lực, i phi truy hô khiếu, miệng ế p hô như học pháo, một thanh, lại một thanh thái dương phi truy một rồng giống long ạ phạt. i thái phi khiếu một mà thanh truy thân hô ra. dương l thái tử cũng là trọng pháo tay đỏ tươi trói mắt lại thương tổn cực lớn sổ tự trực tiếp để chung quanh xem náo nhiệt ma thản làm người chơi đều s ứ n g sở mới những cái kia đánh ra một hai vạn tổn thương con số ma thản làn người chơi giờ phút này đều tại trừng mắt bọn họ đều có thể nhìn thấy tổn thương khảo thí trên mặt cọc gỗ tổn thương s ố tự nhưng không thể tin được mà lao long vương bên kia cũng rất cho lực hắn vừa lên đến liền dùng r a tứ phương long vương chia ra làm bốn tiếp xuống cái này tứ phương long vương lại thi triển siêu cấp phân thân xoát xoát xoát xoát cũng chính là trong một m h á y mắt một đống lớn lao long vương liền xuất hiện đây cũng không phải là hai mươi b ố cái lao long vương mà chính là bốn mươi hai cái bởi vì trong đó một vị tứ phương long vương tại sử dụng siêu cấp phân thân lúc tới cái bốn lần bạo kích một điểm hai mươi b ố sau một khắc cái này một đống lớn lao long vương tập thể thi triển đ ộ t pháp nháy mắt thoáng hiện đến tổn thương khảo thí cọc gỗ phụ cận cũng là công kích năm chín mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi năm thật kích sáu trăm linh tám nghìn bốn trăm năm mươi mốt điểm huyện sáu trăm linh sáu nghìn năm trăm bảy mươi ba biến yêu năm chín mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi năm định thân thể chu nam chủ yếu chú ý lao long vương giờ phút này nhìn thấy những cái kia nổ tung xuất hiện tổn thương sổ tự gọi thẳng kích thích lão long vương lực công kích không xác định nhưng bây giờ bốn mươi hai cái lão long vương đánh ra tổn thương trên cơ bản đều tại khoảng sáu mươi vạn mà lại thỏa thỏa ra bốn mươi hai cái công kích đặc hiệu trong đó điểm h u y ệ t tiếp cận hai mươi cái thận kích hơn m ộ ư ơ i cái cái này nếu là toán tổng giờ ts chẳng phải là hai bốn trăm vạn lại thêm bốn mươi hai cái đả kích đặc hiệu bao nhiêu h u y ệ t đủ điểm bao nhiêu thận đánh không xấu còn có để cho người sống hay không chu nam trong lòng tự nhủ lão long vương có chút vô s ỉ cái này gọi am h i ể u từng đôi từng đ ố i quyết rõ ràng là am h i ể u của n đ u nha vừa lên đến liền đem người vây quanh sợ là muốn trực tiếp đẻ vào chết thỏa thỏa một đám người hầu thỏa thỏa một người vây quanh mấu chốt là siêu cấp độ pháp quá vô địch đối phương muốn chạy đều không được lão long vương ngao giáo chủ ước chừng có thể trở thành dưới trướng của ta chiến lược thứ nhất thiên vương cái địa hồ đều đánh không ra cao như vậy tổn thương chu nam gật gật đầu hiện trường lại lấy ra một chút thẻ bài còn đem khổng tức minh vương ngại phong lưu dùng đến những n à y thẻ bài tất cả đều là hạ cấp thẻ bài chu nam lấy ra làm tài liệu hắn đã quyết định ngay ở chỗ này ngay hôm nay đem long cung thẻ tổ toàn viên thăng cấp lúc này chung quanh ma thần làm người chơi coi như sợ hãi có một cái đầu bên trên mọc da lông trắng ma thần l ằ người n chơi xuất hiện cái này ma thần l ằ người n chơi chống q u i trượng tuổi tác không nhỏ hắn nhìn xem long thái tử cùng một đám lao long vương đánh có gỗ con mắt trợn tròn toàn thân run run ngay cả q u i trượng đều cầm không vững mẹ của ta lặc là, làm sao cao như vậy c h u y ể n vận có gỗ sẽ không hư đi vị này lông trắng ma thần l ằ người n chơi vậy mà lại nói tiếng phổ thông hắn một mặt sợ hãi nhìn xem c h ú nam thấy hắn chăm chú loay hoay thẻ bài lại lẩm bẩm mẹ của ta đấy đây là cái gì thất cách làm sao lợi hại như vậy hắn có mạnh như vậy thẻ bài đi nhân loại thế giới người già bị đụng h ấ p tạp hoàng đế nha tới nơi này làm gì ttt tê, tê, tê, tê. có cái khác ma thần l ằ người n chơi cùng lông trắng ma thần l ằ người n chơi đối thoại này lông trắng ma thần l ằ người n chơi nói tuyệt đối không nên t r e o chọc cái này sát tinh mẹ của ta đấy cũng quá mạnh đúng thông chi ma để hắn tới vạn nhất cái này sát tinh muốn gây bất lợi cho chúng ta ma hẳn là có thể hơi ngăn cản ngăn cản đem giáp bá hồng giang độc cũng tất cả đều kêu đến lông trắng ma thần là người chơi tựa hồ rất có hy vọng tại mệnh lệnh của hắn hạ tất cả ma thần là người chơi lui ra phía sau chu nam xem xét tình hình này Cao mày nói chớ đi a ở bên cạnh ta ở lại a bên người không có người chơi khác m i ệ n tử kim bài liền vô dụng anh minh thần võ tiên đoán thất bại coi như chỉ có thể bản thân gánh chịu chu nam liền sợ bên người không có người chơi thay mình hồ sơ đoạn liền tranh thủ lòng cung thẻ tổ thu sạch đứng lên không để long thái tử cùng lao long vương t r i ể n lộ thực lực cũng may hay là có không ít ma thần là người chơi gan lớn hoặc là lòng hiếu kỳ mạnh thấy chu nam cũng không chủ động công kích ngay tại nơi xa lẳng lặng nhìn xem chu nam b ọ thẻ thẻ không bao lâu chu nam hợp ra một chương thẻ cam tiêu chuẩn nhất tinh hát tạc binh vương vương chuẩn mượn nhờ anh minh thần võ chu nam đem cái này binh vương vương chuẩn cùng quân tôm tiểu đinh hợp thành thành công đạt được ngũ tinh hát tạc quân tôm tiểu vương vị này quân t ô m tiểu vương chức nghiệp thiết lập coi như không phải pháo hôi mà chính là trọng pháo tay hán cơ sở sinh mệnh đề thăng làm năm trăm vạn lực công kích năm vạn trang bị pháo laser công kích khoảng cách một ngàn mét công kích tốc độ một không mặt trời lặn vầng sáng dị biến thành xạ nhật vầng sáng hiệu quả là giảm bớt ngàn mét bên trong địch quân đơn vị ba mươi ba hộ giáp cùng mạ kháng ngoài ra còn có một cái kỹ năng tên là binh vương hiệu quả là giết địch trưởng thành n à y giết địch trưởng thành địch có thể là người chơi cũng có thể là dã quái nhưng phó bản bên trong dã quái không được trưởng thành chính là lực công kích tối cao giết địch trăm vạn trưởng thành mười vạn điểm công kích lực long cung thẻ tổ đặc hiệu không thay đổi quân tôm tiểu vương mỗi hai phút đồng hồ có thể triệu hoán một lần đồng bạn mỗi lần triệu hoán thẻ bài sao số mười cái nhiều nhất triệu hoán chín trăm chín mươi chín cái tuy nhiên quân tôm tiểu vương pháo laser cũng không hề biến thành lòng cung tôm thương hiện tại cái này quân tôm coi như lợi hại triệu đầy đồng bạn một ngàn cái cùng một chỗ tắc kích chẳng phải là năm ngàn vạn giờ ts chu nam đối quân tôm tiểu vương thuộc tính cũng coi như hài lòng không tiếp tục tiếp tục tăng lên tiếp lấy liền đi tăng lên của tướng kiềm đại cũng vào lúc này có s tuy nhiên n n g lúc này hai vị này rõ ràng là kẻ đến không thiện khoảng cách chu nam gần một chút song đầu ma thần là người n chơi ma liền mở miệng nói chuyện các hạ có thể nghe hiệu tiếng phổ thông a ta khuyên ngươi không nên phản kháng người đã bị vây quanh thúc thủ chịu trói đi làm gì liền thúc thủ chịu trói chu nam quét mắt một vòng sáu tên ma thàn l ằ người n chơi bọn họ thuộc tính số liệu cũng tạm được lấy nhìn chu nam hơi chút suy nghĩ dứt khoát lại sẽ long cung thẻ tổ dùng đến lao long vương vừa ra trận liền liên tiếp nhị đoạn phân thân lần này trực tiếp phân ra bảy mươi hai cái cái này bảy mươi hai cái lão long vương thoáng hiện liên tục chật trái chật phải chật cao chật thấp này sáu tên ma thàn l ằ người n chơi còn chưa h i ể u trạng thái đều bị mười hai cái lao long vương vây quanh chuyện nhẹ nhàng hài hước một chút cầu lương cho người đọc chương bốn trăm sáu mươi tám hào chiến thần sáu tên ma thần là người chơi mỗi danh đô bị đoàn đoàn bao vây chư vị lão long vương đem ngón tay đầu quyền đầu khuổi tay mũi chân các loại liền đối bọn họ chỉ là cũng không có phát động công kích đây là chu nam mệnh lệnh nếu không cái này sáu tên ma thần là người chơi đã nằm lục tinh lão long vương bản thể cùng phân thân bình quân sáu mươi vạn lực công kích lại thêm đà kích đặc hiệu không phải chỉ là ma thần là người chơi có thể chống đỡ được chu nam cũng không phải tới đánh người hắn chỉ là đến tìm chính người vì cả thương bởi vậy cũng không muốn đại khai sát giới huyên náo người người e ngại vừa đối mặt liền bị bắt cóc xong tộc ta cao thủ hôm nay muốn tẫn phế nơi đây mau đỡ ta đứng lên mau đỡ ta đứng lên có ma thần là người chơi đến dịu hắn cái này lông trắng ma thần là người chơi run dậy đứng dậy đột nhiên cắn răng một cái tiến lên mấy bước hướng về phía chu nam h ồ đại hiệp thủ hạ lưu tình à, có chuyện gì dễ thương lượng không cần thiết đả thương người không cần thiết đả thương người à. nói xong hắn lại đối chung quanh ma thần là người n chơi quát lui ra phía sau đều lui ra phía sau không muốn kích thích mâu thuẫn nhất định muốn bảo đảm con tin an toàn chu nam quét này lông trắng ma thần là người n chơi liếc một chút trong lòng tự nhủ đây là một cái kỳ hoa đi bảo đảm con tin an toàn đem mình làm cái gì tội phạm sao lúc này vị tiêu ma một mặt tâm trầm hư lạnh một tiếng hướng về chu nam cao giọng nói các hạ có năng lực đi nhân loại thế giới đánh lư sa nữ võ thần khi dễ chúng ta đám thái điều này có gì tại ba lư sa nữ võ thần chu na xứng sở trong lòng tự nhủ là lâm vân a gọi thế nào lư sa nữ võ thần ma lại nói nhân loại người chơi bên trong còn có một lư sa đạo sĩ tên gọi đại thiên tôn ngươi nếu có thể đánh qua hắn mới tính hào kiệt đại thiên tôn chu nam kịp phản ứng ban đầu ở bắt ngát hoa nguyên trước mắt vị này ma t h ầ n là người chơi biến thành thiếu nữ tóc vàng bộ dáng tự xưng vực ngoại thiên ma mình từng ba lần đem hắn đánh giết hai lần trước đều có sử dụng biến thân theo thứ tự là biến thân xà tinh cùng biến thân đạo sĩ lúc ấy nói nhảm danh hảo cũng chính là nữ võ thần cùng đại thiên tôn lần thứ ba đem hắn đánh giết lúc mặc dù không có vận dụng biến thân thẻ bài nhưng khi đó mình vừa mới đem cựu tinh kiếm điệp thăng cấp ra chính là lấy kiếm bướm phụ thân đem hắn đánh giết kiếm điệp phụ thân thường có mặt nạ trước mắt vị này lúc ấy cũng không có đem mình nhận ra bất quá về sau hắn hẳn là biết nữ võ thần cũng tốt đại thiên tôn cũng tốt kỳ thật đều là mình mà lúc này hắn đem hai cái này danh hảo k h i ê n ra đến bất quá chỉ là giữ thể diện mà thôi thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân nhân loại thủ tịch chiến tướng hắc tạp hoàng đế người gọi lư sa đại hiệp chính là người bên trong hào kiệt nhất đẳng đại cao thủ đại tông sư đại anh hùng các hạ lúc này đ c ý nếu là gặp được hắc tạp hoàng đế sợ là cùng nó sách giày cũng không xứng lư sa đại hiệp thủ đoạn rất nhiều giết ngươi chỉ ở trong nháy mắt ngươi nếu có bản sự liền đi khiêu chiến hắn khi dễ chúng ta những này yếu gà không phải cao thủ gây nên mang nghĩa chính ngôn từ nói tiếp nghe chu nam đều không có ý tứ hắn cười ha ha một tiếng nói nơi nào nơi nào quá khen quá khen hắn cũng không tính giải thích thân phận của mình cảm giác dạng này thật có ý tứ tuy nhiên hiểu lầm hay là cần giải trừ hơi chút suy nghĩ chu n a m nói ta không phải đến đánh nhau ta chính là đến du lịch chúng ta chung sống hòa bình có được hay không ngươi là đến du lịch không đợi ma làm ra trả lời lông trắng ma thản là người n chơi giờ phút này liền vội vàng tiến lên nói tiếp hắn một mặt tươi cười nói ra nguyên lai là một trận hiệu lầm à, ngài chớ trách gần nhất không yên ổn thường xuyên có ngoại tộc cao thủ tới khi dễ chúng ta chúng ta mới có thể như thế như thế thần kinh quá nhạy cảm ngươi nếu tới du lịch vậy là tốt rồi nói chúng ta không cần đánh nhau chúng ta ma thản là rất hiếu khách đến a đem lên chờ thịt tối lấy tới h ả o h ả o chiêu đãi vị này đến đây du lịch bằng hữu thế mà thật sự có ma thần là người chơi tuân mệnh rất nhanh liền kéo tới một đống lại một đống sền sệt khối thịt ma lúc này cũng kịp phản ứng trên mặt gạt ra nụ cười hướng về chu năm nói nguyên lai、like、là hiểu lầm ha ha vậy cũng không cần đánh nhau kỳ thật các hạ hay là rất mạnh nếu là cùng nhân loại lư s a đại hiệp đụng tới chỉ bằng chiêu này nháy mắt vây người bản sự nói không chừng có thể cùng lư s a đại hiệp chia năm năm không được không được c còn lại này mấy tên bị vây quanh ma thần là người chơi cũng đang nói chuyện tuy nhiên nói là ma thần là nữ có thể nhìn ra được bọn họ thái độ đối với chu nam triệt để chuyển biến như là thấy cựu biệt hảo hữu chu nam trong lòng tự nhủ này một đám d ư a sợ thật là trẻ con à, xem xét đánh không lại liền chịu t u a q u á không có nguyên tắc tuy nhiên đưa tay không đánh người mặt tươi cười chu nam cũng không muốn đánh nhau dứt khoát liền tá pha hạ lư đem m a d ắ p các loại sáu tên ma thần là người chơi thả đến s a nguyên lai là khách ngài ăn thịt lông trắng ma thần là người chơi tiến lên hô trong tay dẫn theo nhất đại đống thì thối chu nam không khỏi n h ữ n mày hắn đ ố i cái này thì tối nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì ma nhìn mặt mà nói chuyện kéo một phát lông trắng người chơi nói ra thẳng lẳng ra ngươi cái này không đúng thất cách không ăn t h ị tối t bọn họ ăn bọn họ ăn cái gì tới tựa như là khang đúng không heo mới ăn khang chu nam k h o á t tay chặn lại nói thôi nhìn các ngươi cũng thật có ý tứ ta mời các ngươi ăn một bữa tốt đi chu nam thật thích liên h o à n bây giờ bổ sung một chút thẻ bài mắt thấy nhiều người náo nhiệt dứt khoát liền mời một đám ma thẳng lặn người chơi ăn một bữa tích lũy tích lũy nhân phẩm rất nhanh chu nam dùng r a thẻ bài đem đồ nướng tự lòng tê tay long huyết thịt kho tẩu c o n c ữ u q lớn các loại bày ra tới một đám ma thần là người n chơi nhìn đều s ư n g sở vị tia ma càng là nhữ mày hắn cảm giác trước mắt thực vật có chút quen thuộc tuy nhiên giống hắn như thế có kiến thức ma thần l à n cũng không nhiều rất nhiều ma thần là người n chơi căn bản cũng không cảm thấy chu nam lấy r a chính là thực vật vị k i a giáp cũng là có kiến thức hắn không nói hai lời bắt lấy một con heo sữa quay liền gặm đứng lên đem hắn bên cạnh mấy cái ma thần là người chơi giật mình biết ta là ai không chu nam đột nhiên tiến đến ma trước mặt hỏi、không. không biết ma có chút kinh ngạc vậy là tốt rồi ăn đi cho ngươi thêm hai vỏ hoa đảo nhưỡng chu nam vô vô bở vai của hắn ma sững sờ mà nói tại hạ nho nhỏ ma thàn lằn vượt ngoại thiên ma không biết các hạ danh hảo ta là hảo chiến thần chu nam suýt nữa đem con nhím chiến thần nói ra hảo chiến thần lông trắng ma thàn là người n chơi tiếp lời đầu nhấc tay vui tươi hớn hở nói hảo chiến thần là chúng ta ma thàn lằn nhất tộc bằng hưu hảo chiến thần là chúng ta ma thàn lắn nhất tộc vĩnh viên bằng hưu chu nam cũng không biết ra hỏa này là thực sự cao hứng hay là giả vờ mặc kệ tùy tiện sờ một viên quả táo vàng g ặ m m ấ y ngụm liền đến một bên tiếp tục chơi thẻ bài hạt thành ma thản là người chơi tuy nhiều đại bộ phận đều đi nghiên cứu chu nam lấy ra mỹ thực không ai dám tới q u ấ y rời hắn không bao lâu đánh cho một tiếng một đạo t h i ể m điện từ trên trời ra xuống bổ tới vụ trộm đem đùi ga dấu đến chữ vật trong ba lô lông trắng ma thản là người chơi hắn không n h i ề u mấy cây lông trắng lập tức cháy đen rán nổ sinh mệnh giá trị thiếu năm nghìn mẹ của ta đấy chỉ có thể làm chất ăn không để đóng gói mang đi hắn ngẩng đầu hướng trên trời nhìn một hồi không giống có người đánh lén chỉ có thể hoài nghi là mình trộm dấu đùi gà nguyên nhân nhưng cũng m ặ t không đỏ tim không đậm đem dấu đi đùi gà lại lấy ra cùng người không việc gì đồng dạng hào chiến thần là chúng ta vĩnh viễn bằng hưu cảm tạ hắn hắn còn giống một câu cách đó không xa chu nam mang theo ấ y n ấ y nhìn một chút lông trắng ma t h ầ n là người chơi m ớ i cái kiêu đạo thiên lôi đương nhiên là bởi vì anh minh thần võ tiên đoán thất bại m i ễ tử kim bài chuyện di phản vệ mục tiêu liền chọn chúng lông trắng ma thản là người chơi chương bốn trăm sáu mươi chín bảy thẻ hợp nhất tiên đoán thất、bại. thẻ bài hợp l ệ ra chu nam nhìn xem trong tay thẻ bài đi qua giường ra hợp thành trình tự hắn m u ố n là mượn nhờ anh minh thần võ tiên đoán muốn đem phẩm chất cực tốt lôi đ ỉ n h tướng quân thẻ bài cùng lòng c u a thẻ bài hợp thành vì c u a tướng thẻ bài cứ như vậy lại dùng hai tấm c u a tướng thẻ bài hợp thành tất ra c u a tướng thẻ bài liền có khả năng là rất cường lực không biết làm sao anh minh thần võ có một thành thất bại tỷ lệ chu nam đ ụ n vào tiên đoán thất bại l ệ ra ra một chương lòng tướng tinh vương tuy nhiên thẻ bài là hợp l ệ ra tuy nhiên long tướng tinh vương thuộc tính lại không kém mà lại long tướng có vẻ như cao hơn của tướng cấp sử dụng tấm thẻ này bài về sau chu nam xuất hiện trước mặt một cái thân người đầu dòng chiến sĩ giáp vàng cái này chiến sĩ giáp vàng chiến giáp rất là hào hoa phối thêm màu trắng long văn áo choàng hắn bộ dáng nhưng so sánh của tướng thần tuấn nhiều thôi long tướng liền long tướng đi lấy ra cùng c u a tướng k i ể m đại hợp thành mượn nhờ anh minh thần võ như thường có thể tiên đoán hợp ra c u a tướng thẻ bài chu nam làm ra quyết định sau mười phút anh minh thần võ làm l ệ n h chu nam tiên đoán hợp thành lần này thuận lợi đem c u a tướng kiềm đại cùng lòng tướng tinh vương hợp thành ngũ tinh hát tạp của tướng đại vương thẻ bài tên đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số ngũ tinh sử dụng đẳng cấp 50. sử dụng ma h a o tổn 5.000. n ó i rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán c u a tướng đại vương vì ngày chiến đấu c u a tướng đại vương sinh mệnh giá trị 500 vạn lực công kích 5 vạn hộ giáp 50, m a kháng 50, công kích tốc độ 1. Không, cận chiến công kích cua thủ nhân thân trang bị tròn đúa am hiểu cận thân sáp lá cả chức nghiệp thiết lập là vật công chiến sĩ nói rõ hai của tướng đại vương có được kỹ năng siêu t ầ n chủ động kỹ năng thời gian cuộn đau không triển khai về sau c u a tướng đại vương công kích tốc độ có thể tăng lên gấp m ộ ư ơ i nhưng hộ giáp cùng mà kháng đem về không nói do ba c u a tướng đại vương có được kỹ năng hút máu công kích kỹ năng bị động c u a tướng đại vương đối huyết nhục loại mục tiêu tạo thành tổn thương 33% đem chuyển hóa thành tự thân sinh mệnh giá trị nói do bốn c u a tướng đại vương có được kỹ năng vương giả vô địch chủ động kỹ năng khi c u a tướng đại vương sinh mệnh giá trị thấp hơn 50% sau cho phép thi triển tại 30 giây bên trong miễn dịch vật sở hữu lý công kích ma pháp công kích cùng mặt trái t r ạ thái thời gian cột đao ba phút vương giả vô địch đồng thời bổ sung bị động hiệu quả khiến cho cua tướng đại vương miễn dịch nhất kích tất sát tại gặp trí mạng công kích về sau nhất định giữ lại một điểm máu nên bị động hiệu quả bị lệnh lại thời gian ảnh hưởng tức trong vòng ba phút có thể miễn trừ một lần nhất kích tất sát nói do năm cua tướng đại vương có được giao phó kỹ năng lôi đình trọng kích bị động hiệu quả mỗi lần mục tiêu công kích có hai mươi lăm phần trăm tỷ lệ triệu hoán một đạo lam s ắ t thiệm đậm n đập h ệ mục tiêu không nhìn ma miễn đối nó tạo thành gấp đôi tổn thương đem hắn mê mọi một giây cũng ở sau đó trong vòng ba giây tê liệt mục tiêu khiến cho tốc độ di chuyển giảm xuống 50%, công kích tốc độ giảm xuống 30%. nói rõ sáu long cung thẻ tổ đặc hiệu c u a tướng có được chủ động kỹ năng thiên thần hạ phạm mở ra sau gia tăng 30 điểm hộ giáp 30.000 điểm sinh mệnh giá trị 300 điểm công kích lực đồng thời ma pháp miễn dịch khỏi bị khống chế tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ kỹ năng thời gian củn độ s á phút thiên thần hạ phạm thêm siêu tần c u a tướng đại vương hẳn là rất cho lực tại 10. không tốc độ đánh hạ lôi đình trọng kích xem chừng muốn mấy giây phát động danh tự này cũng là có ý tứ quân tôn tiểu vương của tướng đại vương chu nam đ ố i c u a tướng đại vương thuộc tính cũng coi như hài lòng đem hắn sử dụng hắn phát hiện c u a tướng đại vương bề ngoài rất là hoa lệ thỏa thỏa siêu cấp bột ký thị cảm hắn thân cao chừng hai trượng một thân hoàng kim giáp tay cầm cán dài tròn đúa phía sau có màu trắng áo choàng phiêu b ả y đi đánh cọc gỗ chu nam đưa tay hướng xa xa tổn thương khảo thí cọc gỗ nhất chỉ, c u a tướng liền chạy đi qua trước khai thiên thần hạ phàm lại mở siêu thần đem cán dài tròn đúa vung vẩy đều là tàn ảnh hung hắn công kích tới tổn thương khảo thí c ọ gỗ hắn chuyển vận rất là khâu yếu giờ tờ s vượt qua tuy r r o n liền g chấp mắt t i ệ hồi ra m ấ đạo từ t r ê nhiên trời t ráng xuống lam sắc m điện, đem mặt nhìn ra cua mấy cái mê mội phù hảo. Quả nhiên, mở siêu tần liền có thể một mực hôn mê mục tiêu. Cái này Tuy cái có cái chế địch. nhiên, siêu liền tiêu, lợi hại, đơn nhiên phù hảo. thể hôn thể khống h Quả tần tướng đơn n vô xem hắn vẫn có chút khởi dũng chu nam đem c u a tướng thẻ bài thu hồi nghĩ đến tiếp tục tăng lên quy thừa tướng thẻ bài lúc này lại phát hiện mình chuẩn bị tài liệu thẻ bài đã bị dùng không sai biệt lắm còn lại một chút phẩm chất chẳng ra sao cả đoán chừng dùng để tăng lên quy thừa tướng thẻ bài có chút miễn cưỡng c hiện ờ một lúc để ly để phổ lại cho h lại ta t h ố g tại i bài đến đây đi, hiện n nhắn nhóm đến thẻ một t đây nếu không, thí nghiệm thí một chút cao cấp h ú t cao c thẻ bậc à thành. i hợp Chu Nam l t của h vật ta là cấp năm mươi mốt hát tạp hợp thành thiên phú thăng cấp đơn lần hợp thành nhiều nhất cho phép sử dụng bảy cái thẻ bài Nghĩ đến bình à là hoàn toàn là bài, i tiền hiện tại chơi đối với hiện tại tố tên tố tên thử một chút. trò tâm tính, thấy thẻ đều cùng nếu không, Nam hắn mạnh hơn chữ, Chu cảm hậu m đến nói, cũng chính hoa là dạy hoa trên bình thường r ê n n ấm. b ì t h người đại khái không bỏ được đem hai cam năm tử bảy cái thẻ bài lấy ra bảy hợp nhất làm thí nghiệm nhưng ở chu nam nơi này hoàn toàn không có vấn đề hắn thậm chí mơ hồ chờ mong hợp lệnh ra ra một t r ư ờ n g kỳ hoa thẻ bài s a s ỉ một thanh cũng không tiên đoán sinh hoạt niềm vui thú ngay tại ở không biết tới đi bảy thẻ hợp nhất nhìn xem có thể ra cái gì chu nam quyết định thật nhanh lấy ra bảy cái thẻ bài cũng là hợp thành không làm bất luận cái gì can thiệp liền muốn nhìn xem ngẫu nhiên hiệu quả hệ thống nhắc nhở âm thanh rất nhanh vang lên đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao bảy mươi điểm ma pháp giá trị ngươi tứ tinh thể cam thái dương thần câu típ họa lục tinh thể cam quang minh thần thú tỷ ở sổ ngũ tinh thể tím thất thải huyền điệu l ạ n ngũ tinh thể tím tiểu p h i ợ n g h o n g đít ngũ tinh thể tím tiểu phượng hoàng đít ngũ tinh thể tím biến dị bạch long đạc ngũ tinh thể tím hỗn độn long mã mỹ đà đã đem hợp thành vì biến dị hát ạ c trong tính、đinh. chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ tinh hát tạp dương quang thải hồng t i ể u bạch mã đi đi đà đi đà đà cái gì đồ chơi dương quang thải hồng t i ể u bạch mã chu nam tinh thần chấn động hai cam năm tử bảy thẻ hợp nhất có vẻ như ra mở đầu không sai thẻ bài c h ỉ ít thẻ bài tên nghe có chút ý tứ thẻ bài tên dương quang thải hồng tiểu bạch mã đi đi đà đi đà, đà đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài sao số ngũ tinh sử dụng đẳng cấp năm mươi sử dụng ma hao tổn năm nghìn nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán dương quang thải hồng tiểu bạch mã đi đỉ đà đi đà đà vì ngài phục vụ dương quang thải hồng tiểu bạch mã sinh mệnh giá trị năm ước hộ giáp năm trăm ma pháp miễn dịch phi hành đơn vị tốc độ di chuyển cực nhanh bình thường sẽ không phát động công kích chức nghiệp thiết lập là siêu cấp tọa kỵ nói gió hai dương quang thải hồng tiểu bạch mã có được kỹ năng thừa cưới cho phép thẻ bài người sử dụng thừa cưới thì cùng nó cùng hưởng sinh mệnh giá trị nói g i ba dương quang thải hồng tiểu bạch mã có được kỹ năng dương quang xán lạ bị động hiệu quả dương quang thải hồng tiểu bạch mã không nhận bất luận cái gì mặt trái trạng thái đang đổi đường trên đường đi có thể phóng thích qua man Cải i b ế n tất t cả khí r ờ i hiệu quả là tình không, thù hắn quang huy ảnh hưởng, quả quang là ngàn mét t bên r o n quân g tất cả quân đội bốn ạ trạng n đơn tàng ra, đồng thời không đổi vị bị bị mặt giảm trái thái thể thời thể t ra, có c ó i dương quang thải hồng t i ể u bạch mã có được kỹ năng cầu vòng con đường bị động hiệu quả dương quang thải hồng t i ể u bạch mã đang đổi đường lúc thân thể quân thất h ả i nhưng tại trên bầu trời lưu lại thải hồng lộ kính hình thành đặc biệt thị giác hiệu quả nói do bốn dương quang thải hồng t i ể u bạch mã có được kỹ năng thiên quân văn mã chủ động kỹ năng đang đổi đường trạng thái lúc có thể dùng kỹ năng phát động về sau Dương Quang、Thải、Hồng Tiểu Thải b ạ chương Mã có thể triệu hồi giao h t n bốn trăm bảy mươi thiên quân văn mã chu nam đem dương quang t h ả i hồng tiểu bạch mã triệu hoán đi ra cái này tiểu bạch mã thật đúng là tiểu bạch mã kích thước không lớn cùng phổ thông tiểu bạch mã không sai bệt lắm cũng không phải cỡ nào thật tuấn không có gì đặc điểm nhìn bình thường nhưng gia hỏa này mới ngũ tinh liền có năm trăm triệu sinh mệnh giá trị nếu là lên tới cựu tinh liền có chín trăm i triệu sinh mệnh giá trị chỉ nhìn cái này sinh mệnh giá trị cũng không phải rất cao tại thần thú sinh vật bên trong rất bình thường cùng lợi hại tinh không c ự thú không thể so sánh nhưng cái này tiểu bạch mã là tọa kỵ sinh mệnh giá trị có thể cùng thừa cưỡi người ra chu nam cưới lên cái này tiểu bạch mã thanh máu tới dung hợp là một lập tức liền cảm thấy vô địch hắn phóng ngựa đau bay lên không trung tiểu bạch mã tốc độ phi hành là rất nhanh mà lại vừa đến bầu trời lập tức trên thân tòa ánh sáng bốn vo có thể bước ra thất thải con diễm dương quang sán lạn cùng cầu vồng con đường hai cái này kỹ năng đặc hiệu lập tức liền để chu nam cùng nó trở thành nơi đây trói mắt nhất tồn tại những cái kia ăn xong t i ệ p ma t h ẳ n là người n chơi từng cái nước g cổ quan sát có không ít đi theo vung tay la lên chu nam quan sát mặt đất cảm giác có chút thoải mái dễ chịu t h ừ a cưới tiểu bạch mã rất dễ chịu loại kia dễ chịu là ma h u y ễ n liền cùng ngồi biết bay xoa bóp ghế dựa có thể tùy tâm niệm khống chế tiểu bạch mã phi hành không có quán tính ảnh hưởng quả nhiên ngẫu nhiên mới có kinh hỷ cái này dương quang thải hồng tiểu bạch mã cũng không tệ lắm tuy nhiên chỉ có phi hành đặc hiệu không có gì chiến đấu đ ư c a nhưng thật có ý tứ không biết tốc độ cực hạn của nó như thế nào đúng t i ể u bạch mã còn có một cái kỹ năng thiên quân văn mã chu nam tâm niệm vừa động dưới thân t i ể u bạch mã liền hí dài một tiếng đinh dương quang t h ả i hồng t i ể u bạch mã sắp đến thi triển kỹ năng thiên quân văn mã mời xác định hắn triệu hoán đồng bạn số lượng ngầm thừa nhận một n g à n có thể chọn phạm vi vì một n g à n đến một vạn số lượng có thể tự mình lựa chọn a vậy ta tuyển một vạn chu nam làm ra lựa chọn về sau dương quang t h ả i hồng t i ể u bạch mã lại tê mình một tiếng lập tức tại nó bên người liền có cùng khoản tiệu bạch mã xuất hiện cũng chính là hai ba cái hô hấp thời gian chu ù n g k o ả n t i ể b ạ nam ã đã nhìn q u thấy bên người một đầu được triệu hoán ra t i ể u bạch mã thuộc t i n h trong lòng rất có kinh ngạc cái này không hợp thoái thường triệu hồi ra một vạn thất sinh mệnh giá trị năm ước tiểu bạch mã trận thế này cái này phô trường không hổ là bảy thẻ hợp nhất tiểu bạch mã quá kích thích chu nam mang theo một vạn thất tiểu bạch mã tại thiên không xoay quanh chân chính là vạn mã buôn đẳng đầy trời đều là thái quang trong lòng của hắn đại hỷ suy nghĩ mang theo cái này một vạn đầu nhỏ bạch mã đi đường này bao nhiêu phong cách nhiều khí phái đi tới chỗ nào không làm cho người ta trú m ụ so nhất điều long cũng còn hăng hái đi chu nam nghĩ tới đây lại đem nhất điều long cùng tám tên yêu cơ p h o n g xuất nhất điều long lập tức vũ động p h o n g vân triệu hồi ra đám vân đài sau đó tám tên yêu cơ xuất hiện ngay tại không chúng vất tay háo nhảy múa tiếp lấy lại có thần ý cới h ạ xuất hiện ở giữa không trung diễn tấu nhạc khúc phía dưới ma thần là người chơi đều nhìn nốc mẹ của ta đấy đầu này thất cách không phải người a c h ó i mù mắt chó của ta lông trắng người chơi bờ m ô i r u n dậy nói ma mang theo một cái vỏ rượu không liên tục thở dài lẩm bẩm nhìn nhầm g i a hỏa này thật mạnh mẽ không quân bộ đội có vẻ như vô địch hắc tạc hoàng đế đều làm không ra trận thế này kỳ thật vị này ma thực lực không kém hắn có một t r ư ơ n g thẻ cam vì ma thần làm nhất tộc thủ tịch chiến tướng tại gặp được chu nam cũng bị hắn bắt được chân hắc địa lao trước đó hắn tại ma thần làm nhất tộc bên trong hy vọng cực cao thế ự m ì n cảm giác cũng cực kỳ tốt đẹp, thậm chí cho tộc cả chơi có cùng có cái, cũng có chút càng độc chuyên thậm minh mình mấy rằng trùng người trong, giao không không hung hăng tại tại vi khỏi quái, văn bên hành bên trên đoạn hành. sự kỳ tốt tất thể thủ đẹp, h xử nhưng là tại chân hắc địa lao lao động cải tạo về sau tính tình của hắn liền biến trở nên gặp sao yên vậy không muốn phát triển không có chút nào nhuệ khí dã quái cũng không thế nào đánh kim tệ cũng không thế nào tích lũy thường xuyên đối bầu trời ngàn người hắn không cách nào lừa gạt mình thật là thật hoài niệm này đoạn mỹ hảo mà ngắn ngủi lao động cải tạo sinh hoạt trong này không chỉ có ăn ngon gần có nhất i b hắn ó nghĩ thông suốt thực lực mới là hết thẻ căn bản chỉ cần mình cường đại muốn cái gì liền sẽ có cái gì cho nên lại chăm chỉ bắt đầu tổ chức nhân thủ săn giết muộn nỗ lực tăng thực lực lên hắn coi là chỉ cần mình nỗ lực trừ nhân loại người chơi hát tạp hoàng đế không có người xứng làm đối thủ của mình nhưng hôm nay lại gặp được một đầu ác hơn t h ấ t cách thật sự là núi cao còn có núi cao hơn thẻ bài mạnh như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi thăng bằng a nếu như cái này hào chiến thần cùng hát tạp hoàng đế đấu liên tốt ta ở giữa có thể xoát điểm âm hưu q u ỷ kế sao mà yên lặng suy nghĩ một lát sau một vạn tiểu bạch mã đạp trên thất thải quang mang từ trên trời r i á n xuống chu nam ở trên trời chơi chán xuống t ớ i tiếp tục chơi thẻ bài học thành còn chưa hiểu tiểu bạch mã tốc độ cực hạn cũng không quan trọng về sau tại hỗn độn hư không bên trong nghiên cứu đi. chu nam trở về mặt đất đem dương quang thải hồng tiểu bạch mã các loại thu hồi lại trước đây hắn đã cùng lý đạt phổ liên lạc qua bởi vì ma thàn lằn thế giới cùng nhân loại thẻ bài thế giới ở giữa đã có thông đạo cho nên hệ thống tin nhắn cùng h ả o hưu trò chuyện các loại công năng tại hai cái này văn minh thế giới ở giữa cũng có thể thực hiện lý đạt phổ đã cho chu nam hệ thống tin nhắn tới đại lượng chưa giám định ngẫu nhiên thẻ bài không phải trói chặt hạ cấp thẻ bài tham ăn xả thẻ bài trị liệu bình thuốc thẻ bài cất trâu thẻ bài các loại còn hệ thống tin nhắn tới đại lượng hồi ma d ư tề những này hồi ma dược tề coi như không phải từ hãng giao dịch bên trong mua sắm đến đại đa số đều là gia tộc tự sản có hổ phách dược tề thanh tỉnh dược tề thông ma dược tề v â n v â n v â vân. n vân vân vân. lý đạt phổ hiện tại đang cố gắng chế tạo dược tề sản nghiệp hắn đã lôi kéo mấy tên dược tề sư nở ở cờ cùng người chơi mỗi ngày đều biết chế tác đại lượng dược tề những chất thuốc này đầy đủ dùng riêng còn có lợi nhuận có thể treo đến hãng giao dịch bên trong bán ra lợi nhuận cái này sản nghiệp ích lợi cũng không nhỏ nếu là làm lớn là mạnh tuyệt đối phải so mở chân hát truyền tống trận kiếm tiền chu nam đem mới đến tay thẻ bài trước làm phân loại gặp được tiền tố tên bên trong mang theo không sai chữ t r ư ớ c cho chia tách bình thường ma thàn làn người chơi lúc này cũng không dám tới quáy dày c h ú nam chỉ có ma tới gần hắn do dự một hồi lâu tiến lên phía trước nói hảo hữu ngươi quá mạnh muốn đi đánh nhân loại thủ tịch chiến tướng sao ta biết một đầu tiến về nhân loại thẻ bài thế giới thông đạo nếu như ngươi nguyện ý ta có thể dẫn ngươi đi nếu như ngươi muốn cùng hát tạc hoàng đế chiến đấu ta có thể rút một tay theo ta được biết hát hoàng hoàng đế nghiêm trọng kỳ thị thất cách nhất tộc nói thất cách là đầu heo hết ăn lại nằm muốn gặp một cái rét một cái chương u quay Nam đ bốn trăm bảy mươi một phệ tinh thú chu nam vội vàng hợp thể cũng không muốn cùng ma nói chuyện tiếm thuận miệng nói ta cùng hát tạc hoàng đế tương xứng không phân khác biệt ngươi lui ra đi hãn lời đã nói đến rất rõ ràng cảm giác đối diện gia hỏa này chỉ cần không phải qua tri đội hẳn là có thể đoán được thân phận của mình không biết làm sao ma cũng là không có k i ị m phản ứng hai cái gương mặt đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc lại nói hát tạp hoàng đế lại tên ôm chân của ma là nổi danh dân t ặ c hảo hữu ngươi có thể nào cùng hắn làm bạn mau mau đoạn tuyệt quan hệ cùng hắn quyết đấu vì dân trừ hại đi ta ôm bạch thiên sứ bắt đuổi chuyện này đều truyền đến dị giới chu nam suy nghĩ cũng không biết là cái nào trước gọi mình ôm chân của ma ôm bạch thiên sứ bắt đuổi chuyện này đều muốn trở thành người của mình sinh chỗ bẩn bị hồi háo sắc mũ trực tiếp cho cái lên mình tìm ai nói do lý lẽ đi ma thấy chu nam không nói lời nào lại nói h ả o hữu ta cảm thấy ngươi mạnh hơn hát tạp hoàng đế đánh bại hán ngươi chính là người chơi đệ nhất nhân chúng ta ma thản lần đều sẽ vì ngươi lớn tiếng khen hay đúng ta biết đầu kia thông hướng nhân loại thẻ bài thế giới thông đạo rất có ý tứ sinh trưởng ở một đầu siêu cấp bột trên thân đầu kia siêu cấp bột trên thân còn có liên thông văn minh khác thế giới thông đạo chu nam nghe đến đó đột nhiên trong lòng hơi động trước đây tại tuần hoàn vòng trong trò chơi chu nam đánh ra đại lượng thời không manh mối thẻ bài những cái kia thời không manh mối thẻ bài phần lớn cung cấp cái nào đó bảo dương vị trí tin tức bảo dương là thời không người xuyên việt nhóm lưu lại có thể xưng ơ t r ứ n g màu bảo dương thời không người xuyên việt nhóm đem bọn hắn giấu ở khác biệt văn minh thế giới trong đó tại ma thần làm thế giới cũng có thời không người xuyên việt tận tàng t r ứ n g màu bảo dương chu nam mơ hồ nhớ kỹ ma thần làm thế giới bên trong t r ứ n g màu bảo dương vị trí cũng không cố định bởi vì là giấu ở một đầu phệ tinh thú trên thân n à y tinh tinh thú dựa theo thời không manh mối thẻ bài bên trong cho ra tin tức có vẻ như trên thân liền có thật nhiều liên thông văn minh thế giới thông đạo dạng này bột hẳn là không nhiều chu nam nghiêm trọng hoài nghi ma nói tới siêu cấp bột cũng là này phệ tinh thú ma thấy chu nam tựa hồ đến một tia hưng thú lại nói h ả o hữu đầu kia siêu cấp bột ngay tại không phải rất xa một cái bí ẩn địa điểm người bên ngoài rất khó tìm được nó cực kỳ nguy hiểm ta có thể mang ngươi tới chỉ cần ngươi nguyện ý đánh với h ắ c tạp hoàng đế một trận ta dù là bị h ắ c tạp hoàng đế bắt lấy nhốt vào đại lao thiên thiên lao động cải tạo ăn cơm tủ muốn nhất định giúp ngươi nói thật ta tại nhân loại thế giới có nhân mạch có một cái gọi là đấu chiến chuyên gia cùng ta quan hệ rất thân hắn vẫn nghĩ chuyển ngược lại hát tạp hoàng đế chờ ngươi ta đi nhân loại thẻ bài thế giới ta liền mời hắn rời núi chúng ta hết thể tổng cộng ra một cái đối phó hát tạp hoàng đế phương án ngươi thấy được à? đi cái đắc chu nam không cao hưng nói một câu tuy nhiên ta đối với ngươi nói cái kia siêu cấp bột có chút hứng thú nếu như không phải rất xa ngươi dẫn ta đi nhìn một cái đi không xa không xa cũng chính là khoảng một trăm dặm lộ trình đi rất gần ngài cưỡi ngựa rất nhanh liền đến mà cảm giác có hy vọng hai gương mặt bên trên là vui mừng hai ngụm đồng thời lên tiếng hảo hữu ngươi là đại tông sư đại cao thủ đại anh hùng ta về sau liền theo ngươi hỗn không rời ngài tả hữu vì ngài đi theo làm tùy tùng vì thoải mái dễ chịu chu nam đem hát sơn thành triệu hoán đi ra tâm niệm vừa động hát sơn thành đại môn rộng mở đại đạo cụ xe vận tải tự động từ trong đó mở ra ma gặp một lần cái này xe vận tải cùng gặp ủy hoàng sợ nói con lửa lưu xa không tệ lưu xa lên đi ngươi chỉ đường chu nam giống như cười mà không phải cười đạo không phải ngài làm sao lại có lưu xa có lưu xa rất kỳ quái sao đây không phải rất phổ thông công cụ giao thông sao đi rồi đi rồi chớ trì hoan thời gian mau dẫn ta đi xem một chút đầu kia siêu cấp bột chu nam trong lúc nói chuyện đã bên trên đại đạo cụ xe vận tải hắn không thèm để ý lấy ra ba tấm thẻ bài hơi chút suy nghĩ phối hợp lớn tiếng nói ta tiên đoán này ba tấm thẻ bài hợp thành mới thẻ bài tiền tố tên là rùa bá tiên hắn nhớ cường hóa quy thừa tướng thẻ bài hiện tại là tích lũy tài liệu sau một khắc thẻ bài hợp thành kỹ năng phát động một tiếng ầm v a n g một đạo thiểm điện b ổ vào đang s ữ n g sờ ma trên thân liền nện ở hắn hai cái đầu trung gian để hắn tương đối hai cái dưới cái khuôn mặt lập tức cháy đen một mảnh tiên đoán thất bại mới thẻ bài tiền tố tên không phải rùa bá thiên mà chính là rùa thiên bá ai nha lại hợp liệt ra chu nam liếc liếc một chút m à trong lòng tự nhủ tạ ơn a vì ta c ả thương lại nhìn mới hợp thành thẻ bài mới thẻ bài tên là rùa thiên bá lam bảo đảm bà bối hắn thuộc tính ngược lại là vẫn được Ước chừng là tuy r n thượng đẳng chuẩn, có một cái kỹ năng không thể, gọi mưa đạn công không năng, đồng khoảng bên trong tất cả không quân đơn vị tạo thành tổn thương. g gọi thẻ tím tiêu một tệ, thể thời trăm mét tất tạo t kích, cách mưa đối đối độ mức cái cái u có có cả kỹ kỹ là vị nhiên mưa đạn công kích chỉ có thể đối không nhưng không có mục tiêu đả kích hạn mức cao nhất cũng không có tổn thương hạn mức cao nhất xem như một cái tương đối có tiềm lực kỹ năng tấm thẻ này bài miễn cưỡng có thể dùng tới làm tài liệu chu nam đem dựa thiên bá thẻ bài thu hồi nhìn này ma còn chưa lên xe nhân tiện nói thất thần làm cái gì lên xe đến chúng ta xuất phát nói xong chu nam cũng không đang còn hắn tiếp tục học thẻ tốt, tốt. ma ứng hai tiếng cũng là bên trên xe vận tải hắn là thật không rõ ràng như thế xe vận tải thật là rất phổ thông công cụ giao thông sao rất nhanh đại đạo cụ xe vận tải liền thúc đẩy đứng lên ma ngồi trên xe chỉ đường thánh y con lửa nhỏ chạy hoan lấy lông trắng ma thẳn là người n chơi cầm đầu một đám ma thẳn là người n chơi còn tại sao xe khoát tay nói đừng thật lâu không rời xe vận tải bên trên ma rất là hay nói không ngừng nói với chu nam chu nam nói xấu điểm vào liền một cái cũng chính là này ôm chân cuồng ma danh hảo dù sao cũng là đem các loại háo xác vô lại chuyện vô s ỉ hướng trên người mình bố trí chu nam không vội không buồn không thèm để ý tạm thời khi trò cười nghe chủ yếu tâm tư đặt ở hợp thẻ bên trên mười phút đồng hồ chu nam lần nữa làm ra tiên đoán lớn tiếng nói ta tiên đoán này hai tấm thẻ bài hợp thành mới thẻ bài bên trong c ũ có trống trận vầng sáng kỹ năng đinh tiên đoán thất bại ngài đem gặp phản vệ đinh m i ệ n g tử kim bài có hiệu lực anh minh thần võ phản vệ mục tiêu chuyển di ma giờ phút này còn tại chậm rãi mà nói đột nhiên trên thân đinh đương một vang sắc mặt nháy mắt đổ xuống tới hắn thu được hệ thống nhắc nhở bởi vì không biết nguyên nhân tất cả kim tệ rơi sạch cái này mẹ nó ta hơn mấy chục vạn kim tệ toàn không ma lòng tham đau tranh thủ thời gian trong xe ngoài xe nhìn liền muốn nhìn xem mình kim tệ có phải hay không r ớ t xuống bên cạnh chu nam trong lòng tự đủ nên để ngươi nói xấu ta đến báo ứng đi kỳ thật lúc này chu nam hai trăm mét bên trong cũng chỉ có ma cái này một cái người chơi anh minh thần v õ phản vệ không rơi vào trên đầu của hắn rơi vào ai trên đầu đây chính là xác định vị trí đả kia lại qua hai mươi phút chu nam cũng là không may anh minh thần võ tiên đoán thế mà lần nữa thất bại một tiếng ầm vang ma lại chịu một lần t i ê n lôi oanh kích cũng vào lúc này đại đạo cụ xe vận tải thông qua một đầu chật hẹp khe núi chu nam trước mắt tầm mắt sáng lên khe núi về sau có động tiên khác địa hình khoáng đạn có cỏ tươi hoa hồng lục trúc giống như đi vào một mảnh thế ngoại đào nguyên mà tại cách đó không xa thình lình có một đầu q u á i thú to lớn q u á i thú kia có núi nhỏ lớn như vậy tương tự sứa lơ lửng cách mặt đất có chừng cao một trượng trên thân mọc ra rất nhiều sáng ngợi lân t h i ế thình lình chính là vệ tình thú chương bốn trăm bảy mươi hai ác long trò chơi phệ tinh thú đặc thù trung lập gia quái đặc thù trung lập nở tờ cờ đ ẳ n g cấp mười lăm sinh mệnh giá trị mười lăm ư c hộ giáp chín trăm chín mươi chín ma kháng chín trăm chín mươi chín có được kỹ năng ác ý truyền thống đánh chết rơi đặc thù thiết lập phệ tinh thú vốn là hỗn độn hư không bên trong sinh vật ngẫu nhiên đi vào ma thản lằn thế giới mà không cách nào trở về nó có được thần thú cùng độ thiện cảm thiết lập nắm giữ một ít đặc thù đạo cụ hoặc mở ra trước đưa nội dung, nội dung nhiệm vụ phệ tinh thú có được đơn giản nhân cách thiết lập đúng không thích sinh vật sẽ chủ động phát động công kích mười lăm thu ước sinh mệnh giá trị vệ tinh thú tại bình thường người chơi xem ra là siêu cấp buôn nhưng chu nam thật đúng là không coi nó là chuyện muốn giết nó không khó lão long vương long thái tử lại thêm mấy vị hùng miêu tiên cùng nhau xuất thủ cho dù hắn là thần thú có thể chống đỡ được một phút đồng hồ đều toán không sai mấu chốt là nhìn rết nó vạch không có lời chu nam để đại đạo cụ xe vận tải dừng lại tay lấy ra thời không manh mối thẻ bài xem xét t r ư ớ c này thời không manh mối thẻ bài mặt sau có chữ viết ta là tới từ đồ long đế quốc đồ lòng tiểu trấn quan trị an tại thu hoạch được thời không xuyên việt năng lực về sau ta từng cùng chư vị hảo hữu du lịch hư không một lần t ỉ n h cờ đi vào thế giới này ta nghĩ ta hẳn là ở cái thế giới này lưu lại chút gì may mắn đạt được tấm thẻ này bài may mắn tiến về ma thẳn làn thế giới tìm kiếm vệ tinh thú đi đợi ngươi tìm tới đối nó biểu hiện ra tấm thẻ này bài nó sẽ đem ngươi đưa đến thủy tinh t o à thành tại thủy tinh trong thành bảo hoàn thành ác long trò chơi ngươi sẽ đạt được ta cố ý lưu tại cái này hư không thế giới bảo vật nhưng xin lưu ý vệ tinh thú trên thân thể sinh trưởng rất nhiều hư không thông đạo nếu không biểu hiện ra tấm thẻ này bài n g ư ơ i đem lọt vào ác ý truyền thống mặt khác thời không manh mối thẻ bài có rất nhiều mở đầu nhưng ta lưu lại bảo vật chỉ có hai phần tới trước được trước không cần thiết bỏ lỡ từ thời không manh mối thẻ bài cung cấp tin tức đến xem nếu là giết chết vệ tinh thú nói không chừng liền vĩnh viễn lấy không được vị kia đổ lòng tiểu trấn quan trị an lưu lại bảo vật ngược lại là trước tiên có thể cầm tới bảo vật lại đến đánh giết vệ tinh thú bất quá cũng chưa chắc nhất định muốn giết chết nó chu nam t o à n tính bất quá là chỗ tốt nếu như đầu này vệ tinh thú nguyện ý thêm cái hảo hữu cái gì cũng rất tốt đồ long tiểu trấn quan trị an vị kia thời không người xuyên việt bề ngoài như có chút thân phận lưu lại bảo vật hẳn là không kém đi vừa lúc mà gặp hôm nay đã tới tìm bà bối chu nam đứng dậy liền muốn hướng vệ tinh thú đi đến m à giờ phút này lại nói hảo hữu cái này vệ tinh thú không phải bình thường đúng không người quen biết không hữu hảo tuy nhiên ta cùng nó là b ạ tốt dạng này ngươi lại chờ đợi ở đây ta tiến lên cùng nó giao lưu rất nhanh nó liền sẽ giúp chúng ta mở ra thông hướng nhân loại thẻ bài thế giới thông đạo cái thằng này đến bây giờ còn coi là hào chiến thần là muốn đi nhân loại thế giới cùng hát tạp hoàng đế quyết đấu đâu trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ chờ một lúc đến nhân loại thẻ bài thế giới mình trước hết liên hệ đấu chiến chuyên gia có thể tại chân hắc địa lao đục đầu mua chút thịt hạt rượu hạ hạ cờ cá ngựa hôn tầm vài ngày thời gian lại nghĩ biện pháp để hát tạp hoàng đế cùng hào chiến thần nhị hồ tương tranh chu nam nghe vậy ngược lại là hiếu kỳ hỏi ngươi cùng nó là bạn tốt làm sao xoát độ thiện cảm không không có x o á t qua ma ấp đ úng đứng lên hắn xác thực biết làm sao cùng vệ tinh thú tăng độ yêu thích bất quá cũng không muốn nói cho người khác biết là ma thàn l à n thủ tịch chiến tướng ma hay là có nhất định ánh mắt cùng kiến thức hắn biết rõ đầu này vệ tinh thú giá trị nếu như có thể mà nói hắn muốn để nó trở thành mình tư nhân c h i vật cũng không nguyện ý người khác cũng cùng nó trở thành hào hữu chu nam thấy nó biểu hiện liền có thể minh bạch hắn tâm tư cũng không truy vấn phối hợp cầm thời không manh mối thẻ bài liền hướng tiến lên hào hữu cẩn thận à vệ tinh thú có được gác ý truyền tống kỹ năng một cái không cao hứng liền đem n g ư ờ i trục xuất tới hỗn độn hư không mà ở hậu phương la lên hắn còn có thể đem người trục xuất tới hỗn độn hư không không tệ không tệ nếu có thể đưa nó thu làm sùng vật liền tốt chu nam nhìn xem này sứa phệ tinh thú cảm giác quái vật này ngược lại là rất đẹp mà khoảng cách phệ tinh thú đại khái còn có trăm mét khoảng cách lúc phệ tinh thú có cảm ứng nó đem gương mặt hướng chu nam g i a hỏa này dáng dấp rất xấu sứa trên người có một cái chó sồn gương mặt con mắt của nó rất lớn rất tròn dò xét nhìn về phía chu nam đồng thời sau lưng dơ lên rất nhiều phát sáng xúc tu liền cùng một đoá hoa cúc nở rộ đây là một loại cảnh cáo cùng đe dọa tư thái chu nam hướng nó biểu hiện ra thời không manh mối thẻ bài nay p h ệ tinh thú xứng sở tiếp theo gật gật đầu đột nhiên há mồn phun ra một cái tiểu phao phao này tiểu phao phao bay đến chu nam phụ cận phịch một tiếng nổ tung hóa thành một cái l o e sáng truyền tống môn thông hướng thủy tinh tỏa thành truyền tống môn tiến vào cần tiêu hao một t r ư ơ n g đặc biệt thời không manh mối thẻ bài quan bế đến ngược ba mươi hai mươi chín hai mươi tám đây là h ạ n lúc truyền thống tiến vào còn cần tiêu hao thời không manh mối thẻ bài cũng chính là ta chỉ có một lần cơ hội tiến vào nếu là sau khi tiến vào không thể hoàn thành ác long trò chơi ta liền toi công bận rộn chu nam cũng là quả quyết quay đầu hướng ma hô một câu ta ngay ở chỗ này không muốn đi động ta đi một chút liền đến nói xong chu nam nhanh chân liền đi vào này sáng ngời truyền tống môn đinh hệ thống nhắc nhở ngài tiến vào đặc thù lục địa đồ thủy tinh tòa thành đinh thủy tinh tòa thành vì đặc thù bên trong khảm phó bản tiểu thế giới ở trong đó có thể tiến hành ác long trò chơi xin chú ý tham dự ác long trò chơi lúc hảo hữu của ngươi trò chuyện các loại công năng đem không cách nào sử dụng như chưa thể một lần thông quan ngài trò chơi ghi chép đem lưu trữ trước mắt cầm đầu lần tiến bảo lưu trữ không chu nam chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng lên khi hệ thống nhắc nhở âm thanh kết thúc hắn liền đến đến một tòa cự đại thủy tinh tòa thành phụ cận hướng bốn phía nhìn chu nam có thể nhìn thấy có ánh sáng màn phong bế bốn phía rất hiển nhiên cái này phó bản tiểu thế giới không gian cũng không lớn trừ tiến lên tựa hồ không có đường khác có thể đi đi lên phía trước mấy bước chu nam liền thấy tại thủy tinh tòa thành lối vào trước đứng thẳng một khối bảng thông báo bảng thông báo bên trên rắn một chương bố cáo ác long lệnh truy nã đáng sợ ác long bắt đi thiện lương mỹ lệ công chúa đưa nàng cầm tù tại băng lãnh tịch mịch thủy tinh tòa thành tới đi lòng mang chính nghĩa dũng sĩ ở đây tập kết tiến vào tòa thành đánh bại ác long cứu ra công chúa chung kết trận này ác long trò chơi ác long trò chơi chu nam c h o mày trong lòng tự nhủ cũng không cho điểm trò chơi nhắc nhở cái gì làm một t r ư ờ n g khô c ẩ n lệnh truy nã thiếp ở đây xoa bình hắn xem t r ư ờ n g ác long trò chơi hẳn là vị kia đồ long đế quốc đồ lòng tiểu c h ấ n quan trị an thiết kế mà cái này phó bản đại khái cùng thăng tiên đại hội không sai bị lắm có như vậy phô trường nghĩ đến vị kia quan trị an lưu lại bảo bối sẽ không rất kém cỏi sau đó chu nam hỏa hoạn tinh tòa thành tùy theo lại có hệ thống nhắc nhở ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên đinh tiến vào thủy tinh tòa thành ác long trò chơi mở ra nội dung cốt truyện bắt đầu triển khai xin lưu ý nội dung cốt truyện lời bộc bạch chương bốn trăm bảy mươi ba mời lựa chọn nội dung cốt truyện còn có nội dung cốt truyện lời bộc bạch chu nam trong lòng tự đủ có ý tứ hắn nhìn về phía trước thủy tinh tòa thành nội bộ cũng không giống như tòa thành ngược lại là đấu thu trường bộ g á n g trong đó rất là r ộ n lớn phía trước có mấy đầu cùng loại s ở lành quái vật đang l à g vãng mình tiến đến lối vào đã biến mất nơi xa có vẻ như có bậc thang thông đạo băng lanh thủy tinh tòa thành rốt cục nên đón vị thứ nhất dũng sĩ đây là một đoạn truyền kỳ bắt đầu hay là một cái bi kịch mở màn vô luận như thế nào dũng sĩ đã tiến vào ác long l ã n h địa hắn phóng ra kiên định tốc độ sắp đến nên tiếp ác long hung tàn đánh vớt có thông báo thanh â m đột nhiên tại rộng lớn trong đại sảnh vang lên chu nam trong lòng biết tia đại khái cũng là nội dung cốt truyện lời bộc bạch lợi bộc bạch là tiếng phổ thông vạn nhất tiến đến không phải nhân loại nghe không hiểu làm sao xử lý chu nam nói thầm một câu cảm giác thân là nhân loại thật tốt liền nói cái này tiếng phổ thông đi thế mà hình như là toàn vũ trụ toàn thời không thông dụng cái này rất thoải mái dễ chịu đinh ngài là vị thứ nhất á c l o n g trò chơi người tham dự đang đọc đến ngài nhân vật tin tức đinh đọc đến thành công chúc mừng h ắ c tạp hoàng đế trở thành á c l o n g trò chơi vị thứ nhất người tham dự ban thưởng trò chơi tích phần một trăm dũng cảm h ắ c tạp hoàng đế kiên định tiến lên hắn nhìn thấy mười con du đáng sơ lạnh trời ạ chúng nó trường giã trừ lớn như vậy cái này chính là một trận chật vật chiến đấu liều hát tạp hoàng đế nói hắn nghĩa vô phản cố hướng về phía trước đinh đánh giết mười con du đáng sơ lạnh thông hướng thủy tinh tòa thành tầng thứ hai đẳng cấp đem giải tỏa chu nam s ứ n g sở liền cái này giết mười con sơ lạnh cái này ác long trò chơi cũng quá nước đi hạ cấp phó bản đều so cái này khó khăn đi chu nam đã sớm nhìn thấy những cái kia sơ lạnh thuộc tính tin tức tính mạng của bọn nó giá trị mới một trăm điểm có thể nói là phi thường hạ cấp tiểu quái đối mặt loại này tiểu quái chu nam đều chẳng muốn dùng thẻ bài hắn giải trừ con nhím chiến thần biến thân k ứ trừ trang phục phòng hộ nhanh chân tiến lên Tự có bức xạ hạt nhân tiêu tán mà ra. Căn bản không cần Chu Nam xuất thủ, tiếp chết. thông tăng trước có bức căn cần Chu cái kia sở còn chưa tiếp cận Chu bức Chu cấp đó. bản bị bao xạ xạ nhân không nhưng Không hướng nhị Nam Nam liền bị bức xạ mà chết. Không bao lâu, Chu Nam liền đến đến thông hướng nhị tăng đẳng lâu, kia mà lầm mà ra, sở dũng sĩ hát tạp hoàng đế chiến thắng mười con sơ lạnh thu hoạch được một trận t r ậ n vật thắng lợi sắp đến tiến về thủy tinh tòa thành tầng thứ hai đối mặt này ưu ám đẳng cấp dũng sĩ trong lòng giao động tiếp tục tiến lên đâu hay là lui lại đâu mời lựa chọn nội dung cốt truyện nội dung cốt truyện một tiếp tục đi tới tiến vào thủy tinh tòa thành tầng thứ hai nên đón càng khó khăn k ê u chiến nội dung cốt truyện hai còn không có chuẩn bị kỹ càng như vậy quay đầu rời đi thủy tinh tòa thành trò chơi nhắc nhở ngài lựa chọn đem dẫn đạo r a khác biệt đến tiếp sau nội dung cốt truyện nhìn như an toàn lựa chọn có khả năng để ngài nhẹ n h õ n thủ thắng cũng có khả năng mang đến mười phần hung hiểm kết cục đột nhiên tình trạng tùy thời xuất hiện xin nghiêm túc làm ra lựa chọn nội dung cốt truyện tự chọn chu nam trong lòng tự nhủ có ý tứ nếu là trong cái này lựa chọn nội dung cốt truyện hai sẽ như thế nào trực tiếp rời đi thủy tinh tòa thành sẽ có hay không có cái gì đột phát tình trạng h ắ n đương nhiên không sẽ chọn nội dung cốt truyện hai đạo một câu ta tuyển nội dung cốt truyện một sau đó liền x à i bước đi hướng đẳng cấp thông đạo cái này đẳng cấp thông đạo thông hướng thủy tinh tòa thành tầng thứ hai tại chu nam làm ra nội dung cốt truyện lựa chọn lúc liền đã giải phóng chu nam đi tại trên đó không có gặp được bất luận cái gì đột nhiên tình trạng rất nhanh liền đi vào thủy tinh tòa thành tầng thứ hai tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất t r à n g cảnh không sai bị lắm chỉ là nơi này không có sơ lạnh thay vào đó thì là một vị chiến giáp tàn tạ võ sĩ nhìn kỹ lại này võ sĩ đã thành khô lâu hoặc là nói kia là một bộ khô lâu mặc tàn tạ chiến giáp chống một thanh đại kiếm liền đứng tại tầng thứ hai trong sân lương cái này rất rõ ràng là tầng thứ hai thủ quan quái vật chu nam nhìn thấy nó thuộc tính tin tức tên là hỏi hảo sinh mệnh giá trị có một vạn lực công kích một ngàn lợi bục bạch tiếng vang lên dũng sĩ hát tạp hoàng đế trải qua trùng điệp trở ngại đi vào thủy tinh t ò a thành tầng thứ hai hắn phát hiện một bộ k h ô lâu cái này nhất định là một vị nào đó đến đây nghĩ cách cứu viện công chúa dũng sĩ từ hắn chiến giáp bên trên vết d ạ ta nhìn thấy dũng khí cùng viêm rượu ta sẽ cùng với hắn như vậy chết ở chỗ này a hát tạp hoàng đế tự lẩm c h u y ề n thuyết bị ác long giết chết dũng sĩ sẽ biến thành không có linh hồn khôi lỗi vĩnh viễn thụ ác long chi phối nhưng dũng sĩ sở dĩ là dũng sĩ là bởi vì biết rõ hung hiểm như cũ hướng về phía trước lên đi vì công chúa ở bên bạch tiếng vang lên thời điểm phía trước khô lâu võ sĩ động nó chậm rãi nhấc lên đại đao hướng chu nam bên này đi tới chu nam lắc đầu tiện tay nhất trưởng phục thiên huyền hoàng đánh cho một tiếng bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện trực tiếp liền đem này khô lâu võ sĩ đánh tan đỡ hắn căn bản không cần dùng thẻ bài chỉ là một vạn sinh mệnh giá trị khô lâu võ sĩ tùy tiện liền có thể dây mất mà này bị đánh tan đỡ khô lâu dũng sĩ thế mà rơi ra ba kiện đồ vật nay ba kiện đồ vật trôi nổi mà đến r i ê n g phần mình tiết chớp chậm rãi bay đến chu nam phụ cận theo thứ tự là một bản bìa màu vàng kim sách một thanh mang theo vết dạn trường kiếm cùng một mình không biết d ự t h đều nhìn không ra thuộc tính dũng sĩ hắt tạp hoàng đế thu hoạch một kiện chiến lợi phẩm mời lựa chọn lựa chọn chu nam lập tức minh ngộ nguyên lai、like、cũng không phải là ba kiện đồ vật đều là chiến lợi phẩm mà chính là chỉ có thể ba tuyển một đó chính là tùy tiện chọn một đi chu nam không thèm để ý lựa chọn bìa màu vàng kim sách tùy theo lợi buộc bạch đâm thanh vang lên lần nữa dũng sĩ h ắ c tạp hoàng đế thu hoạch được khô lâu võ sĩ nhật ký xem hết quyển nhật ký này về sau h ắ c tạp hoàng đế lên tiếng kinh hô trời ạ vậy mà là hắn đinh phát động nội dung cốt truyện người biết được khô lâu võ sĩ thân phận hiện tại ngài có thể vì đó lấy tên cũng thiết t r í một chút thân phận tin tức xin chú ý ngài thiết t r í sẽ lưu trữ phía sau thủy tinh t ò a thành khô lâu võ sĩ sẽ sử dụng ngài vì đó thiết định thân phận đồng thời ngài thiết định thân phận tin tức ở một mức độ nào đó có khả năng ảnh hưởng khô lâu võ sĩ năng lực cũng diễn sinh tương quan nội dung cốt truyện để ta cho phó bản k h á i đặt tên cái này có ý nghĩa gì thuần giải trí a chu nam hơi chút suy nghĩ nói lấy tên vực ngoại thiên ma vốn là ma thản làn tại chân hấp địa lao đã từng ngồi tù ngồi tù trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp nhưng kết bạn đấu chiến chuyên gia các loại hồ bằng cầu h ư u sau khi ra tù thực lực thường thường ôm hào chiến thần bắt đùi bị anh minh thần võ hát tạp hoàng đế cách không c h ừ n g trị viết xuống s á m hối ghi chép nghe ma một đường bố trí mình chu nam lúc này cũng là thuận miệng nói miệng này một phen không nghĩ tới hệ thống thật đúng là thu nhận sử dụng lợi bột bạch â m thanh rất nhanh vang lên dũng sĩ hát tạp hoàng đế đọc nhật ký biết được khô lâu dũng sĩ vậy mà là trong truyền thuyết vượt ngoại thiên ma đinh vượt ngoại thiên ma bộ phận thiết lập gia nhập ác long trò chơi thiết lập tập tương quan nội dung cốt truyện ẩn tàng đạo cụ ẩn tàng nhân vật các loại đang tính toán sinh ra đinh c ả m tạ ngài làm ác long du bộ phim làm ra công hiến đinh trò chơi tiếp tục ngài đánh giết vượt ngoại thiên ma có thể chọn nội dung cốt truyện một tiếp tục đi tới tiến vào thủy tinh tòa thành tầng thứ ba nên đón càng khó khăn khiêu chiến có thể chọn nội dung cốt truyện hai còn không có chuẩn bị kỹ cảng như vậy quay đầu rời đi thủy tinh tòa thành có thể chọn nội dung cốt truyện ba đem vượt ngoại thiên ma di cốt thu hồi nội dung cốt truyện ba là cái quỷ gì chu nam trong lòng hiếu kỳ liền tuyển nội dung cốt truyện ba nhưng cũng không cần hắn thật đi thu thập cái gì di cốt đột nhiên bị chu nam đập tan đỡ xương cốt tự động hợp lại không bao lâu lại hoàn nguyên vì khô lâu võ sĩ bộ g á n g chỉ là lúc này khô lâu võ sĩ coi như có thuộc tính tin tức trên đầu của hắn thình lình chịu lấy vượt ngoại thiên ma bốn chữ lớn chương bốn trăm bảy mươi bốn có vẻ như phục sinh khô lâu võ sĩ lộ ra d ã rụa bộ g á n g phản p h t đang cùng ai tranh đoạt quyền khống chế thân thể hắn mở to miệng thế mà phát ra âm thanh đi mau đi mau rời đi nơi này hết thệ đều là âm mưu ta sắp không kiên trì nổi có biến chu nam tò mò nhìn cảm giác có cái gì nội dung cốt chuyện muốn phát động bất quá hắn các loại đường này khâu lâu võ sĩ、si、vực ngoại thiên ma cứ như vậy một câu lời kịch một bộ động tác cũng là lật qua lật lại thấy lâu liền tựa như hắn tại nguyên chỗ nhảy phi cơ giới múa đồng dạng chu nam nhữ mày nói thế nào ca môn liền câu này lời k ị đi mau đi mau rời đi nơi này hết thệ đều là âm u ta sắp không kiên trì nổi ta nhìn ngươi kiên trì một hồi nữa cũng không có việc gì chu nam nói thầm một câu trong lòng tự nhủ không biết cái này liền xong việc a phục sinh v ự c ngoại thiên ma liền cung cấp một câu khuyên bảo lời kịch lời kịch này là có ý gì cái gì là âm mưu tại sao phải để cho mình rời đi nơi này chu nam nắm giữ nội dung cốt truyện tin tức quá ít phỏng đoán không ra cái gì hắn cũng là nhàm chán mắt thấy v ự c ngoại thiên ma lật qua lật lại nhắc tới một câu như vậy lời kịch đưa tay lại là nhất trưởng phục thiên huyền hoàng đánh tới quan phúc công pháp và khí công cùng phổ thông tổn thương kỹ năng có rất lớn khác nhau rõ ràng nhất chính là không có khóa định cùng quân đội bạn bảo hộ cơ chế cũng chính là bất kể có phải hay không là quân đội bạn đều có thể bị đả thương lúc này cái này vượt ngoại thiên ma xem như một cái quân đội bạn đơn vị phổ thông tổn thương kỹ năng tỉ như một chút thẻ bài quần công kỹ năng cũng không thể thương tổn hắn nhưng chu nam phục thiên huyền hoàng vứt ra như thường đem hắn đập đến tan ra thành từng mảnh dầm dầm toái cốt cùng chiến giáp tàn phiến tán một chỗ nhưng rất nhanh những này toái cốt cùng chiến giáp tàn phiến lại tụ lại đến cùng một chỗ một lần nữa hợp lại đi mau đi mau rời đi nơi này hết thể đều là âm mưu ta sắp không kiên trì nổi tên h i kiệt như cũ nói đến đây câu lời kịch xem ra nơi này không có cái gì nội dung cốt truyện chu nam có chút thất vọng lắc đầu vừa mới chuẩn bị hướng thủy tinh tòa thành tầng thứ ba mà đi này vượt ngoại thiên ma đột nhiên có khác biệt động tác hắn q u ỳ trên mặt đất không biết từ nơi nào nhiều một quyển sách hắn nâng ở trên tay túi đầu t h ấ p xuống phát ra âu nghẹn ngào nuốt thanh âm ta có tội ta s á m hối ta là bại loại hát tạp hoàng đế là chân chính dũng sĩ nói xong gia hỏa này thân thể phát sáng đột nhiên liền biến thành một chương lục sắc thẻ bài đinh đ ặ、si si、ồ ta có đặc quyền a chu nam hiếu kỳ nhặt lên tấm tia thiên lục sắt thẻ bài hơi chút quan sát phát hiện nó lại còn là một trường cựu tinh thẻ xanh lá tuy nhiên thẻ này bài là đặc thù thẻ bài hạ định chỉ có thể tại thủy tinh trong thành bạo sử dụng sám hối người vượt ngoại thiên ma thực lực cũng là trung đẳng thẻ xanh lá triệu hoán vật tiêu chuẩn có được một cái kỹ năng sám hối kỹ năng này có chút khôi hài sử dụng về sau vượt ngoại thiên ma q u ỳ xuống lớn tiếng nói ra sám hối trích lời nhưng không bị tiếp nhận hiệu quả là cưỡng chế hấp dẫn trong phạm vi nhất định đối địch mục tiêu cựu hận giá trị làm cho nghe xong vượt ngoại thiên ma sám hối trích lời sau đối nó phát động công kích cùng cực lớn ác ma trần bá thiên chế dễu kỹ năng hiệu quả như nhau kỹ năng này chỗ đặc thù ở chỗ bị hấp dẫn cựu hận mục tiêu sẽ không lập tức đối sám hối người vượt ngoại thiên ma phát động công kích mà chính là kiên nhẫn nghe xong hắn sám hối trích lời sau tiếp tục công kích cho nên cho dù sám hối người vượt ngoại thiên ma thân thể tương đối giỏi cũng khả năng hấp dẫn ở một thời gian ngắn cửu hận giá trị chỉ là đáng tiếc tấm thẻ này bài chỉ có thể tại thủy tinh tòa thành phó bản bên trong sử dụng mà lại hơn phân nửa là cái một lần tính đạo cụ thẻ này bài nói không chừng tại thời khắc mấu chốt hữu dụng mặt khác ta hẳn là có thể đem nó dùng cho hợp thành đi tựa như lúc trước anh hùng thẻ bài chu nam đem sám hối người thẻ bài thu hồi lại hướng thủy tinh tòa thành tầng thứ ba mà đi rất nhanh lợi buộc bạch đâm thanh vang lên lần nữa dũng sĩ、si、h ắ c tạp hoàng đế đi vào thủy tinh tòa thành tầng thứ ba xuất hiện ở trước mặt hắn chính là hai tên tử vong kỵ sĩ nương theo lấy hệ thống nhắc nhở hai vị trên thân khói đen b ư ớ c lên trọng giáp kỵ sĩ cơi vong linh quất mã xuất hiện tại chu nam trước mặt chu nam có thể nhìn thấy bọn họ thuộc tính tin tức hai vị này kỵ sĩ bộ dáng cũng không giống nhau một trong số đó mặc kim sắc áo giáp tay cầm một thanh đại kiếm tên đầy đủ yêu giả chết tử vong kỵ sĩ sinh mệnh giá trị mười vạn lớn nhất lực công kích một vạn có được trị liệu kỹ năng vong hồn quân quanh triệu h ắ n kỹ năng tử vong khế ước cùng kỹ năng đặc thù tổn th một cái khác mặc áo giáp màu bạc tay cầm trưởng thương tay cầm trưởng thương tên đầy đủ sẽ không chết tử vong kỵ sĩ sinh mệnh giá trị mười vạn lớn nhất lực công kích một vạn có được trị liệu kỹ năng vong hồn quân quanh tà ác cuồng nhật cùng kỹ năng đặc thù sinh mệnh quá chặt Đinh, nội dung cốt phát động, đấu. nội nội tiến không lùi, không nói hai lời, chiến sinh nội dung truyện chọn nội dung truyện dung thẳng không không Cung vong nhất chọn dung truyện phát thể thể quyết cốt có cốt Có cốt tử tử. sĩ sĩ kỵ đầu hàng còn có đầu hàng nội dung cốt truyện chu nam trong lúc nhất thời có chút mê hoặc chiến đấu cùng chạy trốn là thường thấy nhất nội dung cốt truyện hợp tình hợp lý đầu hàng là cái quỷ gì hướng hai vị này tử vong kỵ sĩ đầu hàng sao lúc đó như thế nào miễn trừ chiến đấu đều đầu hàng này còn cứu cái đắc công chúa có thể hay không trực tiếp trò chơi thất bại chu nam suy nghĩ đã có đầu hàng cái này t u y ể n hạ n g hẳn là sẽ không, không có chút ý nghĩa nào nói không chừng nội dung cốt truyện sẽ có ý tứ một chút nếu không liền đầu hàng thử một chút vạn nhất có chuyện tốt đâu chu nam là trò chơi tâm tính đồ cái giải trí hắn hơi chút suy nghĩ thật liền lựa chọn đầu hàng dũng sĩ hắc tạp hoàng đế đối mặt hai vị đáng sợ tử vong kỵ sĩ không nói hai lời lúc này nhấc tay đầu hàng hai vị tử vong kỵ sĩ cảm nhận được thành ý của hắn không còn hướng hắn phát động công kích đem hắn thu làm tiểu đ ệ đinh n g à i tạm thời miễn trừ đến tự tử vong kỵ sĩ cừu hận giá trị ngu xuẩn tử linh sinh vật ta sao lại túi đầu trước các ngươi chân chính dũng sĩ dũng cảm cùng trí tuệ cùng tồn tại ta đây là chiến thuật đầu hàng hắc hoàng hoàng đế lạng yên suy nghĩ vì chính mình cơ chí cảm thấy kiêu n ạ o Đinh, mới nội d u lúc này hai vị tử vong kỵ sĩ chậm cưới vong linh lập tức chậm rãi tuần tra chu nam liền đi theo phía sau bọn họ cũng không phát động đánh lén không bao lâu hai tên tử vong kỵ sĩ đi vào một mặt tường bích phụ cận yêu giả chết dùng trường kiếm tại vách tường kêu bên trên chặt ba lần sẽ không chết lại dùng trường thương tại vách tường kêu bên trên đâm hai lần như vậy cũng tốt giống như mở cơ quan vách tường dọc theo một đầu đường dọc cách ra hình thành một cái cường ẩm hai tên tử vong kỵ sĩ tiến vào cường ẩm chu nam theo sát phía sau lại đi đại khái trên dưới một trăm gạo chu nam liền đến đến này hậu trường mất thất mất thất này rất lớn có loại phòng học cảm giác phía trước có một cái đài cao đài cao phía sau có bạch bản bạch bản bên trên rán một chút bố cáo dưới đ à i cao phương b ả y biện mấy trung đội trưởng bàn cùng chỗ ngồi hai tên tử vong kỵ sĩ lại tới đây về sau xuống ngựa liền cùng tiểu học sinh tự hồ yên lặng tìm chỗ ngồi ngồi xuống sau đó liền đối phía trước đ à i cao n g ầ n người nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn chương bốn trăm bảy mươi lăm trong truyền thuyết t ắ c long hậu trường mật tất h chu nam đầy cõi lòng hiếu kỳ ở phía sau đài trong mật tất h xem xét đứng lên nơi này cũng không có cái gì đáng nhắc tới đồ vật duy chỉ có đại cao hậu phương gián bố cáo có chút ý tứ chu nam nhìn về phía một t ấ m trong đó thông báo tuyển dụng tin tức thông báo tuyển dụng ác long một chủng tộc không hạn giới tính không hạn yêu cầu tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tư tưởng đoàn chính chịu khổ nhọc sinh mệnh giá trị hai mươi vạn trở lên ít nhất có được hai cái kỹ năng người có ý bóc bố cáo tiến về thủy tinh tòa thành tầng thứ tám tham gia phỏng vấn thông qua sao liền có thể vào cương vị bao ăn bao ở đ ạ i ngộ phong phú cái q u ỷ gì tư tưởng đoàn chính chịu khổ nhọc đây là ác long chu nam đều nhìn xứng sở ác long là chiêu mộ sao còn không hạn chủng tộc không hạn giới tính nói như vậy ác long cũng là một cái chức nghiệp cũng không phải thật sự là ác long phù hợp điều kiện liền có thể khi còn bao ăn bao ở ai tại thông báo tuyển dụng a cái này thủy tinh tòa thành có hậu trường hát thủ chu nam trong lòng tự nhủ hiếm lạ lại nhìn cái khác bố cáo hạn lúc ưu đãi đã qua kỳ bạch long gia thịt đánh gãy bạch long gia thịt đánh gãy trong vòng ba ngày bạch long gia thịt chỉ bán 998, không p h ả i 9 ư 0 i k h ô n g p h ả i 9 h 0 n chỉ cần 998, xinh đẹp bạch long gia thịt mang về nhà tâm động không bằng hành động ác long nhóm còn đang chờ cái gì mau thông ớ i t ủ y tinh tòa thành tầng thứ t đi. nhận khắp h chi đã qua kỳ tất cả ác long xin chú ý từ hôm nay trở đi tòa thành thực hành hai mươi bốn giờ luân p h i ê n chế mỗi lớp tám giờ giao tiếp ban lúc muốn làm tới tay bắt tay miệng đối miệng ngươi không đến ta không đi trực ban người nhất thiết phải đem trực ban cần chú ý công việc hướng tiếp ban giả thuyết minh cũng hình thành văn bản ghi chép hoàn thành giao tiếp ban ghi chép phạm vô c ớ đế n chế về sớm không viết giao tiếp ban ghi chép người đem căn cứ thủy tinh tòa thành giao tiếp ban quản lý chế độ cho nghiêm túc xử phạt mặt khác cân nhắc đến ca đêm không miễn phí bữa ăn khuya cung ứng kinh lãnh đạo nghiên cứu quyết định từ hôm nay trở đi mỗi cái ca đêm cung cấp tám khối tiền trợ cấp thông cáo đã qua kỳ tại hôm qua đột kích kiểm tra bên trong lớp trồi ác long t r ư ờ n g mộ thoát cương vị thông chi nửa giờ sau vẫn không thể trở về đến công việc cương vị nghiêm trọng làm trái tỏa thành lao động kỷ luật tạo t h à n h ác liệt ảnh hưởng kinh nghiên cứu quyết định cho ác long t r ư ờ n g mộ thông báo phê bình cũng trừ phạt tháng đó tiền lương ba trăm khối hủy bỏ cả năm bình y ê u tư cách cùng cuối năm thưởng mời chúng ác long cho rằng làng ư ơ n g thông cáo đã qua kỳ tại hôm qua đột kích kiểm tra bên trong ca đêm ác long lý mẫu ngủ cương vị lại tư thế ngủ cực kỳ bất nhã phụ ảnh t r ụ nghiêm trọng làm trái tòa thành lao động kỷ luật tạo t h à n h ác liệt ảnh hưởng theo cha ác long lý mộ đã liên tục hai lần ngủ cương vị bị bắt tình tiết nghiêm trọng lại dạy mãi không sửa kinh nghiên cứu quyết định cho ác long lý mộ thông báo phê bình khấu trừ tháng đó tiền lương cũng giao trách nhiệm tại tòa thành trên đại hội làm công khai kiểm điểm chu nam đem tất cả bố cáo nhìn một mấy lần trong lòng quả thực buồn b ự c cái này thủy tinh tòa thành đến cùng là cái gì cơ cấu ác long còn thay phiên ba ngủ cương vị thoát cương vị còn chịu phạt chỉnh cùng nhà xưởng tiểu công cái này nghiêm túc sao Còn có, thật r truyền o n g t u nhiêu y thay này ế chế, t ít nhất phải 3 cái a. Lại toán t ác cái. Bỏ ban, này phải có 4 cái cái cái. có công việc có lòng Lại phiên ban, giờ bao bỏ A. phải phải h sự là kỳ cái ba xem ra vị kia đ ổ lòng đế quốc đ ổ lòng tiểu c h ấ n quan trị an không phải người bình thường đây là thiết kế một cái gì phó bản thật sự là đoán không ra tiếp xuống làm như thế nào chơi đâu mật thất này bên trong còn có nội dung cốt truyện có thể phát động a chu nam chính suy nghĩ ở giữa đột nhiên lại có một đạo cửa ngầm mở ra từ này cửa ngầm bên trong đi ra một cái mập mạc nữ nhân nữ nhân kia mặc tràn đầy mỡ đông tập dề lưng hùm vai gấu sắc mặt như viên thịt nàng tay phải nắm một cái con gà chân gặm đến miệng đầy là dầu tay phải nắm một trường tấm da dê trực tiếp hướng đài cao bên này đi sinh mệnh giá trị một trăm vạn thân cao một trăm sáu mươi lăm cm thể trọng một trăm sáu mươi lăm kg chu nam nhìn không được đầy đủ cái này m ậ p mạp nữ nhân thuộc tính tin tức nàng liếc chu nam liếc một chút không thèm để ý mà nói mới tới ừm a chu nam gật gật đầu tham gia s o n g cấp ba huấn luyện không có cái gì huấn luyện được nhìn ngươi dặn g này thuần người mới đi cái gì cũng không hiểu đương i đi số 6 môn, t r ớ c Còn có người tin. người đưa ư từ từ bộ bộ. đ nhiên chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ mập mạp nữ tử bạch chu nam liếc một chút nàng trí năng có vẻ như cực cao nhưng cũng không nói gì thêm nữa một bên gặm đùi gà một bên cầm trong tay tấm da dê áp vào bảng thông báo bên trên lại đem phía trên một chút quá thời hạn bố cáo giật xuống tới rất nhanh cái này mập mạp nữ nhân liền từ cửa ngầm rời đi đinh phát động nội dung cốt truyện tiến về người từ bộ đưa tin đinh số sáu cửa ngầm giải tỏa xin nhấn mũi tên tiến lên đinh ngươi cũng có thể lựa chọn không đi ở tại hậu trường trong mật thất chờ đợi mới nội dung nhiệm vụ chu nam nhìn thấy một cái nhàn nhạt hư ảnh mũi tên chỉ hướng một bên vách tường hắn sững sờ một lát vỗ đùi trong lòng tự nhủ thất sách thật vất vả gặp được một cái có thể giao lưu nở cờ, cờ làm sao liền để nàng như thế đi hẳn là hỏi một vài vấn đề à. lại nhìn này mập mạp nữ nhân mới t h i ế p bố cáo thông báo tuyển dụng thông chi bởi vì gần đây ác long không đủ đã ảnh hưởng nghiêm trọng ác long trò chơi vận hành hiện mặt hướng hậu trường tất cả nhân viên thành mời ác long hai tên yêu cầu tư tưởng khỏe mạnh sinh mệnh giá trị năm vạn trở lên phù hợp điều lúc này hai tại chỗ vị tử vong kỵ sĩ cũng tới nhìn đằng trước lên bố cáo nghe nói trương tam thắng trước trốn yêu giả chết trong hốc mắt hồng quang sáng lên đột nhiên liền mở miệng nói chuyện sẽ không chết trong hốc mắt cũng tỏa ra ánh sáng nói ra không chịu nổi đi lý tứ hẳn là tối hôm qua trong đêm trốn được ngay cả tiền lương đều không lớn hiện tại chỉ còn lại lao vương một cái ác long thật không phải cái tốt t r ư ớ c nghiệp a đúng vậy à lão vương tốt tính nhưng cũng không biết có thể chịu tới khi nào một đầu cuối cùng ác long a ai ác long ác long đợi không được dũng sĩ đều bị chế độ cho phế sẽ không chết nếu không ngươi hưởng ứng một chút hiệu triệu nhận lời mời đi thôi muốn đi ngươi đi ta mới không đi ta liền lừa thích làm tử vong kỵ sĩ không ai tra cương vị được hai anh em ta hay là trở về ngồi đi hai vị tử vong kỵ sĩ đối thoại một phen Kề vai sắt cánh trở lại chỗ ngồi của mình lại ngần người đều mẹ nó kỳ hoa chu nam ánh mắt tại hai tên tử vong kỵ sĩ trên thân tào động hắn coi là cái này h a i ngơ ngác ngốc n ố c nhiều lắm thì cái tiểu bột nguyên lai、like、cũng biết nói cũng có lẽ đây là nội dung cốt truyện bởi vì có mới bố cáo bọn họ tạm thời sẽ nói sống mà thôi nội dung cốt truyện thoáng qua một cái lại trở về phản tụ hai vị này tử vong kỵ sĩ trên thân cũng hẳn là có nội dung nhiệm vụ cũng không biết như thế nào phát động thôi cái này hai cũng coi như cung cấp hữu dụng tin tức chu nam suy nghĩ đứng lên Tựa tại thủy tinh trong thành hồ hiện báo chương ũ n g c ỉ có ác một đầu ác long, hắn họ v t r bốn trăm bảy mươi sáu đội ám hiệu chu nam lại tại hậu trường mật thất thăm dò một hồi không có tìm được c à n g có nhiều dùng tin tức hoặc đạo cụ hai vị tử vong kỵ sĩ cũng không thể hố động hắn hơi chút suy nghĩ cũng mắc kệ chờ lấy mới nội dung cốt chuyện phát động cứ dựa theo hư ảnh mũi tên chỉ thị phương hướng đi mở ra số sáu cửa ngầm cái này số sáu cửa ngầm đã bị giải tỏa xuất hiện chốt cửa chu nam tùy tiện liền đem nó mở ra sau đó liền thấy một cái thông đạo lối đi kia quang tuyến tối tăm chỉ có thể nhìn thấy xa ba bốn mét còn phi thường chật hẹp chỉ cho phép một người thông hành quay người đ o á n chừng đều có chút tốn sức sàn nhà cùng hai bên lối đi vách tưởng đều là dùng hòn đá màu đen lát mà thành nói thực ra dạng này thông đạo liền phảng phất thông hướng thâm viên đồng dạng cho người ta một loại đã cảm giác không thoải mái lối đi này thông hướng người tư bộ cái này không hợp lý như thế hẹp cái đầu lớn đi như thế nào chu nam nói thầm một tiếng đối lối đi này có chút mâu thuẫn tuy nhiên nên đi còn phải đi đi người tư bộ đưa tin là hắn hiện tại duy nhất có thể thúc đẩy nội dung cốt truyện chu nam mặc vào hoàng kim thánh y gì lại để cho kiếm đ i ệ p p h ụ thể mở ra kim thân đặc hiệu dậm chân trong đó đi đại khái mười mấy mét đột nhiên trong lòng có cảm ứng vô ý thức một cái nghiêng người veo một tiếng một con vũ tiễn liền từ hắn chót múi bay qua tình huống như thế nào chu nam trong lòng giật mình lúc này mới kịp phản ứng mình vừa vặn tránh thoát một chi ám tiễn có thể cái này có chút huyền học tại cái này tối tăm cùng trong lối đi hẹp m ì bất bất chu à nam dừng bước lại trong đầu hiện lên hạo dương công công pháp bên trong một chút tin tức tu luyện khí công coi trọng luyện khí hóa thần luyện thân phản hư luyện hư hợp đạo có siêu cấp phức tạp cùng huyền ảo lý luận căn cứ nói đơn giản một chút tu luyện khí công có thể ảnh hưởng đến người khí chết tinh thần tinh thần lực linh hồn linh hồn lực v â n v â n v â vân. n vân vân vân. chu nam sẽ chỉ chiếu vào hạ o dương công công pháp vô nao tu luyện hiện tại cũng không quá biết cái gì luyện khí hóa thần luyện thần phản hư tuy nhiên hạ o dương công công pháp bên trong lại nâng lên nếu là khí công tu vi đạt tới cảnh giới nhất định vậy liền có thể làm được gió thu chưa thổi ve s ầ u đã biết á m đưa vô thường không chết biết nửa câu đầu nói là liệu trước tiên cơ cái sau nói đúng giết người ở vô hình nói trắng ra tu luyện khí công sẽ tăng cường trực giác thật giống như tăng lên giác quan thứ sáu g i thu chưa thổi ve sâu đã biết mới có thể né tránh ám tiễn là bởi vì ta giác quan thứ sáu giác quan thứ sáu là tiểu vũ trụ lực lượng a không biết tu luyện khí công có thể hay không trở thành thành đấu sĩ chu nam lẩm bẩm tự mình trêu ghẹo kỳ thật coi như tha phương mới không thể trốn tránh rơi này ám tiễn cũng là không sao bởi vì hắn có thanh kiếm hộ thể tại thời khắc mấu chốt thanh kiếm sẽ vì hắn đón đỡ ngoại lai công kích tuy nhiên chắc lần này ám tiễn cũng giáo chu nam ý thức được đầu này thông hướng người tư bộ thông đạo cũng không dễ đi chỉ sợ còn có càng nhiều cơ quan quả nhiên chu nam tiếp xuống lại gặp được càng nhiều ám tiễn còn có địa thứ phi nào đã rơi đại á khái đi nửa giờ chu nam mới đi xong cái thông đạo này đi vào một cái đại quảng trường cái này đại quảng trường lại tựa như cung điện dưới đất rất là khoáng đạt đối diện có một cái nhìn ra cao độ không dưới ba trượng cửa sắt lớn này cửa sắt lớn rất là cẩn trọng nhìn xem so thành môn còn muốn kiên cố phía trên có bảng số phòng bảng số phòng trên có ba cái kim quang long l á n h chữ lớn người tư bộ l ờ i bột bạch tiếng vang lên trải qua gian khổ dũng sĩ hát tạp hoàng đế rốt cục đi vào thủy tinh tòa thành người tư bộ nhưng người tư bộ đại môn đóng chặt đối mặt cái này cửa lớn đóng chặt dũng sĩ hát tạp hoàng đế nên đi nơi nào đinh có thể chọn nội dung cốt chuyện một gõ cửa chờ đợi đinh có thể chọn nội dung cốt chuyện hai quay đầu rời đi khá lắm người này tư bộ n h ư bơ ca chu nam trong lòng tự nhủ đoạn đường này đi tới liền đủ khó nhìn thấy đại môn còn phải tuyển nội dung cốt truyện tiếng người tư bộ có thể quá khó thật vất vả đi tới quay đầu rời đi không thể được đây không phải là đến không sao gõ cửa thử một chút chu nam tiến lên gõ cửa gõ một hồi lâu đ ê m này cửa sắt lớn độ bền đều bị hắn gõ rơi ba mươi điểm bên trong mới có người đáp lại người nào gõ cửa chuyện đến chính là cái giọng nữ nghe cùng chu nam trước đó ở phía sau đài mật thất đụng phải mập mạp nữ nhân rất giống chu nam ngẫm lại nói người một nhà nói ám hiệu chu nam s ư n g sở cái này mẹ nó còn muốn ám hiệu ám hiệu quên này nhớ tới lại đến chờ một chút ta là người mới đến đưa tin còn không biết ám hiệu người mới vậy ngươi chờ một chút ta từ trong khe cửa cho ngươi đưa tới ám hiệu ngươi ghi nhớ chúng ta lại đối ám hiệu đối xong ta lại mở cửa cái này cũng được chu nam trong lòng tự nhủ đây đều là cái quỷ gì thiết lập mà rất nhanh hắn thật nhìn thấy khe cửa hạ đưa qua đến một tờ giấy nhập ra tùy tục đi chu nam mở ra tờ giấy kia xem xét xưng sở cái này mẹ nó là ám hiệu hắn xem xét tờ giấy tiêu bên trong nội dung tám trăm tiêu binh chạy bắt sở núi n pháo binh song song phía bắt chạy pháo binh sợ đem tiêu binh đụng tiêu binh sợ đụng pháo binh pháo sát đại môn người đối diện hỏi học thuộc sao ta chiếu vào niệm được hay không cũng được nhanh lên đi nhanh tan tầm tan tầm ta coi như không tiếp đãi người châu phê chu nam cắn răng một cái nhìn xem trong tay tờ giấy nhỏ thì t h ầ m tám trăm tiêu binh chạy bắt sở núi n người đối diện nói pháo binh song song phía bắt chạy pháo sợ ách binh sợ đem không đúng ám hiệu sai đi thôi ta mẹ nó từ đầu được hay không nhanh tám trăm tiêu sai ngươi đây là đến vân xã hay là người tư bộ cầm cái n h u khẩu lệnh khi ám hiệu người lụa ta đây không đôi ám hiệu liền đi được ngươi chờ đó cho ta tám trăm tiêu b ì n h cũng liên tục ba lần ám hiệu sai lầm xin ngày mai lại đến gặp lại chu nam nghe vậy trực tiếp cầm trong tay tờ giấy nhỏ vứt trên mặt đất quắt lấn ta quá đáng đối diện nói ngươi có thể sao sao chu nam ngầm đầu nhìn một chút cửa sắt lớn cái này cửa sắt lớn trước đó bị hắn gõ rơi ba mươi điểm độ bền thanh máu h i ể n hiện ra độ bền còn thừa lại năm mươi ước thiếu ba mươi lúc này lời buộc bạch tiếng v ă n g lên bởi vì đối ám hiệu thất bại dũng sĩ、si、hất tạp hoàng đế tạm thời không cách nào tiến vào người tư bộ đưa tin có thể chọn nội dung cốt c h u y ể n một ban đầu cứ chờ đợi mười hai khi còn bé lần nữa gõ cửa đối ám hiệu có thể chọn nội dung cốt c h u y ể n hai đường cũ trở về trở lại hậu trường mật thất mời làm ra ngài lựa chọn ta mẹ nó tuyển nội dung cốt truyền ba chu nam một truy quyền đầu run tay ném ra hai tấm thẻ bài phanh phanh hai tiếng hai đầu viễn cổ công thành cự thú hiện thân mà ra siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng lết lờ chương bốn trăm bảy mươi bảy c o n tuyển cái gì nội dung c ó c h u y ệ n đ ố i cái cái bố ám hiệu gõ cái cái bố môn lao tử không chơi cho ngươi bạo lực phá rỡ chu nam tiếp tục ném ra h oanh thắp c h i ê n thú thẻ bài hắn suy nghĩ đều có thể nhìn thấy người tư bộ đại môn độ bền gõ cửa đều cho gõ rơi ba mươi điểm nói không chừng có thể đem cưỡng ép phá hư dù sao hắn là không có khả năng ở chỗ này chờ thêm mười hai giờ lại gõ cửa đôi ám hiệu không đánh cái này phó bản cũng không nhận cái này khí về phần đường cũ trở về cái kia cũng thật mất mặt quản ngươi có hay không cái này nội dung cốt truyện t r ư ớ c mang ra mang ra lại nói cái này nhiều hả giận chu nam một hơi thả ra ba mươi đầu v a n h tháp chiến thú sau đó viễn cổ công thành cự thú ô tư tát mễ địa lạc cùng ti tan mễ đa lạc kim đồng thời lui lại đồng thời chân t r ư ớ c đ à o địa đồng thời r a tốc chạy lấy đà động tác đều nhịp chúng nó không có cách nào vận dụng gặp trở ngại kỹ năng nhưng là có thể sử dụng phá cửa đem người tư bộ đại môn coi như thành môn đến đ ố i đ ã i r a tốc chạy lấy đà cũng là vì thi chiến phá cửa mà một lần phá cửa cũng là một nghìn tám trăm vạn độ bền tổn thương v ă n tháp chiến thú có được chân thực công kích tiến đánh thành môn cũng là một tay hào thủ chu nam còn lại đánh cho chậm lại sẽ lao long vương long thái tử thiên vương cái điệu hổ tứ đ ạ i hùng miêu tiên các loại triệu hoán đi ra kể từ đó vậy nhưng thật sự là công thành nổ trại tư thế người tư bộ phía trên đại môn cấp tốc toát ra tổn thương sổ tự cùng trạng thái nhắc nhở văn tự trong đó điểm h u y ệ t mười cái thận kích mười cái hoàn toàn mới quân tôn cùng cua tướng cũng rất cho lực quân tôn không cần phải nhắc tới đã là tầm bắn cực xa hỏa lực nặng chuyển vận đơn vị cua tướng cận chiến trở nên so trước kia càng thêm uy mánh cùng ba khí ngay tại người tư bộ trước cổng chính mở ra siêu tần đem cán dài tròn búa vung mạnh cùng quạt điện tựa hồ xoát xoát tại người tư bộ đại môn phía trên phá cọ đánh cho tia lửa cùng t i ề m điện cùng nhau bắn tung tóe i a hỏa này cũng là kỳ hoa đánh cái người tư bộ cửa sắt lớn thế mà cũng có thể hút máu trên đỉnh đầu liền cùng mở suối máu có dòng máu dâng trào tràn ra đặc hiệu cảnh tượng mà hùng miêu kiếm tiên vô cực liệt hỏa kiếm thế mà cũng đem người tư bộ cửa sắt lớn hộ giáp cùng mà kháng về không hùng miêu tựu tiên công kích còn đem cửa sắt lớn tửu lượng cho đánh ra đến không nhiều tử lượng năm mươi tấn đương nhiên uy manh nhất hay là lão long vương cùng long thiên tử hai vị này chuyển vận quá cao lão long vương là thuần túy chuyển vận cao lần này phân ra bốn mươi tám cái phân thân bọn họ công kích rơi vào người tư bộ đại môn bên trên trên cơ bản đều tại khoảng sáu mươi vạn tốc độ đánh ngay tại một không tả hữu giờ ts sẽ không thấp hơn hai nghìn tám trăm tám mươi vạn long thái tử có thân phạt một cái thân phạt thấp nhất ba ước tổn thương đánh cho cửa sắt lớn phi thường nhân cách hóa run một cái chu nam lúc này dễ chịu hai tay chống n ạ n h đối này cửa sắt lớn nói người này tư bộ đại môn rất thực tế a thận kích điểm huyện thân phạt kỹ năng toàn ăn còn muốn bị rót rượu mang ra mang ra mang ra cho ta dùng sức mang ra lúc này cửa sắt lớn về sau truyền ra kinh hô có ai không không tốt rồi tạo phản a tiến đánh người từ bộ á chu nam cùng nó cách không đối thoại hô đi cứ việc hô đi đừng cho là ta không biết tình t ì n huống h hiện tại tòa lâu đài này bên trong căn bản không có mấy cái binh ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cho ta tiếp tục bạo lực phá rỡ ngươi thật là phách lối a có biết hay không hư hao của c ô n g phải bồi thường ngươi biết cái này phiến đại môn giá cả sao ta cho ngươi biết làm hỏng cái này phiến đại môn ngay ở chỗ này làm công mười năm đều không thường nổi liền không bồi thường có thể sao nếu không chúng ta hay là đối ám hiệu đi n g ư ơ i văn minh cùng một không đ ộ n g thủ đúng không đừng nói hôm nay nhất định phải mang ra môn vậy ngươi chờ một lúc lại mang ra được hay không chờ ta t a n tầm các loại q u ạ ọ lông mang ra môn lão tử còn muốn đánh ngươi đâu ta hiện tại mở cửa đừng mang ra một, hôm nay môn này nhất định phải mang ra có ai không xô cửa a giết người rồi người mới còn chưa báo đạo liền tạo phản nha người tư bộ sau cửa lớn một vị nào đó viên chức bắt đầu liên tục không ngừng la lên cầu cứu nhưng thật liền không có người chạy đến mà người tư bộ cửa sắt lớn tuy nhiên có năm mươi ước độ bền nhưng mất máu tốc độ quá nhanh cũng chính là hai phút đồng hồ thò đầu ra liền bị đánh thanh máu thấy đáy sau cùng hắc long giã nhân vương cùng các tiểu đệ của hắn buộc phát một chút giáp đại môn này đến cái hợp lực giết chóc vây một tiếng này cửa sắt lớn trực tiếp bị kéo tới chia năm xẻ bảy đợi hạt b ù i hơi tán chu nam liền thấy một cái rất hiện đại hóa văn phòng bên trong sáng sủa sét đinh có thể chọn nội dung cốt truyện một tiến vào người tư bộ tìm tới tương quan công tác nhân viên hoàn thành đưa tin đinh có thể chọn nội dung cốt truyện hai dũng sĩ còn không có chuẩn bị kỹ cảng cứ vậy rời đi còn tuyển cái gì chu năm giờ phút này nơi nào sẽ còn tuyển nội dung cốt truyện mình phát huy tính năng động chủ quan muốn làm cái gì thì làm cái đó chính là còn dùng tuyển nội dung cốt chuyện sao đến a chúng tướng sĩ nghe lệnh tiến lên vũ trang cấp đoạn toàn diện chiếm lĩnh cầm súng người này tư bộ chu nam lớn tiếng nói hắn thẻ bài triệu hoán đơn vị lập tức hành động kỳ thật chu nam thích khách đã thấy người kia tư bộ bên trong có một cái mập m ạ p thân ảnh hắn tiến lên mấy bước nhìn hắn rõ ràng thân ảnh kia cùng mình trước đó ở phía sau đài trong mật thất nhìn thấy cái kia một bên gặm đùi gà một bên thiếp bố cáo mập m ạ p nữ nhân giống nhau như lúc chỉ là m ặ t khác biệt trên thân không có mỡ đông tràn đầy tập dề cũng không có gặm đùi gà ngược lại là mang theo một bộ t ơ vàng con mắt lộ ra dịu dàng rất nhiều đây là song bảo thai chu nam nói thầm một tiếng hắn không có để cho thủ hạ binh tướng công kích cái này lờ ờ ờ tại một đám đại binh tiểu tướng chen trúc hạ chấp hai tay sau lưng hướng về phía trước đợi đi vào này mập mạp trước mặt nữ nhân không khỏi đắc ý mà hỏi cũng là trước ngươi để ta đối ám hiệu là là ta sao khả năng không phải ngươi nhận lầm nhận thức các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục ta tan tầm gặp lại này mập mạp nữ nhân muốn chạy chu nam sao lại tùy tiện để hắn rời đi đoán chừng ngăn tại nàng phía trước hỏi hiện tại còn đối ám hiệu sao ta thật tan tầm không liên quan chuyện ta người tư bộ bộ trưởng mang theo thủ hạ của hắn đã sớm chạy trốn tòa thành bây giờ từ trên xuống dưới các các bộ môn đều thiếu người ta là không có cách nào mới đến đây bên trong làm việc đúng giờ ta rất vất vả Ở chỗ này ta đã tan tầm kế tiếp còn muốn tới tầng thứ tám cửa hàng hàng đâu ngươi để ta đi thôi n g ư ơ i tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha chu nam nói trước thêm cái ban ta đến đưa tin kết thúc không thành cái này nội dung cốt truyện hôm nay liền không để ngươi đi mập mạp nữ nhân nói không phải liền là đưa tin sao tới tới tới nàng ảo thuật giống như lấy một t r ư ơ n g bảng biểu trong tay cầm bút hỏi tính ra anh hát tạp hoàng đế chủng tộc nhân loại giới tính nam được rồi hoàn thành đăng ký Hiện tại ngươi đã là chương ú n tình tỏa thành một viên. Cần phân g ta thủy tỏa một phối c vị sao? k bốn trăm bảy mươi tám nghĩa mộ dạ chu nam nghe được này mập mạp nữ nhân lời nói trong lòng hơi động nói thiếp cái kia bố cáo c ũ ngươi là n g Đúng vậy à? thế nào g đúng, xuyên được k h ô liền giác nộ cao như vậy cho ngươi phát nhiều tiền đây không phải là chủ yếu là năng lực tăng mạnh cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nó chính là ta dạng này ta chính là cái cuồng công việc đặc biệt yêu quý công việc yêu quý lao động ta nhìn cũng không giống như vừa rồi ngươi không phải còn la hét muốn tan tâm sao đó là bởi vì ta truy cầu hiệu suất truy cầu hiệu suất cho nên muốn sớm tan tầm ừm a được ngươi châu chu nam hướng mập mạp nữ nhân khoa tay một chút ngón tay cái lại nói tự giới thiệu giới thiệu thôi nói một chút ngươi tên là gì ta ta gọi m i h ĩ a mổ dạ mập mạp nữ nhân nói đến đây trên đầu liền toát ra m i h ĩ a mổ dạ bốn chữ nàng tiếp tục nói ngươi còn chưa nói có nguyện ý hay không đi làm ác lòng đâu hiện tại ta nơi này liền lao vương một đầu ác long hai mươi bốn giờ toàn bộ nhờ tại trên cương vị hắn đã nhanh muốn ăn không cần xem chừng lại không có người đi đón hắn ban hắn cũng muốn chạy trốn ngươi thế nào không đi làm ác long ta không được vì sao bận không qua nổi mà lại chức nghiệp xung đột n g ư ờ i mới đại ca ngươi liền đi khi ác long đi ác long công việc thể diện còn không mệt mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc có một cái dũng sĩ tới vậy ngươi cũng phải nói một chút đãi ngộ đi cơ bản tiền lương là một tháng một ngàn khối nếu như gặp phải dũng sĩ đánh thắng có ban thưởng một trăm l i n một ngàn không giống nhau đánh thua cũng không có việc gì thủ thương có thăm hỏi kim bỏ mình có phí mai táng một tháng một ngàn khối liền để bán mạng khó trách nguyện ý làm ác long ít như vậy một ngàn khối không ít hiện tại n h ậ p chức còn đưa tặng lam long ra thì đâu lam long ra thì thế nhưng là hàng cao đẳng có thể thêm gấp năm lần thuộc tính mặc cũng xoáy khí giá gốc mấy ngàn đ ầ u thật sao chu nam hơi chút suy tư lại nói vậy cũng không có thể mang ta đi công việc nơi trốn nhìn một chút ngày mai đi hiện tại đã tan tầm mập mạp nữ nhân nhìn thấy chu nam sau lưng một đám đại binh tiểu tướng muốn lên trước vội vàng đổi giọng không có vấn đề hiện tại liền xuất phát ta dẫn đường nói xong cái này mập m ạ p nữ nhân liền hướng một mặt t ư ờ n g bích đi đến đến phụ cận bàn tay nhẹ nhàng đ ẩ y liền liền đánh một đạo cửa ngầm nay cửa ngầm về sau thông đạo cùng chu nam trước đó khi đi tới đi đầu kia không sai biệt lắm đồng dạng hú ám cùng chật hẹp l ờ i b ộ bạch tiếng vang lên mới nội dung cốt chuyện phát động có thể chọn nội dung cốt chuyện một đi theo nghĩa chớ đến đi vào cửa ngầm mật đạo có thể chọn nội dung cốt chuyện hai lo lắng có trá tự tuyệt tiến về chu nam hiện tại cũng mặc kệ cái gì nội dung cốt chuyện lựa chọn hướng này cửa ngầm sau thông đạo nhất trì g i a hiệu nghĩa mổ dạ dẫn đường nghĩa mổ dạ không dám cự tuyệt nơm nớ nớp lo sợ đi vào lối đi kia lối đi này bên trong nhưng liền không có cơ quan chu nam đi theo nghĩa mổ dạ không bao lâu liền tới đến một tòa nhà hát lớn cũng giống như địa phương nơi này rất c h ố n g trải chu nam có thể nhìn thấy phía trước c h ố n g trải trên đài cao bản cầm một đầu hát sắc cự long nay cự long đang nằm ngáy ho ho, thổi bong bóng nước m u ố i ngáy khò khò ác long vương nhị ma hắc long hình thái sinh mệnh giá trị năm mươi b ố vạn hộ giáp chín mươi chín ma kháng chín mươi chín miễn dịch bộ phận ma pháp kỹ năng kỹ năng đánh chết rơi lịch sử chiến tích không chiến không thắng không bại chu nam có thể nhìn thấy cái kêu màu đen cự long bộ phận thuộc tính tin tức trong lòng tự nhủ liền thuộc tính này cũng có thể cho khi áp chụp b ộ t nhìn hắn chiến tích không chiến không thắng không bại chưa hề cùng dũng sĩ động thủ một lần a cũng thế xem chừng mình là cái thứ nhất tiến vào thủy tinh tòa thành người chơi lúc này có lời bột bạch tiếng vang lên đinh dũng sĩ hát tạp hoàng đế lợi dụng dũng khí của mình cùng trí tuệ trải qua gian khổ rốt cục đi vào thủy tinh tòa thành tầng thứ mười lăm ác long xào huyệt đinh xin chú ý nơi này chiếm cứ đáng sợ ác long đánh bại ác long giải cứu công chúa có thể đạt thành ác long trò chơi mỹ mãn kết cục đinh lần đầu đạt thành mỹ mãn kết cục có thể đạt được một phần thần bí b a n thưởng đinh đánh bại ác long trở thành mới ác long có thể đạt thành ác long trò chơi hắc ám kết cục đinh lần đầu đạt thành hắc ám kết cục sau có thể đạt được một phần thần bí b a n thưởng đi thẳng đến mười lăm tầng chu nam không biết mình là kiếm hay là không kiếm một chút nhảy đến mười lăm tầng cố nhiên là tốt nhưng phía trước nhiều như vậy tầng không có đi s ô n g nói không chừng cũng bỏ lỡ rất nhiều chiến lợi phẩm mà lời buộc bạch â m thanh cho ra hai loại kết cục cùng đạt thành điều kiện Cũng giáo chu n g giáo c nam m i n hơi có chút mộ. m suy nghĩ bên cạnh nghĩa mổ ra lại cấp tốc đổi một thân đồng phục an ninh nàng mang theo non lá non lá trên có kiểm ăn hai chữ trong tay nàng còn cầm một cây hát sắc gậy cảnh sát trực tiếp liền hướng về kia ngủ gà ngủ gật tác long quát đứng lên cho ta như thế trắng trận ngủ cương vị tiền lương tháng này không lớn nghĩ linh thông báo phê bình ả nha rất rõ ràng nghiêm bị dạ là đổi một thân da thịt chuyển biến thành kiếm an nàng cái này một hô hiệu quả hiệu quả nhanh chóng này nằm ngáy ho ho ác long lập tức tỉnh hắn ngẩng đầu nhìn về phía nghiêm ộ dạ nói lầm bầm lại t r a cương vị à. phạt ba trăm h a cho ngươi chút g i á o hấn phạt phạt phạt ta tại cái này làm ba năm ác long một phạt ngược lại là bị phạt ngược lại thiếu ngược lại thiếu bao nhiêu tới ngược lại thiếu ba ngàn đúng đều ngược lại thiếu ba ngàn thiếu nhiều như vậy nợ nhiều không ép thân thể ta cũng không quan tâm ngươi nghị phạt bao nhiêu liền nhiều ít thôi vương n h ị ma ngươi thái độ gì nghĩa mộ dạ hai tay một chống n ạ n h đi làm trong lúc đó ngủ ngon vạn nhất dũng sĩ đến làm sao bây giờ vạn nhất công chúa được cứu đi làm sao bây giờ n g ư ơ i giao nổi trách nhiệm sao dẹp đi đi bình thường dũng sĩ ai tới cứu ngươi lại nói chính ngươi thoát cương vị còn không cho ta ngủ cương vị đạo lý gì ta kiện là công việc cần nghĩa mộ dạ nhìn về phía chu nam mỉm cười nói kỳ thật ta người t r ư ớ c là công chúa trong lúc nói chuyện trên người nàng y phục đột nhiên biến hóa khắc một thân áo cưới váy liền áo xuất hiện ở trên người nàng đây là lại đổi da thịt chu nam s ư ơ n g sở lại nhìn nghĩa mộ dạ liền gặp đặt tên đã biến thành nghĩa mộ dạ công chúa lại nói ngươi thật đúng là đa tài đa nghệ à, làm nửa ngày ngươi chính là vị kia cần được cứu vớt công chúa à. cái này còn có cứu vãn tất yếu sao đánh bại ác long cứu ra công chúa đây là tín ngưỡng ngươi nhìn công việc sân bãi cũng là cái này hài lòng không hài lòng mà nói hôm nay liền lên cương vị ngươi cùng lao vương hai ca bên trên 12 giờ bỏ trên Ta t r giờ giờ. ư ớ chương quay về công việc cương vị cái bộ dáng. Giả công vị cải bốn ộ r trăm bảy mươi chín chứng m à u bảo dương nghe nghĩa mẫu i ả công chúa hô lên lời kịch chu nam trong lòng một vạn con lôi thú đang lao nhanh trong lòng tự nhủ cái này thủy tinh tòa thành có thể quá loạn ác long là nhận lời mời chế cùng nhà xưởng tiểu công giống như công chúa chạy loạn kiêm chức kiểm an bắt được cự long ngủ có thể trực tiếp mở hóa đơn phạt đã nói xong ác long bắt đi cũng cầm tù công chúa đâu đây không phải lừa gạt người chơi phải không liên loại này thiết lập thế mà còn có mỹ mãn kết cục cùng hắc cám kết cục cái gì kết cục có thể so sánh cái này thiết lập bản thân càng thêm mỹ mãn cùng hắc cám đâu cái gì ác long thảm như vậy cái nào bị bắt công chúa như thế tự do không hổ là ác long trò chơi thôi ta cũng là tới chơi vớt điểm chỗ tốt cũng liền đi tuy nhiên lần này nhiều lắm là cũng chính là chỉ có thể đặt thành một cái kết cục cầm tới một cái t r ứ n g màu bảo dương đến lại đánh tới thời không manh mối thẻ bài mới có thể cơ hội lần thứ hai tới đặt thành cái thứ hai kết cục cầm cái thứ hai t r ứ n g màu bảo dương chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên hai loại kết cục chọn cái kia để hoàn thành đâu vô luận cái nào kết cục đều được đánh trước bại ác long cũng chính là phía trước ác long vương nhị ma sau đó cứu ra công chúa không biết có yêu cầu gì trở thành ác long ngược lại là dễ dàng dù sao ta đã tại người tư bộ đưa tin chỉ cần nguyện ý lập tức thành long chu nam nghĩ tới đây liền nhanh chân tiến lên hắn k h ẻ bài triệu hoán vật một cái tiếp một cái xuất hiện phía trước ác long vương nhị ma lúc này đang cùng lầu hai sân thượng kim sắt trong lồng nghĩa mổ dạ công chúa tranh cãi đâu cả hai n g ư ờ i một lời ta một câu cùng oan ra giống như chu nam khục một tiếng đánh gãy phía trước cả hai cãi lộn hắn nhìn về phía ác long vương nhị ma nói chớ quấy d ậ y đánh nhau này ác long vương nhị ma giật mình nói đánh đánh cái gì đỡ chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt các n g ư ờ i ta nhưng thật ra là một dũng sĩ lầu hai mĩa mổ dạ công chúa cười ha, ha một tiếng nói nhìn ra dũng sĩ liền nên đánh bại ác long cứu vãn công chúa tiến lên đi ta dũng sĩ đánh bại ác long vương nhị ma ác long vương nhị ma nói ta có thể quá khó u i dũng sĩ huynh đệ ngươi đoạn lạc không được sao cái này béo công chúa nơi nào còn cần cứu vãn nàng trôi qua so ta có thể tự tại nhiều so ra mà nói ta mới cần được cứu vớt đâu chu nam nghe vậy gật đầu nói ta nhìn cũng thế tuy nhiên người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình chỉ có thể trách thân phận của ngươi không tốt tới đi vương nhị ma sáng binh khí đi ta chỉ cần đánh bại ngươi không cần đánh chết ngươi hạ thủ sẽ nhẹ một chút cũng đừng quá nhẹ đánh cái trọng thương vừa vặn ta bỏ cái nghỉ bệnh cọ cái thai nạn lao động lầu hai mia m ổ giả công chúa chen vào nói hiện tại ta tình trạng tài chính không tốt có lương nghỉ bệnh sợ là không được hai nạn lao động cũng không tốt cọ ta cùng dũng sĩ đối thoại liên quan gì đến ngươi ngươi cái này ngốc bà bối ta là đang nhắc nhở ngươi ta còn muốn ngươi nhắc nhở rõ ràng là đang tố khổ ta muốn nhìn ta cho cười ta nhổ vào ta mới phi phi phi phi phi chu nam cảm thấy xấu hổ phía trước hai vị thần thương k h u chiến hắn căn bản xen vào không lên xem chừng không quan tâm hai cái vị này có thể một mực nhao nhao xung dưới ngừng ngừng ngừng chớ quái dày đều chút nghiêm túc an t ĩ n h đánh cái trận liền xong việc các ngươi nghĩ nhao nhao về sau lại nhao nhao chu nam trong lúc nói chuyện cũng không kéo dài dưới trướng c u a tướng xuất chiến vòng tròn lớn đúa một vòng xoát xoát xoát xoát ác long vương nhị ma còn nghị phản kháng đâu có thể c u a tướng thứ hai bữa liền đem hắn đánh mêm hội sau đó hắn liền bị phạt đứng rất nhanh thanh mau thấy đáy thấy lầu hai mía mổ dạ công chúa vỗ tay bảo hay lại đánh liền đánh chết dừng lại đi chu nam để của tướng dừng lại công kích n à y ác long vương nhị ma kháng qua trạng thái hôn mê liền hô lợi hại rất nhanh ảo thuật giống như đem một bộ da cờ ra ném lên mặt đất hiện ra mập lùn thanh niên này mập lùn thanh niên mới là vương nhị ma về phần hắn trước đó ác long hình tượng đó chính là da thịt hiệu quả hắc long d a thịt một bộ đưa cho dũng giả huynh đệ cảm tạ thủ hạ lưu t ì n h cái này mập lùn thanh niên đối chu nam chắp tay cúi đầu lại hướng về phía lầu hai hô béo công chúa liền ta thương thế kia bỏ ba tháng ban không quá phận a trong cái này trừ tử vong không đại thương ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo cho ngươi thả một ngày nghỉ đến ngoài định mức trợ cấp năm khối tiền cũng tại lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh đang vang lên đinh đánh bại ác long vương nhị ma ban t h ư ở n g hắc long g i a thịt một bộ ác long vương nhị ma cởi xuống hắc long g i a thịt tự động thu nhỏ rất nhanh liền như bao con động lớn bay đến chu nam phụ cận chu nam tập trung nhìn vào hắc long âu phục bao con động đặc t h u đạo cụ sử dụng sau có thể đạt được hắc long g i a thịt nên g i a thịt không ảnh hưởng cái khác trang bị hiệu quả mở ra sau thu hoạch được hắc long hình thái thuộc tính cơ sở tăng lên hai lần thu hoạch được hắc long thổ tức các kỹ năng một ít kỹ năng tại hắc long hình thái lúc không cách nào sử dụng một kiện giải trí đạo cụ đi chu nam đem kết cục. Chu nam yên lặng suy nghĩ đứng lên mỹ mãn kết cục cùng hắc ám kết cục bây giờ đều rất tốt đạt thành tuy nhiên mỹ mãn kết cục còn phải hao chút sự tình cần đem mỹ mổ dạ công chúa mang ra thủy tinh tòa thành tương đối mà nói hắc ám kết cục tốt hơn đạt thành quan trọng trình tự đã chạy xong tiếp xuống cũng là chuyện một câu nói chu nam cũng không chậm c h ễ lúc này quyết định đạt thành hắc ám kết cục hắn đối lầu hai còn đem mình nhốt tại kim sắc lồng bên trong nghĩa m Giả công chúa hô thông báo tuyển dụng tin tức còn có tác dụng không ta muốn làm ác long có tác dụng quá có tác dụng nghĩa m Giả công chúa đại hỷ cũng không biết nàng l à như thế nào thao tác chu nam rất nhanh liền thu được hệ thống nhắc nhở đinh ngài thu hoạch được nghĩa mổ dạ công chúa chứng nhận được mời xin vì thủy tinh tỏa thành ác long khi ngài tại thủy tinh tỏa thành bên trong hoạt động lúc có thể hiện hiện xưng hào ác long hát tạc hoàng đế đinh ác long lập tức vào cương vị căn cứ trước mắt thủy tinh tòa thành tình huống thời gian ngắn bên trong ngài đem toàn bộ ngày vào cương vị đợi mới tăng cái khác c ác long vì ngài điều chỉnh cấp lớp cùng vào cương vị thời gian đinh ngài thu hoạch được lam long da thịt một bộ mặc lam long da thịt thuộc tính có thể lật gấp năm lần đinh ngài trước mắt tại thủy tinh tòa thành tiền lương tiêu chuẩn là một tháng một n g à n khối tiền này tiền lương là giả mô phỏng sổ tự tiền tệ có thể dùng tại thương thành mua sắm cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò đinh n g à i trước mắt chiến tích là không chiến số không bình số không phụ đánh bại dũng sĩ tăng lên chiến tích số liệu có thể tăng lên n g à i tiền lương đinh khi ngài rời đi thủy tinh tòa thành lúc tự động vì ngài sáng tạo một cái phó bản nhân vật á c long hắc tạp hoàng đế này phó bản nhân vật đem dựa theo sắp xếp lớp học biểu tại thủy tinh trong thành bảo đảm nhiệm h c long bị đánh giết sau không thể phục sinh đinh chúc mừng ngài đ ạ t thành ác long trò chơi hắc ám kết cục ngài sẽ thu hoạch được đồ long đế quốc đồ long tiểu trấn quan trị an hoàng chín công lưu lại cơ duyên bảo dương một cái chiếu lấp lánh bảo dương chống rông xuất hiện tại chu nam trước mặt chu nam đem mở ra thình lình nhìn thấy bên trong nằm hai khối lệnh bài chương bốn trăm tám mươi hai khối lệnh bài chu nam từ bảo dương bên trong lấy ra hai khối một tay một cái c ẩ m tay trái khối kia vì ngọc chất chính diện có khắc biển mây thần thú thành lâu mặt sau có suất đêm hai chữ tay phải khối kia không phải vàng không phải ngọc có chút chất gỗ cảm giác chính diện khắc lấy nhật nguyện của tinh mặt sau có huyền thiên hai chữ đáng tiếc chu nam căn bản không nhìn thấy bọn chúng thuộc tính tin tức liền cái này cái này hai lệnh bài có cái gì dùng cũng không cho cái sử dụng nói rõ xoa bình Chu nam cầm Nam trong tay lúc ệ n nghiên cứu một hồi, không bắt được trọng điểm, căn bản nghiên cứu không h hồi, chung bài bắt điểm, cứu được cứu một ra chúng nó có cái gì công lúc này lại có lời buộc bạch â m thanh tại chu nam vang lên bên hai sinh ra dũng sĩ、si、hát tạc hoàng đế nội dung cốt truyện hồ sơ ác long trò chơi nội dung cốt truyện hoàn tất nội dung cốt truyện lưu trữ tương quan thiết lập đổi mới cảm tạ ngài đối thủy tinh t ò a thành làm ra công hiến mười giây về sau ngài sắp rời đi trước mắt không gian mười giây thoáng qua một cái chu nam trên thân kim quang l o i lên sau một khắc liền trở lại vệ tinh thú trước người lần nữa nhìn xem trong tay hai khối lệnh bài chu nam có chút thất vọng h á n thu hoạch cũng chính là hai khối lệnh bài cùng sám hối giả vượt ngoại thiên ma hắc long ra thịt một bộ lam long ra thịt một bộ hai khối lệnh bài không biết có làm được cái gì thẻ bài cùng da thịt chỉ giới hạn ở thủy tinh tòa thành địa giới sử dụng cái này xong chu nam có chút vẫn chưa thỏa mãn hắn thấy cái này thủy tinh tòa thành cũng liền tương đương với một cái đặc thù giải trí phó bản thời không manh mối thẻ bài cũng là vé vào cửa thủy tinh trong thành bảo nghĩa mồ giả công chúa ác long vương nhị ma cùng yêu giả chết tử vong kỵ sĩ sẽ không chết tử vong kỵ sĩ hẳn là còn có rất nhiều nội dung cốt t u y ệ n hoặc là đặt thành viên mãn kết cục ban thưởng có thể tốt một chút mặt khác cái này phó bản cũng coi như không giống bình thường nội dung cốt truyện đại khái là liên tục bởi vì mình soát một chuyến bên trong thêm một cái tên là vượt ngoại thiên ma khô lâu võ sĩ cùng ác long h á c tạp hoàng đế ác long h á c tạp hoàng đế ở bên trong đi làm có thể l ã n h lương cũng không biết về sau có thể hay không bị n mía m ộ dạ công chúa bắt ngủ cương vị thoát cương vị phạt thông báo phê bình loại hình hào h i ế u ma lúc này đang cho vệ tinh thú ném cho ăn thì tối hắn nhìn thấy chu nam xuất hiện lập tức đụng lên đến nói nghị không ra ngươi cũng có thể để thần thú mở ra hư không thông đạo Thật sự là thâm tàng bất lộ. Gia hỏa sự là lộ, này gia gặp đ ư ợ chu người k á ác c thế nhưng là sẽ ác ý y nam tống. n Chu thấy u yêu hồi hai khối không lệnh Cho phệ tinh thú cho ăn. Đây là tăng độ yêu thích biết bài, lại nói, ngươi cái ra đang sao? Ma dùng ăn. tăng sướng nên gì? trở làm là Đây độ sở, p úng, Nam gật một một t cái cái lắc Chu đầu đầu, đầu đầu. h ấ hắn như thế cũng liền đoán được cho vệ tinh thú cho ăn đại khái thật có thể tăng độ yêu thích hắn cũng là vô sự tại chỗ liền lấy ra một chút tham ăn xả thẻ bài đến chế tác ăn bài chuẩn bị thí nghiệm thí nghiệm ma cho vệ tinh thú ném cho ăn thì tối nay vệ tinh thú còn ăn say sương ngơ lành nó ăn vào heo sữa quay cua nước cái gì vậy thì càng đắc ý ai nha nha ai nha nha đồ tốt như vậy đáng tiếc m à ở một bên thấy lòng tràn đầy bị đè nén chua chua nói lời nói hắn nghĩ độc hưởng vệ tinh thú năng lực chuyện này đ o á n chừng cũng không thành tại liên tục dùng xong hơn ba mươi tấm thẻ bài về sau vệ tinh thú ăn no nó nhìn chu nam ánh mắt thân thiết rất nhiều chu nam cũng bởi vậy thu được hệ thống nhắc nhở vệ tinh thú hảo cảm đối với mình độ đã đạt tới thân thiết cái này hảo hữu độ soát rất nhanh a chu nam lúc này tại tăng thêm vệ tinh thú làm hảo hữu cái sau lập tức liền thông qua đến tận đây chu nam lại thu hoạch một vị thần thú hảo hữu vị hảo hữu này nhưng cũng không tầm thường nó cũng là một cái còn sống miễn phí truyền tống trận có thể mang đến rất nhiều tiện lợi chu nam đối nó nghiên cứu một hồi biết được nó bây giờ hết thệ có thể trở về mở ra mười lăm cái khác biệt vượt giới truyền tống thông đạo thông hướng tòa thành tòa thành từ không cần phải nhắc tới còn có thông hướng hỗn độn hư không thông hướng nhân loại thẻ bài thế giới thông hướng quang phúc thế giới thông hướng hoang vu thế giới v v v về sau đẳng cấp cao cái này vệ tinh thú hẳn là còn có thể mở càng nhiều vượt giới truyền tống thông đạo Phệ t i nếu không trong cái này xây một tòa thành trước tiên đem địa bàn cho chiếm chu nam ý niệm này cả đời tự mình cảm giác không tệ lập tức liền biến thành hành động dành riêng cho hắn kiến thành l ệ n h cũng là có dư không dùng thì phí một lát sau ngay tại t r o n g sơn cốc này mở lãnh địa kiến tạo khu vực đạt thành bởi vì phệ tinh thú nguyên nhân chu nam liền đem tòa này khu vực thành lớn đặt tên là phệ tinh thành phệ tinh thành chung quanh địa hình giã quái cứ điểm tư nguyên cứ điểm cũng bởi vậy cả i biến chu nam xem xét phệ tinh thành giao diện thuộc tính phát hiện bên này tư nguyên điểm cùng giã quái cứ điểm đều rất bình thường đặc sản cũng rất phổ thông không có cái gì đáng nhắc tới chu nam cũng không thèm để ý hắn cũng là muốn đem p ệ tinh thú nuôi trong cái này mà thôi dù sao cũng là tại ma thần l à n thế giới xây thành trì tương đương với xâm lấn khó tránh khỏi sẽ không ma thần l à n người chơi nhớ thương thôi lại thêm một tòa cầm tinh thủ hộ thần điện đi chu nam hơi chút suy nghĩ lại lấy ra hoàng kim thập nhị cung kiến tạo b ả n vẽ đem thân hầu cung kiến tạo ra được thân hầu cung có thân hầu tự nhiên cũng liền g á n g lâm chu nam đi vào hắn phụ cận dặn do thần nhất định muốn cùng phệ tinh thu tạo mối quan hệ sau đó chu nam ngay tại thân hầu cung trong tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành liền nghĩ làm ra một chương cường lực quy thừa tướng thẻ bài cái này nhưng làm ma gấp xấu gia hỏa này còn nghĩ lấy mang chu nam cùng đi nhân loại thẻ bài đâu xem xét chu nam liền cùng cắm d ễ đồng dạng một bước không đi trong lòng quả thực bực bội chu nam cũng chê hát hiển tuy nhiên hợp thẻ quá trình bên trong muốn dùng đến anh minh thần võ còn phải trông cậy vào hắn ở một bên gánh thương liền liền phóng ra một đài thần m i n h tranh bá trò chơi thiết bị để hắn ở một bên chơi lại không nghĩ rằng gia hỏa này chơi điện tử thi đấu thiên phú cực cao rất nhanh liền vào tay mà lại hứng thú cũng lớn rất nhanh liền thật sâu trầm mê đi vào như thế gần nửa ngày về sau chu nam rốt cục lắc qua lắc lại ra một trường cường lực tam tinh quy thừa tướng thẻ bài ký danh quy thừa tướng cung cựu thuế hợp thẻ tài liệu bên trong sử dụng đến trước đó chu nam hợp lệch ra rửa thiên bá lam bảo đảm ngọc tuy nhiên chỉ là trung gian quá độ nguyên bản quy thừa tướng gọi cung sáu tuổi hiện tại hắn từ sáu tuổi dài đến chín tuổi kỹ năng không kém nhiều nhưng kỹ năng uy lực rõ ràng tăng cường thẻ bài tên quy thừa tướng cung cựu thuế đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp năm mươi sử dụng ma hao tổn ba nghìn nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán quy quy thừa tướng cung cựu thuế vì n g à i chiến đấu quy thừa tướng cung cựu thuế sinh mệnh giá trị ba trăm vạn lực công kích ba vạn công kích tốc độ một không công kích khoảng cách thẻ bài sao số một trăm gạo hộ giáp chín mươi chín ma kháng chín mươi chín tốc độ di chuyển nhanh am h i ể u chiến trường hồi phục cùng đối không công kích chức nghiệp thiết lập là thánh kỵ sĩ nói gió hai quy thừa tướng cung cựu thuế có được kỹ năng phục sinh chủ động kỹ năng thời gian c ộ t đ a o ba phút kỹ năng phóng thích phục sinh ngàn mét bên trong tử trận quân tôn cùng của tướng khiến cho thu hoạch được đầy t r ạ thái bỏ mình đơn vị thực lực căn mạnh phục sinh ưu tiên cấp càng cao chỉ có bỏ mình không cao hơn mười phút đồng hồ quân tôn cùng quân tướng mới có thể bị phục sinh nói do ba quy thừa tướng cung cựu thuế có được kỹ năng mưa đạn đạn đạo bị động hiệu quả đặc thù công kích hình thái khi gặp được phi hành đơn vị lúc quy thừa tướng cung cựu thuế có thể từ sau trên lưng kích phát b i ể n sâu đạn đạo tiến hành mưa đạn công kích đồng thời công kích đến tầm bắn phạm vi bên trong tất cả phi hành đơn vị nói do bốn quy thừa tướng cung cựu thuế có được kỹ năng phản lao hoàn đồng chủ động kỹ năng lạnh đi thời gian mười giây hướng đơn thể mục tiêu phóng thích khiến chương o hoạch thu đ ợ c m i hồi phục bốn trăm tám mươi mốt thông tiêu huyền thiên quy thừa tướng cũng cường hóa hiện tại cũng chỉ còn lại có tiểu long nữ vừa vặn cũng thừa dịp cơ hội lần này để nàng sửa họ vì ngao chu nam yên lặng suy nghĩ hán hợp thẻ động lực rất đủ thay vào đó tiểu long nữ thẻ bài hợp đến hợp đi từ đầu đến cuối không có để hắn hợp ra một chương hài lòng ngược lại là trong quá trình này hợp ra một chương tam tinh h ấ p tạp khiêu thuyền hải đạo số liêu bối tâm đây là chu nam hợp thành ra tờ thứ tư khiêu thuyền hải đạo thẻ bài trước đó ba tấm là khiêu thuyền hải đạo tổ c h u y ệ n khâu khốc khiêu thuyền hải đạo trần niên tư miệt khiêu thuyền hải đạo kinh tương duy bột khiêu thuyền hải đạo số liêu bối tâm cùng khiêu thuyền hải đạo kinh tương duy bột thuộc tính cơ sở số liệu giống nhau như lúc tam tinh sáu trăm vạn sinh mệnh giá trị sáu vạn lực công kích hắn trang bị binh khí cư là côn nhị khúc có được kỹ năng l o ạ đ ạ hoa đ tả hữu hô bác chức nghiệp thiết lập là siêu cấp vật công chiến sĩ liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ cũng không biết tới khi nào có thể góp đủ từ từ sẽ đến đi chu nam lắc đầu Trừ nghĩ góp liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ bên ngoài chu nam còn có cựu đầu xà thẻ tổ kế hoạch bất quá bây giờ trên cơ bản gác lại một là bởi vì cũng không bức thiết nhu cầu hai là bởi vì xác thực không để ý tới nghỉ ngơi sau một lát chu nam lại để cho ly đại phổ hệ thống tin nhắn tới một nhóm thẻ bài tiếp tục góp tiểu long nữ thẻ bài đột nhiên hai đạo quang ảnh thoáng hiện đến chu nam trước mặt chu nam có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lên hai đạo quang ảnh người đến hai người một trong số đó rõ ràng là vũ thiên mà vị thứ hai đầu t r ọ c như tiểu sa di lại là quang phúc thế giới triệu vô danh lao sư chu nam liền vội vàng đứng lên hướng vũ thiên hành lễ đối với hắn có thể tìm tới mình chu nam không có gì lạ bởi vì vị này viên vũ lao tổ sớm có thể cảm nhận được người chơi khắc khí hắn đã từng cũng đã nói mỗi người khí đều là khác biệt mình có thể bắt giữ cảm ứng một khi cảm ứng được liền có thể lần theo khí tước vượt qua không gian p h ú t chốc đến hắn phụ cận đây là cao thâm khí công pháp môn chu nam trong lòng biết cho dù mình bây giờ là con nhiếm chiến thần bộ g á n g nhưng tất nhiên trốn không thoát vũ thiên pháp nhãn hắn nhất định có thể đem mình nhận ra tuy nhiên vũ thiên đem triệu vô danh mang tới lại giáo chu nam cảm thấy ngoài ý m u ố n triệu vô danh là mất trí nhớ người chơi hắn nói qua mình muốn tại bách vóng núi cảm nộ g thiên mệnh không thể rời đi không biết bây giờ vì sao rời đi hai vị này lao đại làm sao liền tụ cùng một chỗ chu nam trong lòng có chút không hiểu hỏi rõ lao sư thế nhưng là cố ý tới tìm ta muốn tiếp tục thí luyện a vũ thiên gật gật đầu nói hư không thí luyện sắp đến tuy nhiên vi sư c h u y ê n tìm ngươi không vì việc này hắn nhất chỉ bên cạnh triệu vô danh hỏi ngươi có thể nhận ra hắn nhận ra a chu nam nói ta là triệu vô danh vũ thiên lắc đầu nói hắn không phải triệu vô danh ân chu nam gật gật đầu triệu vô danh cái tên này kỳ thật vẫn là hắn cấp cho đâu lúc này chu nam mới lưu ý đến triệu vô danh trạng thái có chút không đúng hắn mở to hai mắt nhưng cặp mắt kia bên trong quang ảnh lưu động cùng tung bay thải vân đồng thời nó biểu tình cũng có chút đờ đẫn mà hắn thuộc tính tin tức chu nam đã không cách nào nhìn thấy thần ma nghị hội bên trong có người phụng hắn vì thánh tổ nghe nói thực lực không kém vũ thiên tiếp tục nói thánh tổ chu nam cũng không quá nhiều ngoài ý m u ố n kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi triệu vô danh là thánh tổ dù sao gia hỏa này thuộc tính siêu cao chiến đấu lực cũng siêu cường không phải phổ thông quang phúc võ giả có thể so sánh với mà liên quan tới thánh tổ chu nam từ l a m thúy hoa nơi đó đạt được tin tức cũng không ít miêu thúy hoa nói thánh tổ là tương lai c ư ờ n g giả nói hắn không phải địa tinh sinh vật là đến từ không biết thời không loại người sinh mạng thể là người ngoài hành tinh tu nhất luyện cựu chuyển luân kiếp, cả đời nhất chuyển cái cả kiếp, đời gì vũ ò n sinh luân công thành viên mãn, vân vân vân vân. g cựu cựu cựu có kiếp, mới thể tử v thiên tiếp tục nói người này chi khí phi thường kỳ dị nếu ta đoán không sai hắn không phải giới này người hoặc là nói không phải bất kỳ một cái nào văn minh thế giới người chơi hắn khí giờ phút này phi thường loạn là hắn chủ động tìm tới ta cũng để cho ta tới tìm ngươi hắn muốn tìm ta tìm ta làm cái gì chu nam tại triệu vô danh trước mặt k h á t k h á t tay bên trong mà cái sau không phản ứng chút nào hắn làm sao chu nam hỏi tựa như là luyện là chu ô n g tàu a ma. ta nhập Thiên nói, ta không Vũ t q u a nam g cũng không biết cụ thể nguyên ngươi phúc pháp, thể chờ một lát, hắn h cấm cụ lát, n biết lại một rất do, n liền tỉnh ngươi lại nghe hắn nói n h thứ Chu lại, lại sẽ táo Tốt gì. a tự nhủ vũ thiên lão sư là người hiền lành rất ưa thích giúp người làm niềm vui không bao lâu triệu vô danh quả nhiên tỉnh táo lại hắn đầu tiên hướng vũ thiên ôm quyền hành lễ nói đà tạ tương trợ việc nhỏ vũ thiên không thèm để ý đạo triệu vô danh lại nhìn về phía chu nam nói ta đã là thiên nhân thiên nhân chu nam tâm thần khé động thiên n h â n là quang phúc công pháp bên trong cảnh giới tối cao cũng là truyền thuyết cảnh giới bước vào cảnh giới này liền có thể lăng không hư đ ộ phi thiên đ ộ địa khoa học giải thích là bởi vì công pháp có thể cải biến từ trường cùng lực trường bước vào thiên n h â n ta nhớ tới một ít chuyện triệu vô danh tiếp tục nói ta tu luyện công pháp tựa như là cựu chuyện luân kiếp bây giờ b á t chuyện đã qua lại sống cả đời liền có thể công thành trở về tự mình tốt vậy ngươi nhưng phải cố lên ta tới t ì m ngươi là bởi vì hát sơn thành hát sơn thành không sai hát sơn thành không phải giới này chi vật xác thực nói nó là một cái công nghệ cao sinh mạng thể là ta đem hắn đưa đến thế giới này như không có nó ta không cách nào hoàn thành cựu luân cấp chuyển theo ta được biết hát sơn thành đã nhận ngươi làm chủ nhân ngươi có thể hay không để hắn cùng ta ba mươi năm ba mươi năm sau khi ta hoàn thành cựu luân cấp chuyển tự tay đem hắn tặng cho ngươi ba mươi năm chu nam nghe vậy n h ữ n mày không tệ ba mươi năm ba mươi năm sau công pháp của ta có thể lại thành liền không còn cần hát sơn thành nói tới chỗ này triệu vô danh đột nhiên thần sắc biến đổi lông mày sâu nhăn một mặt nghiêm túc nhìn về phía chu nam nói n g ư ơ i n g ư ơ i có huyền thiên lệnh huyền thiên lệnh chu nam nhìn thấy triệu vô danh đột nhiên biểu hiện như vậy có chút không biết rõ tình trạng lại nghĩ đến chỗ này t r ư ớ c vừa mới đạt được hai khối lệnh bài liền liền lấy ra biểu hiện ra cho triệu vô danh nhìn lại chỉ vào trong đó một cái mặt sau k h ắ c lấy huyền thiên hai chữ lệnh bài cho triệu vô danh nhìn nói ngươi nói là khối này lệnh bài triệu vô danh bạch bạch bạch lui lại ba bước tựa hồ đối với chu nam trong tay huyền thiên lệnh cực kỳ k i ế n kỵ nói ra huyền thiên lệnh quả nhiên là huyền thiên lệnh ngươi thế mà còn có thông tiêu lệnh vũ thiên mở miệng như thế nào thông tiêu khiến như thế nào huyền t h i ê n lệnh triệu vô danh bình phục một chút nói có vượt ngoại thần quốc đặt chân tinh k h ô n g trưởng khống long đảng đại lục hào đồ long đế quốc đồ long đế quốc tối cao trung tâm quyền lực thần thượng thần thành liền là lăng tiêu thành cầm thông tiêu lệnh có thể thẳng vào lăng tiêu thành đồ long đế quốc huyền thiên đ ư ơ n g đạo nắm giữ huyền t h i ê n lệnh chính là thiên đạo tán thành thủ huyền thiên che chở người có huyền t h i ê n lệnh người lại có huyền t h i ê n lệnh thế nhưng là tiếp xúc đồ long đế quốc huyền thiên phe phái người chu nam nghe kiến thức nửa đời có vẻ như mình đạt được hai khối lệnh bài đều không đơn giản tuy nhiên vì sao triệu vô danh sẽ biểu hiện ra kiên kỵ bộ dáng chẳng lẽ hắn cùng đồ long đế quốc người hoặc là cái gì huyền thiên phe phái người không hợp nhau huyền thiên phe phái thực lực to lớn trên có đương đạo huyền thiên lại có hạo thiên quân vân thiên quân các loại cựu thiên thiên quân siêu nhiên vật ngoại các hạt mở giới dưới có thiên đạo tri tử quản hạt bảy núi sáu biển vô tận chúng sinh thử huyền thiên nhất hệ vì giết long đế nước nhất không thể t r e o trọc phe phái nắm giữ huyền thiên lệnh chính là huyền thiên phe phái chứng minh ngươi triệu ngón áp hút hướng chu nam ngươi có huyền thiên lệnh không phải là đ ổ long đế quốc huyền thiên sử giả chu nam lắc đầu nói không phải lệnh bài này xem như chứng màu ban thưởng cày phó bản soát ra đó cũng là huyền thiên sử giả lưu cho ngươi triệu vô danh sắc mặt nghiêm túc vẫn suy tư một hồi thở dài một hơi lại đối chu nam cùng vũ thiên chắp tay nói hai vị có biết đạo trời là gì vũ thiên không nói chu nam trực tiếp lắc đầu thôi được ta lần này thất tỉnh bởi v ì cựu luân c ư ớ p nguyên cớ tiếp tục không quá lâu dứt khoát cùng hai vị nói một chút tương lai tất có biến cố phát sinh hai vị cũng tốt sớm làm chút tương đối triệu vô danh đột nhiên chắp tay trước ngực hiện lộ ra một chút lao tăng khí chất vũ thiên nói các hạ cứ nói đừng lại triệu vô danh hơi chút trầm mặc tiếp tục nói liền trước nói này thiên đạo tinh không minh ông vũ trụ vô tận một phương thời không đã lập liền có hắn quy tắc trật tự phía sau mới có hư không sinh linh mới có hỗn độn vật tộc mà thiên đạo là không tương nghị là trí cao thần tính là vạn sự vạn vật ý thức thể cộng đồng là pháp tắc trật tự thực thể cụ hiện là một phương thời không một phương vũ trụ một phương thế giới hạch tâm cùng bản chất thiên đạo trí cao vô thượng là tồn tại cường đại nhất cũng là nguy hiểm nhất vũ khí trưởng khống thiên đạo liền có thể triệt để trưởng khống một phương vũ trụ thậm chí dùng cái này khai thiên t ị địa sáng tạo vô hạn khả năng mà thế giới là đa nguyên vũ trụ cũng không duy nhất cho nên thiên đạo cũng không duy nhất từ vô tận xa xưa thời điểm lên vô số cường đại tồn tại đều đang nỗ lực tìm kiếm trưởng khống một phương thiên đạo bởi đó buộc phát qua vô số chiến tranh không biết có bao nhiêu vũ trụ vì vậy mà hủy diệt đáng tiếc cơ hồ không ai có thể thành công một là bởi vì thiên đạo hy hữu hai là bởi vì thiên đạo cường đại triệu vô danh dừng lại một chút hắn mục nhìn hư không chậm rãi nói đồ long đế quốc huyền thiên đương đạo thử huyền trời đã là hoàn chỉnh thiên đạo trưởng khống huyền học nghi thức khó mà dung chuyển năm đó ta đã từng từng chiếm được thông tiêu khiến cùng huyền thiết lệnh sau bị người mê hoặc xuất thủ thăm dò qua huyền thiên thiên đạo nhất thời tự ngạo ủ thành sai lầm lớn hại ta nhất tộc liên lụy vô tận sinh linh việc này ta không nói chuyện tóm lại muốn chuộc tội của ta còn phải ủy vào thiên đạo chi lực huyền thiên thiên đạo đã không dùng ta cho nên ta cuối cùng tất cả hao hết tâm thần lại tới đây vũ thiên nói ngươi là vì hạch tâm mà đến triệu vô danh gật đầu không sai hạch tâm đã có thiên đạo tiềm lực nếu là không làm can thiệp vô tận t u ế nguyệt về sau cũng nhất định có thể trở thành một phương thiên đạo ta chỉ cầu một tia thiên đạo chi lực không dám hy vọng xa vời trường khống không biết làm sao phát hiện hạch tâm người cũng không phải là một mình ta còn có đồ long đế quốc cường giả cùng vị kia mê hoặc ta t h a m dò huyền thiên gia hỏa đồ long đế quốc người đối hạch tâm hưng thu không lớn bọn họ tựa hồ cảng để ý địa tinh cũng bởi vậy đối hạch tâm rất có chiếu cố thậm chí giúp đỡ trưởng thành tuy nhiên mặt khác vị kia lại là giã tâm bừng bừng mục tiêu của hắn có lẽ không phải trưởng không hạch tâm mà chính là đi săn n h ấ n tâm hoặc là nói hấp thu hạch tâm chi lực hạch tâm có thể trưởng thành vì thiên đạo loại thuyết pháp này chu nam rất sớm trước kia liền nghe nói qua hiện tại lại nghe triệu vô danh nói một trận đã là có lĩnh nộ tại hắn lý giải bên trong mình vị trí phương thế giới này trên thực tế là nghĩa viển vông thế giới tồn tại ở hư không bên trong hạch tâm sáng lập phương thế giới này có hắn độc lập quy tắc trật tự tại cái này nghĩa viển vông thế giới bên trong nó đại khái sấp xỉ toàn trí toàn năng nói có ngày đạo tiềm lực cũng có thể lý giải vị kia là người phương nào vũ thiên hỏi hắn muốn thế nào đối đ ạ i hạch tâm nếu là bị hắn trưởng không hạch tâm lại sẽ như thế nào triệu vô danh nói người kia có cái danh h à o gọi vũ trụ đại đế là một cái phi thường tường đại cùng q u dị vũ trụ sinh mạng thể hắn tồn tại khó mà giải thích nếu là bị hắn trưởng không hạch tâm c h ỉ ít cái này nghĩa viển vông thế giới khẳng định không gia phục tồn tại vũ trụ đại đế chu nam trong lòng tự đ ủ nghe qua cái danh hiệu này à tựa hồ này vũ xà chính là cho vũ trụ đại đế kéo xe cũng là không biết vũ xà nội dung cốt truyện vũ trụ đại đế cùng triệu vô danh nâng lên vũ trụ đại đế có phải là một chuyện ta tu luyện cựu lớn tiếp những năm này không ngừng chuyển sinh một mực ngơ ngơ ngác ngác bây giờ cũng không biết này vũ trụ đại đế ở nơi nào nhưng theo ta đối với hắn hiểu biết thần là sẽ không bỏ rơi hạch tâm có lẽ đang chờ hạch tâm thành t h ụ tóm lại tương lai nhất định có chiến sự do hắn mà ra đến lúc đó phương thế giới này nhất định đại loạn hai vị thân ở cái này nghĩ viển vông thế giới bên trong còn phải sớm hơn làm dự định nếu là có thể ta khuyên hai vị hay là tìm đồ long đế quốc tre trở đi cũng tỉ như đạt được huyền thiên lệnh hoặc là thông tiêu lệnh triệu vô danh lần nữa nhìn về phía chu nam có cái này hai khối lệnh bài nơi tay thời khắc mấu chốt liền có thể giữ được tính mạng thật sao chu nam trong lòng tự nhủ nhìn như vậy đến thông tiêu khiến cùng huyền thiên lệnh ngược lại thật sự là là bảo bối tốt chỉ là hiệu quả phải chờ đợi bị động phát động sao vũ thiên hơi chút trầm âm lại nói theo như lời ngươi nói vị kia vũ trụ đại đế không phải người tốt có thể hay không sớm chu sát lao sư chu nam nghe vậy không khỏi tự nhủ mình lao sư này lợi hại thế mà đều nghĩ đến chu sát vũ trụ đại đế sớm chu sát tha thứ ta nói thẳng các hạ làm không được vậy nhưng chưa hẳn vũ thiên hiển nhiên đối với mình thực lực rất có lòng tin chớ nói sinh linh chính là một viên hàng tinh lao phu cũng có thể hủy đi ta cũng không phải nói này phương thế giới hàng tinh mà chính là chân chính hàng tinh triệu vô danh nghe vậy cười cười không có tiếp tục cái đề tài này thu xếp tốt một hồi lại nói ta nói những này chỉ là nhìn thấy thông tiêu khiến cùng huyền thiên lệnh biểu lộ cảm xúc cái này hai khối lệnh bài đã ở đây nghĩa viển vông thế giới hiện thân vậy đã nói rõ đồ lòng đế quốc cường giả có bố trí có lẽ bọn họ sẽ có thủ đoạn đối phó vũ trụ đại đế đi trở lại trước đó chủ đề tiểu huynh đệ có thể đem hát sơn thành giao cho ta a ta muốn tại mất đi ý thức trước đó mau mau làm ra bố trí tiểu huynh đệ chu nam trong lòng tự nhủ xưng hô này trở nên thật nhanh hắn hơi chút suy nghĩ lại nói vậy phải xem hát sơn thành ý tứ hát sơn thành không có ý nghĩa triệu vô danh lại nói hắn sớm đã mất đi trí nhớ lúc trước sẽ không nhận ra ta đại khái cũng không biết mình chân chính năng lực ta biết ngươi tại lo lắng cái gì yên tâm ta quả quyết sẽ không đem hát sơn thành lấy đi chỉ là dùng hắn tu công ngươi như còn không yên tâm vậy ta liền không mang hát sơn thành rời đi ngươi đem ta đưa vào hát sơn thành nội ta ở trong đó bế quan ba mươi năm cũng có thể một kiếm nơi tay thiên hạ vô địch bốn chương bốn trăm tám mươi ba ngự tứ cùng thẻ bài mở ránh chu nam thấy triệu vô danh không giống nói dối thái độ cũng thành khẩn cũng không tốt tự tuyệt triệu vô danh thế nhưng là thánh tổ thỏa thỏa ẩn tàng lão đại còn đưa mình vương bá chân kinh hiện tại trả cho hắn một cái nhân tình hẳn không phải là chuyện gì xấu hát sơn thành tại ta chỗ này cũng là là cái bạn chơi ta cũng dùng hắn luyện công tới vậy ta liền đem nó triệu hắn đi ra đi lao đại ngươi cứ việc ở trong đó bế quan chu nam trong lúc nói chuyện đập mạnh một chân bắt đầu triệu hắn hát sơn thành triệu vô danh nghe vậy đại hỷ đối chu nam thở dài nói ta như bế quan sợ là thức tỉnh thời điểm không nhiều lại cần trải qua một lần cuối cùng c h u y ể n sinh nếu ta có thể công thành viên mãn không nói những cái khác tại ngươi trên tu hành ta sẽ dốc toàn lực tương trợ đưa ngươi coi là thật chuyển đệ từ lối lãi ngươi chi thiên phu không kém nếu là tu thành vương bá chân kinh có lẽ thật có thể đạt thành vượt qua đại nhật cảnh giới thiên đạo chân truyền đệ tử lại nhiều một vị lao sư chu nam cẩn thận nhìn bên cạnh vũ thiên liếc một chút vũ thiên là một phương lao tổ lòng dạ khoáng đạt khí độ phi phạm duy chỉ có có một cọng l ư n g bệnh đó chính là quá mức tôn trọng khí công đôi cái k h á c công pháp toàn bộ bài xích nghe được triệu vô danh nói muốn chiếu cô chu nam tu hành trên mặt của hắn không ra chu nam đoán lộ ra một tia khinh thường nhưng dù sao có hàm dưỡng không nói gì thêm rất nhanh hắc sơn thành được triệu hoán a Cái cũng Chu đối này、hát、Sơn Thành cũng là kỳ hoa. nó n là Hát hoa, kỳ a một đ h không i ệ n trên bản cảm cơ có đã vượt qua lát à m phản khả nhiên h năng, tuy sau triệu vô danh đi vào hát sơn thành thành môn phụ cận h ắ n đối vũ thiên thở dài nói ra lần nữa cảm tạ các hạ t ư ơ n g trợ ba mươi năm sau nếu ta công pháp viên mãn nguyện cùng các hạ dùng võ luận đạo vũ thiên đ á p lễ nói ba mươi năm sau lão phu không biết sẽ tại nơi nào tùy duyên đi ha ha ba mươi năm sau gặp lại triệu vô danh hơi có chút hăng hái nói xong hắn thân ảnh nháy mắt biến mất đã là tiến vào hát sơn thành nội bộ lúc này s o n g đầu ma thần là người chơi ma sớm đã ở bên cạnh nhìn lăng hắn không biết vũ thiên cùng triệu vô danh nhưng có thể nhìn ra hai vị này không đơn giản đồng thời đối chu nam thân phận cũng có hoài nghi chu nam để hát sơn thành bỏ chạy lại hướng vũ thiên chắp tay nói lao sư khi nào tiếp tục hư không thí luyện vũ thiên lạnh nhạt nói ước chừng ba ngày sau đó đi đến lúc đó người đến tâm n g u y ệ t thành liền có thể đệ tử minh bạch chu nam không mình hành lễ hắn đối vũ thiên láo sư vị này chuyển kỳ tồn tại vẫn có chút tôn kính vũ thiên lúc này lại nhìn về phía ma đột nhiên ánh mắt sáng lên đi đến hắn phụ cận nói ra ta có khí công truyền thừa không có lớp học nhìn ngươi thiên phú dị bẩm là cái khả tạo chi tài có thể nguyện theo ta tu hành ừ m ma xứng sở cái gì tu luyện khí công vũ thiên gật đầu ta có mới sáng tạo ma nguyên công một bộ thích hợp ma thẳng lắn tu luyện ngươi như nguyện tu khí công ta có thể đem hắn t r u y ề n cho ngươi ma nói này thử một chút vũ thiên mỉm cười gật đầu nói trẻ nhỏ dễ dạy ngươi mả theo ta đi thôi ta trước mang ngươi tiến về nộ không núi dạy ngươi cảm thụ thiên địa nguyên khí nói xong vũ thiên nâng lên hai ngón tại c h á n của mình mi mì tâm một điểm sau một khắc hắn cùng ma bỗng biến mất không thấy gì nữa chu nam nhìn xem trống trải b ố n phía thầm nói khá lắm tiểu sư đệ vị trí không c o i a bị cản thương đoạn hắn lắc đầu không đỡ thương ở bên người không tốt phát động anh minh thần võ lúc này hắn cũng không hợp thẻ gọi ra dương quang thải hồng t i ể u bạch mã tại vệ tinh thành phạm vi lãnh địa bên trong du l ã n một phen ước chừng sau hai giờ chu nam đi vào hôn đột thành hắn tới đây là chuyên môn tìm tinh không cự giải vương vệ tinh Thu thuộc tính trong tin tức nâng lên nó là hỗn độn hư không bên trong sinh vật lưu lạc đến ma thần l à n thế giới mà hỗn độn hư không bên trong sinh vật tại chu nam hướng nghĩ đến đại khái là tinh không cự thú có thể cùng nó sánh vai mà tinh không cự thú thích nhất thực vật chính là tinh không cự giải vương hắn là chuyên môn đến vì phệ tinh thú tìm đồ a tới cái này đương nhiên cũng là vì soát phệ tinh thú độ thiện cảm an bài cung cấp thực vật đã không thể lại để cho phệ tinh thú đối chu nam tăng lên độ thiện cảm hắn tìm tinh không cự giải vương đi thử một chút hỗn độn thành tinh không cự giải vương đang thủ vệ đâu cùng cái lớn bảo an nó vừa nhìn thấy chu nam còn cần độc kìm hướng chu nam hành lễ đâu không tệ rất có tinh thần chu nam khen ngợi tinh không cự giải vương một câu thầm nghĩ ra hỏa này cũng rất h à m liền một con cái kìm lúc đầu nghĩ lại gỡ nó một con cái kìm đ ú t cho vệ tinh thú cái này nếu là thật gỡ về sau còn thế nào hướng ta cứ chào thôi đi thần đế thành xem một chút đi một lát sau chu nam lại đi tới thần đế thành nơi này có hai đầu nhỏ một vòng tinh không cự giải vương hai người bọn họ xong kìm đầy đủ cùng hai anh em tự hồ tại thần đế cự thành chơi đấu vợt chu nam cũng không cách ý vừa vặn chân hắc như bính cũng ở nơi đây hắn liền để như bính đem hai anh em này cái càng các v ặ n xuống tới một con mang theo cái này hai con tinh không cự giải vương cái càng trở lại vệ tinh thành cho ăn vệ tinh thú vệ tinh thú ăn đến rất hoan nó đối chu nam độ thiện cảm quả nhiên lại tăng lên mà lại trực tiếp từ hữu hảo tăng lên tới tôn kính cái này độ thiện cảm soát đến không sai chu nam hài lòng gật đầu lại đối vệ tinh thú nói ngươi ngay tại nhà ta cái bậy bên trên chơi đ ù a gặp được ai khi dễ ngươi vào cửa hô cầm tinh thủ hộ thần hỗ trợ mình tuyệt đối đừng thụ thương nói xong chu nam cũng mặc kệ vệ tinh thú có thể hay không nghe hiểu tung người một cái chân đạp tín điệp liền liền theo ma thản làm thế giới biến mất về đến gia tộc doanh điệp cuối cùng hắn tiểu long nữ cường hóa bản thẻ bài vẫn không thể nào tại ma thản làm thế giới lấy ra trước đó đột phá cấp 51 đại quan ta còn được đến một lần kỹ năng rút ra cơ hội một mực không có rút hiện tại liền tiên đoán một chút h ú t đi chu nam nói thầm một tiếng hắn nhìn thấy lý đại phổ chúc n g ọ n g sư tiểu muội chém đức không điểm số không n h ấ t nguyên bọn người đang ở nhà tộc quảng trường bên trong họ liền tiến tới bất động thanh sắc đến một phát anh minh thần võ liền chính tiên đoán có thể rút đến thẻ bài mở ránh kỹ năng này thẻ bài mở ránh không phải hát tạp hoàng đế trước nghiệp kỹ năng nhưng là cực kỳ hy hữu chu nam chưa từng thấy có người chơi có được hắn liền muốn dựa vào tiên đoán cho học kể từ đó mượn nhờ mình hát tạp hợp thành thiên phú hợp thành cái danh thẻ bài hắn cũng coi như lại lấy được một cái mạnh lên đường tắt hẳn là sẽ không tiên đoán thất bại đi bọn gia hỏa này vận khí sẽ không kém chu nam tự an ủi mình rất mau tới đến thẻ bài pho tượng nữ thần phụ cận rút ra kỹ năng không có xảy ra ngoài ý mới thành công rút đến thẻ bài mở ránh kỹ năng này nam ca ngươi trở về một thanh âm sau lưng chu nam vang lên xưng hô như vậy hắn chỉ có một cái chính là ngự tiền hộ vệ chu nam quay người quả nhiên người tới chính là ngự tiền thị vệ cấp bậc của nàng thình lình đã đạt tới cấp ba mươi sáu không tệ thăng cấp rất nhanh mà đúng ta có ngự tứ kỹ năng hôm nay thử một chút hiệu quả chu nam nhanh chóng mở ra chữ vật ba lô hơi chút thao tác hợp thành một trường cực hạn thuộc tính kiếm l o n g thẻ bài ngươi là thẻ bài phục chế đại sư thẻ bài phục chế là cái tốt thiên phú hôm nay ta ngự tứ ngươi kiếm lòng thẻ tổ dạy ngươi nhất phi trùng tiên một kiếm nơi tay thiên hạ vô địch bốn chương bốn trăm tám mươi bốn toàn thạch tinh thần h á c tạp hoàng đế ngự tứ thẻ bài cần tiêu hao thẻ bài sao số điểm kỹ năng lại bị ngự tứ tấm thẻ người nam giữ không có quyền cường hóa phục chế hợp thành biến dị chờ điểm kỹ năng góp nhặt không dễ chu nam cũng sẽ không tùy ý tiêu xài hắn muốn ngự tứ ngự tiền thị vệ một bộ kiếm long thẻ tổ nói được thì làm được mà lại nhất định phải là một bộ cựu tinh kiếm long thẻ tổ cái này cần bốn mươi lăm điểm kỹ năng trả giá cực lớn người chơi căn bản không chịu được nổi nhưng đáng giá bởi vì ngự tiền thị vệ rất có tiềm lực nàng nếu có kiếm long thẻ tổ như h ổ thêm cánh ngự tiền thị vệ tại chân hát trong gia tộc là thuần túy chiến đấu viên bây giờ chủ chiến thẻ bài là cựu b ệ n h miêu thẻ bài tổ nàng tại d ọ m bỉ thế giới có một đoạn thống khổ kinh lịch này kinh lịch để nàng tính cách đều phát sinh biến hóa bây giờ luyện cấp rất liều mạng tạ ơn nam ca ngự tiền thị vệ mang theo thẹn thùng nói kỳ thật nàng lúc này còn không biết chu nam là có ý gì chu nam bây giờ có tiền cũng có tài liệu rất mau đem mới hợp thành ra kiếm long thẻ bài lên tới cự tinh lại thi triển ngự tứ đem hắn đưa cho ngự tiền thị vệ kiếm l o n g thẻ tổ một bộ năm tấm bạo lực c h u y ể n vận đây là tờ thứ nhất về sau còn có bốn tờ trong ba ngày cho ngươi góp đủ chu nam vô vô tay suy nghĩ muốn đi soát chút điểm kỹ năng ngự t i ê n thị vệ thụ s ủ n g ngực kinh nàng dùng r a ngự tứ kiếm l o n g thẻ bài khống chế kiếm l o n g ở xung quanh người tới lui đem lý đạt phổ chém đ ứ t không một nguyên bọn người hấp dẫn tới đoàn trường n g ư ơ i cái này khuynh hướng quá rõ ràng đúng vậy a tiêu chuẩn trọng sắc khinh h i ế u một chân dẫm hai thuyền cũng đưa ta một chương thẻ bài đi ta cũng muốn kiếm lòng a cái này lòng tặc soái lý đạt phổ bọn người têu la chu nam ra mặt d à y coi như không nghe thấy không phải hắn không muốn đưa bọn ra hỏa này thẻ bài thực tế là điểm kỹ năng có hạn tặng không nổi cuối cùng bị làm ở mỹ một trận về sau chu nam hay là đem pháo sư lôi nhận ngự tứ cho chém đức không p h ẩ không một nguyên đem bánh răng anh hùng rỗ l ầ u ngự tứ cho chúc n g ộ n g sư tiểu mỹ cái này h a y là thật tâm cầu thẻ những người khác cũng là ồn ào pháo sư lôi nhận bản thân liền tương đương với một bộ thẻ tổ bình thường thẻ tím không cách nào cùng nó so sánh ngươi trước dùng đến về sau chờ ta điểm kỹ năng tích lũy đủ đi đem titan diêm ma ba ba diệt bá cũng tặng cho ngươi nếu là có hai tấm thẻ ngươi quân đoàn lưu hẳn là có thể lớn mạnh một chút chu nam đối chém đ ứ t không điểm số không nhất n g u y ê nói n tạ ơn đoàn t r ư ở n g chém đ ứ t không phải không một nguyên thật cao hứng kỳ thật hắn nhớ thương chu nam hai tấm thẻ này bài đã thật lâu trong mắt hắn đây chính là hai tấm thần thẻ nhất là titan diêm ma 33 diệt bá thẻ cam đều không đổi tiểu mỹ đông hải bờ bên kia tháp canh tòa thành đến bây giờ cũng không hoàn công h ư n g công ngươi bản vẽ hiện tại ngươi có bánh răng anh hùng có thể kiến tạo vĩnh cựu pháo đài nhàm chán thời điểm có thể tiếp tục kiến tạo tháp canh tòa thành cũng có thể đi ra tộc chúng ta lãnh địa biên giới tạo tạo phòng tuyến cái gì được rồi chúc mộng sư tiểu nội cũng là phi thường vui vẻ sau khi mọi người tàn đi chu nam bắt đầu nghiên cứu thẻ bài mở danh kỹ năng thẻ bài mở ránh thông dụng kỹ năng không thể thăng cấp thích hợp với c h ó i chặt trang bị thẻ bài vì đó tăng thêm thẻ bài cái ránh tiêu hao một n g h n điểm ma pháp giá trị có thể mở một cái cái ránh có được cái ránh thẻ bài có thể hợp sáp tảo vũ trang thẻ bài bởi vì trang bị thẻ bài khác biệt có thể mở ránh số lượng khác biệt một ít trang bị thẻ bài không cách nào mở ránh Cụ t h ể mời n g ư ờ i chơi tự vận h thăm dụng c h thẻ bài mở danh kỹ năng lại phát hiện viễn cổ binh khí lôi minh chế i nhận n hỏa m â u tàn dương p h ầ n huyết cái này binh khí thẻ bài không cách nào mở ránh mà hào hoa trang bị hoàng kim thánh y thế mà có thể mở bốn cái cái ránh mà hào hoa thời trang miễn tử kim bài cũng vô pháp mở ránh đinh trước mắt thẻ bài mở ranh cần tiêu hao 4.000 điểm m a pháp sư xin hỏi phải trang mở ranh mở đinh mở ranh thành công ngài hào hoa thời trang hoàng kim thánh y thu hoạch được tay trái cái danh tay phải cái ranh chân trái cái ranh chân phải cái ranh trang bị vẻ ngoài không bị ảnh hưởng khi trang bị sáp tảo vũ trang thẻ bài về sau có khả năng thu hoạch được một ít thị giác đặc hiệu cụ thể m ờ i người chơi tự hành thăm dò chu nam lúc này nạp lại chuẩn bị bên trên hoàng kim thánh y lại từ chữ vật trong hành trang lấy ra có thể sáp tảo vũ trang toàn n g ư c t ạ m sáp tảo vũ trang trọng kích sáp tảo vũ trang thiên long chú sáp tảo vũ trang cũng là hậc kỹ năng chu nam cũng không nhìn thấy mở khe thẻ hoàng kim thánh y cùng chiếc kia khác nhau ở chỗ nào hắn thử thăm dò đem sáp tảo vũ trang toàn nguyện trạm áp vào cánh tay phải bên trên đinh đến một tiếng hệ thống nhắc nhở liền văng lên tay phải cái danh trang bị vũ trang thẻ bài hào hoa trang bị hoàng kim thánh y cùng sáp tảo vũ trang toàn nguyện trạm vũ trang kích hoạt chúc mừng ngài thu hoạch được toàn nguyện trạm kỹ năng kỹ năng này cần ngươi sử dụng tay phải thi triển thiết lập là động tác làm lạnh cụ thể mời tự hành thăm dò cái này thành chu a n lắc lắc cánh tay phải có chút hiệu được đây ộ một Một t trường trăng trắng từ trên tay tháng thẳng tiêu tán. nhiên hoành bình gọn, một hình trăng lưới liềm màu trắng quang nhận liền từ chú Nam trên bàn tay bay ra ngoài,、tháng、này răng quang nhận còn mang biến lớn, bay thẳng đến bạch. chú chậm cái lưới liềm mới rãi màu 200mm ra ra bay bay đ đương nhiên là chu nam đang thi triển toàn ngược trạm không tệ dùng rất tốt thiêu hao ma pháp cũ n g ít chu nam lại sẽ sáp tảo vũ trang thiên long chú áp vào trên cánh tay trái tùy tiện hoàn thành lắp đặt h ắ n tâm niệm vừa động tay phải một q u y ề n đánh ra liền liền đánh ra một đạo chân long hư ảnh này hư ảnh thế mà còn có thể phát ra tiếng long âm không sai không sai tay phải toàn n g ư c t ạ m tay trái thiên long chú chu nam có chút đắc ý hắn lại sẽ sáp tảo vũ trang trọng kích gáp vào trên đùi phải luyện một hồi chính đạp thời gian lung dung mà qua ngày thứ hai chu nam bắt đầu tìm chút phó bản đến soát hắn đ ậ y phó bản chủ yếu là vì góp nhặt điểm kỹ năng lấy hắn bây giờ thẻ bài tại đại bộ phận phó bản bên trong đều có thể đi ngang chu nam cũng không nghiên cứu cái gì phó bản công l ư ợ c đánh qua một lần cầm cái thành cựu cùng thông quan ban thưởng cũng liền đi cùng ngày chu nam ban cho ngự tiền hộ vệ thứ hai cùng tâm thứ ba cựu tinh kiếm long thẻ bài ngày thứ ba Chu n từ đó về sau chu nam liền có thể dùng tay phải sử dụng kim cương lưu tinh nay toàn thạch tinh thần nói trắng ra cũng là một cái cùng loại họa cầu thuật băng cầu thuật kỹ năng phát động chu nam một đấm đánh ra đến một viên mang theo đóng băng đóng băng tổn thương hiệu quả bằng cầu uy lực của nó s o toàn n g u y ệ t trạm yêu lớn lớn nhất mức thương tổn là bốn mươi vạn công kích khoảng cách hai trăm mét chỉ là đáng tiếc kỹ năng này có chuẩn bị phía trước cần tụ lực ba giây cái này ba giây chu nam coi như là tự cao tự đại ba ngày không sai biệt lắm nên đi tâm nguyện thành chu nam xem trừng vũ thiên lão sư hư không thí luyện liền muốn tiếp tục liền liền đi thu thập một nhóm thẻ bài cùng tài liệu để đường tập luyện bên trên chơi thẻ bài hở thành một lát sau chu nam thông qua tý thử cung truyền tống trận đi hỗn độn hư không nhưng không có thẳng đến tâm người thành mà chính là đi vào thần đế thành một kiếm nơi tay thiên hạ vô địch bốn chương bốn trăm tám mươi lăm u y lì tản chu nam sở d i đi vào thần đế thành đó là bởi vì chân hắc ngưu bính h ô m qua chuyên đến mời qua hắn thần đế thành ra một chút tình trạng s ắ c thực nói là thần đế thành chỗ hư không đảo xảy ra vấn đề tại cái này hư không đảo bên ngoài thần đế thành cùng ma nữ n thành phạm vi lãnh địa bên ngoài giáng lâm một đầu tinh không cự thú đầu này tinh không cự thú có danh tự gọi uỷ lì tản ngoại hình của nó liền tựa như một đầu mọc da xúc tu hư thối kình ngư hình thể rất to lớn chiều cao có ngàn mét sinh mệnh giá trị cũng rất dày khoảng chừng ba trăm l ước uy lì tản tựa như là tại xây tổ g á n g lâm sau không chút di động qua một mực tại đào hố đào hang tuy nhiên nó có thể gây nên gió lốc gió lốc là hoạt động thường xuyên quét đến thần đế thành cùng ma nữ thành lãnh địa bên trong có đôi khi liền sẽ làm bị thương đánh ra cùng thu thập tư nguyên người chơi mà lại trầm thuyền lao tổ bọn họ còn bởi vậy đoàn d i ệ n qua một lần thay vào đó uy lì tản quá mạnh nó không tiến vào thần đế thành cùng ma nữ thành lãnh địa, địa giới cầm tinh thủ hộ thần cũng không đi thảo phạt nó trầm thuyền lao tổ bọn người lại đánh không lại cho nên trầm thuyền lao tổ hủy thác chân hắc nhu bính đem chu nam ngồi đến cũng là muốn để hắn giết đầu kia hủy lì tản mà chu nam chạy đến trầm thuyền lao tổ lại không tại giám đốc đến kháng thiên thành chạy nghiệp vụ đi tinh hà ba ngốc một t r ò n g ngốc ngạc người chơi nhị lăng giờ phút này đứng tại thần đế thành quảng trường hướng chu nam túi trào tại bên cạnh hắn còn có mặt khác hai ngốc cũng chính là khủng long người chơi đầu to cùng ma t h ầ n làm người chơi tam lưu tử đi đi đi hai ngươi đi đứng gấp đi ta tới hầu hạ chủ tịch đầu to kêu la trong thuyền lao tổ lấy thần đế thành cùng ma nữ thành vì đại bản g doanh trên miệng thành lập chân hắc kiến thiết phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn tinh hà ba ngốc tại công ty này bên trong cũng là có biên chế bọn họ đều tại bảo vệ khoa chức vụ là bảo an khủng long người chơi đầu to miễn cưỡng có thể toàn cái bảo an đội trưởng liền quản nhị lăng cùng tam lưu từ hai cái này tiểu đệ lúc không có chuyện gì làm ngay tại lãnh địa tuần tra hoặc là đ ứ n g gác ba vị này thế mà còn thật thích công việc này chu năm nói hắn không tại liền không ở đi một đầu tinh không cự thú mà thôi giết chi d u n dễ chỉ cho ta cái phương hướng ta đi một chút liền đến được rồi chủ tịch đầu to t ú i đầu không lưng cũng là hướng chu nam vạch tùy lì t ạ n phương hướng trong lúc đó la hán từ bên cạnh đi qua đầu to ánh mắt liền không thành thật không ngừng hướng la hán trên thân ngắm còn nuốt hai lần nước bọn la hán là du hiệp bạn gái nàng cũng là khủng long người chơi chu nam không hiểu khủng long thẩm mỹ quan không biết la hán tại khủng long nhất tộc bên trong có tính không tư s á t suất chúng nhưng nàng khí chất rất tốt nhìn đầu to biểu hiện tựa hồ g i a hỏa này đối la hán có chút mê luyến đầu to không biết mình thất t ố hắn hai vị tiểu đệ lại phát giác ra được nhị lan nói đại ca ngươi nhìn cái gì đâu tam lưu tử càng trực tiếp quắt còn nhìn ngươi không sợ du hiệp mang theo gà rừng cùng bao bì tới chém ngươi chả ta đầu to vội vàng thu hồi ánh mắt hắn sợ du hiệp cùng là khủng long người chơi du hiệp nhưng so sánh hắn lợi hại hơn nhiều mà lại tính khí càng táo bạo dù sao hắn không dám trêu trọc ai đáng tiếc mới vừa nói tới chỗ đó nếu không chủ tịch ngươi mang theo ta ta tùy thời chỉ đường c a m g đ o a n có thể tới chu nam k h o á t k h o á t tay nói không cần chính ta đi thôi cáo tử chu nam có nhìn rõ kỹ năng có thể nhìn thấy ủy ly tán bộ phận tin tức đây là một đầu có đặc thù thiết định tinh không cự thú trầm thuyền lao tổ không biết h ăn nó đang làm cái gì chỉ cho là là nó là đào hố nằm trong bộ mà chu nam thông qua nhìn rõ kỹ năng nhìn thấy nó đặc thù thiết lập mới biết được đầu này tinh không cự thú nguyên lai、like、là nhanh sinh bà bảo sinh bảo bảo a một thai bao nhiêu cái chu nam có chút hiếu kỳ hắn cũng không có gặp qua vừa ra đời tình không tự thú không biết trực tiếp cũng là thành niên thể hay là trẻ nhỏ thể có thể hay không thuần phục có thể hay không tu dưỡng giải được tình trạng này chu nam cũng liền không xuất thủ ngay tại một bên tỉ mỉ quan sát này ủy lì tản cũng là xảo cũng không lâu lắm này ủy lì tản thế mà thật bắt đầu sản xuất nó phát ra thê lương t i ế n giống trải qua mười phút đồng hồ hoàn thành sản xuất chu nam tiến lên xem xét sản xuất về sau hủy lì tản cực độ suy yếu nằm dạm trên mặt đất không nhúc ních mà tại nó bên cạnh thân khoảng chừng bốn đầu tiểu hào hủy lì tản nói là tiểu hào nhưng chúng nó cái đầu cũng so voi còn mưa lớn sinh mệnh giá trị chừng ba trăm vạn ánh mắt của bọn nó còn không có mở ra dịu dích đều rất là đáng yêu nhìn cái này bốn cái tiểu g i a hỏa đáng yêu như thế ta đều không có ý tứ hạ thủ chu nam thở dài một hơi hắn nhìn về phía hủy lì tản cũng mặc kệ nó có thể hay không nghe hiểu nói ra yên tâm ngươi gặp được người tốt ta giảng chủ nghĩa nhân đạo xem ở ngươi bé con phân thượng hôm nay liền bất động ngươi nay uy lì tàn dường như hồ có thể nghe hiểu bỏ bốn ỏ một tiếng sông chu nam gật gật đầu lại há mồm phun một cái nôn một cái bảo dưng ơ ra tình huống như thế nào chu nam chỉ vào này bảo dương hỏi cho ta uy lì tàn gật gật đầu chu nam mở ra này bảo dương trong đó bảo quang l ó i lên các loại bảo vật liền giếng phun xuất hiện hào hào rơi một chỗ khá lắm đây coi như là mở dương b ả o kích sao nho nhỏ bảo dương mở ra nhiều như vậy đồ vật chu nam đại hỉ lập tức thả ra thú thần tiểu hoàng v ị để nó nhặt đồ vật chính hắn đương nhiên cũng lựa thu thập bảo dương bên trong phun tung tóe ra không ít đ ồ tốt cao cấp tài liệu rất nhiều lớn nhất khiến chu nam thích lại là một viên màu đen trứng kia là hát sắc tinh châu chu nam trên thân có nhiệm vụ đạo cụ tê tụ cực kỳ bảy viên tinh châu liền có thể soát một lần cá nhân chuyên môn phó bản hắn đối người kia chuyên trúc phó bản cảm thấy rất hứng thú không biết làm sao mênh mông hỗn độn hư không tinh châu quá khó tìm chu nam trước đó đã cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ này hy vọng không nghĩ tới hôm nay thế mà đạt được hát sắc tinh châu hiện tại còn kém ạ c h kim ngân t ử bốn khỏa tinh châu nói không chừng để ý một chút sinh thời có thể hoàn thành tinh châu thu thập người nhiệm vụ đâu chu nam lắc đầu cười một tiếng lại hướng uy l ì tản v ớ y gọi đạo câu cảm ơn uy l ì thản ánh mắt c h ấ p động b ỏ bốn ọ một tiếng lại là há mồn phun một cái lần này là thế mà phun ra một trường kim sắc thẻ bài cùng một trường quyển trục khách khí như vậy đưa ta thẻ cam chu nam liền tranh thủ này thẻ bài cùng quyển trục thu tới tay bên trong thẻ bài tên là tinh phong cự long ngọc quyết tử thuộc tính rất là không tệ xứng đáng thẻ cam phẩm chất v ề phần này quần chụp lại là một t r ư ơ n g tàng bảo đồ đồ chúng thầu nhớ kỹ rất nhiều ý nghĩa không rõ chú thích cùng tọa độ bảo tàng tại một cái gọi mặt trời lặn hư không đảo bên trong liếc mắt một cái cái này tàng bảo đồ có chút phức tạp chỉ dựa vào trong đó đánh dấu tựa hồ rất khó tìm tàng bảo địa điểm bởi vì trong đó không có c h ú nam biết rõ địa điểm làm vật tham chiếu bất quá cái này tàng bảo đồ chúng thầu chú có hai tòa đại thành một tòa tên là khuê m ộ c thành một tòa tên là giáp m ộ c thành mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ mười tám dâm thanh thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo chương bốn trăm tám mươi sáu mang các người đi gặp hạch tâm chu nam cầm trong tay tàng bảo đồ nhìn kỹ một hồi lâu chỉ cần cho ta một cái tham khảo địa điểm dựa theo chương này tàng bảo đồ bên trong đánh dấu tin tức vô luận là đi khô một thành giắt một thành hay là này mặt trời lặn hư không đảo đều không khó chu nam lắc đầu cả chương tàng bảo đồ bên trong liền không có một cái hắn nhận biết chỗ ngồi uy lì tản sinh hạ bốn tiểu bảo bảo về sau cũng không nằm ở nhà nó có thể nghe h i ể u chu nam rất nhanh liền lơ lửng má lên mang theo bốn tiểu bảo, bảo bay về phía hỗn độn hư không đây là một đầu không giống bình thường tình không tự thú rất rõ ràng có nhân cách thiết lập nó bốn tiểu bảo bảo nhìn xem cũng là không phải bình thường trí thông minh rất cao bộ dáng sau khi lớn lên nói không chừng cũng có thể có được nhân cách thiết lập chu nam nhìn qua một lớn bốn nhỏ đi xa thân ảnh thầm nói hai tử phụ thân là cái nào a hắn xem chừng nếu là đi theo ủy lì tản nói không chừng có thể gặp được nội dung nhiệm vụ đáng tiếc mình muốn đi tâm nguyện thành phó ước nếu là đối cái này ủy lì tản hạ thủ giết cầm bà bối lại có chút không đành lòng ai ra m u ồ n tới tay vị bay đi bỏ lỡ chuyên trúc kiến thành lệnh cùng kinh nghiệm của chủ thôi coi như ngày đi một thiện hy vọng cái này một lớn bốn nhỏ sẽ không gặp phải nguy hiểm chu nam quay người trở về thần đế thành thần đế trong thành có tín hiệu chu nam hướng trầm thuyền lao tổ gửi tin tức nói rõ thần đế thành thiền phức đã giải quyết sau đó liền chân đạp tín điệp thử cho thâm hải ma thần đồ tăng giáp thất cách đại đế chu phái cổ thiên nga nữ thần trần phi niệm các loại thành anh em kết bái ca ca tỷ tỷ viết thư đây chính là định vị truyền thống tiện thể lấy đem mình cũng gửi đi qua đáng tiếc hôn độn hư không trung tín hào không tốt chu nam một trận nếm thử mấy cái bái làm huynh đệ chết sống tất cả đều không cách nào thu tin cũng không biết đi chỗ nào chu nam lại cho đại sư tỷ lục minh tâm gửi thư lần này thành lục minh tâm ngay tại tâm n g u y ệ t thành trước cửa thành hắn bên cạnh còn có trương c h i phi huỳnh thất cách tiểu soái bọn họ ở đây tập hợp chờ đợi lấy vũ thiên láo sư hiện thân chu nam chân đạp tín điệp đi vào bọn họ phụ cận chào hỏi một chút tùy ý nói chuyện phiếm lại dùng ra một chút tan bài bày ra một chút hoa quả mời bọn họ ă n tiệc trừ thất cách tiểu soái bên ngoài lục minh tâm trương tri cùng bay h u n h có thể tính là khổ tu sĩ tôn trọng khí công cơ bản không chơi thẻ bài mỗi ngày trừ tu luyện cũng là tu luyện bọn họ nói chuyện trời đất nội dung tràn ngập chính năng lượng hoặc là cũng là lẫn nhau động viên hoặc là cũng là giao lưu tu luyện tâm đắc liền ngay cả mị thực cũng không chút nào để ý thâm ngào ngạt đào mật nắm đưa tới tay thật lớn một lát đều ăn không hết chu nam cùng bọn hắn nói chuyện phiếm cảm giác rất là buồn thẻ thất cách tiểu xoáy cũng là như thế cảm giác hai người bọn họ ngược lại là nói chuyện rất là hợp ý một bên ăn tiệc một bên kéo một chút văn minh thần ma b ắ t k h á i riêng phần mình cũng khoác lác không bao lâu vũ thiên lão sư hiện t h ầ n hắn còn mang theo ma thản là người chơi cũng chính là ma hắn là đệ tử ta mới thu thiên phú tu luyện bưu i các loại cũng mạnh hơn một chút sau đó cũng theo ta thí luyện vũ thiên lão sư hướng mọi người giới thiệu ma rất rõ ràng đối nó có chỗ thiên vị còn cho hắn đặt tên gọi ngộ năng loạn ngộ năng không phải xa sư lệ sao thất cách tiểu x o á i đối chu nam nhỏ giọng nói chu nam gật đầu nói ta lão sư đại khái chưa có xem tây du ký đi ma hướng các vị sư huynh sư tỷ hành lễ hắn thoạt đầu cũng không có chú ý tới chu nam giờ phút này gặp hai gương mặt bên trên bốn con mắt toàn chật tròn chỉ vào chu nam nói ngươi ngươi ngươi chu nam lúc này không biến thân mặc hoàng kim thánh ý ý ấy, có m i ệ n g tử kim bài cũng không kiếm đ i ể p h ụ thể cho nên ma lập tức liền đem hắn nhận ra chu nam cười nói xa sư đệ tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ làm hào chiến thần cũng là ngươi ma lúc này tâm tình phức tạp hắn có một loại chu nam là mạng hắn bên trong khắp tinh cảm giác hồi tưởng trước đó mình nói với hào chiến thần hắn quả thực có chút xấu hổ vô cùng n g ẹ n n ử a ngày cuối cùng nói ra một câu cho ta chút rượu không có vấn đề còn muốn đổ nhắm sao chu nam cũng là hào phóng t i ệ n tay liền lấy ra vài hũ hoa đảo nhưỡng cùng hoa quế nhưỡng ma để lộ một v ò hoa đảo nhưỡng cũng là uống thả cửa hắn uống rượu không cần đ ổ nhắm chính là vì che giấu xấu hổ đời này sợ là rất khó tại ra hỏa này trước mặt ngẩng đầu lên hắn cũng là s á t tinh m à yên lặng suy nghĩ một lát sau vũ thiên lão sư lấy khí công ngưng tụ tường vân phi chu mang theo chu nam bọn người tiến vào hỗn độn hư không lục minh tâm bọn người tự nhiên là trên tường vân phi chu nhắm mắt ngồi xếp bằng nghiêm túc l u y ệ n công mới tới ngộ năng cũng rất khắc k h ổ hắn hiện tại chính là đối khí công cảm thấy hứng thú thời điểm nhìn hắn tu luyện khí công tư thế chính xác là vật ngã lưỡ vong chu nam cùng thất cách tiểu soái luyện công sau một thời gian ngắn liền có chút ngồi không yên cái này hai liền tựa như lớp ngồi ở phía sau sắp xếp không yêu học tập học sinh kém chu nam dùng ra một chương ăn hạt dưa thẻ bài hai người bọn họ liền phi thường ăn ý yên lặng đập đứng lên đập đại khái nửa giờ hạt dưa bị vũ thiên lão sư cho tịch thu hai người bọn họ lại làm ra vẻ làm dạng ngồi xếp bằng luyện công kỳ thật không phải chu nam không muốn luyện công thực tế là có chút buồn thẻ mà lại hắn hiện tại tu luyện hạo dương công tựa như gặp được bình cảnh chiến đấu lực tăng trưởng trở nên t r ư m động lực cũng liền hạ xuống đồng thời còn nhớ thẻ bài hợp thành có chỗ phân tâm như thế tầm nửa ngày sau tường vân phi chu đi vào một tòa hư không đ ả o cái này hư không đ ả o đổ nát hoang vu có thật nhiều hố thiên thạch nhìn liền cùng mặt trăng mặt ngoài vũ thiên lão sư tới đây tự nhiên cũng có nguyên nhân hắn điều khiển tường vân phi chu thẳng đến một cái thiên thạch hố to này thiên thạch trong hố lớn lại có một khung tàn tạ không rõ phi hành khí chỉnh thể hiện lên kiếm hình có dài hơn bốn mươi mét liền tựa như một chiếc kiếm hình phi thuyền thứ này không phải nghĩ viện bóng c h i vật hai người các ngươi theo ta đi quan sát một chút nhìn xem có thể hay không có thu hoạch vũ thiên nói hắn phân phó chính là chu nam cùng thất cách tiểu soái những người khác tại nghiêm túc lệ u y n công chỉ có chu nam cùng thất cách tiểu xoáy giả vờ giả vịt vũ thiên lão sư không sai khiến hai người bọn họ sai xử a i mà chu nam cùng thất cách tiểu xoáy đối loại chuyện này cũng là cảm thấy hứng thú bọn họ theo vũ thiên lão sư đem k i a hình kiếm phi thuyền một trận đánh nệm cuối cùng mang ra một chỗ vô dụng linh kiện đặt được một cái dương hợp kim trường kiếm những này trường kiếm phẩm chất không kém các ngươi một người lấy một thanh còn lại ta lưu làm kỷ niệm vũ thiên lão sư tựa hồ đối với những cái kia hợp kim trường kiếm có chút thích những cái kia trường kiếm không biết là lấy như thế nào công nghệ cùng tài liệu chế tạo bộ dáng phong cách cổ xưa trên thân kiếm hiện ra nhàn nhạt lang quang có vẻ như phi thường sắp bén chỉ là chu nam cùng tất cách tiểu x o á i lấy kiếm về sau không đợi thưởng thức trường kiếm trong tay liền biến thành lục sắt thẻ bài tên đều là trang bị thần bí kiếm cái này thần bí kiếm thuộc tính rất bình thường có một cái không thể hư hao thuộc tính thẻ bài không trói chặt mà vũ thiên lão sư đem còn lại hợp kim trường kiếm lấy đi những cái kia trường kiếm nhưng không có biến thành thẻ bài vũ thiên lão sư thậm chí còn lấy khí ngự kiếm khống chế một thanh hợp kim trường kiếm k h a tay mấy thức kiếm chiêu việc nơi này tiến về kế tiếp nơi tập lượt điểm vũ thiên lão sư chào hỏi chu nam cùng tất cách tiểu xoáy lên thuyền đột nhiên ngầm đầu mục nhìn hư không lại nói à nghị hội phi thuyền tới vừa vặn mang các ngươi đi gặp một chút hạch tâm đi mời mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ 18 g i tám thanh thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo chương 487, hạch tâm bản thể đi gặp hạch tâm chu nam mừng rỡ hạch tâm là cái gì nó là một chiếc thần bí không biết khoa học kỹ thuật phi thuyền trí năng hệ thống điều khiển là hệ thống cùng ba văn minh thế giới sáng tạo giả là phương thế giới này sáng thế thần dựa theo thánh tổ mà nói đến nói nó là có hy vọng thành tựu thiên đạo tồn tại chu nam cho rằng hạch tâm cũng là phương này nghĩa viển vông thế giới cuối cùng bí ẩn đại khái là vũ thiên lão sư có bản sự này có thể dẫn người trực diện hạch tâm bản thể hạch tâm không thể tưởng tượng nổi nhưng bản thân cũng không có bao nhiêu tình cảm nhìn thấy bản thể của nó các ngươi có lẽ sẽ minh bạch như thế nào nghĩa viển vông vũ thiên nhàn nhật nói hắn có thể nhìn thấy hoặc là cảm ứng được chu nam cùng thất cách tiểu soái không cách nào cảm giác sự vật giờ phút này rõ ràng là phát hiện nghị hội phi thuyền lâm thời cải biến thí luyện kế hoạch rất nhanh cũng chính là ba năm phút về sau tại vũ thiên thao tác hạ tường vân phi chu đột nhiên nhảy vọt không gian chu nam liền cảm giác trước mắt cảnh vật đoán một cái sau một khắc liền đến đến trắng xóa hoàn toàn trong sương mù tường vân phi chu đi chậm rãi lại chờ một lúc trong sương mù ẩn ẩn hiện hiện một cái hình cái đĩa bóng dáng chu nam nhìn thấy bóng dáng liền liền lĩnh nộ g cái bóng kia tất nhiên là nghị hội phi thuyền cái gọi là nghị hội phi thuyền cũng là thần bí nghị hội sở tại địa chu nam tại kháng thiên thành nhìn qua nghị hội phi thuyền tại tinh không dạo chơi cảnh tượng hoặc là nói nó là nghị hội đĩa bay càng thêm phù hợp bởi vì bản thể của nó cũng là một cái hình cái đĩa phi hành khí mà cái này hình cái đĩa phi hành khí không thể tưởng tượng nổi cùng cực từ hạch tâm chủ đạo thư viện nhà bảo tàng văn minh khu các loại đều trong đó chân chính là bên trong có càng khôn thậm chí có thể nói chuyên trở một cái hoặc nhiều cái thế giới chu nam cho rằng tình huống thực tế khả năng so hắn tưởng tượng còn muốn không hợp t ố i thường rất nhanh nghị hội đĩa bay rõ ràng nó chậm rãi xoay tròn lấy tiến lên tại chu nam tầm mắt bên trong nó lộ ra cũng không lớn cho hắn tính ra cái đường tính cũng chính bốn là ba mươi m é t ráng vẻ. t ư ờ n g vân phi chu t h ẳ ngay tắp đón đ nghị hội ĩ b a m tại mắt phi l ề n âu n phủ ở trên mặt hồ hồ nước hiện lên xanh đậm chi sắc bình tĩnh không lay động chung quanh có sương mù màu trắng có một ít xinh đẹp cá bơi tồn tại tuy nhiên cũng không trong hồ mà là tại giữa không t h ú n g chúng, chúng nó nhàn nhã du động có không ít hướng tường vân phi chu bên này gần lại tới tựa hồ là h i ế u kỳ đi theo du động chu nam hướng bốn phía nhìn vũ khí che chắn ánh mắt không nhìn thấy bên hồ lại chờ một lúc tường vân phi chu dừng lại tại hắn phía trước xuất hiện một cái c ự đại chậu thủy tinh nay chậu thủy tinh bên trong có một viên to lớn lại quái dị đại nao có xe tăng lớn như vậy cùng nhân loại đại nao rất giống nhưng thượng diện lâu một chút xúc tu lại tựa như chất thị t săn hô đây chính là h ả i t â m chân thực diện mạo vũ thiên nhìn xem này hàng t r u n trí não chậm rãi mở miệng hán để lục minh tâm mấy người cũng gián đoạn tu luyện từng cái hiếu kỳ nhìn về phía hạch tâm chu nam nhìn thấy rất chân thành hắn còn tưởng rằng hạch tâm là một đài đại hình máy tính một cái trí năng người máy v â n v â n v â nhưng vân. n cho tới bây giờ nghĩ tới hạch tâm bản thể thế mà là một viên sinh vật đại não đây cũng là bị chế tạo ra sao hoặc là hạch tâm là một loại nào đó không biết sinh vật đại não sinh vật gì mạnh như vậy chu nam cảm thấy nghi hoặc vũ thiên tiếp tục nói không muốn hoài nghi đây chính là hạch tâm bản thể nhìn t ự a n h ư một loại nào đó sinh vật đại não nó có được kinh người toán lực bản thân vô tình cảm giác nhưng có thể nghĩa viễn vông tạo vận phương thế giới này chính là là bởi vì hắn nghĩa viễn vông mà tới người đến một đạo thanh thúy non nớt phảng phất tiểu nữ hài thanh âm đột nhiên vang lên thanh âm này t ừ hang trung chi nào phương hướng chuyển đến chu nam theo tiếng têu nhìn lại trong lòng tự nhủ đây là hạch tâm đang nói chuyện sao đến vũ thiên gật đầu thanh âm k ê u tiếp tục người đến mượn dùng hạch tâm toán lực cũng không phải là vũ thiên lắc đầu chỉ là mang mấy người đệ tử tới được thêm kiến thức nơi này có cái gì kiến thức có thể dài một người mặc màu trắng vay xếp nếp giữ lại tóc dài màu bạc tiểu nữ hải từ hàng trung chi nao hậu phương đi tới con mắt của nàng rất lớn da thịt trắng nõn cả người tinh xảo liền tựa như một cái b ú p bê hai chân đạp ở trên mặt nước cũng sẽ không chìm xuống nói chuyện đương nhiên cũng là tiểu nữ hải này mà cũng không phải là hạch tâm đây cũng là cái nào chu nam trong lòng tràn ngập hiếu kỳ cô bé k i a ánh mắt lúc này chậm rãi từ chu nam thất cách tiểu xoáy bọn người trên thân bà qua nói ra nghĩ a viện vông tàn hồn người chơi bình thường thấy hạch tâm bản thể lại có thể thế nào vũ thiên ngồi tại tường vân phi chu đầu thuyền lúc này mới hướng chu nam bọn người giới thiệu nói nàng là hạch tâm thị vệ đồng dạng là bị hạch tâm sáng tạo ra đến các ngươi có thể đem hắn coi như một vị chiến đấu lực thập phần cường đại văn minh thần ma nàng trong cái này bảo hộ lấy hạch tâm chiến đấu lực phi thường c ư ờ n g đại có thể cường đại cỡ nào chu nam tò mò hỏi nàng có thể vận dụng trong kho tài liệu tất cả thẻ bài tất cả thẻ bài đúng thế tại vũ thiên trong lúc nói chuyện cô bé kia phía sau có quan g mang thoáng hiện một chương lại một chương thẻ bài tùy theo xuất hiện trong đó đại bộ phận thế mà là màu đen chu nam nhìn chăm chú nhìn lên khá lắm những cái kia thẻ bài bên trong lại có rất nhiều là mình tỉ như thiên vương cái địa h ổ vân trung lôi trần tử bảo tháp trấn hà yêu quái nam đạc thân không bạo cực lớn ác ma trần bá tiên lão long vương ngao giáo chủ v â n v â n v â vân. n vân vân vân. có thể nói chu nam chủ lực thẻ bài đều tại tiểu nữ hải phía sau hiện hiện đương nhiên còn có một số màu cam thẻ bài nhìn xem rất lợi hại dáng vẻ cô bé kia nhìn về phía chu nam nói ra nhân loại hát tạp hoàng đế thẻ bài không kém đều có thể làm việc cho ta nàng có thể sử dụng thẻ bài của ta chu nam có chút hiểu được vũ tiên tiếp tục nói nàng nắm giữ lấy các ngươi tất cả tư liệu có thể tùy ý vận dụng trong kho tài liệu tất cả thẻ bài thậm chí có hệ thống quyền hạn có thể cấm rơi các ngươi thẻ bài đem các ngươi xoắn n ít khu trục các loại trong thế giới này các ngươi là không cách nào chiến thắng nàng cho nên không muốn lên xung đột thất cách tiểu xoáy nói nói bóng gió lao sư ngài có thể chiến thắng nàng vũ thiên nói ta không phải tàn hồn chi thể cũng không phải nghĩ a viện vồng chi thể nàng rất khó làm bị thương ta thất cách tiểu xoáy nghe vậy xoa xoa hai tay nói vậy chúng ta áp trận lao sư ngài bên trên đem nàng giang ra cá h ồ nháo vũ thiên lắc đầu nàng không phải định nhân không nguy hại hạnh tâm nàng liền sẽ không ra tay với các ngươi chiến đấu là không cần thiết nha thất cách tiểu x o à y nói tất cả ngồi xuống đến nghe ta từ từ nói vũ thiên vung tay lên an vị ở đầu thuyền bên trên lo lắng nói nghị hội phi thuyền dọc theo cố định quỹ đạo vây quanh địa tinh xoay tròn xoay tròn một tuần cần ba mươi ba năm mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ m ộ ư ơ i tám dâm thanh thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo chương bốn trăm tám mươi tám h ạ c tâm thị vệ vũ thiên trầm giai nói vị k a hoạch tâm thị vệ cũng không ngăn cản cũng ở một bên nghe ta tại hơn năm ngàn năm trước liền phát hiện nghị hội phi thuyền khi đó chỉ cho là nó là một viên kỳ quái thiên thể ba mươi ba năm gặp một lần về sau ta tu vi tình tiến nguyên thần xuất hiếu tại một lần thăm dò bên trong nhìn trộm nghị hội phi thuyền bản thể nhưng cũng chỉ là nhìn l i ế c q u a một chút liền không chỗ tìm kiếm sau đó mấy ngàn năm ta một mực tại truy tìm nghị hội phi thuyền đã từng có đem hắn đánh rơi suy nghĩ thẳng đến năm gần đây mới có tìm tới này phương thế giới vũ thiên nhìn về phía hạch tâm bản ý lại nói vũ trụ dù mê ngông vô tận duy điệu tinh nơi đây sinh ra không gian song song ta không biết hắn nguyên nhân nhưng không gian song song đã nhiều không kể x i ế t lại còn tại tăng nhiều hạch tâm có siêu nhiên c h i lực lấy nghĩ a viện vồng c h i lực sáng tạo này phương thế giới tiếp dẫn vô số người chơi ta không biết nó mục đích nhưng tựa hồ là muốn c h ỉ n h hợp tất cả điệu tinh văn minh muốn hoàn nguyên cái gì ta hoài nghi nghị hội phi thuyền cũng xuất từ điệu tinh có thể là siêu cổ đại văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm nói đến đây phương thế giới nó không thể nghi ngờ là giả lập thư giả nhưng nơi này lại có thật nhiều chân thực tồn tại sự vật ta ở phương thế giới này bên trong tìm tới rất nhiều chân thực c h i vật cũng đã gặp qua kẻ ngoại lai như đ ổ long đế quốc thời không người xuyên việt như ảo tưởng thần giới thần quan thần sứ v â n v â n v â vân, n vân vân vân. ta tiếp nhận một chút thuyết pháp tỉ như nghĩa viện vùng c h i lực hư không thiên hồn các loại hiện tại ta muốn nói cho các ngươi chính là chúng ta cũng sẽ ở trong ngộng của nó vũ thiên chỉ hướng hoạch tâm bản thể nó đang nằm mơ ngộng cảnh cũng là này phương thế giới các ngươi tại hắn trong ngộng bị hắn giao phó thân phận tin tức cũng là nó trong ngộng một vai cho nên khách quan bên trên các ngươi cũng là hư giả sống ở trong hư hảo chu nam nhớ tới vũ trụ đại năng c h â n đ ứ c tuấn nói ra chúng ta giống như chỉ là thiên hồn thiên hồn du hư không nha thất cách tiểu soái gật đầu nói người khác ta không biết dù sao ta tại nguyên đến thế giới đã treo treo còn có thể sống tại trong mộng của người khác không sai vũ thiên tiếp tục nói mộng cảnh này bên trong kỳ thật cũng không thời gian cùng không gian khái niệm căn cơ là nghĩ a viện vông c h i lực cụ hiện thành thẻ bài quy tắc hạch tâm nghĩ a viện vông c h i lực cũng là toán lực ta cũng là gần nhất mới minh ngộ trên thực tế hạch tâm là mượn nhờ các ngươi nghĩ viện vông tri lực thôi diện tính toán mới thành tựu đây hết thầy hạch tâm toán lực kỳ thật cũng là có thể bị mượn dùng nhưng cần chức từ bỏ hạch tâm cho các ngươi thiết định chức nghiệp thân phận trở thành công việc làm hoặc có được chân thực thân thể làm các ngươi mượn nhờ hạch tâm toán lực liền có thể tự mình chế tác thẻ bài trên thực tế cũng là mượn nhờ hạch tâm toán lực đem các ngươi tự thân đã có có thể có thể có năng lực thôi diễn tính toán g i a đế n cũng cụ hiện thành thẻ bài chu nam nghe một chút liên tục gật đầu hắn gặp qua vũ thiên bỗng dưng tạo thẻ mà vũ thiên nói những n à y cùng hắn trước đó đạt được tin tức cơ bản nhất trí nhưng muốn cụ thể hơn trở thành công việc làm phương pháp có rất nhiều h ạ c h tâm vốn là cung cấp có đường tắt tại kháng thiên thành tâm n g u y ệ t thành này địa phương cũng có thể tìm được cơ duyên nhưng nếu như các ngươi không muốn rời đi phương thế giới này như vậy muốn hay không trở thành công việc làm ý nghĩa không lớn bất quá vũ thiên nói tới chỗ này hơi hơi nhữ mày bất quá trong cái này làm người chơi rốt cục chịu lấy chế ở hệ thống sinh tử không khỏi mình không nói những cái khác cách mỗi ba mươi ba năm nghị hội phi thuyền vòng đi vòng lại h ạ c h tâm cũng tất nhiên sẽ có động tác vậy mà không biết phương thế giới này sẽ phát sinh biến hóa gì ta luôn cảm thấy phương này nghĩ viển vông thế giới cũng không vững chắc rất dễ dàng phai mở mặt khác nghe nói có ngoại vực tồn tại y đồ trưởng k h ô n g hạch tâm lúc này ma mở miệng lao sư nói là vũ trụ đại đế lúc trước thánh tổ cùng vũ thiên chu nam nói chuyện ma cũng là toàn bộ hành trình nghe cho nên hắn cũng biết vũ trụ đại đế vũ thiên nói có lẽ không chỉ vũ trụ đại đế vũ trụ đại đế hừ hạch tâm thủy hộ thị vệ vị tiểu cô nương kia lúc này hư một tiếng hắn nghị trưởng k h ô n g hạch tâm nói chuyện viền vông hạch tâm đã thuế biến không ai có thể trưởng khống hạch tâm a người biết vũ trụ đại đế vũ thiên hiếu kỳ nhìn về phía tiểu cô nương kia tiểu cô nương kia thần thái cao ngạo nói hắn một chút nhanh luất đã tiến vào thẻ bài thế giới bị hạch tâm thiết lập thành giã quái buồn tự có người chơi thảo phạt nhân loại hắc tạp hoàng đế liền giết một đầu vũ xà thu hoạch rất phong phú đến một đầu hủy diệt ma thú đầu ma thú này hiện tại đang chân hắc gia tộc gia tộc trong danh o đ ị a cật n h ư phân đâu cái gì chu nam nghe vậy xứng sở tiểu tỷ tỷ người thấy hắn biết tiểu cô nương kia nói là chân hắc bá chân hắc bá là hủy diệt ma thú cái gì đều ăn dựa vào ăn đến chướng kinh nghiệm chu nam đưa nó đưa đến gia tộc danh o địa sau liền không chút quản g bây giờ nghe hạch tâm thị vệ nói như vậy lập tức có trôi liên tưởng hạch tâm thị vệ nói ta làm hạch tâm thị vệ có thể tìm đọc một chút trò chơi số liệu giám thị hết thẻ trò chơi động thái không gì không biết ngươi đầu kia ma thú ăn đất thăng cấp chậm c ấ t ngưu phân thăng cấp nhanh nó sắp lên tới cấp ba chỉ là cất châu có vẻ như không đủ nó ăn uy uy uy ngươi phải nghĩ biện pháp nhiều làm điểm cất châu a đầu kia hủy diệt ma thú trưởng thành nhưng so sánh ngươi còn mạnh hơn thật sao chu nam trong lòng tự nhủ thị vệ này tiểu tỷ người không tệ a đây coi như là miễn phí cung cấp cho mình tình báo sao hạch tâm thị vệ lại đối vũ thiên nói ta cho ngươi một cái hư không t o a độ nơi đó có vũ trụ đại đế g i ớ i chướng nanh luốt chủ rắn ngươi dẫn ta đi qua mang ngươi tới vũ thiên nói ngươi không ở nơi này thủ hộ hạch tâm a hạch tâm thị vệ nói hạch tâm đã là không xác không cần lại thủ hộ không xác thật sao vũ thiên ánh mắt chất động ngươi đây là cho ta tuyên bố nhiệm vụ hay là muốn cầu cạnh ta hạch tâm thị vệ một mặt lãnh đạo nói chủ rắn lại tên thời gian chi xả là ngoại lai người xâm nhập đem hắn đánh giết Chỗ trong ố t thiếu t của người thiếu không.、Trong、lúc nói chuyện hạch tâm thị vệ vung tay lên một chương thẻ bài đ ô n g xuất hiện chính nàng cũng không khách khí bay đến tường vân phi chu bên trên liền đứng tại chu nam cùng thất cách tiểu x o á y trung gian vũ thiên đem này thẻ bài thu hồi quay đầu nhìn hạch tâm thị vệ liếc một chút nói ra ngươi thật muốn rời đi đương nhiên hạch tâm thị vệ nói nhanh chóng lên đường đi vũ thiên cũng không có không còn nói cái gì hắn lại nhìn hạch tâm bản thể liếc một chút tiện tay ngón trọ tay phải đặt tại mi tâm sau một khắc tường vân phi chu hư không tiêu thất vị này viên vũ lao tổ rõ, rõ ràng là vận dụng khí công pháp môn để tường vân phi chu nháy mắt trở lại hỗn độn hư không nhìn thấy hạch tâm bản thể các ngươi cảm giác như thế nào vũ thiên hỏi hàng trung trí não cái này không nghĩ tới hạch tâm dài cái bộ dáng này hạch tâm một mực nằm mơ sẽ t ỉ n h sao ta muốn học nhất nghiệm tạo t h ể mọi người một trận nghị luận cũng là liên tiếp yêu nhau qua hạch tâm thị vệ đặt câu hỏi này hạch tâm thị vệ tư thái cao căn bản không trả lời tường vân phi chu đi c h ầ m rãi không đầy nửa canh giờ đi vào một tòa hư không đảo cái này hư không đảo thật không đơn giản thượng diện có thành trì đinh ngài đến bôi thiên thành đinh ngay tại đôi thiên thành không bất động sản hạn lúc thăm dò ba giờ, giờ sau nhận khu chủ. nghe được hệ thống nhắc nhở chu nam trong lòng hơi đ ộ n g đôi thiên thành nghe kỳ danh khí cũng hẳn là một vị tinh túc địa bàn không phải là đôi lửa hổ chu nam nhấc tay nói lão sư muốn ở chỗ này ngừng một chút sao vũ thiên nói ngừng ba giờ sau đó thôi sau đó liền theo hạch tâm thị vệ đi săn giết t h a g h ì n h i mươi hai n sáu tác giả vô hạn kiếm lâu chương bốn t r ă n t ụ xả ba giờ đầy đủ chu nam đánh thẻ nhắc tới cũng xảo chu nam hạ tường v â n phi chu vừa tiến vào đôi lửa thành đại môn liền gặp được huyền kiếm không huyền kiếm không là chu nam thành anh em kết bái thất ca có được chu tiên tứ kiếm thẻ bài còn có vũ trụ đại năng chân đức tuấn tặng một bộ cường lực thẻ bài lao thập huyền kiếm không dẫm lên thần kiếm giang nhai để lãng chắp tay sau lưng một bộ kiếm tiên bộ dáng hắn chủ động hướng chu nam chào hỏi ngươi tại sao tới đây chu nam nói tới đánh cái thẻ thất ca thành này ngươi quen thuộc sao nhưng có tinh túc toa trấn huyền kiếm không nói hai mươi tám tinh túc chi đôi lửa hổ ở đây làm sao l ã o thập muốn gặp hắn ừ m chu An gật đầu nếu như có thể thất ca giúp ta dẫn tiến một cái đi cái này dễ dàng ta cùng đ ô i lửa hổ rất quen huyền kiếm không lúc này liền đáp ứng xuống tới hắn lại hướng vũ thiên chào hỏi nói đại ca cũng tới lúc trước chu nam bọn họ thành anh em kết bái thời điểm vũ thiên đã sớm đi không có tham dự tuy nhiên mọi người hơi có chút vô s ỉ đem hắn cũng bái đi vào còn đem vị trí của đại ca cho hắn vũ thiên liền ôn quyền xem như đ á p lễ hắn cũng là không cùng huyền kiếm không nói chuyện non trọt a y phải nhấn một cái mi tâm liền liền thuấn di biến mất lục minh tâm bọn người đối đôi u lửa thành không có hứng thú gì ở trên mặt đất ngồi xếp bằng luyện công hạch tâm thị vệ trực tiếp hướng đôi u lửa thành nội đi đến huyền kiếm không vô vô chu nam b ả vai chỉ vào hạch tâm thị vệ hỏi lão thập nàng là ai a nàng lợi hại hạch tâm cận vệ hạch tâm cận vệ chưa từng nghe qua a huyền kiếm không lại nhìn một chút hạch tâm thị vệ đột nhiên đạp kiếm bay đến hắn phụ cận nói ra tiểu muộn muội xưng hô như thế nào thêm cái hảo hữu như thế nào hạch tâm thị vệ liếc nhìn hắn một cái nói ta gọi là n g ọ bình thêm hảo hữu coi như lam ngọc bình chu nam nghe vậy tâm thần khẽ động họ lam lam ngọc bình nàng cùng lam thúy hoa lam thải hà có quan hệ hay không chu nam lúc này mở ra hảo hữu liệt biểu hướng lam ngọc bình phát đi tăng thêm hảo hữu tình cầu nếu biết tên vậy liền trực tiếp thêm hảo hữu thôi nói không chừng liền tăng thêm kết quả lam ngọc bình cự tuyệt bạn tốt của hắn tình cầu nàng một cái lắp mình biến mất thân thủ có vẻ như không tệ hắn không phải là hời hợt h ạ n g người huyền kiếm không sờ sờ cái cảm hắn tăng thêm hảo hữu cũng thất bại thất ca trước dẫn ta đi gặp đôi lửa hổ đi một lát sau chu nam nhìn thấy đôi lửa hổ thuận lợi hoàn thành đánh thẻ nhiệm vụ cũng nhận được đôi lửa hổ bản mệnh thẻ bài thừa dịp còn có chút thời gian chu nam liền cùng huyền kiếm không cùng một chỗ tại đôi lửa thành nội du lãm thuận tay tại hắn thần kiếm giang nhai đ i ệ t lãng bên trong tăng thêm đôi lửa thành t o a độ một lát sau chu nam tại khu thương mại mua được hai tấm thẻ bài theo thứ tự l à nhất tinh thẻ tím tuyết nữ công chúa mạ d i t r â n tăng tinh thẻ tím liệt hỏa chiến tướng đen r á c sân hai tấm thẻ này bài thuộc tính coi như không tệ chu nam dự định lấy chúng nó đến hợp thẻ muốn hợp thẻ liền phải dùng anh minh thần võ dùng anh min đôi lửa trong thành người chơi hiếm thấy chu nam liền trở lại ngoài cửa thành hướng lục minh độ sáng tinh thể bên người thân một tòa từ đạo h ư u bất tử bần đạo chư vị sư huynh sư tỷ xin lỗi các ngươi hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy chu nam lấy ra tiểu long nữ ngọc từ trần q u y lì tàn đưa cho mình thẻ cam tinh phong cự long ngọc quyết tử vừa mua được thẻ tím tuyết nữ công chúa mạ dì chân ta tiên đoán lần này hát tạp hợp thành đoạt được hát tạp tiền tố tên là tiểu long nữ đinh tiên đoán xác định ngài tiên đoán đem ảnh hưởng hợp thành thẻ bài tiền tố tên xuất hiện tỷ lệ đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao 30 điểm mp đinh chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp tiểu phong tuyết ngọc tử c h â n đinh tiên đoán thất bại ngài đem gặp phản vệ âm âm một tiếng chu nam bên này còn không có nghe xong hệ thống nhắc nhở đâu bên cạnh liền có t h i ể m lôi đánh rớt đem đang đầu cửa luyện công ma đánh cho một trận run dày ai nha quán át làm sao liền tiên đoán thất bại có thể đối không tầm thường nộ g tỉnh tiểu sư đệ chu nam giả vợ như cái gì cũng không biết tranh thủ thời gian làm bộ tu luyện ai nha n g o ạ tảo ma chửi rủa một trận tâm tình phi thường không tốt hắn xem chừng chu nam đối với mình dở trò không biết làm sao không có chứng cứ lại đánh không lại hắn đành phải coi như thôi chờ đợi ma lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện chu nam lúc này mới bắt đầu xem xét tiểu phong tuyết ngọc tử chân thuộc tính tin tức đây là một chương miễn cưỡng có thể dùng thẻ bài thuộc tính cơ sở không tệ kỹ năng có bốn cái nhưng trong đó ba cái đều là phế cơ năng chỉ có một cái gió tuyết đầy trời có thể dùng là một cái cường lực q u ẩ n công kỹ năng hợp l c ra thiểu long nữ thẻ bài cứ như vậy không long cung thẻ không tổ hợp được thành bộ nha lại nói Ra lần này trên thuyền lại nhiều một người chính là chu nam thành anh em kết bái thất ca huyền kiếm không ra hỏa này nghe chu nam nói muốn đi giết trụ xả nhất định phải cùng theo đi không thể cũng là vũ thiên người hiền lành dễ nói chuyện cũng không ngại nhiều chở một người một đường vô sự ước chừng sau một tiếng tường vân phi chu tới mục đích nơi này cũng là vừa đi hư không đ ả o ngọc phổ thông hư không đ ả o khác biệt tòa này hư không đ ả o bên trong có một con sông lớn này trụ xà liền ghé vào đại hà một bên toàn thân ngân bạch cùng mặt khác một con sông lớn hắn hình thể so với vũ xà cũng không nhỏ hơn bao nhiêu ai ra lại là ba nghìn ước sinh mệnh giá trị lại buốt chu nam có thể nhìn thấy trụ xà thuộc tính tin tức gia hỏa này sinh mệnh giá trị cũng là ba nghìn ước hộ giáp cực cao nó cũng c o đặc thù thiết lập chính là vũ trụ đại đế kéo xe vũ trụ sòng sà một trong nắm giữ lực lượng thời gian chu ó t nam đem lão long vương ngao giáo chủ long thái tử ngao nguyên bá thiên vương cái địa hồ các loại triệu hoán đi ra hạch tâm thị vệ lam ngọc bình cũng là như thế chu nam dùng tờ nào thẻ bài nàng liền biến ra một chương giống nhau như lúc tái sử dụng đem chu nam còn có bên cạnh những người khác thấy đều xức sở như thế chiến đấu có thể nói là tiên về một bên trụ xà vừa lên đến liền bị đánh thảm tuy nhiên nó có thần cấp kỹ năng tàn huyết lúc vận dụng loạt kỹ năng học tập hồ sơ năm phút đồng hồ trước nháy mắt đầy máu đầy trạng thái như thế sau năm phút trụ xà lại loạt m ộ ư ơ i phút đồng hồ lần thứ ba loạt bất chi bất giác chiến đấu liền tiến hành vượt qua một giờ trụ xà lại một lần nữa loạt hp lại đầy không thể làm như vậy được một m ứ c loạt đánh tới ngày tháng năm nào đi đến e m cái này trụ xà khống chế lại không thể lại để cho hắn loạt bằng không đánh không chết chu nam yên lặng suy nghĩ một trận sau đó lấy ra lâu không sử dụng cực lớn ác ma trần bá thiên chương 490 t h i ể u long nữ ngọc lưu hân chu nam triệu hồi ra cực lớn ác ma trần bá thiên hạch tâm thị vệ lam ngọc bình cũng đi theo triệu h á n hai vị cực lớn ác ma liền cùng s o n g bào thai tự hồ ra sân sau một trái một phải đồng thời dùng hỏa diễm đại đao chỉ vào trụ xà phát động chế dễu kỹ năng nay trụ xà bị đánh cho cũng rất thảm hai mắt nhắm đầu lâu hướng chu nam cực lớn ác ma trần bá thiên lại chật vật quay đầu hướng lam ngọc bình cực lớn ác ma lại quay lại tới nó có thể không phát ra được công kích bởi vì ở vào chiều sâu đâm mù trạng thái huyền kiếm không sớm đã dùng ma thương ma thương một đâm chiều sâu đâm mù ba mươi phút lại thêm vũ thiên lão sư phóng liên tục khí công ba cùng siêu tần c u a tướng cùng lao long vương đả kích đặc hiệu trụ xa trên cơ bản tiếp tục bị cáo mềm không cứng r ắ n khống toàn ra thân tuy nhiên đại gia hỏa này loạt năng lực tự hồ là bị động ba năm phút liền sẽ tự động phát động một lần rất là khó giải hai vị cực lớn ác ma ra sân cũng không đích lợi gì cho dù bị chế rêu hấp dẫn trên đỉnh đầu nó làm như thế nào bước lên loạt hai chữ hay là làm sao bước lên quá vô lại cái này có thể thế nào đánh cường s á t trong vòng ba phút đưa nó đánh chết chu nam nhữ mày giả thiết trụ xà loạt năng lực thời gian cột đau là ba phút như vậy muốn đưa nó đánh chết giờ tờ s muốn vượt qua mười sáu bảy ước mới được cái này hơi cường điệu quá chu nam nhìn ra phía bên mình hỏa lực còn kém chút mà để hắn càng cảm giác buồn bực l à trụ xà loạt năng lực thời gian cột đau so ba phút còn muốn n ắ n gần nhất một lần loạt cùng lần trước cũng liền khoảng cách hai phút đồng hồ tả hữu cũng không biết cái này loạt phát động cơ chế là cái gì thôi đánh lấy chơi đi chu nam không có truy cầu bắt đầu v ẩ nước lấy ra một chút thẻ bài đến hợp lấy chơi hắn lúc này cũng là sẽ không vận dụng anh minh thần võ nếu là vạn nhất phản vệ đồng đội đến cái lập tức tử vong kỹ năng phong ấn cái gì vậy coi như là hố toá tử hiện tại cũng là thể hiện kỹ thuật thời điểm góp chữ đại pháp đi lên chu nam tiếp tục góp tiểu long nữ thẻ bài không cần anh minh thần võ ngẫu nhiên góp chữ đ ừ n g nhìn tiểu long nữ thẻ bài tiền tố tên cũng chỉ có ba chữ kiếm ra đến cũng rất khó cho dù là trước chia cách thành một chữ độc nhất tiền tố tên thẻ bài lại hợp thành cũng là như thế một phen hợp thành chu nam kiếm ra long nữ tiểu tiểu long nữ nữ tiểu long các loại thẻ bài đừng nói làm hắn h à i lòng tiểu long nữ thẻ bài phổ thông tiểu long nữ thẻ bài cũng không có hợp ra t r e o đến bên cạnh cao lánh hạch tâm thị vệ lam ngọc bình đều ha ha ha cười lên nàng cũng dùng thẻ bài hợp thành hiệu quả cùng chu nam hát tạp hợp thành giống nhau như lúc cũng phải một đống phế tạp chu nam hoài nghi vị này hạch tâm thị vệ cũng tại hỗn độn hư không xây dựng gặp nàng cười vui vẻ hỏi lam đại nhân ngươi nhận ra lam thúy hoa cùng lam thải hà sao các nàng đều là hảo hữu của ta nhận ra lam ngọc bình gật đầu tại thẻ bài thế giới bên trong vô ngã không biết người vô ngã không biết sự tỉnh thật biết tất cả mọi chuyện. mọi cả đương nhiên bao quát ngươi cùng này hồng tạp giáo chủ chuyện xấu xa khi nào chỗ nào loại phương thức nào ta đều biết nhất thanh nhị sở lại nói thời gian của ngươi là càng lúc càng ngắn đại gia ngươi ta nói chính là sự thật sự thật cái quỷ ta một thân siêu cường bức xạ hạt nhân ba khi ầm ầm không nắm chặt nữ phiếu gánh không được thật sao lam ngọc bình nói ta đi dò tra video theo dõi ngươi cái này còn có video theo dõi đương nhiên vô hạn lưu trữ tùy thời chọn đọc tài liệu ngươi muốn xem không nhìn cái đắp ngươi nếu là có năng lực nói một chút đánh như thế nào trụ xả thất cách tiểu xoáy giờ phút này lại gần nói nếu không sư đệ ngươi làm mở đầu hứa tiên thẻ bài có thể đối phó đại xả này có hiệu quả a ngươi còn rất học rộng đương nhiên ta thích xem sách thất cách tiểu xoáy xích lại gần chu nam thần thần bí bí mà nói phương diện kia ta có thiên v ư ơ n g muốn ta sao tránh qua một bên đi chu nam đạp thất cách tiểu xoáy một chân cái sau xoa cái mông cái mông nói không muốn dẹp đi đánh người làm gì lúc này vũ thiên dừng lại khí công ba hất lên ống tay á o nói các ngươi đừng nên dừng lại công kích vì ta tranh thủ một chút thời gian ta muốn vận dụng nguyên khí đạn đến diện sắt nó nguyên khí đạn đại chiêu chu nam nghe vậy hướng lam ngọc bình biểu hiện ra ma thương thẻ bài nói lam đại nhân tấm thẻ này bài ngươi có a có lam ngọc bình cũng tay lấy ra ma thương thẻ bài trang bị bên trên ma thương tiến lên đối trụ xà đâm nhất thương đi cho bổ cái chiều sâu đâm ngủ ngươi làm sao không lên ta tại tích lũy cường lực thẻ bài trong lúc nói chuyện chu nam lần nữa tiến hành thẻ bài hợp thành lần này rất tùy ý dùng tiểu phong tuyết ngọc từ chân tiểu long nữ lưu ba lệ nữ tiểu long hân biệt ý ba tấm thẻ bài đinh một tiếng tiểu long nữ thẻ bài hợp r a kỳ danh tiểu long nữ ngọc lưu hân chu nam đối m ớ i thẻ bài hy vọng cũng không lớn hắn ý nghĩ là tấm thẻ này bài nếu không phải ra sức liền tích lũy về sau ba tấm cùng tên thẻ hợp thành mà xem xét thẻ bài thuộc tính tin tức chu nam nhất thời cảm thấy kinh hỷ thẻ bài tên tiểu long nữ ngọc lưu hân đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhị tinh sử dụng đẳng cấp n ă sử dụng ma hao tổn hai n nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán tiểu long nữ ngọc lưu hân vì n g à i chiến đấu tiểu long nữ ngọc lưu hân sinh mệnh giá trị hai trăm vạn lực công kích hai vạn trang bị mặt trăng băng luân công kích khoảng cách một ngàn mét công kích tốc độ không xác định am hiểu phạm vi đả kích cùng kỹ năng t ă n g phúc chức nghiệp thiết lập là pháp sư nói rõ hai tiểu long nữ ngọc lưu hân có được kỹ năng gió tuyết đầy trời chủ động kỹ năng thời gian cột đao năm phút đồng hồ kỹ năng phát động tại phương viên ngàn mét bên trong triệu hoán một trận tiếp tục ba phút gió tuyết đầy trời đối địch phương đơn vị tạo thành quân thể tiếp tục tổn thương cũng ảnh hưởng địch quân đơn vị tốc độ di chuyển công kích tốc độ lại tạo có thể t h à nói h súng do ba tiểu long nữ ngọc lưu hân có được kỹ năng đất tuyết c u ồ n hoan chủ động kỹ năng thời gian cột đao mười phút đồng hồ tiếp tục thời gian mười phút đồng hồ có thể không vá dính liền kỹ năng phát động trong phạm vi ngàn mét thu hoạch được đất tuyết đặc hiệu tất cả địch quân đơn vị hóa thành c u ồ n hoan người tuyết c u ồ n hoan người tuyết không năng lực công kích nhưng có di động năng lực hộ giáp ma kháng sinh mệnh giá trị các loại thuộc tính cơ sở không thay đổi ngoại hình tùy từng người mà khác nhau tiếp tục thời gian do nó năng lực quyết định dài nhất mười phút đồng hồ ngắn nhất một giây kỹ năng này có bị động hiệu quả phát động s a u trong phạm vi ngàn mét quân đội bạn đơn vị thu hoạch được quần hoan hiệu quả kỹ năng uy lực tăng lên 50%. n ó i do bốn long cung thẻ tổ đặc hiệu khi long cung thẻ tổ đang trắng lúc tiểu long nữ ngọc lưu hân thu hoạch được năng lực thủy long loạn vũ có thể triệu hoàn bốn đầu thuộc tính cùng nó giống nhau nguyên tố thủy long phụ trợ chiến đấu tiểu long nữ ngọc lưu hân cố hữu kỹ năng chỉ có hai cái nhưng hai cái này kỹ năng cũng không tệ nhất là đất tuyết quần hoan kỹ năng này không chỉ có thể giảm xuống địch quân đơn vị năng lực còn có thể tăng lên quân đội bạn kỹ năng uy lực tương đương với vầng sáng kỹ năng không biết cái này đất tuyết quần hoan cụ thể hiệu quả như thế nào năm mươi phần trăm cái này biên độ không thấp long thái tử thần phạt nếu như bị tăng lên ba mươi phần trăm uy lực vậy liền rất cho lực thẻ này bài đáng giá nhất lưu duy nhất thiếu hụt cũng là tiểu long nữ như cũ không họ ngao chu nam lúc này đem tiểu long nữ dự triệu hoán đi ra mới tiểu long nữ là tiểu nữ hải bộ dáng mặc vay trắng mút m í p rất đáng yêu trên t r á n có hai c h i sẻ tà tiểu long sừng cùng băng tinh làm thành nàng vừa ra trận liền dùng da tuyết bay đầy trời cùng đất tuyết quần hoan long cung thẻ tổ đặc hiệu cũng phát động Cái kia k bốn g trăm xà n h á chín mươi mốt thứ năm hùng miêu tiên long cung thẻ tổ quân tôm triệu hoán viễn trình hỏa lực nặng quốc tướng siêu thần đơn binh mạnh khống quy thừa tướng trị liệu phục sinh miễn thương tổn vườn sáng tiểu long nữ do tuyết đầy trời kỹ năng t h n g phúc long thái tử thần phạt đơn thể bạo cao chuyển vận lao long vương phân thân có thể đánh có thể khống chu nam một bộ này thẻ bài từng cái có đặc sắc tổ hợp cùng một chỗ có thể x ư n g toàn năng so bảy cái thẻ cam tụ cùng một chốt đều mạnh hơn được nhiều thẻ này tổ cũng coi như có thể về sau liền đợi đến rừng cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh thăng sao chu nam nghĩ tới đây chạy đến lam ngọc bình bên cạnh nói lam thị vệ n g ư ơ i biết rừng cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh cường hóa bí phương sao lam ngọc bình tay cầm ma thương đang công kích trụ xả thân thủ rất là nhanh n h ẹ thương pháp ra dáng nàng nghe được chu nam tra hỏi trầm giọng nói biết nói cho ta thôi không được vì cái gì không hợp quy củ làm sao mới hợp quy củ ngươi đi nghị hội thư viện dùng tiền tìm đọc không thể đi đi cửa sau không thể trước khi biết ngươi là như thế này sau khi biết ngươi cũng là dạng này chúng ta không phải bạch nhận biết sao nói một chút ngươi có cái gì dùng lam ngọc bình nói nhân loại hát tạp hoàng đế chú ý lời nói của ngươi h ạ c h tâm không có cảm xúc nhưng là ta có khiêu khích ta không có kết quả tốt ta có thể trực tiếp phong rơi thẻ của ngươi bài chu nam không dám lại nói cái gì s á m xịt trở lại hậu phương mặc cho tiểu long nữ long thái tử các loại tự hành chiến đấu mình lấy ra thẻ bài tiếp tục chơi hợp thành hắn là dự định hợp hùng miêu tiên thẻ bài chí ít trước hợp hai tấm ra bởi vì trong tay hắn còn có hai viên vô cực tiên đan có khổng tức minh vương ngại phong lưu chu nam có thể tiến hành thẻ bài chia tách góp nhặt một chữ độc nhất tiền tố tên thẻ bài lấy một chữ độc nhất tiền tố tên thẻ bài lại đến góp chữ hợp thành vậy liền so trước kia dễ dàng rất nhiều chu nam trước dùng một chữ độc nhất tiền tố tên thẻ bài hợp thành rất nhanh liền thu hoạch một đống tiên hùng miêu hùng tiên miêu hùng miêu tiên miêu hùng tiên các loại thẻ bài sở dĩ như thế là bởi vì cùng là hùng miêu tiên một chữ độc nhất tiền tố tên thẻ bài thuộc tính hoàn toàn không giống hiện nhiên không bị nhận định là đồng loại thẻ bài bởi vậy lấy ra hợp thành kết quả cũng không xác định tuy nhiên những n à y thẻ bài đều có thể dùng để hai lần hợp thành chu nam cũng không cầu hùng miêu tiên thẻ bài thuộc tính mạnh bao nhiêu chỉ cầu có đặc sắc dù sao vô cực tiên đ a n có thể trực tiếp để hùng miêu tiên thuộc tính đạt tới cực hạ tự tiên kiếm tiên thi tiên băng tiên lại đến cái gì tiên đâu ta nhưng là có theo đuổi đến cái không giống nha chu nam chú ý thẻ bài thuộc tính ước chừng sau mười phút rốt cuộc thu hoạch một trường coi như có thể hùng miêu tiên thẻ bài kỳ danh hùng miêu tiên hồng nhất t i ê n tấm thẻ này bài chỉ có một cái kỹ năng tên là hoa nợ phú quý kỹ năng này tương đối kỳ hoa h n kỹ năng miêu tả này kỹ năng phát động hùng miêu tiên hồng nhất t i ê n sẽ huy sái hạt bụi nhỏ nụ hoa tử nụ hoa tử rơi xuống địch quân mục tiêu trên thân thể sẽ từ từ mọc dễ nảy mầm cuối cùng mọc ra bông hoa đến tại trong lúc này hấp thu địch quân mục tiêu sinh mệnh giá trị cho nhất định mặt trái trạng thái kỹ năng này hẳn là không tốt tránh ngay từ đầu chúng chiêu cũng không biết thật có ý tứ tuy nhiên cái này hùng miêu tiên không họ phan xoa bình chu nam ép buộc chứng phạm không phải hợp thành họ phan hùng miêu tiên không thể thế là lại lắc qua lắc lại mười mấy phút rốt cục mới đã được như nguyện hợp thành một chương hùng miêu tiên phan hồng yên may mắn là tấm thẻ này bài giữ lại hoa n ở phú quý kỹ năng này nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có như thế một cái kỹ năng mà thôi dự trữ thẻ bài dùng đến không sai b ệ t lắm liền nói đi chu nam đem hùng miêu tiên phan hồng yên triệu hoán đi ra đ ú t nàng một viên vô cực tiên đan hắn bộ g á n g lập tức biến hóa một lát sau vậy mà thành hùng miêu lao ầ u bộ g á n g còng lưng chống một cây khắc hoa quả trượng dưới chân có v â n khí mặt mũi tràn đầy nếp vốn nhưng là sau lưng của nàng có hoa đoán p h á p vỏng quần áo màu vàng sáng nhìn rất giàu đắt dáng vẻ đinh hùng miêu tiên phan hồng yên phục d ụ n g vô cực tiên đan thể chất tăng cường năng lực tăng cường kỹ năng biến hóa trong tính toán đinh hệ thống nhắc nhở hùng miêu tiên phan hồng yên tiến hóa thành hùng miêu hoa tiên chức nghiệp thiết lập là vô cực hoa tiên hoa tiên chu nam vội vàng xem xét thẻ bài thuộc t n h thẻ bài tên hùng miêu hoa tiên phan hồng yên đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhị tinh sử dụng đẳng cấp 50. sử dụng ma h a o tổn 2.000. n ó i rõ một triệu hoán tấm thẻ này bài triệu hoán hùng m i ê u hoa tiên phan hồng yên vì ngày chiến đấu hùng miêu tiên phan hồng yên sinh mệnh giá trị 200 vạn lực công kích 2 vạn hộ giáp 90, m a kháng 90, công kích tốc độ không xác định xa nhất thi pháp khoảng cách 1 một m am hiểu hoa cỏ tài bồi chức nghiệp thiết lập là hùng miêu hoa tiên nói rõ hai hùng miêu hoa tiên phan hồng yên có được kỹ năng hoa tiên tử chủ động kỹ năng biến thân kỹ năng mỗi ngày hạn sử dụng một lần biến thân tiếp tục thời gian thẻ bài sao số một kỹ năng phát động hùng miêu hoa tiên phan hồng yên nháy mắt biến thân thu hoạch được tuổi trẻ diện mạo sinh mệnh giá trị cùng lực công kích tăng phúc đến gấp năm lần công kích tốc độ tăng lên tới khai mạc sao số một có thể sử dụng kỹ năng đặc thù vô cực tơ bông trưởng vô cực tơ bông trưởng vì liên kích kỹ năng công kích khoảng cách một năm mét công kích cùng một mục tiêu làm tiến hành liên kích thống kê công kích khoảng cách không cao hơn ba giây đồng đều coi là hữu hiệu liên kích có nên có hiệu liên kích sinh ra về sau tại bình thường tổn thương bên ngoài thêm vào liên kích tổn thương liên kích tổn thương không nhận hộ giáp ma kháng miễn thương tổn năng lực ảnh hưởng cố định v ì thẻ bài sao số liên kích đến được bình phương nói rõ ó ba hùng miêu hoa tiên phan hồng yên có được kỹ năng hoa nợ phú quý chủ động kỹ năng thời gian cột đao một phút đồng hồ hùng miêu hải sản phan hồng yên hướng về phía trước huy sái có hoạt tính hạt bụi nhỏ nụ hoa tử bao trùm sáu mươi độ hình quạt pha vi xa nhất xung kích khoảng cách một năm mét nụ hoa tử bám vào địch quân mục tiêu trên thân thể l ạ g yên c ắ m d ễ nảy mầm dài diệp cuối cùng trưởng thành ra bông hoa trong lúc đó tiếp tục hấp thu địch quân mục tiêu sinh mệnh giá trị cũng cho nhất định mặt trái trạng thái khi địch quân mục tiêu bị đánh giết, Từ thân thể trên tiên thu thập thể nhất hoa hùng hoa phan hồng hoa, định bên nở đông xuống, yên xuống đông hoa, có thể đổi lấy số lượng ấy lấy miêu rộ rơi rơi đổi sẽ số có kỹ i m tệ, tự động bắn ra. k năng này k hơi ô không đông n nào bị đổi tảng ra. Cụ thể hoa nở hiệu quả tùy từng người khác nhau,、duy、nhất mục tiêu có thể lây nhiễm nhiều nụ thành thục đông hoa cũng sẽ tự động g phải pháp hiệu, cách thể hoa hiệu khác thể hoa thục hoa quả đổi tiêu mai ma mà mục ra, đặc cụ có duy bị tùy tử, tự r lây sẽ xuống, động bắn năng tự ra. Kỹ năng hơi ít liền hay nhưng nhìn xem có vẻ như còn có thể chu n a m để hùng miêu hoa tiên phan hồng yên ra sân công kích trụ x à hắn thân thể một cái xoay tròn q u a khoan người h hay n cánh sắc h o a nói luận tư thái dung mạo khí chết cái này hoa tiên tử tuyệt đình so chu nam hai vị thần y xinh đẹp hơn hoàn thành sau khi biến thân hoa này tiên tử chân đạp dáng mây mà lên trước vận dụng hoa nợ phú quý kỹ năng Hướng lánh hoa nắm lớn sáng long lánh nụ trụ một tử, ra xà vẩy sau đó cái thứ hai tổn thương sổ tự là thêm vào liên kích tổn thương cái này truy kích tổn thương mỗi một lần công kích đều có lần công kích thứ nhất truy kích tổn thương cũng là hai điểm lần công kích thứ hai là nhị liên kích truy kích tổn thương tăng lên tới tám điểm lần công kích thứ ba là ba kích liên tục truy kích tổn thương cũng là mười tám điểm chu nam yên lặng suy nghĩ mỗi lần đều có truy kích tổn thương cái này cũng không t ệ lắm lý luận tính toán nếu là phan hồng yên lên tới cựu tinh hoa tiên tử biến thân chín phút tốc độ đánh chín không tối cao liên kích số đem cao đến bốn nghìn tám trăm sáu mươi như vậy lần này liên kích truy kích tổn thương đem vượt qua hai ức rất cho lực bất quá bây giờ còn không được thẻ bài nhị tinh biến thân tiếp tục hai phút đồng hồ tốc độ đánh hai không, không thể hiện được uy lựa tới chương bốn trăm chín mươi hai hiểu nhị tinh hùng miêu tiên phan hồng yên truyền vận hoa n ở phú quý kỹ năng này ngược lại là rất có ý tứ nàng tung ra hoa bảo tử rất nhanh liền trên người trụ xà cắm d ễ nảy m ầ m rút giấy dài lá cây một một một l í t nha l í t nhít tổn thương sổ tự ngay tại những cái kia nhánh hoa sinh trưởng chỗ toát ra trị số không lớn phần lớn bị một nhưng tiếp tục không ngừng nay vũ xà bị đánh lấy đánh lấy đầu cùng thân thể liền trưởng thành một mảnh bụi hoa từng đoá từng đoá nhan sắc khác nhau rát hoa loa kèn giống như phồn tinh cạnh tranh tướng nở rộ cũng không chỉ có hoa loa kèn tỷ như, như, như thế r ụ xà ở g i ước chừng sau năm phút liền có hoa loa kèn có thể thu hoạch cái gọi là thu hoạch cũng là rơi xuống tùy theo tự động bán ra hoá thành kim tệ rơi xuống mặt đất một đoá cũng là một mai kim tệ đinh đinh đang đang này kim tệ rơi xuống tốc độ cực nhanh cơ hội trụ xà toàn thân đều tại rơi xuống số lượng phi thường khả quan này cảnh tượng cũng là để người nhìn cũng rất thoải mái dễ chịu phát tài a không hổ là hoa nợ phú quý cái này so kim giác đại vương điểm kim hoàn ra sức qua chu nam có chút kinh hỉ tranh thủ thời gian thả ra thu thần tiểu hoàng vịt để nó tiến lên nhạc kim tệ thất cách tiểu xoáy bọn người nhìn s ư ơ n g sở đây là kỹ năng gì thu tiền t h ầ n kỹ như thế một mực đánh xuống còn phải so in tiền thật nhanh a trụ xà thành tạo tiền máy móc không ai cảm thấy hoa này rắn nhìn rất đẹp à h ạ c h tâm thị vệ lam ngọc bình cũng thay đổi ra hùng miếu hoa tiên thẻ bài đi theo chu nam cùng một chỗ thu tiền hắn cũng có thu thần tiểu hoàng vị thẻ bài cướp nhặt lấy kim tệ lão đại ngài còn cần kim tệ sao chu nam hướng lam ngọc bình hô không cần nhưng kim tệ nhìn xem vui mừng lam ngọc bình trong mắt tỏa ánh sáng ngươi tấm thẻ này bài không kém ta thích đáng tiếc sao số quá thấp nếu không ngài cho cái cường h ó a bi phương không được không hợp quy củ l ạ n g lẽ nói cho ta không được sao coi như trong lúc vô tình tiết lộ người tốt mà ta cũng tốt tất cả mọi người tốt trong lúc vô tình tiết lộ đúng à, ngài nhìn này rơi xuống kim tệ giống hay không một loại nào đó thăng cấp tài liệu chu nam hướng dẫn từng bước lam ngọc bình nhữ mày suy tư ba giây nghĩ thông suốt nàng lấy ra ba cái kim tệ nói à cái này ba cái kim tệ dung mạo thật là giống hoa lộ nói xong nàng đem ba cái kim tệ thay phiên cùng một chỗ phóng tới trước người trên mặt đất lại lấy ra ba cái kim tệ nói à cái này ba cái kim tệ dung mạo thật là giống đất màu mỡ vung xuống cái này ba cái kim tệ về sau nàng tiếp tục lấy ra kim tệ cái này ba cái dung mạo thật là giống tức ngưỡng cái này ba cái lớn lên giống cho than cái này ba cái lớn lên giống cam lộ chu nam nghe vậy lập tức minh ngộ ngài nói đúng dáng dấp cũng thật giống a rất giống ngươi hiểu lam ngọc bình nhìn về phía chu nam chu nam trên mặt lộ ra mỉm cười liên tục gật đầu hắn đã ghi nhớ đại khái hùng miêu hoa thiên phan hồng yên lên tới tam tinh tài liệu cũng là cam lộ b à hoa lộ b à tức mưa b à đất màu mưa b à cho than b à dạng này hợp quy củ a lam ngọc bình có vẻ như có chút xoắn suýt chu nam bộ nói phi thường hợp quy củ quá hợp quy củ hắn hiện tại cũng coi như xác định hạch tâm thị vệ lam ngọc bình cũng chính là mặt ngoài nhất định phải tuân thủ quy củ mà thôi nàng cũng không phải là người máy có nhân cách thiết lập cũng liền có tư tâm cái này rất thoải mái dễ chịu không ngoan cố có thể giao lưu so phổ công đần độn chỉ có thể dựa theo thiết lập hành động nở tờ cờ mạnh hơn nhiều chu nam rèn sắc khi còn nóng giờ phút này lấy ra rừng cây tiên tri nguyện bạch đinh giả vờ giả vịt mà nói ngươi nhìn ta tấm thẻ này bài đến nghị hội thư viện tìm đọc cường hóa bí phương cần bao nhiêu thần ma tệ a cái này không hợp quy củ minh bạch ngươi nhìn ta trong tay kim tệ có bao nhiêu mai a chu nam tùy ý lấy ra một thanh kim tệ hướng lam ngọc bình hỏi thăm lam ngọc bình liếc liếc một chút lạnh nhạt nói ba điểm sáu trăm triệu đi ngoa tạo mở mắt nói lời b i ể u đặt chu nam trong lòng thầm mắng một câu một thanh kim tệ cho ă n bệ bụng hai ba mươi cái làm sao có thể có ba điểm sáu trăm triệu bất quá hắn cũng minh bạch lam ngọc bình nói đến cái này ba điểm sáu trăm triệu là chỉ tìm đọc rừng c â y tiên tri n g u y ệ n bạch đinh cường hóa bí phương cần thiết thần mạ tệ số lượng ba điểm sáu trăm triệu a quá khoa trương thâm hải ma thần bày q u ạ y bán hàng sửa xe b ổ cái thai mới thu hai mươi khối cái này cũng còn bị người mắng lòng dạ h i ể m động cái này ba điểm sau sáu trăm triệu nếu để cho hắn đi kiếm đến thường bao nhiêu xăm lúa đến kiếm mấy lời chu nam c ó xe điện có thể tại cái gì nghị hội văn minh khu làm công tỉ như làm chuyển phát nhanh tiểu ca một chuyến có thể kiếm cái năm khối mười khối một ngày trăm tám mươi cần nhờ làm công tích lũy ba điểm sau sáu trăm triệu xem chừng đến làm một và năm n tuy nhiên cái này cường hóa bí phương giá trị nhiều tiền như vậy đó cũng là có đạo lý dừng gây tiên tri nguyện bạch đinh năng lực quá mạnh nếu là lên tới cựu tinh chu nam tất cả thẻ bài đều có thể lên tới cựu tinh thậm chí không cần cường hóa tài liệu vậy ngài nhìn những n à y kim tệ đều lớn lên như cái gì chu nam tiếp tục hướng lam ngọc bình hỏi thăm cái này nếu có thể hỏi ra rừng cây tiên tri nguyện bạch đinh cường hóa bí phương vậy thì đồng nghĩa với kiếm ba điểm sáu trăm i triệu thần ma ta ệ lam ngọc bình nói lớn lên giống vạn năng bảo thạch toàn c h i dự thủy bí pháp bảo thạch thưa không kết tinh chu nam nghe vậy tâm thần cực chấn thật hỏi ra giống s ắ c thực giống rất giống chu nam tiếp tục cụ thể một chút đâu cái kia mấy cái giống vạn năng bảo thạch cái kia mấy cái giống toàn c h i dược thủy đã giống như vậy chính ngươi sẽ không số a tây ta không biết số phụ ngươi lam ngọc bình l ắ t đầu nàng lấy ra một đống lớn kim tệ ngồi s ổ m trên mặt đất loay hoay đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm cái này giống vạn năng bảo thạch cái này giống toàn c h i dược thủy nàng hai viên tiền su thay phiên cùng một chỗ bảy bốn sắp xếp chu nam lập tức liền xem hiểu đại khái rừng cây tiên tri nguyện bạch đình cường hóa đến nhị t i n h cần thiết tài liệu cũng là vạn năng bảo thạch toàn tri d ư thủy bí pháp bảo thạch h ư không kết tinh các hai phần lam ngọc bình tiếp tục bày kim tệ lần này ba cái thay phiên cùng một chỗ bày bốn sắp xếp đồng dạng lẩm bẩm vạn năng bảo thạch các loại bốn loại tài liệu tên sau đó bốn cái kim tệ thay phiên cùng một chỗ chu nam triệt để hiểu thông dụng bị phương thăng tam tinh mỗi dạng ba phần thăng tứ tinh mỗi dạng bốn phần như thế suy ra ngươi hiểu chưa lam ngọc bình hướng chu nam hỏi thăm chu nam gật đầu nói hiểu ngài thật đúng là giúp đại ân không thể b á o đáp cảm động đến rơi nước mắt c ầ u phú quý có thể chớ quên đi minh bạch thất cách tiểu soái lại gần nói hai ngươi nói cái gì đó thân thân bị bí cùng đặc vụ chắp đầu giống như ha ha chu nam cười ha ha một tiếng vỗ vỗ thất cách tiểu xoáy bà vai nói ta muốn cất cánh cũng vào lúc này bên cạnh tụ lực thật lâu vũ thiên đem hai tay ngân g qua đỉnh đầu hai mắt của hắn vừa mở mắt đầy kim quang mở miệng quát tập thiên địa nguyên khí tập mọi người nguyên khí khí sâu cản khôn một kích m à thành một mịn ông đến một tiếng tại hắn dơ cao trên hai tay một cái màu vàng kim n h ạ t quan g cầu cấp tốc xuất hiện cũng phần lớn chương bốn trăm chín mươi ba nguyên khí đạn vũ thiên lão sư nguyên khí đạn bắt đầu n g ư n tụ chu nam không dám chăn trở a đ theo u lời đi vào vũ thiên sau lưng người chơi khắc cùng lam ngọc bình cũng là như thế lại chờ một lát vũ thiên hai tay nhờ nâng nguyên khí đạn g tựa hồ đã bành trướng đến cực hạng không còn tiếp tục biến lớn lúc này ước chừng có trăm mét đường kính cái này to lớn nguyên khí đạn lại tựa như một ngọn đèn sáng dần dần lộ ra hào q u a n g trói sáng tránh ra vũ thiên lại uống một tiếng hai tay hướng về phía trước ném đi nguyên khí kia đạn liền liền hướng về trụ xà đầu lâu bay qua trụ xà lúc này còn bị k h ô n g chế căn bản bất lực tránh né nguyên khí kia đạn bị nện chặt chẽ vững vàng không có bất kỳ cái gì tiếng vang này trụ xà bị nguyên khí đạn đánh trúng đầu lâu liền tựa như s ố t băng tuyết hòa tan bắt đầu biến mất đinh đến một tiếng trụ xà trên trán phân sắc liên hoa tự động rơi xuống giữa không trung hóa thành một kim tệ dương hòm ầm ầm rơi xuống ngã đến nắp va li mở ra rầm rầm một trận tràn đầy một cái dương kim tệ hiện lộ ra chỉ là chu nam lúc này không t ỉ vết chú ý cái này kim tệ dương hòm hắn chăm chú nhìn trụ x à nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh vũ thiên nguyên khí đạn một đập trực tiếp đem trụ x à đầu cho đánh xuyên hình thành một cái kinh khủng huyết động đáng thương này trụ xà ngay cả gào lên đau đớn cũng không phát ra được trên thân tất cả bông hoa đồng thời rơi xuống hóa thành kim tệ cùng nháy mắt lột xác đ ồ n g dạng đỉnh đầu bên trên cũng tức thời toát ra loạt hai chữ chỉ là lần này loạt về sau nguyên khí đạn tổn thương còn chưa kết thúc trụ xà trên đỉnh đầu đâu vào đấy toát ra tổn thương sổ tự một cái cũng là một nghìn ước ba giây về sau trụ xà gánh không được đầu lâu hòa tan lần này không thể lại loạt tại chỗ quả điệu đánh chết chu nam chấn kinh tại vũ thiên nguyên khí đạn uy lực một giây trăm tỷ tiếp tục mấy giây cái này ai gánh vắt được nguyên khí đạn cũng quá nổ trách không được vũ thiên lão sư dám nói đánh chết vũ trụ đại đế liền c á i này chuyển vận quả thực có một không hai nhưng mà cũng không biết có phải là bởi vì vũ thiên giết trụ xà này trụ xà rơi xuống đồ vật thế mà cực ít mắt nhìn thấy liền ba bốn kiện tài liệu có cùng hai ba tấm thẻ bài ngược lại là có khu vực thông cáo vang lên đinh đánh giết đặc thù giã quái trụ xà tới tương quan nội dung cốt chuyện biến động đinh ngài tham dự đánh giết đặc thù g ã quái trụ xà đặt thành nhận tàng thành cựu ban thưởng ngài điểm kỹ năng mười thần ma nghị hội tiến vào bằng chứng hai mươi b ố giờ nam Kim tệ 25 bạn, trò chơi tích phân 10 bạn, kim chơi tệ trò tích bạn, bạn, phân cương、500. đinh ngươi thu h o ạ cùng h h được đặc t ư hào hủy xà trụ kẻ d i ệ ngài nên ư h o từ c đoàn đội m t ảnh hưởng bộ phận nội dung cốt chuyện thiết lập ngài thu hoạch được không biết tồn tại độ thiện cảm nhưng cũng thu hoạch được một ít tồn tại cừu hận giá trị đinh bởi vì bộ phận nội dung cốt t r u y ệ n thiết lập tinh không c ự thú trụ xà thi thể tạm thời sẽ không đổi mới biến mất đợi hoàn thành tương quan quá độ nội dung cốt t r u y ệ n sau mới có thể biến mất đinh vũ xà trụ xà vũ trụ đại đế nội dung cốt t r u y ệ n một lần nữa thôi diễn thiết kế trong tính toán lần này chu nam không phải nhân vật chính vũ thiên mới là cho nên chu nam thu hoạch so ra kém lần trước đánh g i ế t vũ xà lấy được nhưng cũng coi như rất không tệ dù sao hắn tại toàn bộ hành trình bảy nước thu thập chiến lợi phẩm đi thất cách tiều xoáy gào to một tiếng hấp tấp chạy lên trước đầy đất kim tệ hắn không thèm để ý một mực tìm trụ xà rơi xuống đồ vật vũ thiên lúc này thu công thật dài thở ra một hơi hắn tay háo hất lên trụ xà rơi xuống tất cả vật phẩm liền tự động bay đến hắn phụ cận để thất cách tiểu x o á i v a hụt chu nam hiếu kỳ nhìn về phía vũ thiên liền gặp hắn trước người tung bay sáu cái đồ vật hai tấm màu cam thẻ bài một c h ư ờ n g chuyên trúc kiến thành lệnh một khối lư không kết tinh một c h ư ờ n g hai ngàn vạn kinh nghiệm của n chủ một c h ư ờ n g thăng cấp của n chủ những vật phẩm này với ta mà nói vô dụng các ngươi chia đi sáu cái đồ vật vừa vặn một người một kiện vũ thiên chỉ là quét những vật phẩm kia liết một chút liền không thèm để ý lắc đầu trực tiếp để mọi người chia lao sư vạn thuế đại khí có thứ gì tốt bạo xuất đến siêu cấp đồ vật sao ta không muốn thẻ bài có thể hay không để ta chọn trước mọi người gieo họ cùng nhau tiến lên trừ lam ngọc bình bên ngoài những người khác đôi những vật phẩm kia cảm thấy rất hứng thú dù sao trụ x a thực lực còn tại đó mạnh như vậy bốt rơi ra siêu cấp vật phẩm là chuyện đương nhiên chỉ là lục minh tâm trương chi phi h u n h thất cách tiểu soái còn có ma tất cả đều không có gì kiến thức bọn họ tiến lên về sau một mực tranh hai ngàn kinh nghiệm về chủ đối chuyên trúc kiến thành lệnh h ư không kết tinh thăng cấp quyển trục cùng này hai tấm màu cam thẻ bài hứng thú không lớn nay chủ yếu cũng là bởi vì này hai tấm màu cam thẻ bài thuộc tính không thế nào ra sức nguyên nhân bọn chúng thuộc tính là biểu hiện ra ai cũng có thể nhìn thấy một tấm trong đó kỳ danh chấn hải tương quân hồng đồ phu nó so với bình thường từ sắc thẻ bài mạnh một chút nhưng chấn hải tương quân hồng đồ phu mặt giấy số liệu còn không đổi kịp hùng miêu tiên đâu kỹ năng cũng bình thường tấm thứ hai tên là truyền kỳ đạo tặc đạo sư mao lý cầu tia đây là cựu tinh thể nhưng thuộc tính kỹ năng rất kém cỏi nói không chừng còn không bằng cường lực điểm từ sắc thẻ bài dùng tốt đâu lục minh tâm trương chi phi huỳnh ba người lúc đầu đối thẻ bài liền không thế nào cảm thấy hứng thú quét trấn hải tương quân hồng đồ phu cùng truyền kỳ đạo tặc đạo sư mao lý cầu tia liếc một chút liền l ư ử i nhắc lại nhìn thất cách tiểu soái cùng ma dùng thẻ bài nhưng hai người bọn họ không đ ốc đều có thể nhìn ra trấn hải tương quân hồng đồ phu cùng truyền kỳ đạo tặc đạo sư mao lý cầu tia thuộc tính không tốt mặc dù là thẻ cam cũng không muốn chư vị sư huynh sư tỷ sư đệ chu nam không muốn bỏ qua bà bối mở miệng nói có thể hay không đem cái này sáu cái đồ vật cho hết ta các ngươi cần gì ta đến thỏa mãn như thế nào đều cho ngươi n g h ĩ hay làm a cái này hai ngàn vạn kinh nghiệm quyển trục là của ta chớ cùng t a tranh sử dụng chuyên trúc kiến thành lệnh có thể xây thành trì đây là siêu cấp đạo cụ vạn kim khó cầu hoàn tù tì hoặc rút thăm quyết định chọn lựa trình tự đi chu nam lấy ra tùy thân mang theo quả táo vàng thủy tinh nho d ợ a tề xúc nấm hoa đào nhưỡng hoa quế nhưỡng các loại phí một phen miệng lưỡi lại đi qua hoàn tù tì dù sao cuối cùng chỉ là đạt được hai tấm màu cam thẻ bài một chương là chính hắn phân đến mặt khác một chương là ma dùng để đổi thử chương bốn trăm chín mươi bốn liệt diêm thuyền hải tặc nhân sinh không như ý bảy i tám phần một ư ơ i thôi thôi thẻ bài liền thẻ bài đi chu nam đem hai tấm thẻ bài thu hồi bây giờ không phải là chơi thẻ bài hợp thành thời điểm hiện tại là thổi phồng vũ thiên lão tổ thời điểm l ã o sư thái lợi hại nguyên khí đạn tổn thương quá cao giờ pf một nghìn ước miểu thiên miểu địa a ta nếu là có bản lanh này còn chơi cái gì thẻ bài lúc nào ta cũng có thể có cái này tu vi ngươi liền xông tới kích sóng cũng còn đánh không tốt đâu bắt đầu từ ngày mai nghiêm túc luyện công mọi người một trận thực tình thổi phồng số thất cách tiểu xoáy kêu lớn nhất hoan giữa sân bình tĩnh nhất chính là lam ngọc bình nàng khoát tay ra hiệu mọi người yên tĩnh nói ra không tệ xử lý vũ trụ đại đế đầy tớ các ngươi là công lam đại nhân nhiệm vụ hoàn thành nên phát t h ư ở n g lệ đúng vậy a phát t h ư ở n g lệ đi xử lý như thế một đầu siêu cấp b u ộ n không cho chỗ tốt ngài có ý tốt sao khẳng định phát t h ư ở n g lệ trước khi đến không liền nói sao giết trụ x à chỗ tốt thiếu không thất cách tiểu xoáy lại ồn ào đứng lên ngay cả huyền kiếm không đều đi theo tham gia náo nhiệt lam ngọc bình nói ở đây ta đại biểu hiệp tâm cảm tạ các ngươi làm ra công hiến chư vị vất vả thực tế ban thường đâu miệng cảm tạ có làm được cái gì không phải a bạch chơi chúng ta lam ngọc bình nhữ n g mày nói quyền hạn của ta có hạn không cách nào cho các ngươi vật thật ban thường nếu không phát điểm kim tệ ý tứ ý tứ nàng khác không có kim tệ cự nhiều đều dựa vào hoa nợ phú quý đánh ra đến ai mà thèm kim tệ a cho kinh nghiệm quyển chụp cũng được a ngài không gì không biết nếu không trả lời ta một vấn đề thất cách tiểu xoáy các loại tiếp tục ồn ào lam ngọc bình bất vi sở động nàng đi vào vũ thiên phụ cận nói ra ta biết ngươi một mực tại tìm kiếm rời đi thế giới này phương pháp lần này xử lý trụ x à vì tương lai diệt trừ nhất đại thai hoàng ẩm ngươi không thể bỏ qua công lao ta có thể cho ngươi một cái hư không tọa độ tọa độ địa điểm có một đạo thời không khe hở thông qua cái kia thời không khe hở ngươi hẳn là có thể thoát ly phương thế giới này trở lại c ố hương vũ thiên nghe vậy ánh mắt sáng lên thật ta không cần thiết lừa ngươi lam ngọc bình tay lấy ra thẻ bài giao cho vũ thiên tọa độ cùng thời không khe hở tin tức ở đây muốn hay không chính ngươi xác định từ chối thì bất kính vũ thiên thu tấm thẻ bài kia nhìn kỹ một hồi lại hướng mọi người nói các ngươi trước tiên ở nơi này châu nghỉ ngơi ta đi một chút liền đến nói xong hắn trực tiếp vứt xuống mọi người thân hình loay lên nháy mắt biến mất rất hiển nhiên hắn đi tọa độ kia địa điểm địa phương nào lao sư coi trọng như vậy bay thẳng đi qua nhìn được chúng ta thành cô nhi đừng làm rộn có lẽ lao sư rất nhanh liền sẽ trở về thí luyện mắc cạn nắm chặt thời gian luyện công đi vũ thiên láo sư đi tường vân phi chu liền không mọi người tự hành hoạt động lục minh tâm ngồi xếp bằng luyện công thất cách nho nhỏ xoáy sử dụng kinh nghiệm quần chủ trương chi đi chọn chỉ xây thành trì huyền kiếm không đi vào chu nam phụ cận nói ít nhất phải cái xưng hảo không tính b ạ c h làm công lao tiểu ta cũng c á o tử thất ca muốn đi việc nơi này luyện một chút hư không ngưng kiếm hành đi nếu không cùng một chỗ trong lúc nói chuyện huyền kiếm không lấy ra thần kiếm giang nhai để lãng chu nam nói không ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút vũ thiên lão sư vừa đến còn phải cùng hắn đi đâu được thôi vậy ca ca ta cũng đi huyền kiếm không chắp hai tay sau lưng sau một khắc liền đạp kiếm phi không rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa chu nam lúc này lại kiểm kê thu hoạch không tính phân đến chiến lợi phẩm cuộc chiến đấu này hắn trên cơ bản là toàn bộ hành trình về nước thu hoạch lớn nhất là biết rừng cây tiên tri n g u y ệ t bạch đ ì n h cường hóa bi phương giá trị ba điểm sáu sáu trăm i triệu thần mã tệ tuy nhiên rừng cây tiên tri n g u y ệ t bạch đ ì n h cường hóa tài liệu cũng không tốt làm vạn năng bảo thạch toàn c h i d ư thủy bí pháp bảo thạch thư không kết tinh đều là vật hy hãn vạn năng bảo thạch cũng chính là vạn năng tài liệu vật này vốn là hy hữu thu hoạch cực kỳ không dễ chu nam cũng là tích lũy mây khối còn xa mới đủ dùng toàn c h i dược thủy chu nam chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe qua cái tên này bí pháp bảo thạch tựa hồ vẫn được không biết hãng giao dịch bên trong có hay không bán ra đoán chừng cho dù có số lượng cũng sẽ không nhiều giá cả tất nhiên cũng không thấp về phần hư không kết tinh chu nam trước kia đánh tinh không cự thú để giành được đến không ít một mực không biết có làm được cái gì hiện tại tuy nói biết dùng ra nhưng số lượng cũng là không đủ về sau thiếu không còn phải đi săn giết tinh không cự thú mặt khác hùng miêu hoa tiên hoa nợ phú quý đánh không ít kính tệ bị thú thần tiểu hoàng v ị toàn bộ kiếm về Thơi chú t k nam hơi chút suy nghĩ đem mình thời khắc này trạng thái tiến hành lưu trữ vũ thiên lão sư cũng không biết lúc nào trở về nếu không lại đến chơi đùa thẻ bài hợp thành chu nam đem mình dự trữ thẻ bài một mạch lấy ra trong một đống nhỏ tối thiểu còn phải có năm sáu trăm mở đầu lấy hạ cấp thẻ bài làm chủ còn có không ít là chu nam chia tách ra một chữ độc nhất tiền tố tên thẻ bài tuy nhiên lợi dụng những n à y thẻ bài muốn hợp hùng miêu tiên thẻ bài kia là không được bởi vì không có tiền tố tên nặng mang theo tiên chữ thẻ bài mà tại những n à y thẻ bài bên trong phẩm chất tương đối tốt có ba tấm cũng chính là trước đó hắn tại đôi lửa thành mua tam tinh thẻ tím liệt hỏa chiến tướng hắc giác s ầ n cùng vừa mới tới tay tam tinh thẻ cam c h ấ n hải tương quân hồng độ phu cựu tinh thẻ cam truyền kỳ đạo tặc đạo sư mao lý cầu tia cái này ba tấm thẻ a n vào vô vị bỏ thì lại tiếp nếu không cho hợp chu nam suy nghĩ một đầu lại lần nữa đem trước người thẻ bài lay lật một cái một lát sau có mạch suy nghĩ hắn đem năm tấm thẻ thay phiên cùng một chỗ quắt ta tiên đoán này năm tấm thẻ bài hát tạp hợp thành đoạt được thẻ bài tiền tố tên là liệt diễm thuyền hải tặc đinh tiên đoán xác định anh minh thần võ phát động thành công ngài tiên đoán đem ảnh hưởng dưới lần thẻ bài hợp thành kết quả đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao năm mươi điểm mp người tam tinh thẻ tím liệt hỏa chiến tướng hát sần tam tinh thẻ trắng hỏa diễm tinh linh đi tam tinh thẻ cam c h ấ n hải tương quân hồng đ ổ phu cựu tinh thẻ cam t r u y ề n hậu kỳ đạo tặc đạo sư mao lý cầu tia nhị tinh h ắ c tạp thuyền vương đỉnh cầu đem hợp thành vì biến dị h ắ c tạp trong tính toán đinh tiên đoán thành công chúc mừng ngài thu hoạch được tứ tinh h ắ c tạp liệt diễm thuyền hải tặc giác hồng mao cầu siêu phẩm tu tiên gia tộc hơn 2 a 0 0 t r chương chương 495, h ả i tặc c ầ n hiện thẻ bài tên liệt diễm thuyền hải tặc giác hồng mao cầu đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số t ứ tinh sử dụng đẳng cấp n ă sử dụng ma hao tổn bốn n nói rõ một triệu hoán tấm thẻ này bài triệu hoán liệt diễm thuyền hải tặc vì n g à i chiến đấu liệt diễm thuyền hải tặc độ bền bốn vạn thân tàu có hỏa diễm bao trùm dài chín mươi sáu gạo bao quát ba mươi hai gạo có được phó bản t i ể u không gian không gian chữ vật to lớn thiết lập là phi hành chiến thuyền nói rõ hai liệt diễm thuyền hải tặc rác hồng vào cầu phân phối liệt diễm chủ pháo liệt diễm chủ pháo ở vào m ũ i tàu vị trí thiết lập là cường lực sát thương tính vũ khí hữu hiệu, hiệu phạm vi hỏa lực thẻ bài sao số một gạo lớn nhất nhanh lên thân thời gian ba giây nói rõ ba liệt diễm thuyền hải tặc rác hồng vào cầu phân ph hỏa diễm máy phát tiếp tục phát huy tác dụng nhưng tại chiến thuyền bề ngoài sinh ra đối quân đội bạn vô hại năng lượng hỏa diễm vòng phòng hộ nên vòng phòng hộ độ bền bì thẻ bài sao số một vạn đối địch phương đơn vị có được khá mạnh hỏa diễm tổn thương đồng thời có thể che đậy ngăn cản một ít viễn trình công kích nói do bốn liệt diễm thuyền hải tặc ra hồng màu cầu phân phối hỏa nha máy bay chiến đấu hỏa nha máy bay chiến đấu vì không người máy bay chiến đấu nhưng tại thân tàu t r u n g quanh tự hành chiến đấu thực hiện o a n tạc tinh chuẩn đà kích các loại bị phá hủy sau nổ tung đối địch phương đơn vị tạo thành cường lực tổn thương liệt diễm thuyền hải tặc mỗi ngày có thể chế tạo một khung hỏa nha máy bay chiến đấu nhiều nhất dự trữ thẻ bài sao số m ộ ư ơ i đỡ nói do năm liệt diễm thuyền hải tặc ra hồng vào cầu phân phối đổi mới bị động hiệu quả có thể tự động hồi phục độ bền qua l o a đi tối thiểu bốn kỹ năng là cái thẻ cam phối trí chu nam xem hết liệt diễm thuyền hải tặc thẻ bài thuộc tính tin tức đối nó miễn cưỡng hài lòng hắn đem tấm thẻ này bài sử dụng phim một tiếng một chiếc lơ lửng phi thuyền liền xuất hiện ở giữa không trung cái này liệt diễm thuyền hải tặc bộ dáng cùng chu nam trong tưởng tượng không giống tại hắn nghĩ đến bên trong thuyền hải tặc cũng là loại kia thời trung cổ thuyền buồn mới có cảm giác nhưng trước mắt liệt diễm thuyền hải tặc lại là cương thiết tuần dương h ạ n g rất có hiện đại quân sự cảm giác chiến thuyền đương nhiên cờ đầu lâu vẫn phải có ngay tại chiến thuyền trung hậu bộ phảng phất là vây cá chỗ cao treo phi thường hiển nhiên thuyền này vẫn được chu nam lấy kiếm bướm h ụ thể một cái ma kiếm lưu leo lên liệt diễm thuyền hải tặc bằng tàu chiếc này thuyền hải tặc hiện tại vẫn còn chưa kích hoạt trạng thái bởi vậy cũng không có năng lượng hỏa diễm vòng phòng hộ kích hoạt để ta xem một chút hiệu quả chu nam tâm niệm vừa động liệt diễm thuyền hải tặc hỏa diễm máy phát liền bắt đầu phát huy tác dụng hậu phương hai bên trái phải xuất hiện hai cái cương thiết ống khói từ trong đó hô hô toát ra khói đặc tùy theo liền có năng lượng hỏa diễm vòng phòng hộ tại thuyền hải tặc bên ngoài c h ố n g ra xa xa nhìn lại liền tựa như chiếc thuyền này lửa cháy giống như cũng là này hai cái buộc khói ống khói nhìn xem có điểm c á i gì, hết lần này tới lần khác này khói đặc buộc lên đến còn rất khởi kình chu nam lại đi nghiên cứu liệt diễm chủ pháo thì chủ pháo tại mỗi tàu vị trí nhìn cũng là một khung rất cổ xưa hồng y đại pháo kích thước không lớn thùng thuốc súng cũng liền một người d bị bàn quay giá đỡ chống đỡ lấy họng pháo có thể tùy ý điều chỉnh phương hướng cái này chủ pháo là thuyền h ả i tặc bên trên duy nhất hỏa lực pháo đài đừng nhìn bề ngoài xấu xí uy lực thật là không kém chu nam tùy ý đối xa x a một tảng đá lớn mở một pháo không có đánh chuẩn đánh chật đại hỏa cầu sát cự thạch kia bay đến một bên quay một tiếng rơi xuống mặt đất nổ tung sinh ra dư ba nhưng cũng đem cự thạch kia băng cái vỡ nát đợi hạt bụi t a n hết chu nam liền gặp mình cái này một pháo trên mặt đất đánh ra một cái đường tính vượt qua mười mét hô to phá hư địa hình đều uy lực hẳn là không kém chu nam gật gật đầu nếu là thuyền hải tặc lên tới cựu tinh h ã n tầm bắn đem đạt tới chín ngàn mét khi đó cái này hồng ý đại pháo coi như lợi hại hơn tiếp tục tham quan chu nam đi vào khoang nơi này bên trong có c ả n khôn đẩy ra mỗi một phiến cửa khoang liền theo vào nhập một cái tiểu phó bản đồng dạng khoang không gian rất lớn cũng có khác biệt có n g h i hào c h ạ c h biệt thự có hướng nhà tù về phần hỏa nhà máy bay chiến đấu bây giờ còn chưa chế tạo ra chu nam cũng không biết uy lực của nó đáng tiếc thuyền trưởng không có vào chỗ hải tặc không đủ thủy thủ không đủ chu nam nói thầm một tiếng liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ từ mười một một tấm thẻ bài tạo thành muốn cho hết kiếm ra đến có chút độ khó khăn chu nam bây giờ dưới trướng cũng liền chỉ là hoa thủy đại phó bốn tên khiêu thuyền hải đạo mà thôi hắn hưu tâm rèn sắc khi còn nóng đem dập lửa thuyền trưởng thẻ bài phòng cháy đại pháo thẻ bài lậu động thủy thủ thẻ bài hợp mấy chương ra không biết làm sao chu nam tài liệu thẻ bài không phối hợp tài liệu xấu liền không có cách nào góp chữ chu nam cũng không làm ơn liền vô nào hợp thành tùy tiện bắt lại một thanh cũng mặc kệ mấy chương trực tiếp cũng là phát động thẻ bài hợp thành từ từ nhắm hai mắt các loại kết quả trong lòng chờ mong kinh hỷ sinh ra kể từ đó chu nam đạt được không ít kỳ hoa thẻ bài tỉ như đỉnh ba đấu nhện thẻ bài hùng nhân chiến giã thẻ bài các loại tiền tố tên không có chút ý nghĩa nào thẻ bài thuộc tính cũng rất nói nhảm tóm lại những n à y thẻ bài cuối cùng đều bị chu nam hợp thành á n bài lam ngọc bình thất cách tiểu soái lục minh tâm các loại bị liệt diễm thuyền hải tặc hấp dẫn cũng tới tới chơi uổng địch chu nam đồng ý bọn họ lên thuyền bọn họ liền có thể lên thuyền một lát sau trừ biển sâu người chơi trương chi bên ngoài những người khác bên trên liệt diễm thuyền hải tặc lục minh tâm phi h u n h ma ba người còn không khách khí mình tìm một gian khoang liền tại bên trong tu luyện khí công đáng nhắc tới trương c h i tại trước đó b ả n tù tì tuyển bảo bối khâu cầm tới chuyên trúc kiến thành lệnh hắn ngay tại tòa này hư không đ ả o bên trên mở lãnh địa kiến tạo hắn khu vực thành lớn trương c h i là biển sâu bạch tuộc người chơi hắn sử dụng chuyên trúc kiến thành lệnh cùng chu nam sử dụng cũng không có gì khác nhau địa hình bị tái tạo cũng có tư nguyên điểm giã quái cứ điểm xuất hiện chu nam luyện công nửa ngày không gặp vũ thiên trở về gánh không được liền điều khiển lấy liệt diễm thuyền hải tặc đi đánh giã giã quái cứ điểm bên trong giãi phổ biến lại yếu có ruộng cạn hải mã ngư nhân n ạ gà hộ vệ phi x à v â n v â n v â vân, n vân vân vân, cũng chính là thẻ xanh lá triệu hoán vật tiêu chuẩn chu nam đây cũng chính là không trách nhưng đánh chỉ có thể đánh chúng nó mà trong quá trình này chu nam phát hiện mình chinh phục kỹ năng quả nhiên mạnh lên trước kia thẻ xanh lá đơn vị rất khó bị chinh phục bây giờ lại rất nhẹ nhàng trên cơ bản đánh bốn năm con quái liền có thể chinh phục đến một t r ư ờ n g thẻ bài thời gian nhoáng một cái một ngày trôi qua chu nam đem tất cả tài liệu thẻ bài dùng hết hồi ma dược tể cũng dùng hết vũ thiên thế mà còn chưa có trở lại đâu phát sinh cái gì Vũ tại n l thất cách tiểu x o á i đám người theo đề nghị một lát sau chu nam thúc đẩy liệt diễm thuyền hải tặc rời đi hư không đạo tiến vào hỗn độn hư không liệt diễm thuyền hải tặc tại hỗn độn hư không bên trong tốc độ, phi hành rất nhanh, tốc độ cao nhất một giờ một ngàn cây số không là vấn đề mà một lát sau nhắc tới cũng xảo tại mênh mông hôn độn hư không bên trong chu nam bọn họ thình lình phát hiện một chiếc cũ nát chất gỗ thuyền buồm Sắp thực nói hãn bộ dáng là thuyền buồm nhưng bản chất là phi thuyền thế mà có thể gặp được cái khác phi thuyền có ý tứ chúng ta tới xem xem nhìn xem trên thuyền là ai chu nam nói một câu liền liền điều khiển liệt d i ễ m thuyền hải tặc hướng này chất gỗ thuyền buồm đuổi theo lần này nhưng làm này chất gỗ thuyền buồm bên trên người t r ờ i d a sợ cờ đầu lâu là hải tặc có hải tặc không tốt hải tặc cần hiện hải tặc cần hiện siêu phẩm tu tiên gia tộc hơn 2.300 trăm n h chương bốn trăm h n mươi thiêu khô cung một thuyền buồng trên có hơn 20 tên người chơi lấy nhân loại người chơi làm chủ trừ cái đó ra còn có hai vị thần ma người chơi hai vị thần ma người chơi một trong số đó một thân chiến bảo màu xanh lục dâu dài mặt đỏ chính là chu nam đem h i n h đệ một trong hắn luka ma siêu tiền ma siêu tiền lúc này đang trong khoang thuyền cùng một tên khác thần ma người chơi trò chuyện tên tia thần ma người chơi bộ dáng rất quái dị c h ỉ n h thể dáng vẻ liền tựa như đứng thẳng lên con kiến mảnh cánh tay bốn đầu mảnh chân hai đầu phía sau chi cạnh mang theo cánh hoa đường vân vỏ cứng vỏ cứng hạ thay phiên lấy hơi mở cánh cùng tiểu áo t r o à n g giống như g i a hỏa này mặc rất coi trọng mang mắt kiến gọt vàng mũ lơi chai mặc áo vét nhỏ áo sơ mi trắng đánh lấy cà vạt dẫm lên g i à y da trên lưng ghim dây lưng ngực phải miệng vị trí còn cần dây chuyền vàng treo khối đồng hồ vàng bàn tay của hắn liền tựa như lông nhung c ă n g tay thượng diện có thật nhiều nhỏ bé lông tơ miễn cưỡng có cái ngón tay cái hắn mới là chiếc này một thuyền buồm chủ nhân vốn là sâu kiến văn minh văn minh chủ thần hào sâu kiến đại đế hiện đã ở hỗn độn hư không xây dự nhân loại người chơi cũng là quá làm ở mỹ bên ngoài lại thế nào trách trách hô hô tiêu khâu cũng nghe phía bên ngoài la lên thanh âm hơi có chút khó chịu nói thầm một câu thanh âm của hắn phi thường nhẹ lại có từ tính nhưng tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn ma siêu tiền nói ta nghe được có người hô gặp được hải tặc trên con đường này còn có hải tặc tuyệt đối không thể tiêu khâu cung đội nói hảo hữu yên tâm con đường này ta quen đừng nói hải tặc ngay cả tinh không cự thú cũng không có đây là an toàn nhất lộ tuyến đảm bảo đem những hàng hóa này an toàn đưa đạt nguy n g u y thành thật đương nhiên sư phụ ta là đồ long đế quốc kim giáp đại thánh cái này ngươi không biết sao sư phụ ta còn dạy ta một hạng thần kỹ ngươi cũng không biết sao đầu này hàng tin là sư phụ ta tự mình dẫn ta đi qua ngươi cứ yên tâm đi mã siêu tiền cái hiểu cái không gật đầu tại cùng chu nam bọn người phân biệt về sau hắn vận dụng thần kiếm giang nhai để lãng đạp kiếm hư không đi kết quả cùng chu nam đồng dạng cũng l à đường đi vào một tòa tên là giáp trùng đảo hư không đ ả o may mắn là hắn tại tòa kia hư không đạo bên trên gặp được tiêu khô cung tiêu khô cung rất có môn đạo biết rất nhiều bí ẩn hư không đạo tựa hồ tiếp xúc qua đồ long đế quốc kim giáp đại thánh đối tỏa kia giáp trùng đảo rất quen thuộc mang theo mã siêu tiền thăm dò một phen thu thập đại lượng vật tư quan trọng hơn đúng vậy thu hoạch một nhóm nghe nói rất đắt đỏ hàng hóa chỉ cần vận đến nguy n g u y ệ t thành liền có thể kiếm lấy đại lượng hư không tệ hư không tệ tại hỗn độn hư không bên trong vẫn còn có chút tác dụng tóm lại chỉ cần có thể thuận lợi đến n g u y n g u y ệ t thành dựa theo tiêu khô cung t h u y ế t pháp vậy liền phát tài kỳ thật liền xem như thật gặp được hải tặc thậm chí là tinh không cự thú cũng không sao ta đến mây trương thẻ bài chiến đấu lực tăng nhiều thực tế đánh không lại ta còn có huynh đệ kết nghĩa có thể mời bọn họ chi viện thật sao tiêu khâu c ũ n g nói trước đừng quản chuyện bên ngoài chúng ta ăn chút đi trong lúc nói chuyện vị này ban đầu sâu kiến đại đế lấy ra giao n g ĩ a lại từ trước người bản vùng phần dưới ra một cái c h ậ u rửa mặt lớn như vậy cái c h ậ u trong m â m có một đống vàng óng ánh viên cầu sự vật đó chính là hắn thực vật mà tại hậu phương thuyền này khoang thuyền bên trong còn có c à n g loại này vàng óng ánh sự vật xếp trồng chất rất c h ì n h tệ cơ hồ đem khoang tàu chất đầy nhìn có chút hùng vĩ những cái kia vàng óng ánh đổ vật chính là chiếc này thuyền bồn bên trong duy nhất hàng hóa tiêu khâu cung một nửa mã siêu tiền một nửa muốn đưa hướng nguy nguyện thành đổi lấy thù lao chất gỗ thuyền bồn u lần này xuất hành chính là vì chúng nó nếu như chu nam ở đây đại khái cảm thấy này và ngóng ánh đồ vật nhìn quen mắt bởi vì nó cùng nhà mình như mạt lị sản xuất cất c h â u rất giống chẳng qua là kim sắc phân hình tròn hình dáng chu nam trên thân còn có một số cất c h â u thẻ bài đâu đều là có ta vô địch tiến cống có ta vô địch trước kia ở gia tộc trong danh o địa chuyên trách n h ạ t phân châu đã từng một đoạn thời gian nóng lòng tích lũy cất trâu thẻ bài còn đối cất trâu cạm bẫy cảm thấy rất hứng thú cả ngày liền nghĩ dùng đến cất trâu cạm bẫy hố người chơi chu nam lần trước về gia tộc danh o địa liền nghe có ta vô địch thường xuyên soát chiến trường phó bản cũng đánh tứ phương thần miếu các loại sân thi đấu phó bản mỗi lần tiến bản hắn tập trung tinh thần bố trí cất c h â u cà bấy sau đó nghĩ biện pháp dẫn dụ người khác rơi vào cà bấy mỗi lần có người rơi vào cất c h â u cà bấy hắn ngay tại bên cạnh cười ha ha làm không biết mệt m ờ i tiêu khô cung hướng mã siêu tiền khoa tay một chút thủ thế muốn để hắn nhấm nháp một chút trong chậu mỹ thực mã siêu tiền vô ý thức năm cái múi lắc đầu liên tục cái này mẹ nó là bỏ hung lăn ra đấy phân cầu hắn sờ sờ nói tiêu khô cười nói nếu không cho ngươi đổi b u ồ n lựa thưa không cần không cần mã siêu tiền liên tục k h o á t tay nhìn ngươi mình đ à o còn ghét bỏ a ta nói cho ngươi cái này hư không phân cầu cơm thế nhưng là đ ồ tốt chỉ có tại giáp trùng đảo mới có thể đ à o được ngươi là không có hưởng qua nói xong chính hắn liền sử dụng dao đ ĩ a ăn như gió cuốn đứng lên a n đại khái non nửa b u ồ n bên ngoài càng làm ấ m ỹ có một nhân loại người chơi chạy vào vội vã mà nói có một chiếc thiết giáp thuyền hải tặc đuổi theo hai vị l a o đại thế nào biến thật là có hải tặc mã siêu tiền nói ra ngoài nhìn một cái. hắn g đi. Đi o đứng dậy chậm rãi sửa sang một chút y phục lúc này mới nhàn nhã hướng ngoài khoang thuyền dạ bước đến ngoài khoang thuyền tiêu khâu cung liền liền thấy một chiếc to lớn thiêu đốt cương thiết tuần dương hạm đính vào hậu phương cách đó không xa này tuần dương hạm phía trên chịu lấy liệt diễm thuyền hải tặc năm chữ to phối hữu cờ hải tặc liệt hỏa bốc hơi ngọn lửa d ò người a thật có hải tặc đây là lúc nào xuất hiện tiêu khâu cũng có chút kinh ngạc vô ý thức rụt cổ lại bên cạnh có người chơi nói chủ thuyền làm sao xử lý mã siêu tiền lão đại rết tới trên thuyền kia đi một đi không trở lại nửa điểm động tĩnh cũng không có a cũng không biết có phải là bị đánh chết muốn hay không đi nghĩ cách cứu viện cái này không biết đối phương lai lịch liền sợ đánh không lại a tiêu k h â cũng có chút do dự dựa theo tính tình của hắn lúc này liền nên chạy trốn một thuyền phân cầu nếu như bị đoạt tổn thất kia có thể quá lớn nhưng nhìn đối diện thuyền kia đ o á n chừng không chạy nổi lại có một người chơi nói ta nhìn thuyền kia cũng là cái không xác không có gì vũ trang nếu không đã sớm đánh tới chúng ta lên đi đột kích nhất ba nói không thể có thể đem thuyền kia cho đoạt tới không lớn mà không cao sinh lên trước cái rắm nơi này chính là hỗn độn hư không chết nguyên địa p h ụ c sinh không có ma pháp dùng thẻ bài chờ lấy bị vung mạnh thành bụi bẩm vũ trụ sao không biết đối diện không chịu nhận tiếp nhận đầu hàng ta nghĩ ném vừa vặn đổi đầu đại thuyền Các người chơi nói chuyện không chương á c n ờ i c h i i chuyện k bốn g nghệ cả, trăm i chín mươi bảy tầm bảo đường đi chu nam tại nhân loại thẻ bài thế giới bên trong xem như danh nhân rất nhiều thần ma nghị hội văn minh thần ma cũng nhận ra hắn nhưng không bao gồm tiêu khô cốt cưới bạch mã tiểu trọc đầu g i a hỏa này trang đường tăng đầu tiêu khô cung nhìn mấy thiên tây du ký nhìn thấy chu nam hình tượng trong lòng có chỗ liên tưởng chu nam giờ phút này trên mặt nụ cười tâm niệm vừa động dưới thân dương quang thải hồng tiểu bạch mã hí h í h í h í hí ngựa một tiếng cất vó liền bước ra một đạo cầu r ộ n g biết ta là ai không hắn hướng về một thuyền buồn bên trên chúng người chơi hô ai ngoa tạo là tuyệt đỉnh hắt tạp hoàng đế ôm chân của ma trong cái này thế mà có thể gặp được hắn thế nào đây là ôm chân quần ma gia nhập hải tặc lao tổ à, ta là ô m chân ma giáo hoang dại đệ tử lão tổ cứu ta thoát ly khổ hải đi một thuyền buồn bên trên một đám người chơi thấy rõ chu nam bộ dáng náo nhiệt có không ít người nhận ra hắn thậm chí còn có người không hiểu thấu vỗ tay có lẽ là muốn biểu thị hoang nghênh chu nam một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng phóng ngựa đi vào một thuyền buồn bong tàu lúc này hắn đã phát hiện bộ dáng kỳ lạ tiêu khô cùng một chút chắp tay nói với hắn tại hạ nhân loại thủ tịch chiến tướng hát tạp hoàng đế gặp qua sâu kiến đại đế mới chu nam đem mã siêu tiền tiếp đón được liệt diễm thuyền hải tặc cùng hắn tâm sự thật là hiểu rõ tiêu khô cùng một chút tin tức cũng tỉ như hắn đã từng là sâu kiến nhất tộc văn minh chủ thần cũng là s ư n g hô này thật là có chút tự ti không dám nhận không dám nhận kia cũng là chuyện trước kia tiêu khô cung rất có lễ phép đ á p lễ lại nói ta hiện tại là tiêu khô cung đúng sư phụ ta là đồ long đế quốc kim giáp đại thánh cái này ngươi b i ế ta t cái này thật không biết không sao hiện tại biết là được ta phía sau có người nha chu nam tử dương quang thải hồng tiểu bạch mã bên trên xuống tới hướng hắn thổi mũi hơi cái này tiểu bạch mã liền tiêu tán trong chớp mắt biến trở về thẻ bài tự động trở lại chu nam chữ vật ba lô nghe nói ngươi muốn đi nguy nguyệt thành chu nam xem chừng nguy nguyệt thành hẳn là hai mươi tám tinh túc nguy hiểm người tiến t o a c h ấ n thành lớn tiêu khô c u n g gật đầu vâng vậy quá tốt ta cũng đi nguy nguyệt thành đi theo phía sau ngươi chạy một hồi liền cái này không ăn cướp tiêu khô cung trong lòng gông lòng một hơi cười nói ta còn tưởng rằng muốn tới đoạn phân cầu đâu dọa sợ ta chu nam đột nhiên lại nói lão đại ngươi biết g á c một thành khuê một thành làm sao đi sao biết a tiêu khô cùng nói sư phụ ta lão nhân ra ông ta trước kia mang ta đi qua cái này hai tòa thành đúng khuê mộc trong thành còn có sư phụ ta pho t ự ợ đâu liền đứng ở thang tiên đại hội hội trưởng cửa vào trước quá tốt chu nam nghe vậy đại hỷ hắn có ý l ì t ặ n đưa tặng tinh không tàng bảo đồ chỉ cần có thể xác định khuê mộc thành cùng r i á c mục thành vị trí vậy liền có thể dựa theo này tàng bảo đồ chỉ thị đi hướng này lạc nhật đ ả o tìm kiếm trong đó bảo tàng sau đó chu nam cũng không khách sáo trực tiếp mời tiêu khô cùng khi hắn dẫn đường cái sau cũng là nguyện ý chỉ cần không cấp ta phân cầu là được một à này lại liệt lặng đại cái diễm hải Tiêu tặc cũng cao cao cấp, của cốt thuyền nhìn không đoan thân phận của ta. Tiêu khô cốt yên lặng suy nghĩ. tệ, ta. xem m khí phù hợp khô suy lát sau hắn liền bị chu nam mời bên trên liệt d i ễ m thuyền hải tặc về phần mục thuyền buồm bên trên người chơi khác chu nam cùng bọn hắn nói một chút chân hắc kiến thiết phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn để bọn hắn liên hệ trầm thuyền lão tổ tự cứu không ra chu nam sở liệu hai mươi tám tinh túc nguy hiểm người tiến liền tọa chân tòa này nguy nguy n g thành mọi người tự do hoạt động tiêu khô cung cùng mã siêu tiền đi bán phân cầu chu nam đi gặp nguy n g u y ệ n tiến cũng không có phí bao nhiêu công phu chu nam liền gặp được vị này tinh túc nàng rất dễ nói chuyện làm sự t ì n h cũng gọn gàng mà linh hoạt mấy câu về sau liền đem nó bản mệnh màu cam thẻ bài đưa cho chu nam chu nam cung kính cáo lui sau đó tại nguy nguyệt thành dạo chơi ngoại ý muốn mua được một nhóm chưa d á m định l à m sắc thẻ bài một khối vạn năng bảo thạch cùng một bình toàn c h i dược thủy là thời điểm lại tích lũy nhất ba thẻ bài chu nam nghĩ tới đây lại trở về gia tộc doanh địa hắn hiện tại muốn nhất cần phải đi làm sự tỉnh một là thu thập rừng cây tiên tri nguyện bạch đinh cường hóa tài liệu hai là thu thập thẻ bài tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành góp hùng miêu bắt tiên cùng liệt diễm đoàn hải tập thẻ tổ vì thế chu nam ở gia tộc k a n h bên trong tuyên bố tin tức để mọi người hỗ trợ lý đạt phổ chuyên môn vì hắn nhìn chằm chằm hãng giao dịch mua sắm tài liệu cùng thẻ bài chính chu nam cũng dùng tích phân r ú t thẻ thậm chí là mượn nhờ anh minh thần võ r ú t thẻ tóm lại một phen bận rộn về sau chu nam chữ vật trong túi đeo l ư n g tài liệu thẻ bài liền góp nhặt hơn ba tám nghìn mở đầu có thật nhiều phẩm chất cực tốt hắn lại đi gom góp hồi ma dự tề cho chủ chiến thẻ bài bổ sung năng lượng Vân vân vân vân, trở h địch u ậ n tiện dặn ta thêm dò có vô về nguy nguyện thành về sau chu nam tìm tới mọi người nói vũ thiên lão sư cũng không biết lúc nào trở về chúng ta hoàn toàn bị nuôi thả đã như vậy không bằng cùng ta cùng đi tầm bảo đi mọi người cũng không phản đối thế là chu nam lạc nhật đảo tầm bảo l ữ trình liền liền bắt đầu liệt diễm thuyền hải tặc rất nhanh rời đi nguy nguyện thành khoang tàu gian phòng bên trong lục minh tâm bọn người khổ tu khí công lam ngọc bình cũng trên thuyền hắn chơi lên thần bình tranh bá ma tu luyện khí công tính tích cực có sở hạng tại trong khoang thuyền cùng mã siêu tiền chơi lên cờ bài thất cách tiểu xoáy thì cùng tiêu khô cung cùng một chỗ thảo luận văn học tiêu khô cung hiện tại là trên thuyền dẫn đường chu nam tùy ý hắn điều khiển liệt diễm thuyền hải tặc mình tìm ở giữa rộng rãi khoang tàu phương diện bắt đầu hợp thẻ không phải đặc thù thẻ bài hợp thành chu nam cũng không sử dụng anh minh thần vó kỹ năng muốn dùng thời điểm liền chạy tới ma bên cạnh ước chừng sau một tiếng liệt diễm thuyền hải tặc tao nộ này một đầu ba mươi ước sinh mệnh giá trị tinh không tự thú mã siêu tiền xuất chiến khi t h ị tiêu khô c u n g khống chế liệt diễm chủ pháo trực tiếp đối nó phát động công kích chu nam tạm dừng học t h ể đem các vị hùng miêu tiên triệu hoán đi ra tham dự chiến đấu đầu kia tinh không cự thú hình như hùng sư chiến đấu lực rất là không tệ bộ dáng thần tuấn nhưng hùng miếu hoa tiên vừa ra tay một thanh nụ hoa tử liền để nó dài một thân thể hoa khoe màu đua s ắ c hoa loa kèn hoa n h à i cúc hoa hoa quế các loại hắn bộ dáng liền trở nên buồn cười buồn cười cũng chính là chừng năm phút đầu kia tinh không cự thú liền bị đánh giết chu nam thu hoạch tương đối khá trừ thường quy hư không kết tinh chuyến trúc xây xong lệnh kinh nghiệm quyển trục bên ngoài Đầu kia khống tinh chương t ú còn tên n rất rơi ra hai g ờ i c h i c ù m bốn trăm chín mươi tám thứ sáu hùng yêu tiên thế mà đánh giá đến một tội phạm truy nã chu nam cảm giác này tội phạm truy nã nở cờ rất thảm thế mà bị tinh không cự thú c h o t ướt lúc này một thân dịch nhờn sinh mệnh giá trị chỉ có hơn hai n g h n một điểm phi thường suy yếu nhiều chỗ da thịt đều đã bị ăn mòn tiêu hóa không có lực phản kháng chút nào hắn bị đánh ra đến cũng là toán may mắn bằng không bị tiêu hóa hết ai cũng không biết hắn là chết như thế nào ba trăm vạn hư không tệ là một khoản tiền lớn chu nam không có khả năng không lớn nhưng bây giờ sẽ không chuyên đem này tội phạm truy nã áp giải đến kháng thiên thành cũng may liệt diễm thuyền hải tặc không phải bình thường trong khoang thuyền có tủ thất những cái kia tù thất cùng chân hất trong địa lao nhà tù không sai biệt lắm mà một khi bị giam giữ đi vào năng lực liền sẽ bị phong ấn muốn một mình trốn tới gần như không có khả năng chu nam liền đem tội phạm truy nã la cắt nhốt tại một gian trong nhà tù đang suy nghĩ cái gì thời điểm về kháng thiên thành lại đem hắn áp ra đổi tiền c ử a này áp chu nam giải được khi liệt diễm thuyền hải tặc thẻ bài thu hồi về sau trên thuyền người chơi g i c quái nợp đỡ cơ đơn vị cất giữ đồ vật chờ chút bị tự động phóng xuất ra điểm này cùng đại đạo cụ xe vận tải khác biệt đại đạo cụ xe vận tải bên trên có thể cất giữ tài liệu thẻ bài các loại cho dù nó biến trở về thẻ bài n h ữ n g tài liệu kia cũng sẽ tại thẻ bài bên trong tương đương với có được nhanh gọn chữ vật công năng liệt diễm thuyền hải tặc muốn chữ vật vậy liền không thể biến trở về thẻ bài bận rộn một lát sau chu nam trở về trước đó gian phòng tiếp tục chơi thẻ bài hợp thành không bao lâu hắn vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở ring lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao ba mươi điểm ma pháp giá trị ngài tam tinh thẻ l à m c u ồ n g bạo hùng vương ăn cốt tam tinh thẻ l à m cự miêu đồ tể núi ô lập tứ tinh thẻ lam thế cốt cây xương rồng cảnh nha khôi đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán ring chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hắc tạp hùng miêu tiên phan sơn khôi a ra hùng miêu tiên chu nam có chút kinh hỷ lần này hợp thành hắn sử dụng tri thức phổ thông thẻ lam cũng chính là tùy tiện hợp nhất hợp cũng không vận dụng anh minh thần võ không nghĩ tới thế mà hợp thành hùng miêu tiên thẻ bài lại nhìn thẻ bài thuộc tính hùng miêu tiên phan sơn khôi so phổ thông thẻ lam muốn mạnh hơn một chút nhưng còn không đạt được thẻ tím tiêu chuẩn có được hai cái kỹ năng cái thứ nhất tên là giao dốc xương cái thứ hai tên tên là cắt thịt hắn cắt thịt kỹ năng tương đối có ý tứ làm chủ động kỹ năng hiệu quả là cho phép hùng miêu tiên phan sơn khôi trực tiếp trên người mục tiêu cắt thịt từ đó ảnh hưởng mục tiêu hình thể năng lực hành động sinh mệnh trạng thái trở cắt thịt xem như kỹ năng đặc thù tấm thẻ này bài có chút ý tứ nếu không liền lưu lại dùng vô cực tiên đan cho cường hóa một chút chu nam ý niệm này cả đời l i ê n l i ê n v u n g đi không được rất nhanh liền lấy ra còn sót lại một viên vô cực tiên đan lại sẽ hùng miêu tiên vòng quanh núi khôi triệu hoán đi ra để hắn nuốt đan thành tiên đinh hùng miêu tiên phan sơn khôi phục dụng vô cực tiên đan thể chất tăng cường năng lực tăng cường kỹ năng biến hóa trong tính toán đinh hùng miêu tiên vòng quanh núi khôi tiến hóa thành hùng miêu thị tiên chức nghiệp thiết lập sửa đổi vì vô cực thị tiên chu nam nghe được s ư ớ n g sở thân mẹ nó hùng miêu thị tiên thị tiên đúng đúng cái q u ỷ gì khiên thịt ai m ộ t nước mắt hắn vội vàng xem xét thẻ bài thuộc tính thẻ bài tên hùng miêu thị tiên phan sơn khôi đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hắc sắc thẻ bài sao số tam tinh sử dụng đẳng cấp năm mươi cóc q u ý sử dụng ma hao tổn ba nghìn nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu h á n hùng miêu thị tiên vòng quanh núi khôi vì ngày chiến đấu hùng miêu thị tiên phan sơn khôi sinh mệnh giá trị ba trăm vạn cơ sở lực công kích ba vạn hộ giáp chín mươi ma kháng chín mươi công kích tốc độ không cố định cận chiến đơn vị am hiểu cạo xương c ắ t thịt chính diện đối quyết chức nghiệp thiết lập là vô cực thị tiên nói do hai hùng miêu thị tiên phan sơn khôi có được kỹ năng vô cực dịch cốt cốt kỹ năng bị động kỹ năng đặc thù hùng miêu thị tiên phan sơn khôi phân phối vô cùng sắc bén d a o r i ó c xương đồng thời có thể đem trong tay d a o r i ó c xương thay đổi thành các loại bộ dáng lấy thích ứng các loại tình huống dưới thế cốt cát thịt cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò nói do hai hùng miêu thị tiên phan sơn khôi có được kỹ năng cạo xương cắt thịt kỹ năng bị động kỹ năng đặc thù hùng miêu thị tiên phan sơn khôi sử dụng vô cực giao dốc xương phát động công kích lúc có thể tùy tiện từ trên thân mục tiêu cắt thịt cải biến mục tiêu hình thể đối nó tạo thành chảy máu phá phỏng phá giáp các loại trạng thái đặc thù hùng miêu thị tiên phan sơn khôi phát động kỹ năng này có khả năng thu hoạch được khối thịt huyết n ụ c các loại tài liệu công kích loại hình biến thành cắt thịt công kích không nhận hộ giáp ma kháng ảnh hưởng một ít đơn vị miễn dịch tạo xương cắt thịt cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò hùng miêu thị tiên phan sơn khôi thuộc tính tin tức rất ngắ cũng chỉ có hai cái kỹ năng chu nam nhìn xong không khỏi nhà ránh cũng bởi vì sẽ cạo xương cắt thịt cũng là thịt tiên làm sao không phải cắt tiên chu nam lại đem hùng miêu thịt tiên triệu hồi ra hiện nhìn thấy hắn bộ dáng về sau lại là xương sở da hỏa này có được hình người dáng dấp gầy g ò gầy go cái đầu cũng chính là khoảng một m năm mươi nhìn ra thể trọng cho ăn bể bụng năm mươi cân mặt ủ mày trau giống như thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ m ặ t cái bóng loáng bóng loáng tiểu mã áo khoác trên lưng treo một thanh dao phay này dao phay thượng diện có khắc chữ vô cực dao dốc xương khá lắm da hỏa này dáng dấp Thật giống như ta ngược đại hắn đồng dạng đây cũng quá gầy yêu à. có thể đánh cầm sao chu nam liền sợ trước mắt vị này hùng miêu thị tiên một cái chạm bất ổn tắm tới đất bên trên tuy nhiên vì hiểu biết hùng miêu thị tiên phan sơn khôi thực tế chiến đấu lực chu nam lại trở lại giam giữ tội phạm truy nã nở tờ cờ t ù thất v ậ t tận kỳ dụng chu nam đem tội phạm truy nã nở tờ cờ xem như bồi luyện m i ế n g nắm ra tù thất về sau hùng miêu thị tiên phan sơn khôi lập tức đậu thủ khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất hắn vừa gậy bên hông vô cực giao g i c xương âm vang một tiếng này giao g i c xương lập tức liền biến thành một than hùng miêu thị tiên phan sơn khôi cũng bất chấp tất cả tiến lên cũng là đâm đao ba mươi nghìn cắt thịt hai lượng chảy máu ba mươi nghìn cắt thịt một cân ba mươi nghìn cắt thịt hai cân phá giáp tội phạm truy nã nở tờ cờ bị đâm đến ngao ngao kêu thảm chu nam nghe đều có không đành lòng mà hùng miêu thị tiên phan sơn khôi đao pháp như thần thật đúng là từ tội phạm truy nã nở tờ cờ trên thân cắt thịt xuống tới chỉ là mỗi lần có nhiều có ít cũng không hoàn toàn nhất trí chu nam lúc đầu vẫn không cảm giác được đến hùng miêu thị tiên phan sơn khôi thế cốt cắt thịt mạnh bao nhiêu nhưng ngắn ngủi mấy hơi thở về sau mắt thấy này tội phạm truy nã nở tờ cờ, cờ đùi phải đều bị s ô t thành b ắ h cốt chu nam lúc này mới cảm thấy kỹ năng này vô địch một cái chân thịt cái này cho gọn trực tiếp tàn tật nhưng chớ có lại cắt lại cắt liền đứng không vững chu nam ngăn cản hùng miêu thịt tiên phan sơn khôi tiếp tục cạo xương cắt thịt n à y tội phạm truy nã nở tờ cờ lập tức liền không hô đau hp của hắn không hồi phục bị cắt mất thịt cũng không thấy mọc trở lại phương thức đi lại biến bây giờ nghiêm chỉnh làm ộ t chân nhảy vọt tiến lên mình còn cùng người không việc gì đồng dạo nếu là hùng miêu tiên phan sơn khôi có thể viễn chỉnh c ắ t thịt liền tốt cận chiến c ắ t thịt kém chút tóm lại cái này thứ sáu hùng miêu tiên chịu đựng đi chu nam thu hồi hùng miêu thịt i ê n phan sơn khôi trở lại mới gian phòng tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành hắn lần này chuẩn bị thẻ bài rất sung túc lại hợp thành hai tấm hùng miêu tiên thẻ bài không thành vấn đề chỉ là vô cực tiên đan đã d ù n g hết thứ bảy cùng thứ tám hùng miêu tiên tạm thời được không vô cực tiên bảy nghìn một mươi bảy k đại lang xưa bị cắm sừng giờ đây hết bị cắm sừng làm làm con to chương bốn trăm chín mươi chín đoàn hải tặc thành lập liệt diễm thuyền hải t ạ c cung dung mà đi tại mênh mông hỗn độn hư không bên trong kỳ thật nó cũng không cô đơn cũng l i ề n tại chu nam thu hoạch được vô cực thị tiên bản sơn khôi không lâu sau lại có một đầu sinh mệnh giá trị năm mươi ước tinh không cự thú xuất hiện đầu kia tinh không cự thú tương tự cá chép xe thổ phao phao con mắt sáng lời đuôi rất lớn nhìn xem rất vui mừng lại hết sức hung tàn ngang ngược phát hiện liệt diễm thuyền hải t ạ c sau theo đuổi không bỏ rất nhanh chiến đấu bốc phát chu nam lần nữa gián đoạn thẻ bài hợp thành ra ứng chiến 50 m ư ớ c sinh mệnh giá trị tinh không cự thú đã không cách nào đối liệt d i ễ m thuyền hải tặc cấu thành n g uy hiếp lục đại hùng miêu tiên mới ra nó liền thảm nhóm lửa đóng băng rót rượu nở hoa cắt tịt chu nam cố ý để hùng miêu hoa tiên cùng hùng miêu thị tiên biểu hiện ra năng lực hùng miêu hoa tiên nụ hoa tử lợi hại này cá chép bộ dáng tinh không cự thú rất mở liền đầy người nở hoa lần này nở hoa rất tạp hoa đảo h à n h hoa cúc hoa hoa mẫu đơn đều có thậm chí còn có bông cải so sánh cùng nhau gầy gò hùng miêu tiên phan sơn khôi coi như tương đương bạo lực hắn đem vô cực d a o róc xương biến thành xuân thu đại đao hình thái cận thân cắt thịt nhất đao xuống dưới cũng là nhất đại khối bởi vì công kích của hắn chu nam bên này liên tiếp thu được hệ thống nhắc nhở như nhặt được đến thịt cá một khối thu hoạch được mới mẹ thịt cá một khối thu hoạch được da cá một trường v v v, v. rất nhanh n à y cá chép bộ d á n g tinh không cự thú thanh máu thấy đáy nó nửa người bị trẻ thành khúc xương hùng miêu tiên phan sơn khôi từ trên người nó tính gộp lại cắt thịt không xuống m ư ờ i tấn cắt ra tài liệu không dưới t r ắ n kiện đợi tinh không cự thú bị đánh chết lao tam dạng cùng rất nhiều đồ vật rơi ra ngoài chu nam một chút thu thập tiếp tục thẻ. hợp、thể. gần nửa ngày về sau chu nam hợp thành ra hùng miêu tiên phan đại tây hùng miêu tiên phan quốc nhân hai tấm thẻ này bài thuộc tính cũng không t ệ lắm đều có đặc sắc kỹ năng cái trước chính là thu nhỏ thuật đây là một cái chủ động kỹ năng đối địch phương mục tiêu thi triển có thể tạm thời đem hắn hình thể thu nhỏ thu nhỏ trình độ cùng mục tiêu năng lực cùng thẻ bài sao số có quan hệ bị thu nhỏ mục tiêu thuộc tính số liệu không thay đổi nhưng một ít năng lực lại bởi vì hình thể thu nhỏ mà không cách nào triển khai hoặc là uy lực giảm bất trở cái sau đặc sắc kỹ năng tên là xuyên vật tiễn đây là tiễn thuật kỹ năng phát động chu ũ n g k nam g p h làm sơ nghỉ ngơi rất nhanh lần nữa đầu nhập hợp thẻ bắt đầu toàn lực góp liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ mượn nhờ anh minh thần võ trong chốc lát chu nam dễ dàng hợp thành ra ba tấm khiêu thuyền hải đạo thẻ bài đây là cái này ba tấm thẻ bài có thể triệu hoán khiêu thuyền hải đạo chỉ là thuần túy chiến đấu viên thuộc tính cùng kinh tương duy bột số liệu bối tâm không sai b i ệ t lắm nhưng kỹ năng tương đối mà nói tương đối không có đặc sắc tất cả đều là chiến đấu kỹ năng rất nhanh chu nam lại hợp thành một chương tam tinh lậu động thủy thủ mộ ca ma ca đây là chu nam hợp thành ra tương đối hài lòng tờ thứ nhất lậu động thủy thủ thẻ bài không chiến đấu kỹ năng nhưng có sửa chữa năng lực có thể sửa chữa máy móc đơn vị công trình kiến trúc các loại chức nghiệp thiết lập là cường lực trị liệu ngoài ra m ộ t cả mà thẻ sinh mệnh giá trị là thẻ bài sao số một ngàn vạn lần cũng coi là huyết nhu tương đối có thể gánh chu nam đem lưu lại coi như thuyền y ỉa tiếp tục tiến hành thẻ bài hợp thành chu nam tiếp xuống liên tiếp thu hoạch lậu động thủy thủ thẻ bài cùng khiêu thuyền hải đạo thẻ bài ước chừng sau một tiếng hắn hợp thành ra tờ thứ nhất phòng cháy đại pháo thẻ bài kỳ danh phòng cháy đại pháo cầm c h ứ n g lửa tên là đại pháo nhưng chức nghiệp thiết lập thế mà là pháo mừng cái này phòng cháy đại pháo không phải rất nghiêm túc không cách nào dùng để chiến đấu nã pháo cũng là thả pháo hoa một pháo g a n ra ngoài lốp buốt tuy nhiên thẻ bài thuộc i á o tính không lý tưởng nhưng chu nam hay là đem những này thẻ bài lưu lại bởi vì có thể lấy chúng nó đến góc đủ số trước đem liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ góc đủ mở thẻ tổ đặc hiệu về sau lại đến chậm rãi dự bị thay đổi đem thuộc tính không tốt thẻ bài đào thải mang ý nghĩ này chu nam hợp thẻ hiệu suất tăng nhiều chuẩn bị kỹ càng tài liệu thẻ bài mượn nhờ anh minh thần võ hợp lại một cái chuẩn trên cơ bản mười phút đồng hồ liền có thể đạt được một chương liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ thẻ bài tuy nhiên có lẽ cũng là t r ư n g hợp chu nam chuẩn bị tài liệu thẻ bài bên trong l ậ u động thủy thủ khiêu thuyền hải đạo phòng cháy đại pháo đều có thể góp chữ kiếm ra đến hết lần này tới lần khác cũng là dập lửa thuyền trưởng góp không ra liền thiếu giải cái chữ này cái này không có cách chờ chút một lần thẻ tiếp tế bài đi chu nam buồn bực nói thầm một câu lúc này liệt diễm thuyền hải tặc tiến về địa phương là giác mộc thành có tiêu khô cùng cầm lái cũng là không cần chu nam hao tâm tổ trí sau một ngày liệt diễm thuyền hải tặc thành công đến giác mộc thành Trừ lục minh tâm trương chi phi huỳnh cùng ma cái này bốn cái tu luyện của ma bên ngoài người chơi khác đều xuống thuyền đường đi nhàm chán bọn họ kết bạn hướng giác mộc thành ngắm cảnh thăm dò chu nam không dùng đến thời gian một tiếng liền gặp được giác mộc thành tọa chấn tinh túc giác mộc giao thành công đạt được hắn bản mệnh màu cam thẻ bài về sau nửa ngày chu nam một mực tại tiếp tế tài liệu dựng tê cùng thẻ bài vì thế tiêu hao không ít trò chơi tích phân hắn còn đem chứng chứng người a ngốc cùng ngây ngốc đưa đến tinh hà liên minh khu vực liệt diễm thuyền hải tặc một lần nữa lên đ ư ờ n g lúc chu nam chữ vật trong hành trang chuẩn bị tài liệu thẻ bài vượt qua bốn ngàn tấm trong đó chỉ là thẻ tím cũng là gần một trăm mở đầu lần này còn không đem dập lửa thuyền trưởng cho kiếm ra đến hôm nay nhất định phải đem đoàn hải tặc đứng lên ha h a tới trước đo lường một chút vật khí rộng lớn khoang tàu trong phòng chu nam từ một đống thẻ bài bên trong lấy ra bốn tờ cũng không sử dụng anh minh thần võ trực tiếp hợp thành、Đinh. lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao 40 điểm ma pháp giá trị ngài tam tinh thẻ tím hủy diệt giả hát thạch diệu ngũ tinh thẻ tím hỏa diễm xe tăng thiết hổ bắt tinh thẻ làm thuyền trưởng hải tặc vương minh không bắt tinh thẻ làm trưởng lao thụ nhân giả tân đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh chúc mừng ngài thu hoạch được lục tinh hát tạp dập lửa thuyền trưởng hát thiết vương giả thẻ bài tên dập lửa thuyền trưởng hát thiết vương giả đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số lục tinh sử dụng đẳng cấp n ă sử dụng ma hao tổn sáu n nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài nói rõ hai dập lửa thuyền trưởng, trưởng hát thiết, thiết vương giả có được kỹ năng xe tăng biến thân chủ động kỹ năng không thời gian còn đau biến thân làm xe tăng thuộc tính cơ sở gấp bội ma pháp miễn dịch chuyển đổi công kích loại hình làm công thành công kích thu hồi được thẻ bài sao số một nghìn m tầm bắn nhưng rời đưa tốc độ chậm chạp đồng thời không tiếp thụ quân đội bạn vầng sáng cùng cái khác ma pháp tăng thêm hiệu quả nói do ba dập lửa thuyền trường h ắ c thiết vương giả cổ thụ biến thân chủ động kỹ năng không thời gian cột đao biến thân làm một gốc cổ thụ thuộc tính cơ sở gấp bội hộ giáp cùng ma kháng lật ba lần tự thân cùng chung quanh quân đội bạn thu hoạch được siêu nhanh trạng thái khôi phục nhưng biến thân trong lúc đó không thể di động nói do bốn dập lửa thuyền trường h ắ c thiết vương giả có được kỹ năng ma pháp t h ô n vệ thôn vệ đường k í n h trong phạm vi chăm thức ép tất cả ma pháp hiệu quả bao quát hàn băng hỏa diễm điện mang ma pháp trạng thái ma pháp nguyên tố các loại cũng xem thôn vệ hiệu quả cho tự thân nhất định sinh mệnh giá trị hồi phục chương năm trăm h thẻ tổ đặc hiệu kích hoạt cái này dập lửa thuyền trưởng không có gì dập lửa bản sự xoa bình nhưng miễn cưỡng dùng một lát đi trực tiếp hợp thành ra dập lửa thuyền trưởng thẻ bài chu nam vẫn là rất hài lòng tự đủ hôm nay vận khí không tệ hắn cũng không tiếp tục góp dập lửa thuyền trưởng thẻ bài tiếp xuống cũng là cha thiếu bổ l ầ u đem liệt diễm đoàn hải tập thẻ tổ cho góp đủ về sau cũng không có cái gì đ ộ khó khăn chia tách một chữ độc nhất thẻ bài mượn nhờ anh minh thần võ lại lấy một chữ độc nhất thẻ bài hợp thành sát xuất thành công trăm phần trăm chu nam tiên đoán toàn bộ thực hiện một lần cũng không có thất bại gần nửa ngày về sau theo sau cùng một chương phòng cháy đại pháo thẻ bài xuất hiện chu nam trước mặt mười một một tấm thẻ bài đồng thời tỏa ra ánh sáng đinh tê tụ liệt diễm thuyền hải tặc thẻ bài một dập lửa thuyền trưởng thẻ bài một hoa thủy đại phó thẻ bài một phòng cháy đại pháo thẻ bài hai mươi bốn lâu động thủy thủ thẻ bài ba mươi sáu khiêu thuyền hải đạo bốn mươi tám xin hỏi phải trăng kích hoạt, liệt diễm, kích hoạt. Đinh, liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ kích hoạt hoàn thành nhận tàng thành cựu ngày thu hoạch được không thuộc tính hải tặc xưng hảo đinh Trước mắt thẻ tổ thẻ bài thu hoạch bài đinh ư ợ c t ề tố t ê liệt diễm đoàn hải tặc chi h ngoài c h i định mức thu hoạch được tự thân độ bền gấp một mươi trị số năng lượng vòng phòng hộ nên vòng phòng hộ tại thân tàu độ bền mát trị số về sau kích hoạt lặp lại kích hoạt cần khoảng cách một giờ đinh dập lửa thuyền trưởng mở ra dập lửa năng lực có thể chế tắc các loại bình chữa lửa tùy tiện dập tắt đoàn hải tặc đưa tới các loại hỏa hoạn cam đinh o đoàn, đoàn i tặc phong cháy ư n quân đội bạn. Đinh, g đội hoa h t đại pháo mở ra phóng hỏa năng lực có thể triển khai hỏa công nhóm lửa khu vực phạm vi bên trong binh lực đơn vị công trình kiến trúc các loại bị nhen lửa mục tiêu đem tiếp tục nhận bị thương tổn cho đến hóa thành cho đụi nhưng nên hỏa diễm có thể bị dập tắt đinh lậu động thủy thủ mở ra sửa chữa năng lực có thể nhanh chóng sửa chữa liệt diễm thuyền hải tặc chỉ cần thân tàu không bị triệt để tổn hại đều có thể tiến hành sửa chữa thậm chí tái tạo nên thẻ tổ đặc hiệu kích hoạt về sau liệt diễm thuyền hải tặc độ bền t h à n h không coi là đánh chìm mất đi hành xử năng lực mà rơi xuống đất lúc này tương đương với mặt đất trang trí vật sẽ không thay đổi về thẻ bài có thể bị phá hư nhưng chỉ cần không phải bị triệt để phá hủy dù là chỉ còn lại thi thể l ậ u động thủy thủ đều có thể đối nó tiến hành chữa trị lại không cần tiêu hao bất luận cái gì tài liệu nhưng thân tàu bị triệt để phá hủy về sau liệt diễm thuyền hải tập thẻ bài đem tổn hại đinh khiêu thuyền hải đạo mở ra bắt cóp tống tiền năng lực có thể thực hiện bắt buộc chặn bắt giữ bắt chẹn giết con tin các loại thao tác có thể đối giác quái người chơi các loại địch quân đơn vị sử dụng nếu như là người chơi đơn vị bị trói phiếu 48 giờ bị chưa lấy được chỗ thân tự động giết con tin chu nam nghe xong liên tiếp hệ thống nhắc nhở cảm giác có chút thành tựu cảm giác người bên ngoài muốn tề tụ như thế một bộ thẻ tổ dù là nhìn qua thẻ tổ từng giải viết tất cả thẻ bài xuất xứ cũng tất nhiên tốn thời gian phí s ứ c mấy năm đều thu thập không đủ cũng rất bình thường chu nam trực tiếp góp chữ hợp thành ra không chỉ có tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực thẻ tổ phẩm chất còn càng tốt hơn hắn muốn đem bộ này thẻ tổ phóng xuất ra nhìn xem hiệu quả kết quả nhưng b u ồ n bực phát hiện mv không đủ dùng liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ từ mười một một tấm thẻ bài tạo thành cái này mười một một tấm thẻ bài phẩm chất có ưu khuyết sử dụng ma hao tổn cũng không giống nhau trên cơ bản thẻ bài càng tốt sử dụng ma hao tổn thì càng nhiều tóm lại bộ này thẻ tổ muốn sử dụng ra cần tiêu hao vượt qua hai mươi lăm vạn mv đây là tại đại bộ phận thẻ bài đều không cao hơn năm sao tình huống dưới tại hôn đột hư không bên trong mv không thể tự nhiên hồi phục ta hồi ma dược tể cũng dùng đến không sai biệt lắm xấu hổ thôi xem chừng cũng nhanh đến khuê một thành cũng không nóng n ả y đợi đến khuê một thành về gia tộc nữa doanh địa cho này chút thẻ bài bổ sung năng lượng đem hiện tại luyện một chút công chu nam cũng không lãng phí thời gian đem trước người thẻ bài hơi chút thu thập liền nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện lên hạo dương công vũ thiên lão sư không tại không có tường vân phi chu cung cấp phụ trợ chu nam chỉ có thể mượn nhờ nguyên khí châu tu luyện khí công tu luyện hiệu suất giảm nhiều nhưng hắn tối thiểu còn có nguyên khí châu lục minh tâm bọn họ tu luyện khí công tốc độ chậm hơn t h ậ một chí chỉ h là quen u t c u lát u y ệ n p h p vô h i ê n đ sau n g y n nhập khí thể, chu á không được c tiến thêm. Kỳ thật, chu nam nếu liền nghĩ bổ sung em có chút ngồi không yên thực tế là tu luyện khí công không nhìn thấy tiến bộ có chút không động lực hắn đột nhiên suy nghĩ muốn hay không tu vương bá chân kinh h i lý trí bên trên chu nam cảm thấy mình càng sớm tu luyện vương bá chân kinh càng tốt như thế có thể mượn nhờ thần ma nghị hội trong phi thuyền cá nhân phòng ở giữa trong phòng kia tốc độ thời gian trôi qua khác biệt Ở bên trong một ngày, bên bá trong ngày, ngoài mới một giờ. nếu là trong này tu luyện vương bá chân kinh, mình tỉnh năm, một một tu tọa giờ, mới là đúng ô i cái khác người chơi mà nói, cũng chính là đi qua 4 năm dưới mà thôi. Cái này dễ dàng tiếp nhận nhiều. khác cũng chính nhận năm này dàng mà mà là đ qua dễ ta còn có một chương đồ long đế quốc tiền bố chính quan thời gian đ ũ linh hoàng tam lưu lại thời không manh mối thẻ bài thẻ này bài nói là có thể tại hư không chi trong mộng trộm mười năm tuyến nguyệt không biết cụ thể là hiệu quả gì tìm một cơ hội dùng một chút chu nam lại nghĩ tới không việc làm cái nghề nghiệp này hắn đã minh nộ g mình bây giờ kỳ thật chỉ là một sởi thiên hồn ba hồn bảy v i ệ không được đầy đủ không thể toán chân chính người sống cũng chỉ có thể sống ở hạch tâm chủ đạo hư không thế giới bên trong muốn đi vào chân thực hắn xem chừng mình cũng phải giống những cái kia thần ma người chơi đồng dạng bỏ qua hát tạp hoàng đế cái nghề nghiệp này trở thành không việc làm lại mượn nhờ hạch tâm toán lực một lần nữa phát triển đây mới thực sự là người chơi con đường chu nam rõ ràng chính mình sớm muộn cũng muốn đi đường này sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy một mực vui sướng chơi đùa tuy nhiên rất tốt có thể hạch tâm sáng tạo cái này hư không thế giới cũng không phải an toàn có vũ trụ đại đế loại kia nhân vật muốn trưởng không hạch tâm sớm muộn có một ngày cái này hư không thế giới đem biến đổi lớn sớm tính toán mới là chính đ ổ chờ ta tu thiền thời điểm không ngại liền vận dụng chuyển vị kỹ năng đem hắc tạp hoàng đế chi vị chuyển cho người khác cũng tại tu thiền trong lúc đó đi nghiên cứu làm sao điều động hạch tâm toán lực đ ô n g dưng tạo thẻ chu nam yên lặng suy nghĩ một trận hắn làm ra kế hoạch các loại t ề tụ hai mươi tám tinh túc thẻ tổ đồng thời vũ thiên lão sư bên này thí luyện kết thúc mình liền đi tu thiền liền đi chuyển vị liền sử dụng hoàng tam thời không manh mối thẻ bài không thể một mực giải trí chương năm trăm linh một khuê mục lang thẻ bài nửa ngày sau liệt diễm thuyền hải t ặ c đến khuê mộc thành khuê mộc thành rất là phốn hoa so kháng thiên thành cũng còn muốn to lớn từ ba tòa hư không đ ả o cấu thành tòa c h ấ n nơi này tự nhiên là hai mươi tám tinh túc chi khuê mộc lang chu nam rất nhanh liền nhìn thấy vị này lở cờ cờ ta đem cho ngươi ta bản mệnh thẻ bài sách sẽ gọn gàng lại rất có khoa học kỹ thuật cảm giác phản phất phi thuyền khoang điều khiển gian phòng bên trong khuê mộc lang mặc cổng cành màu trắng du hành vũ trụ phục trong tay cầm một cái tiểu xảo phi thuyền mô hình không nhanh không chậm nói với chu nam tấm thẻ này bài giao cho ngươi ta cũng coi như hoàn thành thần quân đại nhân mệnh lệnh có thể yên tâm đi xây dựng chu nam nhìn xem bộ dáng kia có điểm giống người sói khuê mộc lang trong lòng tự nhủ vị này lão đại muốn làm gì mặc cái này du hành vũ trụ phục làm cái gì dợ dợ hương hắn cũng làm mở miệng hỏi thăm ngài hiện tại liền đi xây dựng phải hai mươi tám tinh túc bên trong ta có thể là cái thứ nhất tại hỗn độn hư không bên trong xây dựng chờ ta xây dựng về sau đưa cho ngươi bản mệnh thẻ bài liền sẽ hiện ra thuộc tính tin tức ngươi có thể sử dụng kỳ thật ta cũng rất tò mò ta này bản mệnh thẻ bài là cái gì thuộc tính không biết hạch tâm có thể hay không làm cho xuất kỳ hoa thuộc tính nha. chu nam chắp cảm tay ơ nói lại n ngày dựng xây về sau, ta h hảo hữu thôi, cho phơi thẻ thể. Khuê ê m một Mục cái tức. Có ngươi bài tin ít bày l n nói, g lại đã ú n bản thành thăng tiên đến, ngươi vận Nam nói, g tổ thể tìm ta hội chức Chu vào đại đ có sắp dây may. tham gia qua thăng tiên đại hội tư chất không được vân hải chân tiên trứng mắt thật sao khuê m ụ c lan g nói vậy ta lại miễn phí đưa ngươi một đầu tin tức khủng long đại đế ở thành này xây dựng hắn trò chơi biệt danh gọi trương đại kiển như thế lớn gì từ bỏ chủng tộc vinh diệu bỏ qua khủng long cao úc mst đều tới đây xây dựng có thể thấy được thẻ bài thế giới sắp đến sinh biến ta phải nói cho ngươi chính là khủng long đại đế có thể là lúc đầu văn minh thần ma thực lực của hắn thâm bất khả chắc cùng hạch tâm quan hệ cũng không phải bình thường nếu như có thể kết giao một chút không nên đắc tội khủng long đại đế cũng xây dựng tên gọi trương đại kiển chu nam nghe xong danh tự này liền cảm giác có chút không đáng tin cậy bắt trước một vị nào đó họa sĩ sao hắn hết sức tò mò thu hoạch được cái tên này khủng long đại đế trong lòng có cảm tưởng gì ta cái này liền đi xây dựng cũng không biết sẽ thu hoạch được tên là gì nhớ kỹ thông qua hảo hữu của ta thỉnh cầu khuê mộc lang nói xong đeo lên du hành vũ trụ phục đầu khôi ấn đài điều khiển bên trên một cái nút phía trước vách tường sau bên trên liền xuất hiện một cái lối đi hắn đi vào lối đi kia thân thể cấp tốc liền biến mất không thấy gì nữa chu nam cũng cảm nhận được một cỗ truyền thống chi lực trước mắt cảnh vật nhoáng một cái liền liền đến, đến đại ế n đ điện bên ngoài rất nhanh trong tay hắn khuê mộc lang tặng cho màu cam thẻ bài lấp lánh ra qua mang thuộc tính tin tức chậm dại sinh ra thẻ bài tên hai mươi tám tinh túc khuê mộc lang duy nhất thẻ bài nhan sắc màu cam thẻ bài sao số nói do hai khuê mộc lang có được kỹ năng tinh túc pháp tướng hai mươi tám tinh túc thông dụng kỹ năng chủ động kỹ năng triệu hoán tự thân pháp tướng hư ảnh Đối c h u nói g quanh đ địch đơn vị tiến hành uy hiếp, tiến i uy g do bốn khuê mục lang có được kỹ năng khiếu nguyện chủ động kỹ năng thời gian cột đao năm phút đồng hồ kỹ năng phát động khuê mục lang ngửa mặt lên trời thét dài triệu hoán trăng tròn hư ảnh sau đó tại trong một khoảng thời gian tự thân tốc độ di chuyển nói do năm khuê mộc lang có được kỹ năng luyện bảo chủ động kỹ năng động tác làm lạnh khuê mộc lang c n g có thể sử dụng hiện trường tài liệu luyện chế lâm thời pháp bảo lâm thời pháp bảo có thể tăng lên khuê m ụ c lang tự thân hoặc quân đội bạn đơn vị năng lực khi trạng thái chiến đấu giải trừ về sau khuê mộc lang luyện chế pháp bảo sắp biến mất khuê m ụ c lang tự chủ vận dụng luyện bảo kỹ năng không cách nào người vì can thiệp nói rõ sáu bản thẻ bài không thể chia tách thu v ề hợp thành tể h tụ hai mươi tám tinh túc thẻ bài có thể tạo thành hai mươi tám tinh túc thẻ tổ thuộc tính này số liệu không kém chu nam đối hai mươi tám tinh túc huê mộc lang thuộc tính coi như hài lòng tuy nhiên kỳ kỹ có thể nhìn bình thường nhưng hắn thuộc tính cơ sở quá cao vừa mở chiến đấu phát tướng một trăm triệu lực công kích tuyệt đối bạo lực mặt khác hai mươi tám tinh túc huê mộc lang luyện bảo kỹ năng tựa hồ thật có ý tứ mà khiến chu nam cảm thấy t i ế c nối là cái này hai mươi tám tinh túc huê mộc lang sử dụng đẳng cấp quá cao thế mà muốn cấp 70 m ớ i có thể là sử dụng cho dù chu nam c ó vượt mức quy định thể nghiệm kỹ năng cũng nhiều nhất chỉ có thể giảm xuống sử dụng đẳng cấp cấp 15, cũng liền nói hắn ít nhất phải lên tới cấp 55 tại có thể sử dụng tấm thẻ này bài thôi tóm lại là một chương siêu cấp thẻ bài tiên áp đáy hỏng đi chu nam đem 28 t i n h túc huê m ộ t lang thu hồi một lát sau hắn mang theo tội phạm truy nã la các hướng kháng thiên thành đổi hư không tệ lại trở về về gia tộc doanh địa để làm pháp sư sứ cổ ẹn cho liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ bổ sung năng lượng sau đó hắn đi một chuyến hồi lâu chưa đi thẻ bài sân huấn luyện ở trong đó đem nguyên bộ liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ dùng đến phanh phanh phanh phanh liệt diễm thuyền hải tặc xuất hiện trước nhất sau đó dập lửa thuyền trưởng hoa thủy đại phó l ậ u động thủy thủ phòng cháy đ ạ i pháo khiêu thuyền hải đạo trực tiếp trên thuyền xuất hiện mà lại ai vào chỗ đ ấy góp thành thẻ tổ quả nhiên cảm giác liền không giống chu nam leo lên liệt diễm thuyền hải tặc dập lửa thuyền trưởng hoa thủy đại phó khiêu thuyền hải đạo các loại lập tức tụ lại tới nay dập lửa thuyền trưởng bộ g á n g kỳ lạ mặt bằng da liên thể trang phục phòng hộ trên cổ treo mặt nạ phòng độc phía sau cột hai bình bình chữa lửa rất giống chuyên nghiệp nhân viên chữa cháy nửa điểm thuyền trưởng d á n g vẻ cũng không có ngược lại là hoa thủy đại phó phi thường có phái đoàn hắn bây giờ có thể cầm lái tựa h ồ ngay cả liệt diễm chủ pháo đều thuộc về hắn quản hai mươi bốn môn phòng cháy đại pháo trực tiếp tại thân tàu hai bên đối xưng bố trí những n à y đại pháo trên cơ bản đều là pháo mừng tuy nhiên bởi vì thẻ tổ đặc hiệu chúng nó đánh ra pháo hoa về sau coi như dễ dàng muốn gây nên hỏa hoạn khiêu thuyền hải đạo đều là chiến đấu viên cơ bản đều có vũ khí lậu động thủy thủ bên trong có không ít có được sửa thuyền thủ đoạn nhìn một chút năng lực thực chiến đi, để n g phanh g t phanh phanh phanh năm đầu kiếm long vẫn như cũ thần tuấn chúng nó sau khi xuất hiện lập tức phát động công kích cách mấy trăm mét xa liền hướng liệt diễm thuyền hải tặc phát động công kích tổn thương đánh đầy giờ b s lên thẳng hai trăm m t mươi sáu vạn liệt diễm thuyền hải tặc mặc cho công kích hắn bị hừng hực liệt hỏa vây quanh bây giờ tứ tinh độ bền bốn vạn có được hai tầng vòng phòng hộ t ầ năm g thứ n trăm phòng linh à l ệ diễm ề n hai tạc bắt cóc tống tiền chu nam cố ý để kiếm long thẻ tổ cùng liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ quyết đấu chiến đấu không thêm bất luận cái gì can thiệp liền để hai phe tự do chiến đấu năm đầu kiếm long đó chính là vô nao công kích sóng vai xếp thành một loạt tất cả đều trường khai long miệng phun ra hóng ánh như nước thủy chiều kiếm khí cương thiết tuần dương hạm liệt diễm thuyền hải t ậ p bên trên hoa thủy đại phó cầm lái chịu lấy hai tầng năng lượng vòng phòng hộ thẳng tắp hướng về phía trước tốc độ cực nhanh cũng chính là hai ba cái hô hấp thời gian liền áp vào năm đầu kiếm long phụ cận lúc này liệt diễm chủ pháo cùng hai mươi bốn môn phòng cháy đại pháo tự động khai hỏa lốp bốt vang vọng không ngừng giống như khánh điện đầy trời pháo hoa ban ngày diễm hỏa y nguyên trói lọi những cái kia diễm hỏa y nguyên trói ngàn mét bên trong giống như biển lửa đây chính là phòng cháy đại pháo thẻ tổ đặc hiệu năm đầu kiếm long chuyển vận tuy cao lúc này để làm gì không phải do chúng nó chậm rãi đánh năng lượng vòng phòng hộ bốn mươi tám tên khiêu thuyền hải đạo chủ động rết ra tới khiêu thuyền hải đạo có thể nhảy thuyền chen trúc mà ra đâm chân quất vung dây thừng bộ ma đại đánh hôn mê bọn họ có thể nói đa tài đa nghệ trực tiếp liền đến bắt cóc tống tiền bọn gia hỏa này căn bản không cầu giết địch liền dùng dây thừng xiềng xích búa thanh nẹp loại hình đạo cụ điên cuồng buộc chặt năm đầu kiếm long Kỳ chiến đấu t h rất rất là là đến nơi đây ạ o kết cục không cần nói cũng biết năm đầu kiếm long đã không có chút nào sức phản kháng chu nam nếu là mặc kệ không hỏi chúng nó tiếp xuống liền sẽ bị nhét vào liệt diễm thuyền hải tặc trong nhà tù trở thành thủ phạm phóng hỏa bắt cóc tống tiền cái này liệt diễm đoàn hải tặc phương thức chiến đấu cũng là có ý tứ nếu như là những người khác thẻ bài triệu hoán đơn vị bị nhét vào liệt diễm thuyền hải tặc trong nhà tù chẳng phải là biến tướng thẻ bị phong ấn bài chu nam ánh mắt sáng lên bị giam giữ tại trong nhà tù đơn vị năng lực sẽ bị phong ấn nhưng sẽ không mất máu nếu như là thẻ bài triệu hoán đơn vị bị giam giữ chỉ cần đánh không chết như vậy trừ phi thẻ bài sử dụng có người cưỡng chế thu về loại hình kỹ năng nếu không này thẻ bài đem không cách nào trở về cũng liền không cách nào sử dụng nhìn từ điểm này liệt diễm thuyền hải tặc tương đương ra sức tuy nhiên bởi vì tù thất gian phòng có hạn dù liệt diễm thuyền hải tặc phong ấn người khác thẻ bài có thể thực hiện nhưng có số lượng hạn chế chu nam hồi tưởng một chút hắn không có đếm k h qua liệt diễm thuyền hải tặc bên trên tu luyện gian phòng cùng tù tất số lượng trong ấn tượng đại khái đều được có hai ba mươi ở giữa cái này đủ chu nam không có để năm đầu kiếm long ngồi t ủ thu hồi thẻ bài mở lại chiến cục lần này hắn để hùng miêu bắt tiên thái cổ long huyền quy cùng liệt diễm đoàn hải tặc quyết đấu hùng miêu bắt tiên đã đầy đủ cùng với thái cổ long huyền quy trong đó hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền cao lớn vi mãnh hùng miêu băng tiên phan tu thuần cản phát ra có nữ tính vật vị hùng miêu hoa tiên phan hồng yên không n ở hoa tiên tử biến thân đó chính là lao hậu hùng miêu thi tiên phan thanh bạch là hài đồng bộ g á n g hùng miêu t i ể u tiên phan tùy chi hình thể mập mạc hùng miêu thị tiên phan sơn khôi thì là gầy đến da bọc xương còn lại hai vị còn chưa phục dụng vô cực tiên đan hùng miêu tiên bên trong phan đái tây cái đầu tối cao so phan thiết quyền còn muốn cao một cái đầu mà phan quốc nhân là cái tiểu thấp đôn so phan sơn khôi còn thấp thân cao đại khái chỉ có một mét cái này tám vị có thể nói nam nữ già trẻ cao thấp mập ốm bọn họ thừa c ư thái cổ long huyền quy sinh mệnh giá trị để ra dùng chung một cái thanh máu đồng sinh cộng tử không phải thẻ tổ hơn hẳn thẻ tổ đối đầu liệt diễm thuyền hải tặc vừa lên đến liền chiến đến mười phần kịch liệt lúc này liền lộ ra liệt diễm thuyền hải tặc năng lượng vòng phòng hộ trọng yếu tám vị hùng miêu tiên lực công kích tất cả đều bị năng lượng vòng phòng hộ ngăn chặn trên thuyền thuyền viên an ổn vô cùng chu nam trên khán đài quan chiến cũng có thể v ị mở rộng tầm mắt tiếng pháo liền vang thiên hỏa mạng không chu nam nhìn thấy hùng miêu hoa tiên phan hồng yên hướng liệt diễm thuyền hải tặc bên trên vùng nụ hoa tử thần kỳ là những cái kia nụ hoa tử không sợ h ò diễm thế mà tại năng lượng vòng phòng hộ bên trên cắm rất nhanh liền mắt trần g có thể thấy chỗ nhánh dài là cây dập lửa thuyền trưởng lần này có động tác gia hỏa này trực tiếp ở đầu thuyền biến thân xe tăng n h ắ m c h u ẩ n thái cổ long huyền quy cũng là tấn công mạnh khiêu thuyền hải đạo nhóm nhảy thuyền c h ó i người chỉ là lần này liền không có thuận lợi như vậy bọn họ lọt vào hùng miêu bắt tiên cường lực ám sát mà hùng miêu bắt tiên hỏa lực so ngũ long thẻ tổ cần phải mạnh hơn nhiều mà lại bọn họ chiến đấu kỹ nghệ cùng trí thông minh cũng so năm đầu kiếm long mạnh hơn phan thiết quyền phan tú t u ầ n các loại có được viễn trình công kích hùng miêu tựu tiên phan tuy chi cùng hùng miêu thị tiên phan sơn khôi là cận chiến công kích hai anh em này liền sung làm khiến thịt liền cùng hai cánh cửa đứng tại phía trước gặp được khiêu thuyền hải đạo liền tấn công mạnh chu nam liền gặp phan sơn khôi trang bị bên trên vô cực giao dốc xương ngăn ở khiêu thuyền hải đạo trần niên tư miệt phụ cận trần niên tư miệt là nữ trang mạnh nam giơ một thanh tiểu roi r a phát động đâm chân kỹ năng đánh trúng phan sơn khôi đầu gối như muốn đánh ngã nhưng phan sơn khôi đao pháp càng hung hiểm hơn cũng không cần quân đội bạn hỗ trợ đao quang loại lên cũng là cạo xương cắt thịt dòng máu về da thịt tung bay trang diện này rất bạo lực cũng chính là ba năm hô hấp thời gian năm xưa tất chân liền bị cắt thành cung sương hùng miêu i ể u tiên phan tuy chi tiến lên bổ sung một chân hắn liền quảng thành một chỗ phấn treo hùng miêu thị tiên phan sơn khôi g i á vân đánh tiếp mục tiêu kế tiếp kỳ thật khiêu thuyền hải đạo trần niên tư miệt cũng không phải là cái thứ nhất treo hùng miêu kiếm tiên bọn họ tập kích giết địch càng có hiệu suất ngắn ngủi một lát bốn mươi tám tên nhảy thuyền xuống tới khiêu thuyền hải đạo liền bị giết hơn hai mươi cái còn lại hơn hai mươi cái cũng không được việc thoát ly liệt diễm thuyền hải tặc che chở cũng là dê đợi làm thịt rất nhanh liền bị giết đến không còn một mảnh không có khiêu thuyền hải đạo cũng liền không có bắt cóc tống tiền tuyệt kỹ. còn l về phần hoa thủy đại phó cùng lậu động thủy thủ bọn họ cũng là thuần túy người xem tóm lại liệt diễm đoàn hải tặc bên này chuyển vận có hạn muốn xử lý sinh mệnh giá trị điệt ra vì một hùng miêu bắt tiên không biết muốn nhịn đến lúc nào mà hùng miêu bắt tiên chuyển vận cường đại tổn thương rất đủ có thể liệt diễm thuyền hải tặc rất là có thể gánh khi nó hai tầng năng lượng phòng cháy che đậy bị đánh nát về sau thân tàu bị thương tổn độ bền một chút hàng 36 tên lậu động thủy thủ rốt cục công việc lưu đủ lên trong tay bọn họ nắm lấy tay quay thiết truy các loại công cụ tán đến thân tàu bột phía đinh đinh đang đang gõ lên đến đây chính là sửa chữa khiến chu nam cảm thấy vui mừng chính là cái này 36 tên lậu động thủy thủ sửa thuyền tốc độ cực nhanh mỗi giây đại khái có thể để cho liệt diễm thuyền hải tặc khôi phục 360 vạn độ bền cơ hồ có thể theo kịp độ bền rơi xuống tốc độ chu nam yên lặng suy nghĩ nếu là như vậy trận chiến đấu này chỉ sợ còn muốn tiếp tục thời gian không ngắn kết cục khó mà nói hùng miêu bắt tiên chiến thắng khả năng tương đối lớn thôi như vậy chung kết đổi lại long cung thẻ tổ cùng liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ nhất chiến t r ư ơ n g năm trăm linh ba v ư ơ n bách thú theo chu nam hiện tại liệt diễm đoàn hải tặc chiến đấu lực vẫn không được chỉ có thể coi là bộ đội đặc thù bản sự tất cả phóng hỏa cùng bắt cóc tống tiền phía trên tại trường hợp đặc thù hạ sẽ rất dùng tốt dù sao có khiêu thuyền hải đạo tại đánh không lại có thể bắt cóc nay bắt cóc liền không giảng đạo lý cũng không phải là chế phục mục tiêu sau mới có thể bắt cóc mà chính là cho mục tiêu mặc lên dây từng cái gì về sau năng lực liền sẽ bị suy yếu cùng phong ấn so chế p h ủ đánh giết cần phải dễ dàng hơn nhiều nếu có lao long vương các loại cường lực k h ô n g chế đơn vị phối hợp vậy thì càng lợi hại rất nhanh long cung thẻ tổ cùng liệt diễm đoàn hải tặc thẻ tổ quyết đấu liền bắt đầu đánh chính diện liệt diễm đoàn hải tặc hẳn là không dính dáng đi chu nam nhỏ giọng thầm thì hắn nhìn thấy long cung thẻ tổ vừa đăng trảng quân tôm lập tức bắt đầu triệu hoán đồng bạn long thái tử tại chỗ hiện ra bạch long trấn thân lao long vương ngao giáo c h ù hai tay chắp sau lưng đi lên phía trước mấy bước đột nhiên cũng là hóa ra một đống phân thân lần này phân thân liền không hợp t h i thưởng ra kỹ năng bạo kích phân ra sáu mươi cái lão long vương ra chu nam xem xét trận thế này trong lòng tự nhủ cái này còn đánh cái cái rắm lão long vương so khiêu thuyền hải đạo còn nhiều hơn không thêm can thiệp lời nói đây còn không phải là thiên vệ một bên cùng chu nam dự liệu không sai biệt lắm liệt diễm thuyền hải tập chiến đấu phương pháp không có bất kỳ biến hóa nào đầu tiên là chủ động cẩn thân sau đó cũng là khiêu thuyền hải đạo xuống thuyền bắt n g i thay vào đó một lần bốn mươi tám vị khiêu thuyền hải đạo vừa xuống thuyền liền bị sáu mươi vị có được siêu cấp độn pháp lao long vương vây bọn họ có dây thừng thanh nẹp xiềng xích lao long vương có thật kích điểm h u y ệ t tiêu chỉ, biến yêu các loại song phương chiến đấu lực căn bản không phải một cái cấp bậc rất nhanh bốn mươi tám tên khiêu thuyền hải đạo liền toàn nằm bị lao long vương một người diệt đoàn sau đó cũng là công thuyền chiến tiểu long nữ ngọc lưu h â n gọi ra gió tuyết đầy trời dùng r a đất tuyết c u ồ n hoan long thái tử nga o nguyên bá chuyển vận phá trần tại đất tuyết c u ồ n hoan hiệu quả ra trì h ạ g thần phạt uy lực tăng phúc năm mươi vừa bay đập ra hai trăm hai mươi lăm triệu t ổ thương trực tiếp đem liệt diễm thuyền hải tặc ngoại tầng năng lượng vòng phòng hộ đánh vỡ phía sau nửa phút không đến liệt diễm thuyền hải tặc tầng thứ hai năng lượng vòng phòng hộ cũng bị đánh vỡ thân tàu bền bị bắt đầu hạ xuống mà lao long vương trực tiếp đánh tới thân tàu bên trên dập lửa thuyền trưởng cầm cái bình chữa lửa cùng nó liều mạng nhưng nơi đó có hắn phát huy phần lao long vương một cái siêu cấp độn pháp thêm thật kích trực tiếp đem h ắ n phế quả nhiên long cung thẻ tổ hay là mạnh nhất chu nam gật gật đầu kết thúc chiến đấu hắn cảm thấy nếu như là người vì khống chế nói không chừng liệt diễm đoàn hải tặc có thể bắt cóp mấy cái quân tôn hoặc là của tướng nhưng chính diện cùng long cung thẻ tổ chiến đấu kia là chắc chắn thất bại đương nhiên liệt diễm đoàn hải tặc thẻ bài còn có tiến bộ không gian hiện tại khiêu thuyền hải đạo thực lực lại yếu đều góp thành cường lực này chiến đấu kết cục liền không nói được cũng vào lúc này chu nam thu được một đầu hệ thống nhắc nhở không việc làm trần vũ phu thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu xin hỏi có đồng ý hay không không việc làm trần vũ phu đây là khuê mộc lang a chu nam lập tức lựa chọn đồng ý hảo hữu liệt biểu bên trong liền liền có trần vũ phu cái danh hiệu này hẳn hướng cái này trần vũ phu gửi đi tin tức quả nhiên một thân chính là khuê m ụ c lang khuê m ụ c lang thỉnh cầu cùng chu nam cùng một chỗ thăm dò hỗn độn hư không chu nam đối với cái này đương nhiên không có ý kiến cùng nó ước định gặp mặt thời gian cùng địa điểm sau đó chu nam cũng không nóng nảy trở về khuê m ụ c thành hắn rời khỏi gia tộc danh o địa chân đạp tín điệp thăm hỏi một chút thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đàng xà cái này năm vị thần thú thuận tiện tại năm vị thần thú địa bàn bên trên vận dụng liệt diễm đoàn hải tặc bắt cóc một chút giá quái hắn bắt cóc giá quái kia cũng là dáng dấp tương đối có đặc sắc hoặc là đáng yêu hoặc là xinh đẹp hoặc là kỳ quái lại sẽ những n à y dã quái đưa đến ti tan thành phóng thích chu nam đây chính là chơi bắt cóc dã quái không chiếm được tiền chuộc chu nam cũng không cầu tiền chuộc hắn liền muốn nhìn xem có thể hay không cho dã quái chuyển cái địa bàn kết quả là khẳng định chỉ là những cái kia dã quái đột nhiên được phóng thích đến lạ lẫm chi địa có vẻ hơi mộng bình thường dã quái đều là có cố định phạm vi hoạt động cùng cảnh giới khu vực sẽ không rời đi qua xa bị chu nam bắt cóc tới những n à y dã quái rời đi địa bàn của mình trí lực hạ xuống có lẽ là bọn họ tính toán không ra đường trở về có nguyên địa xoay quanh có g â y người bất động có trực tiếp có cắp trên mặt đất lại qua một hồi biến dị tất cả đều thành tiểu động vật thành trung lập đơn vị không đánh người đây là cái gì g i á quái chiến đấu thật đáng yêu cái này nho nhỏ mèo là g i á quái sao làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tiểu động vật hoa、wow, đây là h ỏ a diễm h à mã bộ dáng có thể kỳ quái a tốt nhiều đáng yêu động vật a titan trong thành có không ít người chơi nhìn thấy chu nam thả ra một đống g i á quái hiếu kỳ tới v â y xem nhắc tới cũng xảo chúc mộng sư tiểu mỹ đang ti tan trong thành chỉ huy thợ m ộ t nở t ợ cờ dựng phong cảnh nhà gỗ nhỏ nàng phát hiện chu nam mang về một nhóm tiểu động vật nhất thời tâm thần khẽ động chạy đến chu nam phụ cận nói đoàn trưởng ngươi làm sao làm tới nhiều như vậy ra quái muốn thúc đẩy vật vườn sao thúc đẩy vật vườn đúng vậy à. trước thúc đẩy vật vườn lại mở vườn cây ta muốn đem nơi này chế tạo thành một cái nghỉ dưỡng thắng đ i ệ m chu nam m u ố n cho rằng chúc ngộng sư tiểu mỹ là thuận miệng nói trò đùa lời nói không nghĩ tới nàng thế mà hết sức chăm chú tiếp xuống liền cùng chu nam rằng thúc đẩy vật vườn có cái gì chỗ tốt gì ngươi thật là nhàm chán chu nam đối chúc n g ộ n sư tiểu nội nói một câu nhưng cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng thuận tay thời điểm bắt một chút tiểu động vật tới v ư ơ n bách thú cái gì cũng là thuần giải trí tiểu mỹ có cái này nhà n tâm mình đi làm liền tốt nếu như có thể đem vệ tinh thú đưa đến gia tộc doanh địa vậy liền rất có ý nghĩa chu nam nhìn thấy những cái kia bị mình tới trung lập tiểu động vật không khỏi nghĩ đến vệ tinh thú vệ tinh thú là sống lấy truyền thống trận cũng là một đầu công năng thần thú có thể mở ra tiến về thủy tinh tòa thành thông đạo nó tại ma thản làm thế giới bên trong không tại trong địa bàn của mình chu nam liền có chút không cam tâm hiện tại mượn nhờ liệt diễm đoàn hải tật bắt cóc năng lực chu nam có thể đem nó cương ép bắt cóc đưa đến gia tộc doanh địa lại phóng xuất ra kể từ đó cái này phệ tinh thú nhưng chính là nhà mình không tệ không tệ trước tiên đem nó trói về lại từ từ bồi dưỡng tình cảm chu nam trong lòng làm ra dự định một lát sau liền đến ma thẳn làm thế giới xe nhẹ đường quen tìm tới phệ tinh thú chỗ sân cốc không nói hai lời liệt diễm đoàn hải tặc ra sân chu nam lại sẽ long cung thẻ tổ dùng đến giúp đỡ cũng không có phí bao nhiêu công phu đến tột cùng này phệ tinh thú b u ộ c thuận lợi mang về nhà tộc doanh điện phệ tinh thú có được nhất định nhân cách thiết lập nó đối với đội chỗ bản cũng không ngại có vẻ như còn thất thích rất nhanh liền tại trong doanh đ i ệ tự do hoạt động sau đó chu nam lại đi viên vũ thế giới đi một chuyến mục đích chủ yếu là đánh một chút giã quái bổ sung bổ sung nguyên khí châu lại tại viên vũ thế giới bắt cóc không ít giã quái cuối cùng những n à y giã quái đều bị chu nam đưa đến ti tan thành chuyển hóa thành trung lập tiểu động vật mà t r ú c mộng sư tiểu mỹ thật đúng là cái muốn xây vườn b á c h tú h đã bắt đầu chỉ huy nờ ở t cờ thợ đốn tuổi nờ ở t c đảng kiến tạo cơ sở thiết bị mời mọi người theo chân nguyễn toàn xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh đấm mỹ thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới đưa lạc việt chèn ép thần giáo chương năm bắt cóc bạch thiên sứ chu nam càng phát ra thích liệt diễm thuyền hải tặc bắt cóc năng lực về sau nếu là gặp được thấy thuận mắt g i k q u á i trực tiếp buộc đi nghĩ để chỗ nào để chỗ nào nhiều nhiều tự tại mấu chốt là người chơi cùng n ở tờ cờ cũng có thể buộc trong này có thể thao tác nội dung coi như nhiều chu nam giờ phút này chính yên lặng suy nghĩ muốn hay không đem bạch ngân thành thủ hộ giả cũng chính là bạch thiên sứ lệ kèn cho buộc tới trên lý luận bạch thiên sứ hẳn là có thể bị bắt cóc dù sao vị kia bạch thiên sứ chỉ là cái n ở tờ cờ tuy nhiên bạch thiên sứ xem như đặc thù nờ tờ cờ ô n nàng bắp đùi liền bị nàng chế tài trực tiếp xoán ít thật muốn bắt cóc nàng nói không chừng sẽ có cái gì ngoài ý m u ố n chế tài ôm bắt đ u ổ i kia là phòng sắc lang phòng á t tha bình thường chiến đấu hẳn không có chế tài đi cái này đến thực tế nghiệm chứng mới có thể có biết chu nam hơi chút suy nghĩ cảm giác bắt cóc bạch thiên sứ chuyện này đáng giá mạo hiểm thử một lần hắn lập tức hành động nhưng cũng không lô mãng một chút cần thiết chuẩn bị nên làm vẫn là muốn làm một lát sau chu nam thu được tin tức hôn đ ộ n thành lại tao nộ g tinh không cự thú xâm lấn không cần hoài nghi đây cũng là tinh không cự giải vương công lao cái này cụt một tay kìm con cua lớn liền cùng ngồi nhử đồng dạng kỳ thật nó cũng rất không dễ dàng đi qua đường tinh không cự thú đều muốn tới chơi nó chu nam xem chừng nó nếu không phải quy thuật mình nói không chừng mộ phần đều g i ả i cỏ đi và o hỗn độn thành về sau chu nam liền thấy này tinh không cự giải vương tại hỗn độn thành trước cửa thành lung lay đ ậ c kìm một bộ rượu vo dương ai dáng vẻ m à thí thử sửu niu dân hổ mao thọ các loại cầm tinh thủ hộ thần đang vây công một con lợn hình tinh không cự thú hỗn độn thành bên trong kiếm thắp cũng đã khai hỏa ban đầu hát sơn yêu vương hiện trăm để yêu vương chân hắc niu bính cũng ở nơi đây chiến đấu rất kịch liệt đầu kia loài heo tinh không cự thú toàn thân cháy đen da thịt liền cùng núi lửa nham chiều cao xem chừng có thể vượt qua một trăm năm mươi mét bây giờ còn thừa lại không đến hai mươi ước sinh mệnh giá trị mà tý thử thủ hộ thần bên này đã vững vàng chiếm thượng phong vừa v ậ n thí nghiệm một chút dạng này đại gia hỏa có thể hay không bị bắt cóc chu nam đã đến vậy liền sẽ không đứng xem kịch hắn mở ra chữ vật ba lô lấy r a thật dày một sấp thẻ bài run tay ném đi phanh phanh phanh phanh liệt diễm thuyền hải tập đoàn liền liền đăng trảng thẻ bài thành tổ về sau có thể đồng thời sử dụng đồng thời thu hồi lại có thể liệt ra cất giữ trong cùng một cái chữ vật cách bên trong cái này rất thuận tiện nếu không chu nam dựa vào tạp bài phi tiêu mỗi lần tối đa mới có thể sử dụng năm tấm không có tạp bài phi tiêu kỹ năng này người chơi một lần chỉ có thể sử dụng một t r ư ờ n g coi như động tác nhanh trên cánh tay trang m ộ t tờ, run tay một t r ư ờ n g run tay một t r ư ờ n g vung ra mười một một tấm thẻ bài vậy cũng phải hao chút thời gian kém xa một thanh trực tiếp ném đi ra thoải mái bị lửa nóng hừng hực bao khỏa liệt diễm thuyền hải tặc phía trên hỗn nộn thành xuất hiện cờ hải tặc phấn khởi trên thuyền hải tặc thủy thủ hô quát liên tục chu nam lấy kiếm bướm phụ thể một cái ma kiếm lưu đi vào thuyền hải tặc đầu thuyền h ắ n cũng sẽ không để đoàn h lúc này chỉ một ngón tay này chăn m i ề n chuột xỉu như các loại cầm tinh thủ hộ thần vây quanh tinh không cự thú quắp thuyền hải tặc gần sát khiêu thuyền hải đạo nghe lệnh khóa lại liên đem này đại gia hỏa cho ta buộc vừa mới nói xong liệt diễm thuyền hải tặc lập tức ra tốc tiến lên cất bước tốc độ cực nhanh cũng chính là hai cái hô hấp thời gian liền đến đ ế này n tinh không cự thú bên cạnh bốn mươi tám tên khiêu thuyền hải đạo nghiêm chỉnh huấn luyện này tinh không cự thú vừa tiến vào bọn họ bắt cóc tầm bắn bọn họ liền nhanh chóng nhảy xuống thuyền hải tặc tiếp lấy dây thừng ném ném xích sắc quấn quanh c h á c h chách hô hô một trận cũng là không ra thiếu dây thừng cùng xiềng xích bộ đến này tinh không cự thú trên thân thể chu nam lại gọi ra lão long vương để nó tiến lên hỗ trợ phòng ngừa ngoài ý m u ố n một lát sau hai tên khiêu thuyền hải đạo h oanh liệt hy sinh mà đầu kia lợn rừng bộ dáng tinh không cự thú thì bị trói thành lớn bánh trưng bốn mươi lăm tên khiêu thuyền hải đạo dắt dây thừng lôi kéo xiềng xích đem này tinh không cự thú hướng liệt diễm thuyền hải tặc bên trên lôi kéo này tinh không cự thú một tới gần liệt diễm thuyền hải tặc lại là cấp tốc hình thể thu nhỏ rất nhanh liền như cho xu lớn nhỏ chu u ố nốt i tiện gian cùng tùy bị một tù t vào ấ t đ â Tự đ ộ nam g Công nghệ thu nhỏ. c o A. a Chu n g ậ t gật đầu trong lòng tự đ ủ vừa vặn đem đầu này tinh không cự thú đưa đến bạch n vân thành đến lúc đó đưa nó phóng xuất ra mình thừa dịp loạn bắt cóc bạch thiên sứ